Chương 728, Đại Hiền đạo gia, Phương Đông lưu, chương 728, Đại Hiền đạo gia, Phương Đông lưu. Thiên hạ đại thế lấy thành loạn tượng, tứ phương đại hoang thế giới va nhau đụng, liên thành một khối, trở thành một khối chỉnh thể đại lục, Bắc Hoang ở cự bắc, lại hướng bắt chính là Bắc Hải. Nguyên bản dùng để chia cắt tứ phương đại hoang thế giới hải vực, bây giờ không còn sót lại chút gì, các đại hoang tu tiên tông môn đều rối rít cắt cứ một phương, trở thành bá chủ một phương, ngàn dặm một cửa nhỏ, vạn dặm một đại tông, một cái loạn đại thế đã tới rồi. Tại Bắc Hoang đã tạo thành ngũ đại thế lực cùng tồn tại cục diện. Bắc đại đế sau khi xuống, nhã phi lên này, lấy thế sét đánh lôi đỉnh thu phục ba đại thánh môn, lục đại thiên bộ, liền đế hoàng chi đô ba cái đỉnh cấp thế gia đều thần phục tại giới âm vi của nàng, phục chi vì nhà thánh. Mà thiên triều kỳ hạ vạn châu nhưng là nhao nhao tuyên bố độc lập, chỉ có gần ngàn cái đại châu phủ nhà, vẫn như cũ quy về thiên triều thống trị, thiên triều thế lực có lại hơn phân nửa, đã không còn bắc hoàng đại đế lúc tại vị thịnh thế, nhưng mà vẫn là toàn bộ bắc hoàng thế lực lớn nhất. Thực lực vượt xa cái khác tứ đại thế lực. Ngoại trừ bác hoàng thiên triều, Thánh giáo Tiên Quỷ, thánh giáo, Minh Thánh giáo cũng là nhao nhao ra tay bá đạo, triệt để đưa thân tu tiên giới, bởi vì có thánh nhân cùng đế binh trấn giáo. Cái này ba cái thánh giáo trở thành kế Bắc Hoang Thiên Triều bên ngoài ba cái thế lực khổng lồ. Chư bọn bị nhị lâu đại đế giết hết ôn minh thánh giáo, cũng còn không có xuất thế thiên cơ thánh giáo, các đại thánh giáo đã toàn bộ xuất hiện ở Bắc Hoang tu thiên giới. Bắc Hoang Thiên Triều ở giữa, Hàn Nguyệt thánh giáo vì phương Bắc bá chủ tiến ủy, thánh giáo vì Tây phương bá chủ, Quang Minh thánh giáo vì Đông phương bá chủ, mà Bắc Hoang Miền Nam bá chủ chính là Thiên Hạ đệ nhất đạo trưởng. Thiên Hạ đệ nhất đạo tràng tại trong ngũ đại thế lực ở vào yếu nhất vị trí, vẻn vẹn chỉ dùng tại mấy chục tòa châu phụ địa bàn, bất tốc thiên triều 1 phần 10. Hơn nữa đạt đến đạo chủ cấp bậc trở lên cao thủ cũng xa xa kém hơn cái khác tứ đại thế lực. Chủ yếu nhất là từ Phượng Hoàng đi Thiên Hoang sau đó, Thiên Hạ đệ nhất đạo tràng không có cổ lão đại nhân vật tọa trấn, mặc dù quách dịch danh tiếng đã vang vọng thiên hạ, nhưng mà dù sao cách thánh nhân chi cảnh còn tương đương xa xôi, rất nhiều người đều đối hắn không có bao nhiêu lòng tin. Cho rằng Thiên Hạ đệ nhất đạo tràng không có thể cùng một phương thánh giáo giáo chủ chống đỡ được tuyệt đỉnh cao thủ. Bây giờ toàn bộ bác Hoang đã sóng ngầm phun vô luận là thế lực lớn vẫn là môn phái nhỏ cũng là xoa tay hắc nhiều nhất 1 năm nửa năm, nhất định sinh liên thiên chiến sự, thiên hạ sắp loạn. Mà liên tại Bắc Hoang sắp đại loạn thời điểm, Quách Dịch lại là một đường hướng đông mất đi, hắn muốn đi đông hoang tìm một người, chỉ hi vọng tìm được nàng thời điểm, nàng còn chưa chết, bằng không thì Quách Dịch lại muốn ấy nãy. Đi trước đông hoang, đạo giáo, tiếp đó lại đi đông hải vô lượng đạo, chỉ hy vọng đoạn đường này không cần ra chuyện rắc rối gì. Quách Dịch vốn là dự định đi trước tìm Tô Nga cùng Vân Tiên Nhi cái kia hai cái không khiến người ta bất lo nữ nhân, nhưng mà trong lòng đối với đạo băng có chút ấy nãy, thế là liền dự định đuổi tại nàng trở về đạo giáo phía trước, sẽ có một số chuyện nói rõ ràng, bằng không thì nàng nếu là đạo tâm phá toé mà hương tiêu ngập tổn. Trong lòng Quách Dịch cũng biết sinh ra ấy nấy cảm giác. Nhân mạng vô giá, một số thời khắc là chính mình phạm sai lầm, liền muốn dung cảm đi đối mặt. Quách Dịch biết mình là một cái dễ dàng phạm sai lầm người, nhưng chính là không đổi được, cho nên hắn vẫn tại tiếp nhận sai lầm mang tới bảo ứng, thậm chí liền mẹ ruột của mình đều bị hai cái vị hôn thê bắt lại. Bày ra thần Long chi dự, thoải mái đầm địa phi hành, một ngày liền có thể vượt qua mấy chục cái châu phủ, đợi đến sau 7 ngày vào đêm thời điểm, vậy mà đã đến bác hoang đông vực, cách chi đông hoàng đã cách nhau không xa Nếu là không tính cả thời không thác loạn cái kia năm ngày, Đạo Băng cũng liền so quét dịch trước tiên 3 ngày xuất phát, lấy quét dịch tốc độ hoàn toàn có thể tại nàng phía trước, đuổi tới Đông Hoang Đạo giáo. Nếu không phải không biết nàng sẽ theo cái kia một con đường trả lời dạy, quét dịch thậm chí có thể tại Bắc Hoang cảnh nội đem nàng cho chặn lại, căn bản là không cần thiết đi tới Đông Hoang. Dị Châu ở vào Bắc Hoang chi chính là đông được đệ nhất lục địa, đồ vật cách biệt 340 vạn ước dạng, nam bắc cách biệt trong 100 năm chủ Dị vừa mới phủ đại đồng cổ thành chính là Bắc Hoang cửa khẩu thứ nhất, cổ thành Nguy nga hùng Mỹ, hùng cứ 8000 vạn bên trong, chính là từ phía đông đi ra Bắc Hoang trọng yếu đại quan. Rất nhiều tu sĩ cũng sẽ ở nơi đây mà đường. Quế Dịch cũng chỉ là tới thử thời vận, hy vọng có thể tại Đạo Băng không chạy về Đông Hoàng phía trước, đem nàng cho trở lại, nhất định phải thi triển ra Vạn Thiên Thần Thuật đem nàng đổi tới tay, không chỉ có muốn thân thể của nàng, càng phải lòng của nàng. Đương nhiên, Quế Dịch muốn làm đến điểm này, tỷ lệ sẽ không vượt qua 1%. Đại đồng cổ thành ngoài có một con sông lớn, trên sông Sương ngủ bơ hơi, một cái thuyền cổ tại trên sông chạy, cấp tốc hướng đông nước đi, mặc dù là nghịch lưu, nhưng mà tốc độ lại là nhanh như kiếm toa. Trên thuyền cổ này đánh tiên triều quân phía trên in long Văn cùng khắc, chính là Thiên Công Bộ sở kiến tạo tựa như một chiếc thần hạng, có thể ngồi mấy chục và người. Nhưng mà trên chiếc thuyền này lại không có mấy người, lộ ra phá lệ vấn vẻ, cuối cùng tốc độ chậm dần, đứng tại đại đồng cổ thành bên ngoài thuyền miệng. Quách Dịch đứng tại bờ sông, mặc trên người một thân áo xanh, trong đôi mắt mang theo hắc bạch song sắc kia sáng, nhìn qua cái kia sông lớn bên trên tựa như như núi lớn cổ thuyền, bên miệng tự lầm bẩm, tại sao có thể như vậy, thiên hạ sắp loạn, bác Hoang Thiên Triều cổ thuyền làm sao lại như vậy dễ dàng tiến vào Giáo địa bàn. Quang Giáo chính là đông vực chủ. Mang theo nghi hoặc, cơ thể của Quách Dịch trực tiếp từ bên bờ tiêu thất, trên mặt sông điểm ra một vòng gợn sóng. Cả người đã vô thanh vô tức đứng ở cổ thuyền phía trên. Trên thuyền có 23 tầng lầu các, cao như sơn nhạc, có một mảnh đèn điện, có điểm ánh đèn nh nhạt. Một hồi tiếng bước chân chuyển đến, một cái tu vi đạt đến tinh chủ đệ thất tinh hấp giáp quân sĩ đi vào trong đó một tòa trong tính đường, tòa này trong tính đường tựa hồ tụ tập không ít người, trên mỗi một người đều mang không tầm thường tu vi. Hắc giáp quân sĩ quỷ dạp trên đất, chuyển đến kim loại áo giáp trầm thành, nói: "Đông Hoang đại hiền đạo gia đã điều động giả đi tới Bắc Hoang, bây giờ ngay tại đại động trong cổ thành." Tiên gật đầu một cái, hỏi: "Đại hiền đạo gia chính là Đông Hoang đệ nhất tu đạo thế gia, bọn hắn điều động người nào vì làm cho?" Tiên mộ mọc ra bộ dáng hơn 30 tuổi, mặc trên người khôi giáp dày cộm nặng nề, trong tay tùy thời đều nắm một thanh trong kiếm, tại thiên triều có không tầm thường địa vị, chính là Tiên đạo quân đệ thất thống lĩnh, dưới trướng có một thứ tiên đạo quân, có thể xưng một phương hùng chủ. Hắc giáp quân sĩ hướng về phía Tiết mộ tựa hồ có bản năng cảm giác sợ hãi, nói: "Đại Hiền đạo gia đương đại trưởng tử, Dung Phong Lưu." Đại Hiền đạo gia chính là Đông Hoang đệ nhất tu đạo gia tộc, thế lực khá là khổng lồ, so với như mặt trời ban trưa đạo giáo cũng không sai biệt nhiều, mà Đại Hiền đạo gia đương đại kiện suất nhất nhân vật tất nhiên thuộc Đông Phương Lưu không thể nghi ngờ chính là đại hiền đạo gia cái này, 500 trăm vạn năm qua một cái duy nhất đem đạo kinh quyển thứ nhất cùng quyển thứ 7, đồng thời hiểu rõ người. Trong truyền thuyết tu vi của hắn đã vượt qua gia gia của hắn đại hiền đạo gia đương đại gia chủ, tại Đông Hoàng thế hệ tuổi trẻ xếp hàng thứ hai, tu vi so với chi đạo giáo đại đệ tử đạo viêm còn phải cao hơn một bậc. Đạo viêm thiên tư cách tuyệt diễm, quyết dịch nếu là không áp dụng đế binh, muốn thắng hắn cũng tương đối gian khổ, nhưng mà tại Đông Hoàng thế hệ tuổi trẻ, hắn bài danh thứ ba. Nghe được Đông Phương Lưu tên sau đó, liền tiên đạo quân thất thống linh tiết mộ cũng là trở nên thận trọng, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc, nói: "Đại hiền đạo gia xem ra gia tâm không nhỏ." Lần này sợ là không chỉ chỉ là hợp tác đơn giản như vậy, giá tâm không thể coi thường. Tiếng nói vừa ra, đại đồng trong cổ thành chính là chuyển đến một hồi tiếng cười, tiếng cười kia chuyển ra toàn bộ sông lớn đều trong nháy mắt đông lại, một người mặc màu vàng hơi đỏ đạo bào tuổi trẻ nam tử, không biết lúc nào đã rơi xuống trên thuyền cổ, thân pháp chi quỷ dị, đơn giản khiến người ta không cách nào nắm lấy. Quét dịch lần nữa thu liễm khí tức trên thân, lui vào trong bóng tối, hắn có thể cảm thấy đạo bào này nam tử tu vi vẫn còn tiết mộ phía trên, mỗi đi một bước đều kéo theo thiên địa đạo tác, tựa như cơ thể đã hóa đạo. Tiên đại thống lĩnh, cơn có thể an bậy, không thể nói lung tung được. Ta đã hiền đạo ra thế, nhưng là thành tâm tưởng muốn giúp Nhã Thánh thu phục Đông Ngực 1800 châu phủ, vậy sẽ có cái gì dạ tâm?" Đông Phương Lưu cười nói, đã di chuyển lấy bước chân đi vào. Tiết Mộ trong lòng giọng niệm ai, thiên hạ nào có giúp không chiếu cố, nếu là không có dạ tâm, người Đông Phương Lưu sao lại tự mình chạy đến Bắc Hoang? Đương nhiên những lời này, hắn là vô luận như thế nào đều là sẽ không nói ra, trên mặt mang nụ cười cứng ngắc, nói: "Nguyên lai là đồng Phương công tử, không hổ là Đông Hoang thế hệ trẻ tam giáp chi tôn, phong thái thực sự là ép tới tiết mỗ người xấu hổ không bằng." Đông Lưu tẩu tiến truyền sau đó, chính là hướng về tứ phương quét mắt một mắt, truyền trong các còn ngồi mấy người khác, chính là có thanh niên tài tuấn, chính là có lao bối đại nhân vật, cũng là tiết mộ hoa đại lực khí lôi kéo tới kiển suất nhân tài. Đông Phương Lưu nhìn xem cái này một số người, trên mặt mang nụ cười khinh thường, lắc đầu, nói, tiên đạo quân được xưng là Bắc Hoang chiến lực mạnh mẽ nhất, chẳng lẽ liền chút tu vi ấy, đã sớm nghe nói Bắc Hoang tu tiên giới đã xuống dốc, vốn đang không tin, không nghĩ tới so bên trong tưởng tượng ta còn muốn không chịu nổi. Một người mặc đỏ thẫm lưng giáp thiếu niên, từ trên chỗ ngồi đứng lên, trợn mắt nhìn nhau, ta tiên đạo quân đại thống lĩnh La Thiên nếu là không có vấ Dẫn dắt bảy ước tiên đạo quân, đủ để quét ngang Đông Hoang. La Thiên chính là tiên đạo quân linh hồn nhân vật, đáng tiếc tại 3 năm trước đây chết bởi quách thiếu thương chi thủ, từ nay về sau tiên đạo quân liền đã mất đi người lãnh đạo, liền bác Hoang đại nhất chiến lực, cũng là đã mất đi lực uy hiếp, bằng không thì những cái kia cổ đạo trưởng cùng môn phái lớn nhỏ, cũng không dám tại bác Hoang đại đế sau khi nga xuống, nhau nhau tuyên bố độc lập. Đông Phương Lưu gẩy nhẹ cười, chậm rãi đi tới thiếu niên kia bên người, trên thân mang theo một kinh khủng lực uy hiếp, khoảng cách gần theo hắn, cười nói, "La Thiên nếu là đủ mạnh, cũng sẽ không vất lạc." Vốn là Bắc Hoang còn có một cái Bắc Hoang đại đế uy hiếp và cổ Đáng tiếc cũng vẫn lạc, lời thuyết minh hắn cũng không đủ mạnh. To lớn một cái Bắc Hoang, chân chính nhân vật anh hùng, chết thì chết, đi thì đi, bây giờ vậy mà để cho một nữ nhân làm thiên triều chi chủ. Ha ha. Đừng nóng giận. Đương nhiên, Nhã Thánh cũng là tuyệt đại thánh nhân, đủ để chống lên bác Hoang sống lưng. Ha ha. Đông Vương Lưu Trầm chọc ý tứ mày mày đều không che giấu, để cho tại chỗ tiên đạo quân anh kiệt là dám giận không dám nói, ngay cả tiết mộ cũng là lánh nhan tó mắt, cương ngạnh nắm đấm siết chặt, nhưng mà rất nhanh liền có bừng ra. Chương 729, Trảm tiên kiếm, chương 729, Trảm kiếm. Đêm xuống, Đại đồng cổ thành bên ngoài bến tàu cũng yên tĩnh xuống, bờ sông có tiên đạo giới phong trần nữ tử tại nhẹ ca, tu tiên giới cũng là một người thế giới, muốn sinh tồn liền nhất định có đề tiền nghề. Thiếng ca huyền truyện, hát ra không biết bao nhiêu nữ tử đạo thường. Trên mặt sông, nguy nga đại khí truyền cổ chúng cái này lúc đã là đèn đuốc sáng trưng, Đông Phương Lưu vào tọa sùng dưới, mang theo ý cười, lộ ra mày mày đều không khái thí. Tiên mộ bọn người muốn cầu cạnh đại hiền đạo gia trong lúc nhất thời lên cũng không dám Lưu, Lưu nhắm mắt lắng đêm bên trong tiếng ca, trong tay thành tiết tấu, thật là một cái nơi tốt, địa linh nhân tuyệt. Đất rộng vật đồng, liền tiếng ca đều đẹp như vậy. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc. Đông Phương công tử, đang đáng tiếc cái gì?" Tiên Mộ cười xòa nói. Đông Phương Lưu mở ra hai mắt, mang theo vô hạn vẻ mơ ước, nói, "Đáng tiếc Bắc Hoang tuy đẹp, thế nhưng là không bằng ta Đông Hoàng Minh Châu." Băng luyện Hàn Xương cũng cao ngạo, "Một quả Minh Châu tại đạo giáo, Đông Hoàng đạo bang cô nương một người, có thể chống đỡ toàn bộ Bắc Hoàng." 30 năm trước, Đông Phương Lưu đã từng từng leo lên đạo giáo thượng thành sơn lúc đó mới gặp đạo bang chính là kinh động như gặp tiên nhân, 30 năm trôi qua không thể quên, về sau kinh đã nghe mới biết đạo bang lại là đạo giáo đệ nhất nhân. Từ đó về sau Đông Phương Lưu liền đối với thiên hạ bất kỳ một nữ nhân nào cũng sẽ không lại chính diện nhìn lên một cái. Nghe được Đông Phương Lưu lời nói sau đó, hư lệnh một tiếng chuyển đến, cái kia mặc đỏ thân áo giáp thiếu niên trầm trọc cười nói, "Cái gì Đông Hoang Minh Châu, bây giờ cũng đã trở thành tàn hoa bại liệu, bị người cười suốt cả đêm, sợ lạc tiểu hoa lấy nát, cỏ non lấy điêu, tự tìm cái chết." Đông Phương Lưu ánh mắt phát lạnh, tựa như hai thanh hàn đao bay vụt ra ngoài. Phụp. Cái mặc đỏ áo giáp thiếu niên, đỉnh đầu cùng đan đều bị rễ sạch cho xuyên thủng, một thân xương cốt nát tận, biến thành bột phấn. Kệ từ linh ngộ đạo kinh 2 cuốn sau đó, Đông Vương Lưu đã rất lâu không có tức giận như vậy qua. "Đông Phương huynh, tu đạo đều nhanh trăm năm, làm sao vẫn như vậy táo bạo? Thứ tử nói không giả, đã băng cô nương đích thật là tao ngộ bất trắc, bây giờ sợ là đã đạo tâm vừa chết, liền sống đều không sống nổi bao lâu." Lại là một người mặc đạo bào nam tử bay thấp xuống dưới, hắn dáng dấp rất hai mươi hứa, tóc đen nhánh mà cao buộc, để cho người ký ức khắc sâu chính là hắn cái kia hai cây rũ xuống tới khỏe miệng lông mày, trắng tựa như hai cây mỵ sợi khoác lên trên mặt. Nam tử này khí độ bất phàm, mặc dù là một cái tu đạo sĩ, nhưng mà trên thân lại mang theo một cô đế vương chi khí, mày mày đều không khí, đi thẳng vào. Trong lúc này cảm giác quesque dịch từng tại bác hoang Đại Đế trên thân cảm nhận được qua, thứ tử nếu không chết, tương lai thành tựu có thể so với đại đế. Đông Vương Lưu sắc mặt rất là khó xử, chẳng lẽ doa người, nhìn chằm chằm cái này đi tới người, hừ lạnh nói, Hiên Viên Hoàng Thành, có mấy lời nói lung tung, là sẽ chết người đấy. Hiên Viên Hoàng Thành được xưng là Đông Hoang thế hệ trẻ đệ nhất cường giả, xếp hạng càng tại trên Đông Vương Lưu cùng Đạo Viêm Chi. Hiên Viên Hoàng Thành hư lạnh nói, hừ, nếu không phải chuyện này, ta như thế nào lại tự mình chạy đến Bắc dịch cái kia dâm tặc lòng can đảm quá lớn. Thậm chí ngay cả Ta Đông Hoàng Minh Châu cũng giám động, Đông Hoàng tu tiên giới đã đối với hắn xuống tất sát lệnh, không giết thứ tử, ta Đông Hoàng tu tiên giới đem mất hết mặt mũi. Quách dịch ngủ Lã Băng, chuyện này đã chuyển đến Đông Hoàng, đưa tới lớn lao gợn sóng, Đông Hoàng vô số anh kiệt cũng đã nhận được tất sát lệnh, muốn tự tay mình giết dâm đồ, hiên viên hoàng thành tu vi cao nhất, chạy tới tốc độ cũng nhanh nhất, mấy ngày thời gian đã đến Bắc Hoang cảnh nội. Ngoại trừ những thứ này tuấn kiệt chi vị, đạo giáo càng là phái đạo bảng trước 100 giả bậc nhân vật, đến đây Dịch, bảo vệ đạo giáo vạn cổ danh dự. Đông Phương lưu một trưởng võ gia, đem toàn bộ thuyền cổ đều cho đánh ra một cái lỗ thủng bên miệng lạnh lùng thì thầm, "Quách Dịch." Thanh âm kia thật giống như có thể ăn người. Nói xong lời này sau đó, Đông Vương Lưu điệu đầu liền đi. Tiết Mộ kêu lên, "Đông Phương công tử cớ gì đi được như vậy vội vàng? Chúng ta hợp tác sự tình." "Hợp tác sự tình? Cho sau bàn lại, ta bây giờ phải về Đông Hải, lần này nhất định phải đem ra tộc đế binh cho mang đến, trước hết giết Quách Dịch, bàn lại hợp tác." Đông Vương Lưu trong lòng tràn đầy hận ý, hắn biết Quách Dịch tại đạo bảng phía trên xếp hạng thứ nhất 106 vị, thực lực ở trên hắn, chỉ có trở về Đông Hoang đem gia tộc đế binh cho mang đến, mới có thể ổn áp Quách Dịch. Hiên Viên Hoàng thành cao giọng nở nụ cười. Đông Phương Minh, nếu là muốn đánh giết Quách Dịch, cần gì phải trở về Đông Hoang Mượn Đế binh, ta cho người mượn chính là. Mỗi một kiện Đế binh cũng là vô thượng trấn giáo đại khí, không phải thân mật nhất người, không thể mượn bên ngoài. Nhưng mà Hiên Viên Hoàng Thành lại tuyên bố muốn mượn cho hắn Đế binh, chuyện này như thế nào nghe đều có một loại chuyện ngàn lẻ một đêm cảm giác. Đông Phương lưu dừng bước, ánh mắt sắc bén, quay đầu nhìn chằm chằm Hiên Viên Hoàng Thành, nói: "Ngươi đem Cổ Trì thần binh, chẳng Thiên kiếm, tấn thăng đến Đế binh chi cảnh." Nghe tới Trảm kiếm ba chữ này thời điểm, trong lòng Quách Dịch lập tức khẽ động. kiếm Tại Đông Hoàng có tường đường lớn danh khí, nghe đồn này kiếm đã từng tọa lạc tại Đông Hải bên bờ, trấn áp tại trong một tòa kiếm phong, cao một vạn tám ngàn trượng, phàm là có mang theo kiếm người tiến vào kiếm phong vạn dặm sau đó, kiếm trong tay liền sẽ tự động hướng về kiếm phong bay đi, khảm nạm vào trong mũi kiếm. 300 năm trước, lúc đó còn chỉ có 18 tuổi Hiên Viên Hoàng Thành đi qua ngọn núi này, một tay chỉ thiên, một tay chi địa, trên thân hào quang vạn trượng, hét lớn một tiếng, "Thiên đạo bất công, ta muốn chảm thiên." Lập tức, lư, kiếm khí hướng tiêu, ngọn núi đổ, hiện ra một rực rỡ chói mắt cự kiếm tới, phía trên khắc lục lấy ba chữ to chạm kiếm. Hiên viên Hoàng Thành đưa tay tham dò vào trong tiên môn, đem một đoàn tựa như tinh thần một làm quang hoa cho lấy ra, trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên trong có một thanh tiểu kiếm tại lơ lửng. Ta tự nhiên là không có thần thông lớn như vậy đem chạm thiên kiếm tấn thăng đế binh, đây đều là sư tôn của ta Thiên Đình chi chủ làm, chỉ tiếc hắn cũng đã đi thiên hoàng." Hiên viên Hoàng Thành nói. Hiên viên Hoàng Thành tựa hồ căn bản cũng không sợ đem đế binh cấp cho Đông Vương Lưu sau đó sẽ có mượn không hoàn, trực tiếp liền trong tay cái kia một đoạn quang hoa giao cho hắn. Đông Vương Lưu nắm trong tay đế binh, cảm giác dị thường trầm trọng, mắt nói: "Hôm nay chi chủ, ngày mai chi đế, Thiên Đình tiên viên Hoàng Thành" Quả nhiên khí phách bất phàm, để binh ta trước hết nhận, chờ chém quét dịch sau đó, tất nhiên trả lại ngươi. Bác Hoang thế lực lớn nhất được xưng là Thiên Triều. Tây Hoang chính là Phật giáo thế lực, lớn nhất miếu thờ được xưng là Thiên Quốc. Nam Hoang chính là thần tín đồ thế lực, lớn nhất tu tiên thế lực được xưng là Thiên Đường. Đông Hoang chính là tu đạo sĩ địa bàn, ngoại trừ như mặt trời ban chưa đạo giáo cùng đại hiện đạo gia ở bên trên này còn có thần bí thiên đình. Nhưng mà bây giờ Bác Hoang đại đế cùng tiên đạo quân đại thống lĩnh La thậm chí là huyết y môn, môn chủ cũng đã bỏ mình, Thiên tại Hoang lực ảnh hưởng, xa xa không đội kịp thiên Quốc, Thiên Đường, Thiên Đình. Nếu không phải có nhã thánh cái này, một tôn sắp đột phá thánh nhân hoàng cảnh thượng cổ thánh nhân tồn tại, chỉ sợ bác Hoang Thiên triều đã sớm triệt để triêu năm xẻ bảy. Đột nhiên, một đạo dị thường khí tức tiêu tán ra ngoài, bị Yên Viên Hoàng Thành cho phát giác, ánh mắt ngưng lại, hướng về Quách Dịch ẩn nấp chi địa nhìn lại, trầm giọng nói: "Phương nào đạo hữu, sao không đi ra gặp mặt?" Trên ngón tay bay ra một đạo tinh mang, tựa như một thanh sắc bén thần kiếm đâm ra. Chỉ quang mau lẹ vô song, trực chỉ Quách Dịch bản tâm, muốn vấy tâm hồn. Trong lòng Quách Dịch thần cái này Yên Viên Hoàng Thành tu vi thật sự là thâm bất chắc, chính mình vừa rồi vẹn vẹn chỉ là hơi nhìn hắn một cái liên bị hắn cho phát giác, lúc này muốn ẩn tàng đã là không thể. Triển khai bồ đề tam động lối hả, cơ thể biến thành một đạo ánh sáng màu vàng, hiểm hiểm tránh khỏi hắn một chi này, rời bước đi ra. Mọi người ở đây, không một tên soan xính, thế nhưng là không có một cái nào phát giác được quách dịch dấu ở cổ thuyền phía trên, nếu không phải Hiên Viên Hoàng Thành ra tay, tất cả mọi người đều vẫn chưa hay biết gì. Tốc độ thật nhanh. Trong mắt Hiên Viên Hoàng Thành lộ ra vẻ kinh ngạc. Đông Phương Lưu lãnh hử một tiếng, ánh mắt liếc nhìn tại trên thân quách dịch, nói: "Không nghĩ tới Bắc Hoàng tu tiên giới xuống dốc sau đó, còn có người dạng này cường giả, các hạ thực sự là dễ tu via. Tiết Mộ đem kiếm kiếm cho rút ra, trên thân kiếm cổ văn rung động, trầm giọng nói, rốt cuộc là ai? Thiên triều cùng đại hiền đạo gia hợp tác, đây là đại sự, tuyệt đối tin tức không thể dò gì ra, phàm là nghe được chuyện này người, đều muốn bị giết khẩu. Tiết Mộ cùng thuyền trong các những người khác đều đem thần binh cho tế đi ra. Quách Dịch trang nghiêm tốc mục, bước chân chậm chạm có nhịp, trên mặt mang ý cười, nói, người qua đường. Người qua đường. Không ai tin tưởng hắn lời nói. Đông Phương Lưu Lênh nhàn chớp mắt, nói, thống lĩnh đại nhân, đây chính là các ngươi Bắc Hoang bên này giã cái soạn, bây giờ nên chính các ngươi tới thu thập cái này cục diện rồi dám, hại ta bị nhân giúp các ngươi thu thập. Tiết Mộ nói, chút chuyện nhỏ này còn không cho Đông Phương công tử lo lắng. Kẻ này tu vi tuy mạnh, nhưng mà tiết Mộ người còn ứng phó được. Đi qua sự biến đổi này đến, Đông Phương Lưu ngược lại cũng không đổi vã đi Quế Quế Dịch, bởi vì hắn biết Tiết Mộ tu vi tuy cao, thế nhưng là tất nhiên không ứng phó qua nổi. Từ vừa rồi đối phương thân pháp liền có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là một cái tiến vào đạo bạn nhân vật, hơn nữa xếp hạng còn không thấp. Phù hợp điều kiện như vậy bác Hoang cao thủ cũng không nhiều. Tại hạ không có ý cùng các vị trở mặt, huống ta nếu là muốn đi, các ngươi chỉ sợ cũng là không người có thể ngăn được ta. Quế Dịch cũng không muốn cùng cái này, một số người quấn quýt lấy nhau. Muốn lập tức rời đi, đi tới Đông Hoàng. Chuyến này mục đích chủ yếu là tới tán gái, không phải tới đánh nhau. Trên chân có Phật quang dâng lên, bay thẳng cướp đến bờ sông, đem đá xanh bên trên quan tại cổ 4 cái xích sắt cho cầm lấy, liền muốn rời đi. Lần này sợ là không phải do ngươi. Tiết mộ mặc khôi giáp rải cổ nặng nghề, nhưng mà tốc độ lại cũng không chậm, trong một chớp mắt chính là bay đến trên mặt sông, trên không một kiếm chém xuống. Mà cùng lúc đó cổ truyền phía trên cũng là bay sẽ tới, bảy, tám đạo bóng người, người người đều tu vi lạ thường, trên thân ngưng tụ đạo mang, cầm trong tay tinh hận. Lúc này Đông Phương Lưu cùng Hiên Viên Hoàng Thành cũng là bay đến cổ thuyền chiến đỉnh, lũ lạc mà đứng, hướng về Tiết Mộ cầm đầu tiên đạo quân cao thủ nhìn lại, đều là lớp đầu. Bọn họ đều là cường giả đứng đầu nhất, có thể cảm nhận được quế dịch trên người tu vi không thể coi thường, tuyệt đối không phải người bình thường. Bác Hoang từ xưa ra hào hùng, Bác Hoang đại đế vẫn lạc, La Thiên bỏ mình, xem ra lại một vị tuyệt đại anh kiệt xuất thế, trong vòng trăm năm sợ có thể bước lên Bắc Hoang đại lương. Đông Phương Lưu cùng Hiên Viên Hoàng Thành cũng không muốn Bắc Hoang lại đi hướng phòng, muốn đem cái này còn không có bộc lộ tài năng anh kiệt cho diện sắt trong trứng nước. Chương 730: Đế binh chi chiến. Chương 730: Đế binh chi chiến. Trên đại hà, khói sóng phiếu miểu. Quách Dịch đứng tại bên bờ cổ một phía dưới, đem trong tay bốn phần đen như mực xích sắc cho nắm, cũng không quay đầu lại, hướng phía sau hất lên, trầm trọng đến cực điểm đá xanh lớn quan tài lập tức quăng bay đi ra ngoài. Trong quan tài này nằm thế nhưng là bác Hoang đại đế đấy thì, tăng thêm tiền quan tài thân sức mạnh cùng 4800 vạn oan hồn chi lực, cỗ lực lượng này chi lớn, tựa như khai thiên tiếp địa. Chỉ là cái này một cố khí lãng, liền như một đạo đại trưởng ấn rơi xuống. Tiếng mộ ca thân vào sấm sét, bay ngược trở về, nhưng mà mấy cái kia hạ thủ lại không có vận tốt như vậy, vừa mới bay đến hạ tầm, liền bị một cố khí lãng đụng ở trên thân, áo giáp vỡ vụt, đạo mang phá vỡ, cơ thể biến thành từng cô huyết sắc khói bay ra. Một màn này để cho Tiết Mộ vì đó há nhiên, cái này bảy, tám mệnh tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là cao thủ, cũng là tiên đạo quân bên trong tướng quân cấp bậc nhân vật, nhưng mà tại đối mặt một chiêu, liền đều bỏ mình, cái này bại vong đến cũng quá nhanh a. Đối phương đến cùng là lai lịch gì? Quách dịch và Táo sạch sẽ, đứng nghiêm tại bên bờ, trên mặt mang ý cười, quét mắt tiếng mộ, Đông Phương Lưu, hiền viên hoàn thành. Cười to nói, các vị không điễn. Bồ đề tam động lần nữa bay ra, trên người có Phật âm thanh cùng long ngâm vang vọng, biến thành một đạo kim sắc quang, hướng về đại đồng trong cổ thành phóng đi. Chạy đi đâu? Đông Phương Lưu quát to một tiếng, trong ngón tay điểm ra từng vòng từng vòng tựa như như nước gọn dây tóc, đây là đạo kinh quyển thứ nhất phía trên thánh thuật Thanh Ti Du Sả. Ngàn vạn nhỏ như sợi tóc một dạng dẫn truyền xuyên phá hư không, xảo diệu mà sắc bén phá không mà đi, mang theo xiêu xiêu nhỏ giọng. Quét dịch xoay người, trên bàn tay đánh ra một đạo cổ Phật trừ ấn, chính là đại Phật thủ lớn đại kim cương thủ môn tuyệt học này chính là xuất từ lục đạo Phật thư cấp bậc vốn không tại đạo kinh phía dưới. Vain, một tiếng vang thật lớn, đại kim cương thủ đem vạn thiên rắn truyền đều cho đánh tan, biến thành khói xanh, cỗ này kiên cường kinh lực, liền Đông Phương Lưu cũng nhịn không được lui về sau nửa bước. Mà mượn nhờ một trường này lực trùng kích, quét dịch tốc độ mau hơn bay vào đại đồng trong cổ thành, muốn thoát khỏi Đông Phương Lưu cùng Hiên Viên Hoàng Thành loại này cấp bậc cao thủ, coi như sử dụng thần long chi dự, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Chỉ có tiến vào chỗ nhiều người, mới có thể trốn tránh bọn hắn linh thức, tiến tới ung dung rời đi. Rơi vào trong thành sau đó, tựa như một quả cục đá rơi vào trong nước, thân ảnh nhanh chóng tiêu thất. Đông Phương Lưu nhìn qua quét dịch rời đi phương hướng, nhíu mày, nghiêm nghị nói: Tu vi của người này không giới ta. Hắn dùng chính là Phật môn Trưởng ấn, chẳng lẽ hắn cũng không phải là Bác Hoang tu sĩ, mà là Tây Hoang Phật môn đệ tử kiên suất." Tiết Mộ mang theo vẻ mặt nghiêm trọng. "Đông Phương Lưu lắc đầu, phi thường khẳng định nói, tuyệt không phải Phật môn tu sĩ. A, Hiên Viên Hoàng thành đi chỗ nào? Đại Đồng Cổ thành vì Bác Hoang Đông vực đệ nhất đại quan, lịch sử tương đối lâu đời, cổ lão trên đường phố cổ thạch đô đã bị giẫm nát, rất nhiều nơi đều mang tuyết nguyệt vết dạng, cùng phồn hoa cường thịnh chi đô hoàn toàn không cách nào so sánh được." Trên đường phố rất ít người, rất nhiều tu sĩ đều bị trên đại hà âm thanh cho kinh động, biết có đại nhân vật tại tỷ đấu, loại tình huống này là không có ai sẽ ra ngoài đi lại, sợ bị liên lụy. Quét dịch một tay nắm bốn cái đen như mực xích sắt, bốn cái xích sắt bên trong 4800 vạn oan hồn, đem đá xanh cổ quan cho nâng lên, tựa như không có trọng lượng đồng dạng lơ lửng tại quét dịch sau lưng bên trong hư không. Một màn này vô cùng rờ người, thật giống như một cái đến từ địa ngục câu hồn sứ giả. Đi vào một đầu hẻm nhỏ, đột nhiên cước bộ lại, quét dịch ánh mắt như ngừng lại phía trước. Hoa hợp dưới ánh đèn, một cái thân thể cường tráng nam tử, ở dưới ngọn đèn kéo ra khỏi thật dài cái bóng. Lờ có thể nhìn thấy trên mặt hắn cái kia hai đầu màu trắng lông mày. Ngắt ở trong ngõi nhỏ nam tử chính là Hiên Viên Hoành Thành, hắn tựa hồ đã sớm biết quét dịch sẽ theo nơi đây qua, trên mặt mang thản nhiên cười, chờ ngươi đã lâu, quét dịch. Hiên Viên Hoành Thành hô lên quét dịch tên. Quét dịch cũng là nhàn nhạt nở nụ cười, nói, Hiên Viên Hoành Thành, Đạo bảng 42, quả nhiên danh bất hư truyền. Làm sao ngươi biết là ta? Lấy quét dịch tu vi hiện tại, tăng thêm đế binh, đều chỉ có thể bước vào đạo bảng thứ 106, Hiên Viên Hoành Thành vẫn như cũ trẻ tuổi, nhưng mà lại là đạt đến đạo bảng thứ 42 xếp hạng cao hơn Quách Dịch một mạng lớn, coi như đem Trảm Tiên kiếm cho mượn Đồng Vương Lưu, chiến lược đoán chừng cũng sẽ không so Quách Dịch yếu. Bởi vì trên người ngươi táng thiên kiếm, Hiên Viên Hoàng Thành trên người đạo bảo tự nhiên buông xuống, liền xem như gió cũng thổi không dậy nổi, giống như mặc một bộ thiết ý. ý quách Dịch bừng tỉnh gật đầu một cái, nói, thì ra là thế. Trảm Tiên kiếm cùng Táng thiên kiếm đều thuộc về Viễn Cổ chín mạch kiếm tu một trong, giữa hai bên tự nhiên có trò liên hệ. Đã người biết là ta, vì sao còn phải đem Trảm Tiên kiếm cấp cho Đồng Vương Lưu? Quách Dịch hơi nghi hoặc một chút. Hiên Viên Hoàng Thành nở nụ cười, nếu là không đem Trảm kiếm cho hắn mượn, Hắn tất nhiên ngăn không được trên người người lễ binh, nếu như các người hai người không đấu, ta làm sao có thể an tâm đi tìm Đạo Băng? Hiên Viên Hoàng Thành tâm tư kín đáo, muốn lợi dụng Đông Phương Lưu kiềm chế lại Quế Dịch, tiếp đó tự mình đi tìm Đạo Băng. Quế Dịch lông mày nhíu chặt, trong mắt hơi híp, trầm giọng nói: "Ngươi tốt nhất đừng đánh chú ý của nàng, nàng bây giờ là nữ nhân của ta, ai động nàng, ta liền muốn mệnh của hắn, dù cho ngươi là Hiên Viên Hoàng Thành." Hiên Viên Hoàng Thành tất nhiên có thể sớm dự mưu, như vậy hắn rất có thể đã biết Đạo Băng hành tùng. nếu để cho hắn trước tiên tìm được Đạo Băng như vậy kết quả đèm không thể tưởng tượng nổi, ai cũng không biết hắn tại đánh cái gì chú ý. Bây giờ không phải do ngươi Hiên Viên Hoàng Thành Quỷ dị cười, một đạo chỉ quang từ ngón tay của hắn bên trong bay ra, điểm vào trường không, hắn đây là đang cấp Đông Phương Lưu cùng tiết mộ phát tín hiệu. Điểm ra một chỉ này sau đó, hắn liền gào thét một tiếng, biến thành một đạo tốc phong, tựa như một hồi cuồng long bay vào dạ không bên trong. Muốn đi, nào dễ dàng như vậy. Quét dịch chân đạp phần mang, lao nhanh đuổi theo, tốc độ cùng Hiên Viên Hoàng Thành tương xứng. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo kinh khủng kiếm quang từ phía sau đánh tới, giống như một mảnh liên thiên sông lớn, giống như muốn đem đại địa đều cho chém thành hai khúc. Phương Lưu thấy được Hiên Viên Hoàng Thành chỉ quang đã chạy đến, đạo này kiếm quang chính là hắn chém ra. Trạm Thiên Kiếm thần uy còn không có bị kích hoạt liền như thế kinh khủng, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Kiếm quang đã đến quét dịch sau lưng, để cho hắn không thể không ngừng lại, liên tiếp đánh ra cựu trưởng đại từ bi thủ đem Trạm Thiên Kiếm kiếm mang bắn cho nát. Nhưng mà cứ như vậy một ngăn, Hiên Viên Hoàng Thành cũng đã đến bên ngoài mấy tỷ dặm, hoàn toàn biến mất không còn tăm tích, liền linh thức đều không thể dò xét. Đáng giận. Quét Dịch nhìn qua Hiên Viên Hoàng Thành rời đi phương hướng, trong lòng sinh ra một cố lệ khí, tim vị trí lại có đen như mực ma vụ tràn ra, ma trùng lần nữa phát huy, toàn thân huyết dịch đều hóa thành màu đen. Cơ thể nhập ma, cơ thể và đầu óc cùng nhau chịu Trên đầu hiện hóa ra ma trùng hình bóng, liền tóc dài đều dựng ngược lên. Trong tim ma trùng càng thêm nóng nảy, nếu không phải có Thái cực tiên ấn áp chế, quách dịch cũng đã phong ma, chỉ có lợi dụng Thái cực tà ấn cùng Thái cực tiên ấn liên hợp mới có thể triệt để đem ma trùng trấn áp, bằng không thì trong vòng 3 tháng ma trùng tất nhiên phá tâm mà ra. Đông Phương Lưu chân đạp một bộ sách cổ, thân hình nhanh không thể tưởng tượng nổi, đó là thánh nhân đồ khắc, có thể tăng thêm tốc độ của hắn, rất nhanh liền rơi xuống quách dịch trước người trăm trượng có hơn. Trảm kiếm đã tử bên trong bay ra, biến thành dài trượng, phát ra kiếm sắc bén quang. Đông Phương Lưu nói, bằng hữu, ngoan lưu lại đi. Hôm nay người đi không được." Quách Dịch tâm buộc lên Đa Băng, không nghĩ tới bị Hiên Viên Hoàng Thành cho lừa, để cho Đông Phương Lưu tới kiểm chế hắn. Có đi hay không đến hết, người nói không tính. Quách Dịch đem trong tay bốn cái xích sắt để xuống, dự định bằng nhanh nhất tốc độ đem Đông Phương Lưu cho thoát khỏi, tiếp đó đuổi theo Hiên Viên Hoàng Thành. Hiên Viên Hoàng Thành lòng dạ thực sự quá sâu, tuyệt đối không thể để cho hắn trước tiên tìm được Đa Băng. Phải không? Đông Phương Lưu một đời anh kiệt, so với Đạo Viêm đều mạnh hơn, bây giờ nắm giữ Trảm Thiên kiếm, hăng hái muốn cầm Quách Dịch thử kiếm. Đông Phương Lưu trên ngón tay điểm ra từng sợi đả mang. Đem vô tận đạo khí đánh vào Trạm Tiên kiếm bên trong, Đế Minh đang chậm rãi kích hoạt, một cỗ hủy thiên diệt địa đế uy tại thanh nén, liền trên bầu trời cũng bắt đầu nhanh chóng ngưng kết huyễn vân, vô tận cương phong từ thiên ngoại bay tới, bao phủ tại toàn bộ đại đồng cổ thành. Có thể thấy trước, Đế Minh chấn động, đủ để đem toàn bộ đại đồng cổ thành đều cho hủy diệt. Trong cổ thành, vô tận tu sĩ đều bị đế uy đè phải không ngẩn đầu được lên, trực tiếp nằm lên trên mặt đất, có cường đại lao bối tu sĩ, cũng là bị kinh sợ, nhao nhao hướng về bên ngoài thành chạy trốn, biết nếu là không trốn, chỉ sợ không cách nào tại đế binh phía dưới mạng sống. Chúng ta đi bên ngoài thành một trận chiến. Một trận chiến này nếu là bại ra, sợ là trăm ức tu sĩ đều phải hóa thành bụi. Quách Dịch trước tiên bay ra ngoài, vừa đem Vô Vọng Phật đang cho lấy ra, rất nhanh liền bay đến trăm ức giặm bên ngoài, còn muốn chạy trốn, đệ binh phía dưới tuyệt không đường sống. Đông Vương Lưu đã đem chạm thiên kiếm cho kích hoạt, vô số kiếm ảnh từ trong thân kiếm xông ra, biến thành một đầu vạn giặm trường long, hướng về phía trước trực kích ra ngoài. Kiếm ảnh mang theo vô thượng đế uy, lực công kích thậm chí so với bình thường đế binh càng thêm đáng sợ, trường long còn chưa đến liền nhấc lên đáng sợ phong bạo, đem bắt ngát đại điểu biến thành hoang mạc. Oen. Cùng lúc đó Vô Vọng Phật đang cũng là từ dịch trong tay bay ra bộc phát ra vạn trượng phật quang, có vô số cổ Phật ngồi xếp bằng hư không, đánh ra liên thiên Phật tấn, đem thiên địa đều hóa thành cõi Phật thánh thổ. Trảm Thiên kiếm chính là cùng Táng Thiên kiếm một cái cấp bậc tồn tại, hơn nữa đạt đến đế binh cảnh, uy lực kinh khủng giò người, lực công kích càng là không gì sánh kịp, tại trong đế binh sát phạt chi lực chỉ sợ cũng là đứng đầu nhất. Mà vô vọng Phật đang chính là Lạc Tâm đại sư lúc tuổi ra ngưng luyện, dùng chính là bùi đất phàm thổ, nhưng mà Lạc Tâm đại sư chính là Bắc Hoang trước tới nay một cái duy nhất tu thành chân Phật cảnh Phật tu, thiên tư tuyệt đại, nay chưa từng có, sau cũng rất khó có người đến. Ý nhân như thế, ngay cả tâm cao khí ngạo quất dịch cũng cam nguyện bái nạng vì sư. Nàng ngưng luyện vô vọng Phật đang tự nhiên không gì sánh kịp, nhưng mà có thể ngăn trở Trảm Thiên kiếm vô thượng công kích sao? Chương 731, Hiên viên hoàn thành mục đích, chương 731, Hiên viên hoàn thành mục đích. Wen. Đây là kinh thế va chạm mạnh, phản phất toàn bộ thế giới đều đang rung dậy, vô tận kiếm ảnh bay múa, cùng vô vọng Phật đang hùng mãnh va chạm. Đao nê tầm thường Phật đang phía trên, cái kia một bức trang hóa ra ngoài, giống như nữ tự tự Phật giống như tụng, một mục mở ra, nhìn hết mắt thế gian hết thảy, cùng kiếm kiếm ảnh đồng thời Quất dịch cùng cơ thể của Đông Phương Lưu đồng thời đột nhiên giun lên, ném đi mấy ngàn dặm. Trảm Thiên kiếm cùng vô vọng Phật đăng cái này một đôi quyết vậy mà lực lượng tương đương, loại kết quả này để cho Đông Phương Lưu cảm đến hết sức kinh ngạc, Trảm Thiên kiếm công kích vậy mà đều có thể ngăn cản, trong tay đối phương cũng nắm giữ lấy vô thượng đế binh. Nắm giữ đế binh, chính là chọn vẹn chứng minh lai lịch của đối phương không đơn giản, không phải một phương đại giáo chi chủ, chính là sau lưng có tuyệt đỉnh đại nhân vật chỗ dựa. Ngươi đến cùng là người phương nào? Đông phương Lưu biến bắt đầu cẩn thận. Người quá phí lời. Vô vọng vật đang uy lực để cho quét dịch càng thêm xác định nó không tầm thường, thậm chí có khả năng dung chuyển chạng thiên kiếm. Phật đàng kia sáng chiếu rọi lại thế, triệt để bị kích hoạt, tia sáng chiếu sáng nửa cái dị trâu, mấy chục vạn nước dặm chi địa. Oen. Phật quang như hàng tinh đồng dạng rơi xuống, đập ra từng cái cực lớn hố thiên thạch, đem lại địa cho chấn vỡ, Liên Đông Vương Lưu đều không kìm nổi mà phải lùi lại, mượn nhờ chạm thiên kiếm đem Phật mang trạng phá. Hai người giao thủ tốc độ cực nhanh, thoáng qua chính là trăm ngàn lần giết, trong lúc xuất thủ đều có thắng bại, vô tận mang phá toái tiểu tình cảnh chiến đấu chi hùng Mỹ, không thua thánh nhân giao phong. Mỗi một lần La Thân cũng là trên nước giảm khoảng cách, khi thì xông phá đại hoàng che lậy, đặt đến tinh vụ ở giữa, khi thì lại rơi xuống hậu thổ phía dưới, quấy lên mọi loại thổ lãng. Chưa tới một khắc đồng hồ, một phương đại địa cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, giao thủ hơn và chiêu. Đông Vương Lưu Tu Vi không tại quế dịch phía dưới, hai người đều có đế binh nơi tay, trong lúc xuất thủ thật không lưu tình. Màu vàng vật quang, màu đỏ huyết, xuyên thấu thiên địa kiếm, đồng thời hiện lên ở trước mắt. Đông Vương Lưu muốn giết dịch, dịch khẩu, mà dịch ma trùng biến, khí lấn rải, càng La Tần nhận vô tình, chiêu chiêu cũng là tối cường va chạm, chấn động đến mức tinh thần Phimer. Ngọn núi vỡ nát, vạn dặm hồ lớn đều trong nháy mắt lu xuống. Đứng tại xa xôi chỗ, Tiết Mộ kinh hãi nhìn trời bên cạnh Phật quang cùng kiếm ảnh, cảm giác trong lòng đang rung động, hai người này lực phá hoại quá cường đại, Tiên đạo quân bên trong, bây giờ chỉ sợ chỉ có Đệ Nhị Thống Linh mới có thể áp chế bọn hắn, Đệ Tam Thống Linh đều chỉ có thể cùng bọn hắn đánh hòa nhau. Người đến cùng là người phương nào? Phía dưới Tháp Hoàng Đế binh số lượng ít càng thêm ít, chưa từng có nghe nói có Phật Đăng Đế Phương lưu hỏi lần nữa, "Nếu là ngươi nói cho ta biết, làm sao có thể tìm được Hiên Viên Hoàn Thành, ta liền nói cho ngươi tên." Quát dịch trong lòng ma trùng bị vô vọng Phật đăng ánh đèn cho hóa. Dân dân bị áp chế xuống dưới, tâm lại trở nên sáng sủa lên, liền vô tâm tái chiến, muốn đi truy hiên viên hoàn thành. Đông Vương Lưu cùng Quách Dịch đồng thời thu tay lại, cũng là thở hỗn hện, kế hoạch đế binh đại chiến chiến hơn văn chiều, thân thể bọn họ bên trong đạo lực kém chút chi đấu. Hiên viên hoàn thành được xưng là ngày mai chi đế, trên người có long hổ chi khí chiếm cứ, nếu sẽ quan khí bí thuật, ngửa mặt lên trời nhìn một cái, nơi nào có long hổ hội tụ, nơi nào chính là hắn nương thân chỗ. Đông Vương Lưu đạo: "Quách Dịch trầm ngâm chốc, đầu một cái, cười nói: "Cảm tạ. Thân phận của ta đệ thống lĩnh đại nhân sợ là đã nhận ra, ngươi đi hỏi hắn, hắn tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết." Hôm nay có chuyện quan trọng tại người, ngày khác tái chiến. Nói xong lời này sau đó, Quế Dịch chính là lộ ra bàn tay, đem đá xanh quan tải cho nâng lên, sau lưng mở rộng ra một đống tràn đầy ánh lửa thần long chi dự, cơ thể biến thành một đầu hắc bạch chân long, tốc độ so với vừa rồi nhanh ra mấy lần. Đông Phương Lưu tự nhiên là sẽ không bỏ mặc Quế Dịch dễ dàng rời đi, nhưng khi Quế Dịch triển khai thần long một trong sau, liền xem như đạo thánh nhân đồ khắc cũng là truy chi không bên trên. Tốc độ quá nhanh. Người này đến cùng là ai? Đồng Phương Lưu trở về trở về, rơi xuống tiết mộ trước người. Tiết trong ánh mắt mang theo nghiêm trọng, nói: "Từ đế hoàng chi đô tin tức truyền đến, Bằng mang gần đây bên trong đệ lục kiện đế binh hiện thế, chính là một chiếc cổ Phật chi đen, đệ binh xuất thế đem tiên đạo quân đệ lục thống linh phong tà đều cho đánh chết, mà nắm giữ cái này đệ binh người chính là quái dịch. Thì ra hắn chính là quái dịch. Đông Phương Lưu mắt lộ ra hưng quang, một trường đánh về phía trước không, khỏe miệng gánh huyết, lộ ra cởi lạnh, đã ngươi muốn đi tìm hiên viên hoàng thành, như vậy thì không sợ tìm không đến ngươi. Đông Phương Lưu phi thân lên, vận chuyển đạo kinh trên vọng thuật, về phương chầm chầm đi, lập được Phương bên ngoài vẹn vẹn có dáng mây đoá đoá, ẩn có long hổ chi khí, mang theo long hổ thế rải, phong tỏa phương hướng, hắn chính là bay đi. Đông Hoàng cùng Bắc Hoàng Nguyên bạn cách nhau lấy xa sôi hải hoàng thủy vực, nhưng mà hai khối đại hoang thế giới va nhau đụng sau đó, chính là nô lên một tòa cực lớn sơn mạch tới, đầu này sơn mạch cao tới 900 văn thước, chiều dài càng là không cách nào tính toán, vì đương thời số 1, phá hư không, đoạn mất kiểu u. Bởi vì chính là va chạm để ép mà thành, rất nhiều lòng đất vận động chi khí bị mang theo đi lên, cả ngày lượn lờ ở trong dãy núi, người bình thường hút một trong miệng, lập tức hóa thành một bộ hộ thi, coi như là bình thường tu tiên giả nếu là xông lầm trong đó, cũng là cựu tự nhất sinh. Bay qua tòa dạng núi này, chính là Đông Hoàng địa giới. Đứng tại chân núi, đọng băng lại là làm sao đều không bước ra một bước kia, trong đầu mỗi lần hồi tưởng lại bị quế dịch trà đạp tình cảnh, chính là toàn thân đều đang phát run, muốn quên mất, nhưng mà xác thực lại không thể xóa nhỏa, tựa như ma hiểm. Thân thể này nàng cũng không biết tẩy bao nhiêu lần, thế nhưng là vẫn như cũ cảm thấy như vậy dơ bẩn, như thế nào cũng tẩy không sạch kiết. Nàng từ tiểu cơ khổ, phụ mẫu cũng là trợ bữa phàm phu, phụ thân càng là ố chết, chỉ có cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Thằng đến 8 tuổi năm đó mới bị đạo giáo Bạch Tùng đạo nhân cho nhìn chúng, thu nàng làm bình sinh thứ hai người đệ tử, càng là để mẫu thân của nàng một cái kỳ thảo luyện chế tộc mệnh đan, có thể duyên thọ 8 năm So với Linh Ba càng thêm bảo bối. Đến đạo giáo thượng Thanh Sơn sau đó, chính là khắc khổ tu luyện, mỗi qua một năm chính là muốn về nhà dò xét một lần, càng về sau từ từ lớn lên, trở nên duyên dáng yêu kiểu, Mỹ Mạo Thiên Tư đấu qua đạo giáo ước vạn nữ đệ tử, trở thành đạo giáo đệ nhất mỹ nhân, tu vi càng là gần như chỉ ở đại đệ tử đạo Viêm Chi phía dưới. Vốn cho rằng tu luyện tương lai đại đạo chính là thuận buồm xuôi gió, lại không biết lần này đi bác Hoang, bởi vì nhất thời kiêu căng, đã rơi vào quế dịch trong tay, tựa hồ sinh mệnh cũng cùng đi theo đến điểm kết thúc. Quách dịch vốn không phải là lương nhân, cũng là chính mình quá yếu Đạo Băng đứng tại trong hoàng gia, Nhìn qua cặp ngang tầm mắt sân mạnh, thiên tư tuyệt nhan lộ ra khổ tâm cười. Nàng vốn chính là một cái số khổ người, thượng thiên tựa hồ đối với nàng không có chút nào công bằng. Nơi ngực có giọt giọt vết máu rơi xuống, tựa như mỹ lệ hoa hồng, đem thanh như ngọc trúc đạo bảo nhuộm đến có chút chói mắt, dường như đang biểu thị nàng tan lui. Đạo tâm lấy nát, cho dù là có tiên đan cũng không cứu được. Hướng nương từ biệt, hướng sư Tôn xin lỗi sau đó, ta liền đi tìm một chỗ ưu tính tri địa, kết thúc cái này đổ nát thân thể tạm phế. Nàng khói sóng phiêu miểu, rất nhanh liền khôi phục không hề bận tâm, giống như một trận gió thổi tới thân thể của nàng liền sẽ hóa thành cát vàng tiêu tan. Người nào một khóa cổ tung sau, đi ra một bóng người tới, chính là Hiên Viên Hoành Thành, hắn tựa hồ đã chờ ở nơi đó rất lâu. Trên mặt mang ý cười, đem trong tay thiên cơ tính toán cho thu hồi, nói: "Đạo Băng cô nương thực sự là lòng dạ rộng rãi, bị dâm tặc cho làm bẩn sau đó, thế mà chỉ muốn một lòng muốn chết, cái này chẳng lẽ chính là các ngươi đạo giáo tuyên dương tu thân dưỡng tính." Hiên Viên Hoành Thành chắp hai tay sau lưng, hai đầu tóc trắng trưởng mi ở trên mặt phiêu động, để cho người ta một dạng liền có thể nhận ra thân phận của hắn. Đạo Băng bắt đầu cẩn thận, nói: "Hôm nay chi chủ, ngày mai chỉ đế, thiên đỉnh tiên sứ, Hiên Viên Hoành Thành." 3 3 Hiên viên Hoàng Thành mỉm cười vỗ tay, tán Thần nói, không nghĩ tới kẻ hèn này tên, Liên Băng Thanh Ngọc hiết Đạo Băng cô nương đều biết. Ngươi không cần châm chọc ta, ngươi này đến rốt cuộc có mục đích gì? Nói thẳng chính là. Đạo Băng sắc mặt có chút khó xử, nơi ngược lại là đã tuôn ra từng dòng máu tươi, mặc dù trên mặt không có chút rung động nào, nhưng mà tâm lại khiêu động nhanh hơn. Hiên viên Hoàng Thành nói, "Thôi a, Đạo Băng cô nương tất nhiên như vậy sảng khoái, tại hạ cũng sẽ không vòng vo." Trong ngâm phút chốc, hắn nói, "Ta muốn ngươi giúp ta lấy một thứ." "Đồ vật gì?" Đạo Băng nói, quét dịch trên người đầy bí. Hiên viên Hoàng Thành nói, Đạo Băng lộ ra bừng tỉnh thân sắc, cuối cùng biết rõ Hiên Viên Hoàng Thành tại sao lại tìm tới chính mình, hắn mặc dù được xưng là ngày mai chi đế, nhưng mà ai cũng không cách nào cam đoan có thể chân chính có thể thành đế, từ xưa đến nay bao nhiêu thiên tài ánh kiệt, có thể thành đế nhưng cũng cũng chỉ có như vậy giải rạng mấy người. Hiên Viên Hoàng Thành nắm giữ vô thượng đế tư cách, bây giờ liền thiếu duy nhất gió đông, mà cái này gió đông chính là điều bí. Đạo Băng lập tức nở nụ cười, nói, "Ta vì sao muốn giúp ngươi? Hỗn hổ quách dịch người này tuyệt không phải kẻ vỡ vẩn, ta cũng giúp không được ngươi." Hiên Viên Hoàng Thành lắc đầu nói, cũng bởi vì hắn không phải kẻ vớ vẩn, cho nên ngươi mới muốn giúp ta cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta, bởi vì ta có thể giúp ngươi. Ngươi như thế nào giúp ta?" Đạo băng Lệnh cười nói, "Ta có huyết đan một cái, có thể bổ đạo tâm. Ta có Trảm Thiên kiếm một thanh, có thể trảm quyết dịch. Không biết cái này có đủ hay không?" Hiên Viên Hoàng Thành biết, chính mình cho ra điều kiện đã đủ để cho Đạo Bang độc tâm. Thiên hạ quý báo nhất tài phú, không gì bằng sinh mệnh. Thiên hạ thống khoái nhất chuyện, không gì bằng tuyết hận. Hai thứ đồ này, Hiên Viên Hoàng Thành đều cho nàng, nàng đã không có lý do cự tuyệt. "Nếu là ta không đáp ứng ngươi đây." Đạo nói, "Đó là ta không muốn thấy nhất chuyện, ta sẽ giết ngươi." Hiên Viên Hoàng Thành tiết hận đạo, không có ai sẽ hoài nghi hắn lời nói. Vậy người giết ta đi. Đạo tâm coi như bộ tốt, vẫn là thiếu hụt, tương lai tu vi không cách nào tiến thêm. Coi như giết quét dịch tuyệt hận, lại có thể thế nào, hắn vẫn như cũ như vậy làm cho người ta chán ghét, ác ma một dạng cái bóng trong lòng ta căn bản vùng đi không được, đơn giản so để cho hắn còn sống càng đáng sợ. Đạo băng tự hồ thấy rất xấu. Hiên Viên Hoàng Thành hư lạnh một tiếng, trên mặt mặc dù vẫn tại cười, nhưng mà trong mắt lại là đã bị sát ý cho thay thế, trên bàn tay mang theo mang, vận dụng sát phạt càn khôn. Chương 732, tiến vào đông chương 732 tiến vào Đông Hoàng. Đạo Băng tu vi mặc dù không bằng Hiên Viên Hoàng Thành, thế nhưng là cũng không phải kẻ vớ vẩn, tại Đông Hoàng thế hệ tuổi trẻ có thể danh liệt trước người. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hiên Viên Hoàng Thành trên bàn tay đánh ra vô thượng sát phạt, bên trong không chỉ có đá bao hàm kiểu ý, càng là nắm giữ đạo kinh phía trên tuyệt học. Hắn so Đông Phương Lưu càng thêm lợi hại, đã tìm hiểu đạo kinh ba quyền. Đạo Băng cấp tốc lui lại, trong lòng không khỏi kinh hãi, vốn là nàng cho là mình cùng Hiên Viên Hoàng Thành tu vi trên lệch cũng sẽ không quá lớn, coi như không cách nào giành thắng lợi, đạo tẩu vẫn là phần chắc 9. Nhưng mà Hiên Viên Hoàng Thành tu vi đơn giản quá kinh khủng. Không cách nào dùng lẽ thưởng tới ớt đoán, mặc dù chỉ là đơn giản một trưởng, thế nhưng là cho người ta một loại không thể chống đối cảm giác. Lui nhanh hơn, trưởng phong tới càng nhanh. Bảnh. Ngay tại Đạo băng tối lui đến sơn mạch phần cuối, lui không thể lui thời điểm, một bóng người từ vân không phía trên rơi xuống, đánh ra một trưởng màu vàng trưởng phong, ngàn vạn Phật âm vang lên. Đại Phật đả thủ. Phật trưởng ấn đem đầy trời sát phạt chi quang cho đánh nát, chấn động đến mức đại địa rung lên, nước ra một đạo cực lớn hẻm núi. Quách dịch cùng Hiên Viên Hoàng Thành riêng phần mình lui về sau một bước, dẫm đến hư không vị đó rung động. Đạo băng lúc này cũng ổn định thân Nhìn qua trước người vị nạn phải dáng người, thật lâu không nói nên lời, trong thiên hạ lại có thể có người có thể cùng Hiên Viên Hoàng Thành ngang vai ngang vế, người này đến tuột cùng là ai, tại sao lại tú mình? Quách Dịch không có xoay qua chỗ khác, cho nên nàng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng. Trên mặt mang ý cười, Hiên Viên Hoàng Thành đứng chắp tay, nói, ngươi tới được ngược lại là rất nhanh, ta nhất quán đều không chậm. Quách Dịch nói. Nghe được thanh âm này sau đó, Đạ băng toàn thân run lên, tim vị trí lần nữa tràn ra tơ máu, trong mắt tràn đầy vẻ hoàng sợ, đơn giản so nhìn thấy trên đời này hung nhất ma đầu càng thêm sợ. Xoay người bỏ chạy. Tuấn về sơn mạch đỉnh cho bước, tựa hồ muốn bước qua đầu này sơn mạch, thông hướng đông hoàng, chỉ muốn trốn được càng xa càng tốt. Quế dịch thật vất vả mới đưa nàng cho tìm được, tự nhiên là không chịu dễ dàng thả nàng rời đi, nhưng mà Hiên Viên Hoàng Thành lại là xuất thủ lần nữa, lần này dường như là làm thật, lấy ngón tay tiên, đánh xuống vạn trưởng hà quang. Đại nhân quả thủ. Tứ đại Phật thủ ấn trưởng thứ tư đánh ra, một chiêu hoành ra 10 vạn tôn ảnh, uy lực to lớn vượt qua thánh thuật, không tại đạo kinh cấm thuật phía dưới. Và anh, vào trời đất sụp đổ, Viên Hoàng Thành không nghĩ tới dịch lại có thể đánh ra tuyệt học như thế, trong lơ đãng, cư nhiên bị đẩy lui mấy ngàn dặm. Đụng nát vài tòa đại sơn. Oanh! Từ bụi đất bên trong bay ra, trên thân tràn lan vô biên thần hóa, khắp khuôn mặt là tức giận, cho tới bây giờ cũng không có người có thể đem hắn cho đánh lui, hơn nữa còn như vậy chật vật. Trên người đạo bào đều bể nát vài chỗ, nước ra từng đạo chỗ thủng. Đáng giận. Hiên Viên Hoàng thành sửa sang lấy quần áo, hướng về cao vút Sơn mạch nhìn lại, quách dịch cùng Đạo Bang thân ảnh cũng đã tiêu thất. Muốn chạy trốn, nào dễ dàng như vậy. Đem thiên cơ toán bàn cho lấy ra, ngón tay ở phía trên kích kích, từng đạo thiên đạo thần tắc tại hội tụ, muốn suy tính ra dịch cùng Đạo Bang hành tung. Oanh. Nhưng mà đúng lúc này Một hồi Phật quang từ xa xôi chói chớp động tới, tất cả thiên đạo thần tắc đều bị chấn động đến mức run rẩy, liền Hiên Viên Hoàng Thành trong tay Thiên Cơ toán bản đều nứt ra nát bấn. Đây là quế dịch đứng tại Tuyệt Phong đỉnh chót, lợi dụng vô vọng Phật đang vô thượng đế uy chấn nhiếp mà ra. Chỉ cần nát Thiên Cơ toán bản, Hiên Viên Hoàng Thành muốn suy tính đạo băng hành tung liền khó khăn vào đàng thiên. Hiên Viên Hoàng Thành, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đánh đạo băng chú ý, bằng không thì chờ ta đột phá thánh này, tới lấy tính mạng dịch đang thu vào, quần áo trên người phiêu diều, tựa như là bay, nói xong lời này sau đó, chính là thét dài một tiếng đi về đông đã bước vào Đông Hoang đại địa. Cầm trong tay tan Vỡ thiên Cơ toán bản cho ném xuống đất, hừ lạnh một tiếng, "Quái dị a." "Quái dị." "Ngươi lại dám độc thân tiến vào Đông Hoang, nơi đó thế nhưng là địa bàn của ta, ngươi muốn sống sợ là khó khăn." Ấm ẩm. một mảnh cương phong thần mây cuồn cuộn mà đến, trên tầng mây kiếm khí sắp bén, tựa như vạn trượng sau ma vụ, mây mù tản ra, Đông Vương lưu tay cầm Trảm thiên kiếm đi ra, nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, hỏi, "Quái dị đâu?" Hiên Viên Hoàng Thành lúc này lại khôi phục tư thế hiên ngang bộ dáng, nhẹ nhàng gãi đầu, cười nói, "Này tử sợ là lúc này lại là đem Đạo Băng cô nương cho bắt." Ai Hậu quả khó mà lường được a. Hỗn loạn. Đông Phương Lưu mắng to một tiếng, liền muốn suy nghĩ Đông Phương Tiên Mặc đuổi theo. Trạm Thiên kiếm trả lại cho ta đi, ta muốn đích thân mang theo đế binh chẳng hắn. Hiên Viên Hoàng Thành mới vừa rồi không có đế binh nơi tay, tại quách dịch trên tay ăn một cái thiệt tỏi nhỏ, thế nhưng là đã đại khái tham dò quách dịch chân chính thực lực, nếu là Trạm Thiên kiếm nơi tay, đủ để dễ dàng chẳng hắn. Đạo bảng thứ 42 vị cùng đạo bảng thứ 106 vị vẫn có chênh lệnh rất lớn. Đưa tay quan sát, Đông Phương Lưu ngón tay Trạm Thiên kiếm, liền bay trở về Hiên Viên Hoàng Thành trong tay. Đông Phương Lưu lại là may đều không bổn. Nói, ngươi Trảm Thiên kiếm dùng quá không thỏa tay, ta này liền về gia tộc đem Minh kính đại màn tới, đến Đông Hoang thế nhưng là ta đại hiện đạo ra địa bàn, nhất định phải để cho hắn có mệnh đi, vô mệnh trở về. Đông Vương Lưu cùng Hiên Viên Hoàng thành nhau nhau đẳng không bay lên, cũng là vượt qua Quá tuyệt Sơn hướng về Đông Hoang chạy tới. Quét dịch tiến vào Đông Hoang sau đó, rõ ràng có thể cảm thấy linh khí nồng nặc mấy lần, Bắc Hoang cùng Đông Hoang xo so ra, đơn giản cảnh cõi giống như hoa mạt. Bắc Hoang linh khí hơn phân nửa đều bị thu, si rất khó tới cảnh giới cao, có thể đạt đến thánh nhân cảnh giới càng là không đến 10 người. Mà Đông Hoang cao thủ rất nhiều, cơ hội mỗi một tòa to lớn đạo quán đều có đạo chủ cấp bậc cường giả tọa chấn, mà thánh nhân số lượng cũng vượt qua Bắc Hoang, chỉ là một cái đại hiền đạo gia liền có ba tôn thánh nhân lão tổ. Mà đại hiền đạo ra tại Đông Hoang cũng chỉ có thể xem như thứ tam đại thế lực, thực lực lại có thể so với bây giờ Bắc Hoang tiên triều. Đông Hoang không giống Bắc Hoang như vậy một nhà độc quyền, nơi này có vô số cấp độ, phàm phu tôi tớ đều tin đạo, phàm là tu tiên giả, chí ít có 7 tầng cũng là tu đạo sĩ. Quách dịch một đường đuổi, theo, đuổi mấy ngàn dặm mới dùng đem đạo băng cho kịp. Ở đây quần sơn vây quanh, Tây xanh dâm mát, ngọn núi hiểm trở tề cốc nhiều vô số kể, trong núi nhiều tím hà thần khói, đó là tu đạo sĩ đang tại ẩn cư bế quan. Đạo băng, ta muốn theo ngươi tốt nhất nói một chút. Quách dịch ở phía sau mau chóng đuổi, cao giọng nói. Quách dâm tặc, ta biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà ngươi nếu là còn dám đụng ta một chút, ta liền chết cho ngươi xem. Đạo băng thân hình tựa như sấm xét, mỗi một bước bước ra cũng là mấy ngàn dặm, trên mặt viết đầy phẫn hận, không muốn nhìn nhiều quách dịch một mắt. Đạo băng không phải vân Tiên nhi Mặc dù các nàng đều có giống nhau tao ngộ, nhưng mà Vân Tiên Nhi sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem Quế Dịch đánh chết, nàng mặc dù vẫn như cố hận, lại càng nhiều hơn chính là sợ, chỉ muốn xa xa né tránh. Đây có thể nói là xấu nhất tình huống, sợ một người so hận một người, khoảng cách càng xa. Khụ khụ. Băng băng, người đừng sợ, ta không phải là người xấu, con người của ta tâm địa tốt nhất. Quế Dịch đã đuổi theo, ngăn cản đường đi của nàng, ánh mắt rơi vào trong lòng nàng, lại phát hiện máu tươi như chú không ngừng bừng lên, đem nàng trên người đạo bảo đều nhiễm đỏ màn lớn. Chuyến này chính là tới hồi tâm, không được nóng đổi, bằng không thì sẽ biến khéo thành vụng. Vì Đạo băng đâu còn sẽ tin tưởng quách dịch mà nói, đem rõ ràng phách cổ kiếm cho thế ra, mũi kiếm không chỉ hướng quách dịch, ngược lại rơi vào trên cổ của mình, lộ ra dị thường kiên quyết, quách giâm tặc, ngươi hủy ta trong sạch, hôm nay thiên hạ đều biết, danh dự sẽ không, để cho ta không mặt mũi nào gặp lại sư tôn cùng Mộ thân, ngươi tội gì còn muốn như vậy bức bách ta. Ta vẹn vẹn chỉ là muốn được trở về gặp Mộ thân cùng sư tôn một lần cuối mà thôi. Nói xong lời này, lực năng huyết chính là tuôn ra đến càng nhanh, đau đến nàng cơ hồ đứng không vững thân thể. Quách dịch nói, vậy ta nên làm như thế nào mới có thể bù đắp ngươi bị thương? Lan, lập tức, bây giờ liền liền lăn. Từ trước mắt ta biến mất càng xa càng tốt." Đạo Băng nói, "Hảo, ta lăn." Quách Dịch biết lúc này hẳn là để cho nàng trước tiên tỉnh táo một chút, thế là gật đầu một cái, im lặng tối lui, rơi xuống chân trời, xa xa nhìn qua nàng, rơi tại phía sau của nàng. Đạo Băng không nghĩ tới Quách Dịch thế mà như vậy nghe lời, đơn giản tưởng như hai người, trong lòng thầm nghĩ, cái này dâm tặc chắc chắn không có ý tốt, vậy mà đi theo ta đi tới Đông Hoàng, tất có mục đích không thể cho người biết. Nàng lao nhanh hướng về phương đông bay đi, tốc độ là càng lúc càng nhanh, sau lưng rất nhanh liền biến mất Quách Dịch cái bóng. Giữa hồ đã bị triệt để vứt ở sau lưng, nhưng mà trong mơ hồ nàng Mặc Nhiên có thể cảm thấy một cỗ khí tức như có như không, thật giống như Quách Dịch vẫn như cũ còn cất dấu phủ cận một chỗ. Loại cảm giác này để cho trong nội tâm nàng không cách nào an bình, giống như bị một đầu không nhìn thấy gián độc cho nhìn chằm chằm. Nàng đoán không tệ, Quách Dịch đích xác cho tới bây giờ cũng không có rời đi nàng trong vòng vận lặng, chỉ là hắn ẩn nấp đến thực sự quá sâu, ngay cả linh thức cũng không cách nào dò xét đi ra. Đứng lại trên một đầu vòng quanh núi cổ đạo bên cạnh, dựa lưng vào vách đá, ánh mắt nhìn qua ngoài mấy trăm dặm đập bằng, thanh ý lìa tuyệt đi một bước đều mang huyết sắc dấu chân, Quách Dịch thật sâu thở dài. Ta đến cùng nên làm cái gì? Trên đường gặp tri sự thì nhiễu, người gặp tri cảnh thì náo. Ngươi muốn làm gì nhiều như vậy? Náo nàng náo trò chính là. Không biết lúc nào một cái giả vẫn tráng kiện lão giả vậy mà xuất hiện ở quách dịch bên cạnh thân, bàn tay còn đập vào trên vai của hắn, đem quách dịch làm cho sợ hết hồn. Lão đạo sĩ này là từ đâu xuất hiện, vì cái gì chính mình hoàn toàn không có cảm giác, chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi thất thần duyên cơ? Hắn người mặc tóc xanh đạo bào, trước ngực còn cần mây ti theo lên một quả bạch tùng, cứng cáp mà kiên cường. Ý của tiền bối là ta muốn. Náo? Lời này sao giải? Quái dịch tự nhận là cũng không phải một cái đàn người, thế nhưng là thực sự không lĩnh ngộ được câu nói này huyền cơ. Lao đạo gật đầu một cái, nhìn qua đang tại đi xa đạ bằng, thở dài, nàng là người bị hại, người sao lại không phải người bị hại, nếu là người bị hại, vậy sẽ phải cùng với nàng náo. Quái dịch nắm thật chặt lao đạo thủ, quả thực là gặp tri âm, kích động nói, người hiểu ta chớ nhược tiền bối, đây mới là một câu công chứng mà nói, ta cũng là người bị hại a. Khóc cũng không biết đến cái nào khác ra. Chuyện lại là đi theo nhất chuyện, hỏi, đúng, còn chưa biết tên tiền bối cao tính đại danh. Đánh nơi nào đến, lại đánh đi đâu? Chương 733, thượng thanh Giới núi. Chương 733, thượng thành dưới núi. Đạo nhân hừ lạnh một tiếng, lại là trực tiếp đem Quách Dịch tay bỏ dây mở, nói: "Nếu không phải nhớ tới tính mạng của nàng, ta mới lời nhắc nói cho người nhiều như vậy." Nói xong lời này sau đó, lao đạo chính là lại trực tiếp hướng về kia trong vách đá đi đến, giống như là có thể độn địa vào thạch, trong chốc lát liền biến mất vô tung vô ảnh. Quách Dịch linh thức đô ra, cũng lại tìm không ra lão đạo mảy may dấu vết, ước rằng bên trong hoàn toàn không có khí tức. Tới không hiểu đấu, đi được càng là không hiểu đấu. Quách Dịch sờ một cái, trong lòng thầm nghĩ, đều nói Đông Hoang thêm ra kỳ nhân, Thâm Sơn trùng điệp bên trong ẩn tiểu long. Xem ra chính mình cũng là gặp như thế một vị ẩn thế hiền giả. Cái này lao như cái mùi nói đến ngược lại có mấy phần đạo lý, ta cũng là người bị hại, có lẽ có thể nháo thượng nhất náo, chiếm chút tiện nghi trở về lại nói. Quất dịch cười cười, tiếp đó liền không còn đi theo đạo Bằng, thân hình biến thành một đạo thần luyện, hướng về Đạo Giáo Sơn môn bay đi. Đạo giáo chính là Đông Hoang thứ hai đại tu đạo thế lực, vẻn vẹn chỉ ở Thần Bí Thiên đình phía dưới, nhưng mà nếu bản về đệ tử rộng, ảnh hưởng phạm vi trí lớn, liền xem như Thiên đỉnh cũng không cách nào với tới đạo giáo. Truyền giáo 3000 năm, lịch sử lâu đời đến cực điểm, thu lục đạo gia điển tịch đơn giản không cách nào dùng số lượng tới tính toán. Từ khi lập giáo đến nay, đạo giáo từng đi ra một vị đại đế, 7 vị chuẩn đế, 23 vị bản đế, người người cũng là chấn nhiếp vạn cổ đại nhân vật. Gần nhất một vị đạo giáo đại nhân vật chính là một tôn chuẩn đế Vô Nha đạo nhân, Vô Nha đạo nhân tu luyện 3200 vạn năm đăng đỉnh, chính là cùng bác Hoang đại đế sư Tôn Vạn Tượng đạo nhân thuộc về cùng thế hệ. Chỉ tiếc một cái kia thời đại, Vạn Tượng đạo nhân cùng huyết Lâm đạo nhân phong mang thực sự quá thịnh, tuần tự thành đế, làm kinh sợ thất hoàng, nếu không phải về sau song song mất tích, e là cho dù là tư tuyệt diễm Vô đạo nhân đều muốn bọn hắn hoàn thế vô ra mặt. Có thể tu luyện đạt đến chuẩn đế cảnh giới, Vô nha đạo nhân tiên tư tự nhiên là ước vạn giảm chọn một, tại Đông Hoang tu tiên giới có không có gì sánh kịp địa vị. Vô nha đạo nhân bình thân thu bốn cái đệ tử, đại đệ tử Bạch Vân nhị đệ tử Bạch Thạch tam đệ tử Bạch Ne tứ đệ tử Bạch Tùng. Bốn vị này đệ tử bây giờ cũng đã chứng đạo, tại Đông Hoang tu đạo giới có thái đầu cấp bậc địa vị, lớn tuổi nhất Dạ Bạch Vân niên linh càng là vượt qua ngàn vạn năm. Liên trẻ tuổi nhất đệ tử đệ tử Bạch Tùng cũng đã vượt qua trăm có năm cái cảnh giới, đạt đến thánh nhân cảnh sau đó liền có 500 vạn năm tuổi thọ, mỗi đề một cái tiểu cảnh giới, lại có thể tăng thêm 500 vạn năm tuổi thọ. Nhưng mà đạt đến thánh nhân cảnh sau đó Bình thường có rất ít người có thể tiến vào Thánh nhân cảnh giới thứ hai, 99% người đều sẽ bị kẹt chết tại thứ nhất tiểu cảnh giới, cho nên thế nhân đều chuyển thành nhân chỉ có 500 vạn năm tuổi thọ, kỳ thực đây là không chính xác. Vô Nha đạo nhân đi thiên hoang sau đó, đạo giáo liền bị phân làm bốn mạch, phân biệt từ tứ đại đệ tử chủ trưởng, trong đó lại lấy trưởng giáo đại sư Vinh Bạch Vân cầm đầu. Đạo giáo đệ tứ mạch nhất là đơn bạc, chỉ có chỉ là ba người, Lạc Băng sư Tôn Bạch Tùng vẹn vẹn chỉ thu nàng và đạo viêm hai cái này đệ tử, vì thế chính là ít thì tinh, hai người đều rất thành dụng cụ, trở thành đạo giáo thế hệ tuổi trẻ là cường đại nhất hai người. Đạo Viêm trở thành đệ nhất con tử, Đạo Băng trở thành thứ hai con tử. Tại đạo giáo không ít người đều dùng cái này nói chuyện, đều đang nói Bạch Tùng mặc dù trẻ tuổi nhất, nhưng mà dạy đệ tử lại là lợi hại nhất. Bác hoang một trận chiến, đạo giáo thế hệ trẻ thập đại con tử, ngoại trừ Đạo Viêm cùng Đạo Băng chi, đều mệnh tăng thập tam hoàng tử chi thủ, sự đả kích này đối đạo giáo tương đối lớn, thế hệ trẻ tan rủi, sẽ làm cho một cái đại giáo đều bởi đó mà không có rơi. Một ngày này, chính là cuối thu khí sảng, sơn dã tất cả vàng, dịch trung quy là chạy tới đạo giáo thượng thanh giới núi. Thượng Thanh Sơn, núi non vây quanh, trong núi không có một gốc cổ mục, toàn bộ mới trổng thủy sắc thánh trúc, đầy khắp núi đổi thông thấu phải tựa như bích ngọc, thật giống như đi tới một mảnh cây trúc hải dương. Dưới núi có một tòa cổ thành, cổ thành cũng không lớn, thế nhưng là vẫn như cũ ngựa xe như nước, phồn hoa đến cực điểm. Trong cổ thành cư trú hơn là tại đạo giáo tu đạo đệ tử người nhà, trong núi tu đạo, ngồi xuống ngàn năm, trẻ tuổi tu đạo sĩ tự nhiên là đánh ghê không được thế tục thân tình, thường thường liền muốn xuống núi thăm người thân, tha như vậy chẳng bằng để cho người nhà đem đến Thượng Thanh dưới núi, này ngược lại thuận tiện. Quách Dịch đi vào tòa này trong cổ thành. Một cô lâu ngày không gặp cảm giác đánh úp về phía trong lòng, chỉ thấy cái kia trong thành phần lớn là phàm phu Sĩ tốt, rất nhiều thậm chí ngay cả nửa phần tu vi cũng không có, toàn bộ nhờ linh đan kéo dài tính mạng, những linh đan này vẫn là mình nhi tự nữ nhi hay là tôn tử tôn nữ theo sư môn bên trong ban thưởng mà đến. Đông Hoang tu đạo giới cùng Bác Hoang có chỗ khác biệt, tại Đông Hoang có thể tu luyện cơ hồ toàn bộ đều là tu đạo sĩ, chỉ có tại trong đạo quán hay là thế gia mới có thể được đến tu luyện công pháp, hơn nữa những thứ này tu luyện công pháp còn không thể chuyển ra ngoài, một khi phát hiện công pháp truyền ra ngoài, liền sẽ bị vô tình bỏ. Cho nên tại Đông Hoang 99% người cũng là phàm phu, trong thân thể một điểm tu vi cũng không có, chỉ có chân chính có tuyệt đỉnh thiên phú người mới có thể tu đạo. Tại Đông Hoang người tu đạo đơn giản chính là thần tiên. Tại Bắc Hoang lại khác biệt, đến cổ liền lưu truyền võ tu điển tịch đại vũ kinh chỉ cần tại Bắc Hoang nơi có người, liền khẳng định có đại vũ kinh tồn tại. Mặc kệ có thiên tư như thế nào, cũng có thể tu luyện, chỉ có đạt đến đại vũ kinh tầng thứ 10, võ thánh chí cảnh, liền có thể trở thành những cái kia tiên môn ngoại môn đệ tử, thu được tu tiên công pháp, một khi đột phá linh giả cảnh, liền xem như chân chính bước vào con đường tu tiên. Tại Đông Hoang là khôn sống mống chết, tại bác Hoang là tàn khốc tranh đấu cùng chém giết, đây là hai loại khác biệt tu tiên mô thức, cho nên phía dưới Thất Hoang liền có một câu ngạn ngữ từ xưa bác Hoang gia hào hùng. Chỉ có tại chính thức tàn khốc tranh đấu cùng chém giết bên trong người còn sống sót, mới thật sự là cường giả, trong lòng cái kia một cỗ chiến ý từ Tiểu Luyện Thành, không thể xóa nhòa, cho nên bác Hoang gia đại đế cấp bậc nhân vật nhiều hơn rất nhiều cái khác mấy đại hoang. Chỉ là bởi vì, gần nhất ngàn vạn năm tới, bác Hoang linh khí đều bị cổ huyền hấp thu bảy tầng trở lên, làm cho bây giờ Bắc Hoang tu tiên giới sa sút tiếp. Quái dịch đi ở thông thường đá vụn trên đường phố, hai bên trong phòng còn không ngừng toát ra khí bế, truyền đến cơm lam mùi thơm. Tựa hồ lại trở về người bình thường đắc thế giới, quái dịch cũng đem chính mình trở thành một người bình thường đến đối đãi, tâm biến đến mức dị thường yên tĩnh, phản phất lại trở về hồi nhỏ. Tim đập tựa hồ cũng đình chỉ, đột nhiên cơ thể chấn động, mi tâm đạo hồn đột nhiên bắt đầu cấp tốc vận chuyển, trong đầu lập tức bay ra hơn nước bạn Phật thư, sáp nhập vào đạo hồn bên trong, rất nhanh liền hoàn toàn tiêu hóa. Cứ như vậy ngắn ngủn một sát thời gian, quái dịch đạo hồn chi lực dòng dã tăng lên một lần, nếu không phải bị người đụng đống nhúc nhích, phá vỡ loại này cảnh kỳ lạ. Nói không chính xác có thể mượn cơ hội này đột phá bán thánh chúng cảnh cảnh giới, thậm chí có khả năng dùng cái này xung kích đến thánh nhân cảnh. Đáng tiếc loại cảnh giới này không thể tái hiện, có thể gia tăng gấp đôi tu vi, đã có thể tiết kiệm đi mấy chục năm khổ công, mặc dù không có thể đạt đến bán thánh chúng cảnh, thế nhưng là đã chênh lệch không xa. Trong lòng bàn tay tràn ra một đạo màu lam ánh lửa, bốn đóa màu lam hỏa liên hệ ra, quan hoa cùng nhiệt độ đều bị thu lại, nhưng mà vẫn như cũng nở rộ đến kiểu diễm. Một đóa hỏa liên uy lực cũng đủ để chống lại bán thánh cao cảnh tu sĩ, mà bây giờ Quách Dịch đã có thể ngưng kết ra 4 đóa hỏa liên, loại này điệp ra tuyệt không phải một cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Nhẹ nhàng thở dài, bây giờ đã thoát ly vừa rồi kỳ cảnh, cũng không còn cách nào nhập định, trong lòng tuy có một chút tiếc nuối, thế nhưng là càng nhiều hơn chính là thoải mái, dù sao rất nhiều chuyện vốn là tồn tại nhân quả liên hệ, trong số mệnh có khi cuối cùng tu hữu, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu. Mở mắt, mới phát hiện sắc trời đều mở đi, chính mình vừa mới vừa định thần rõ ràng cảm giác chỉ qua một sát thế nhưng là đã qua mấy canh giờ, lúc này đang đứng tại phố lớn trung ương không bị người cho đụng mới là quái sự hai tử ngươi thế nào một người có mái tóc cũng đã hoa dâm lão bà bà run lấy quét dịch cánh tay nhìn thấy quét dịch mở mắt trên khuôn mặt chất đẩy nếp nhăn lập tức lộ ra nụ cười lại nói hai tử nhìn ngươi tại cái này đứng một buổi chiều mắt cũng không chấp một chút có phải hay không mắc bệnh gì quái để cho người ta lo lắng chính là vị lão bà này bà đem quét dịch từ cái kia một loại cảnh kỳ lạ bên trong run tỉnh lại nếu không phải là nàng chỉ sợ quét dịch lúc này đã đạt đến bàn thánh chúng cảnh bất quá người khác cũng là một fan hào tâm quét dịch lại là cũng không tức giận cười nói cảm tạ bà bà tiểu tử đích xác là có bệnh Tuần nữa bệnh lợi hại. Quesque dịch chỉ tự nhiên là trong tim ma trùng, 3 tháng không đem triệt để trấn áp, sợ là liền muốn phong ma, bệnh này đích thật là rất lợi hại. Lão bà bà nói, không sao, nhà ta khuê nữ tại cái này Thượng thanh trong núi tu đạo, lúc nhàn rỗi cũng là mang về không thiếu linh đan rượu dược, chứa khỏi trăm bệnh, bất luận ngươi là sống bệnh gì, một quả linh đan xuống, cũng bao ngươi sinh long hóa hổ. Trong thiên hạ nếu là thật có linh đan có thể chấn áp ma trùng, quesque dịch cũng sẽ không cần phải đi tìm tông a. Vốn là đến Thượng Thành sợ tới, dịch là muốn thượng Tìm đạo giáo trưởng giáo Bạch Vân cùng đạo băng sư Tôn Bạch Tùng để cho bọn họ nói dạy tốt tốt bồi thường tinh thần mình bên trên cùng trên thân thể thiệt hại. Phải biết chính mình thế, nhưng là người bị hại đương nhiên đây hết thệ cũng là thụ lao đạo kia đề điểm, muốn ồn nào tự nhiên là muốn ồn nào đến đạo giáo sơn môn tới. Nếu là lao đạo kia biết quế dịch hiểu sai ý, không biết sẽ sẽ không bị tất chết. Mặc dù sông đạo giáo có vẻ hơi lỗ mãng, nhưng mà quế dịch tin tưởng lấy đạo giáo tại toàn bộ phía dưới Thất Hoang tu tiên giới địa vị, vì ngại mất mặt, giống Bạch Vân, Bạch Tùng, loại này thế hệ trước trưởng giáo cấp bậc nhân vật thì sẽ không ra tay với mình. Chỉ cần thánh nhân không xuất thủ, quét dịch liền có toàn thân trở lui chắc chắn. Hôm nay sắc trời lấy muộn, vẫn là đợi đến ngày mai Quang Minh chính đại đi bái sơn, dạng này cũng không sợ trong đạo giáo đám kia lao như cái mối ra vẻ. Quét dịch trong lòng nghĩ đến như vậy. Lão bà bà này tựa hồ nhiệt tâm vô cùng, quét dịch mặc dù trong lòng biết trong thiên hạ linh đan đối với chính mình cũng không có ích lợi gì, nhưng mà nhất thời ngược lại cũng không dễ từ chối. Đã như vậy, tiểu tử liền cảm ơn trước bà bà. Lão bà bà này trên thân một tia tu vi cũng không có, nhưng mà trong thân thể lại lưu chuyển một cỗ thần kỳ dự lực, duy trì lấy tính mạng của nàng. Quét dịch thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Cỗ dược lực này đủ để cho nàng sống trên mấy ngàn năm. Chương 734, Minh Vương tái hiện, chương 734, Minh Vương tái hiện. Hoàng hôn thời gian, xuyên qua mấy cái đường cái, đi tới một tòa màu xám cho nhạt đỉnh viện phía trước. Lão bà bà mặc dù tuổi tác lấy dài, thế nhưng là hết sức nhiệt tình, một bên mở ra đỉnh viện đại môn, vừa nói, nhà ta cái kia khuê nữ nhất định phải ta ở cái kia hào tòa quốc viện, nhưng mà lão bà tử cao tuổi rồi, đâu còn hưởng được cái kia phúc, ngược lại là tại trong tòa thành cổ này nhiều hơn mấy phần thanh tịnh. Quách Dịch đi theo lão bà bà đi vào. Cái này đỉnh viện sắt thực lộ ra hết sức rằng gì, không có bất kỳ cái gì hoa lệ trang trí, mấy trượng gỗ lim, ba lượng thủy trúc, liền một cái nha hoàn hạ nhân cũng không có. Vòng qua mấy cái la phường, đi tới một tòa gỗ lim lầu các phía trước. Lầu các bốn vách tường phía trên đều khắc lục lấy đạo văn, những đạo văn này khá cao sâu, chỉ có tu tiên giới đứng đầu nhất nhân vật mới có thể cưỡng ép đem phá vỡ, có thể thấy được khắc lục những đạo văn này người tu vi thật không đơn giản. Lão bà bà từ trong ngực lấy ra một tấm bùa chú, đánh vào trên các sếp, những cái kia đạo văn lập tức phân tán bốn phía, hiện hóa ra một đầu đại đạo. Lão bà bà Ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta là kẻ xấu, đoạt ngươi linh đan diệu dược." Quế Dịch có chút nghi ngờ nói. Lão bà bà cười nói, "Không sợ, ở đây chính là thượng thanh dưới núi, kẻ xấu đều không thể đi tới nơi này." Quế Dịch khỏe miệng vẩy một cái, ngược lại cũng không hào lại nói, dù sao ngay cả chính hắn cũng không biết mình bây giờ đến cùng là kẻ xấu vẫn là người tốt. Trong lầu các cất giữ rất nhiều đan dược, trong đó không thiếu tuyệt đỉnh diệu dược, thực là đem Quế Dịch đều thấy liên tục lấy làm kỳ, không nghĩ tới ở đây thế mà cất giữ nhiều như vậy linh đan, xem ra lão bà bà này khuê nữ sợ là thật không đơn giản, tại đạo giáo nắm giữ địa vị rất cao. Nhìn một chút những đan dược này, Quách Dịch liền lại là đem thả xuống, đi ra ngoài. Lão bà bà có chút thất vọng nói, chẳng lẽ những đan dược này bên trong cũng không có có thể chữa hảo người bệnh lạ. Quách Dịch cười lắc đầu, đa tạ Lao bà bà hảo ý, chỉ là trong thiên hạ, có rất nhiều bệnh đều là đan dược y không tốt. Lão bà bà bừng tỉnh gật đầu một cái, nói, thì ra ngươi phải chính là tâm bệnh. Xem như thế đi. Quách Dịch sắc mặt đột nhiên hơi biến đổi, đột nhiên nói, Lao bà bà, nếu ta là một cái trong thiên hạ chính cống người xấu, ngươi còn có thể như vậy hảo tâm đợi ta. Vậy phải xem ngươi xấu đến mức nào. Lão bà bà hơi sững sờ, sau đó nói, Quách Dịch giọng điệu mai một hí, "Cái này, coi như ta không có hỏi qua lời này a." Một đêm này, Quách Dịch liền xếp bằng ở Đỉnh viện Trung ương, lão bà bà vốn đang đang vì hắn bệnh lo lắng, nhưng mà về sau nhìn thấy trên người hắn vọt ra khỏi vô tận hào quang, liền biết hắn chính là người tu đạo, cho dù có bệnh tại người, cũng là không, có gì đáng ngại. Xếp bằng ở truy Trúc phía dưới, tính tâm linh hội tám thiên thứ 11 kiếp quyết. Đinh đinh đinh. Đến nửa đêm thời điểm, hai phải đột nhiên hơi động một chút, một tiếng chuông gió âm thanh tại dạ không bên trong vang lên, mà phương hướng âm thanh truyền tới chính là thượng thanh sơn phương hướng. Quách dịch bị tiếng chuông viên náo không cách nào nhập định, thế là liền phi không dựng lên, muốn đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, dạng di chung gió, có thể làm cho chính mình cũng không cách nào an bình. Thân ảnh tựa như quỷ mị tầm thường bay ra ngoài, rất nhanh là đến một mảnh hồ lớn bên bờ, ven hồ lại còn rơi một khối bia cổ, phía trên khắc lục lấy cấm địa hai chữ. Ở đây đã cực kỳ tới gần thượng thanh sơn, giữa mắt nhìn lên liền có thể nhìn thấy đỉnh núi Thải Huy Hà Quang. Thượng thanh giới núi tại sao có thể có dạng này cấm địa Không dám dễ dàng tiếp cận, bởi vì trong mơ hồ hắn cảm nhận được một cô kinh khủng dị thường khí tức từ trong hồ lớn truyền hình ra, trấn nhiếp tâm linh người phát run. Ở đây đến cùng là địa phương nào? Nếu là cấm địa vì cái gì nhưng không ai trông coi. Cái kia kỳ dị tiếng trông càng thêm vận động, âm thanh phản phất có thể đem nhân đắc linh hồn đều cho rung ra tới. Đột nhiên cái kia ven hồ bên trong, lan ra từng vòng gọn sóng, tràn ra một bộ cổ thi. Cổ này cổ thi cũng không biết là bao nhiêu năm tháng trước đây người, mặc trên người huyền ti đạo bảo đều nát thối Bảy tay cùng trên cổ huyết lục đều hư thối trở thành tro tàn, lộ ra thông tấu bạch cốt như ngọc, bạch cốt bên trong lưu chuyển thần quang, tựa như tinh thần giống như rực rỡ. Khí tức thật là mạnh. Quét dịch đem khí tức trên thân hoàn toàn thu liễm, cốt này cổ thi khí tức trên thân thực sự kinh khủng đến mức dị thường, hơn nữa rất có thể còn chưa chết hẳn. Nước trong hồ đều biến thành huyết thủy, càng là không ngừng bốc lên pha tới, giống như nước sôi. Ngay sau đó lại là có hơn 10 cố cổ lao thi thể từ mặt đất xung ra, trên người bọn họ đều là mặc tối giữa bảo, khí tức một cái so một cái cường đại, tất cả hướng về phía Nguyệt tinh hô hấp nạp, khuôn đắp trong mắt mang theo vô tận thần uy. Một màn này quá dọa người rồi, quét dịch thật hoài nghi chính mình có phải hay không xông vào đạo giáo lịch đại trưởng giáo chôn sát địa. Khi tất cả cổ thi đều hiện lên xuất thủy mặt sau đó, một cái đen nhánh linh đang từ tấm màn đen bên trong bay tới, lơ lửng ở đỉnh đầu của bọn hắn, mà cùng lúc đó một đạo khô gầy bóng người từ hư không chi môn đi ra, đem linh đang nắm đến ở trong tay. Cái này khô gầy bóng người, trong thân thể dựng dục một cố quỷ sát chi khí cùng tử vong lực lượng, cường đại đến dọa người, chỉ là hắn toàn thân đều bọc lấy màu đen thi bào, căn bản thấy không rõ bộ dáng của hắn. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Úi minh cạn thi thuật? Quách Dịch nhìn qua cái kia khô gầy bóng người trong tay đen như mực linh đang, trong lòng như vậy thì thầm. Nhanh chóng thu hồi ánh mắt, sợ bị cái kia khô gầy người cho phát giác. Lách lẻo thê lương trong gió lạnh, chuyến đến tập tập Phong Thanh, kèm theo khô gầy bóng người thanh âm khàn khàn. Đạo giáo Không Hổ là Đông Hoàng Chư Thiên đỉnh bên ngoài thế lực lớn nhất, nội tình đích sắc không thể coi tưởng, lại còn bảo lưu lấy 3 vị chuẩn đế cùng 13 vị bán đế thi thể, những thứ này người chết đi trên triệu năm, nhục thân vẫn còn không có hư thôi tận. Nghe nói như thế sau đó, Quách Dịch tâm thần rung mạnh, trong lòng bình tĩnh, khó trách những cái kia cổ thi cường đại như vậy, rõ ràng đều là chuẩn đế cùng bán đế thi thể không bố như vậy khi người, bán đế cùng chuẩn đế đều không có đạt đến đại đế cảnh giới, tự nhiên là không thể trưởng sinh bất tử, mặc dù tuổi thọ lâu đời đến cực điểm, nhưng mà vẫn như cũ có chết giảm một ngày kia. Không đạt đế cảnh, cuối cùng cũng phải thiên nhân ngũ suy. Ở đây càng là một cái táng đế thi hồ. Đạo giáo có 3000 nước năm lịch sử, ra 7 vị chuẩn đế cùng 23 vị bán đế, cái này một số người cũng là vô tận năm tháng trước đây hùng chủ, nhưng mà Tuyế Nguyệt vô tình, cái này một số người không phải chết giả, chính là đi thiên hoàng. Bây giờ còn sống ở phía dưới thiên hoàng lại là một cái cũng không có, chỉ còn lại trên hồ lớn cái kia hơn 10 cố cổ, cổ thi thân. Đinh đinh. Tiếng như mực linh đang vang lên lần nữa, cái kia hơn 10 cô đế thi nhận lấy linh đang âm thanh khống chế, từ trong hồ lớn bay lên, rơi xuống khô gầy bóng người sau lưng. Các các, cái này một bút ngược lại là kiếm được không thiếu, nếu là có thể đem bọn hắn trên thân còn sót lại thi hồn cùng đế phách cho luyện hóa, đủ để cho tu vi của ta khôi phục lại bán đế cảnh, sương bá phía dưới Thất Hoang. Âm thanh vẫn như cũ khàn khàn, tiếng người rất là khiếp người. Người này ra tâm không nhỏ, muốn đoạt đế thi hồn phách, thành tựu bán đế chi vị, tại hạ Thất không đế cái này hoàn cảnh lớn phía dưới, hắn đủ để vô địch khắp thiên hạ. Nếu không phải người này tu vi cao hơn Quách Dịch quá nhiều, lúc này Quách Dịch liền muốn ra tay, hỏng kế hoạch của hắn. Thôi được rồi, người này bây giờ tu vi liền đã có thể cùng Nhã Phi như thế thượng cổ cấp bậc thánh nhân tương đương, tiện tay một chiêu liền có thể giết ta, nếu là tùy tiện ra tay, sợ là phải nuốt hận ở đây. Lại nói hắn đạo chính là đạo giáo mộ tổ, cũng không phải nhà ta mộ tổ. Quách Dịch dự định lặng lẽ rút đi, không tham gia đến việc này ở trong. Đúng lúc này, bốn đạo ánh sáng màu trắng, tựa như thần luyện tầm thường từ trên trên thanh sơn bay thấp xuống dưới, đây là bốn chuôi bạch sắc đạo kiếm, mỗi một đều mang theo vô thượng khí tức, phía trên lưu chuyển vô tận văn. Bốn kiếm gần như đồng thời hướng về khô gầy bóng người trẻ tới. Bên trong đạo giáo có tuyệt đại cao nhân đã phát hiện nơi này biến cố, đồng thời ra tay muốn liên thủ chu tả. Khô gầy người vốn là lấy dự định rời đi, nghe được sau lưng kiếm minh sau đó, lập tức quay người lạnh rên một tiếng, không răng lao thất phu trước kia ta đều không để vào mắt, bốn người các ngươi tiểu gia hỏa còn nghĩ lưu lại ta sao. Đen như mực linh đang biến thành một tòa núi lớn lớn như vậy, khuấy động ra hủy thiên diệt địa thần uy, đem bốn chuôi bạch sắc đạo ảnh hưởng đến dấu ở cách đó không xa quách dịch, nếu không phải để cho thần lòng chi dựng kịp thời bao trùm cơ thể, chỉ sợ lúc này cũng đã bị trấn trở thành trọng thương. Minh Vương tiền núi, tất nhiên đại giá quang lâm thượng thanh sơn, vì cái gì lại là lén lút? Bốn cái giả vẫn tráng kiện lao đạo từ đỉnh núi bay tốc xuống dưới, lộ ra vân đạm phong khinh, tiên phong đạo cốt, quần áo trên người bằng bện, đem 4 chuôi bạch sắc đạo kiếm cho thu tay về bên trong, tiếp đó bay xuống ở cái kia khô gầy bóng người từ phương. Cái này bốn cái lao đạo đến, lập tức đem thiên địa đều cho phong bế, biến thành một chỗ dị địa, phảng phất tại trong trong một mắt liền đạt tiến nhập một cái thế giới khác không chỉ có đem cái kia khô gầy người cho bao phủ đi vào, đem chỗ tối quách dịch đều cho bao hàm ở trong đó. Người đến chính là bây giờ đạo giáo bốn mạch trưởng giáo, Bạch Vân, Bạch Thạch, Bạch Nghê, Bạch Tùng, chính là Đông Hoang tu tiên giới đứng đầu nhất thái đầu cấp bậc nhân vật. Ngay bình thường, có thể thấy được trong bọn họ bất kỳ người nào cũng khó khăn vào đăng tiên, nhưng mà vì cái này khô gầy người, bọn hắn lại là đồng thời xuất động, bởi vậy có thể thấy được cái này khô gầy người tuyệt đối vô cùng tương đại. Đến cùng là lai like lệ gì, vì sao ngay cả bốn mạch trưởng giáo đều phải gọi hắn tiền bối? Minh Vương, chẳng lẽ chính là cái kia Minh Vương Quách Dịch ánh mắt hướng về kia khô gầy người nhìn lại, chỉ cảm thấy cao vút tại trong Táng Thiên Huyết Hải lý diện bên trong Táng Thiên Bia bể lại là nhẹ nhàng chấn động một cái. 3 năm trước đây, tại Bắc Hải, Quách Dịch cùng Long Ngư thiếu chủ một trận chiến, đem Táng Thiên Bia bể cho rút lên, thả ra chấn áp tại đế mộ phần đảo Minh Vương. Chẳng lẽ trước mắt cái này giống như quỷ không phải quỷ, giống người mà không phải người tồn tại, chính là Minh Vương? Không đúng, Minh Vương tu vi sớm tại Vô Tận tuế Nguyệt phía trước thì đến được chuẩn đế cảnh giới, phàm là dính vào đế chữ bên cạnh người đều nên đi tiên hoàng, hắn nếu là Minh Vương, vì cái gì còn lưu lại phía dưới chẳng lẽ là bởi vì Táng thiên bia bể bệ trấn áp, để cho tu vi của hắn lùi lại. Quét dịch trong lòng hiện ra dạng này một cái ngờ tới tới. Nếu là cái suy đoán này không sai, như vậy chuyện này liền không phải chuyện đùa, Minh Vương muốn đoạt đế thi nguyên khí, khôi phục tu vi, nếu để cho hắn được như ý, sợ là toàn bộ phía dưới Thất Hoang cũng là thiên hạ của hắn. Đạo giáo bốn mạch trưởng giáo là cái này, một vị tu hành năm tháng vô tận bá chủ đối thủ sao? Chương 735, Minh Vương thủ đoạn, chương 735, Minh Vương thủ đoạn. Cái này khô gầy lão giả đích xác chính là Minh Vương. Hắn gầy yếu tựa như một cây cây gãy toàn thân đều quấn đầy màu đen rối vải. Thật giống như một bộ màu đen sắc gấp. Màu đen bố trong khe tiêu tán lấy màu đen khí, đem không khí đều ăn mòn đến vằn mèo. Các cả. Bản Vương làm việc cần gì phải các ngươi tiểu nhi tới nói này nói kia, hôm nay mượn các ngươi tổ sư thi thể dùng một chút, liền không níu kéo. Minh Vương khàn khàn nở nụ cười, bàn tay hướng về trường không nhấn một cái, một tia ô quang chính là sẽ rách hư cùng, liệt ra một đạo cực lớn vết nứt. Hắn muốn lấy đại thần thông phá vỡ, bốn mạch trưởng giáo bạch ra dị thế không gian, cường thế đi. Veng. Thứ hai mạch trưởng giáo bạch to một tiếng, màu trắng đạo kiếm lần nữa chém ra ngoài, lôi ra cửu thiên thần mang một kiếm chém vào Minh Vương đỉnh đầu, phát ra kim thạch và chạm âm thanh. Một đạo tử vong lực lượng từ Minh Vương đỉnh đầu tiêu tán ra, chặn bạch thạch một kiếm này, càng đem đạo kiếm đều dung ra một chút xíu vết dạng, phản phất muốn vỡ vụn đồng dạng. Bốn vị lao đạo đều là kinh hãi, Minh Vương quả nhiên không hổ là cùng bọn hắn sư tôn cùng thế hệ nhân vật, một thân tu vi đơn giản kinh hãi thế tục, coi như những năm này bị chấn áp phải lùi lại, nhưng mà vẫn là đương thời bá chủ. "Tiểu đạo sĩ, bản vương xuất đạo thời điểm, các ngươi còn chưa ra đời, đâu, lại dám cùng ta đấu?" Minh Vương âm trầm nở cười, đánh ra một đạo trường an chi khí cuốn ra ngoài, đem bạch thạch đánh bay. Bạch Thạch tự nhiên không phải tiểu đạo sĩ, hắn đã tu luyện hơn 4 triệu năm, tại tu tiên giới giẫm chân một cái, toàn bộ đông hoang đều phải run lên một cái. "Minh Vương, ngươi cho rằng ngươi vẫn là khi xưa Minh Vương sao? Vậy mà sông ta thượng Thanh Sơn, chúng ta đạo giáo tiên tổ thi thể, hôm nay ngươi mơ tưởng cản dỡ." Bạch Thạch lật qua lật lại cơ thể, đem thoái kiếm vứt ra ngoài, trong miệng đọc lên liên tiếp chú ngữ, trong mi tâm bay ra một quả thanh sắc quang châu, vô số cổ văn tại quang châu phía trên chìm nổi. Nhìn thấy cái này một quả thanh sắc quang châu sau đó, Minh Vương thân cũng là hơi dừng lại, trong mắt lóe lên một tia gấp đó nữa, thử lạnh nói: "Trứng Đạo Châu." "Trứng Đạo Châu?" chính là đạo giáo một vị lao tổ đã từng chứng đạo bán đế thời điểm, sau khi thất bại, bảo lưu lại tới một con mắt, nương tụ chứng đạo sức mạnh, uy lực mặc dù không đợi kịp bán đế thần binh, nhưng mà cũng không kém lắm. Bán đế thần binh cùng đế binh một dạng khó mà luyện chế, không chỉ cần phải đế binh thần tài, càng cần hơn tiêu tốn rất nhiều thời gian luyện chế, cho nên cứ việc đạo giáo đã từng xuất hiện hơn 20 vị bán đế đại hiện, nhưng mà luyện chế ra bán đế thần binh lại chỉ vẹn vẹn có ba kiện, hơn nữa trong tháng năm dài đằng đẵng còn có một cái hư hao, một kiện mất tích, có thể hoàn hảo bảo tồn bán đế thần binh cũng chỉ vẹn vẹn có một kiện mà thôi. Chứng đạo châu uy lực sắc bắt kịp bán đế thần binh, tự nhiên là chấn giáo đại khí, lúc này đem tế đi ra, có thể phát huy ra không phải tầm thường ý lực. Minh Vương Linh, Minh Vương quát nhẹ một tiếng, đem trong tay đen như mực linh đang đánh ra ngoài, lập tức đem chứng đạo châu cho hất bay ra ngoài. Đó cũng không phải nói chứng đạo châu uy lực không đủ, mấu chốt là Bạch Thạch tu vi kém xa Minh Vương, cho nên mới sẽ bị bại nhanh như vậy. Minh Vương Linh huyền hóa thành đại sơn lớn như vậy, tựa như một ngụm có thể tùy thời chấn động trung lớn, muốn mượn cơ hội này đem Bạch Thạch cho để ma diệt. Minh Vương lực thì bừng nào lớn, đem Bạch Thạch trên người đạo bảo đều cho vỡ, làn da cũng bắt đầu vỡ vụt. Mị tâm châu càng làn nứt ra và lớn, tựa như cả đầu đều phải nứt ra. Bạch Đạo giáo trưởng thứ nhất dạy Bạch Vân trong tay nắm một cây tơ trắng phất trần, cơ thể huyền hóa ra bảy đạo cái bóng tới, trong tay phất trần run run mở, đãng xuất thiên ti vào lũ, huyền hóa ra một đầu màu trắng thác nước thần. Phất trần phía trên nhiễu kình, đem Minh Vương linh cho cuốn ngược trở về. Bạch Vân cùng Minh Vương cũng là riêng phần mình lui về sau hơn 10 dặm mới đứng vững. Bạch Vân tiên phong đạo cốt, mặc dù đã có hàng ngàn vạn năm tuổi, tóc cũng đã tái nhợt như tuyết, nhưng mà trên mặt nhưng không thấy một tia nhăn, mang theo thản nhiên cười, cùng tính tối đầu, Minh Vương tiền ngôi, là đạt Minh Vương đem đen như mực linh đang giữ tại trong lòng bàn tay, trong lòng cũng là hơi kinh hãi, cái này Bạch Vân quả nhiên danh bất hư chuyển, không hổ là đạo giáo trưởng thứ nhất dạy, một thân Tu Vi không yếu hơn hắn bao nhiêu. Minh Vương mắt lộ ra hông quang, khàn khàn cười nói, không răng láo đầu ngược lại là dạy một đồ đệ tốt, Bạch Vân Tu Vi quả nhiên không thể, chỉ cần có người tại, đạo giáo cũng sẽ không xuống dốc, nhưng mà cùng ta so ra, người vẫn là kém một đoạn. Tiền bối công tham tạo hóa, luận cảnh giới toàn bộ phía dưới bảy hoang sợ là không người có thể so Lộ Tu vi Bạch Vân tự nhiên là kém ra thiếu, nhưng nếu là sư huynh đệ ta bốn người đem đế binh cho thế ra, chỉ sợ tiền bối cũng khó tránh khỏi chết ở đây. Bạch Vân trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, lộ ra vô cùng tự tin. Quét dịch nút ở phía xa, đem khí tức trên thân thu liệm đến cực hạn, vẻn vẹn chỉ là thả ra một tia tính lực, ngay bọn hắn chuyển đến âm thanh, trong lòng âm thầm nghĩ tới, không nghĩ tới đạo giáo vậy mà mạnh mẽ như vậy, có bốn tôn thánh nhân cấp bậc nhân vật, cái kia trưởng giáo thủ tọa tu vi càng là cực kỳ kinh khủng, sợ là so với Minh Vương cùng nhã phi cái cấp bậc cũng lệch không phải là rất nhiều. Bên trong đạo giáo Lấy trưởng giáo thủ tọa Bạch Vân là cường đại nhất, trưởng thứ 2 dạy Bạch Thạch cùng trưởng thứ 3 dạy Bạch Nê yếu nhất, mới vừa vận đột phá thánh nhân cảnh, xếp hàng thứ 2 phải kể tới đạo sư Tôn Bạch Tùng cũng là một cái mạnh mẽ nhân vật, cơ hồ rất ít hiện sơn lộ thủy, không có ai biết tu vi của hắn đạt đến bực nào hoàn cảnh. Minh Vương cười ha ha, nói, "Ngươi đạo sĩ kia không thành thật à? Người khác có lẽ không biết, thế nhưng là biết, các ngươi đạo giáo đế binh hành hoàng kỳ tại 3 triệu năm trước liền đã mất tích, ngươi lại còn cầm đế binh tới ta, thực sự là lấn ta không biết chuyện sao?" Minh Vương như vậy mảy may cũng không giống nói đùa, tựa thật có việc. Nghe nói như thế sau đó, Bạch Thạch, Bạch Nê. Bạch Tùng ba người đều là đem ánh mắt hướng về Bạch Vân nhìn lại, trong mắt kịp thời kinh ngạc lại là nghi hoặc. Bạch Vân trên mặt thản nhiên nụ cười cứng đờ, lập tức biến đổi phải khổ tâm, hướng về ba vị sư đệ liếc mắt nhìn, tiếp đó chật vật gật đầu một cái, nói: "Hạnh Hoàng, Kỳ Đích thật là mất tích, chuyện này nói rất dài dòng, chúng ta cho sau bàn lại, hiện nay chúng ta trước tiên còn cần phải liên thủ đánh lui Minh Vương mới là." Ha <cười> ha, không có đệ binh, các ngươi còn nghĩ đánh lui ta? Hôm nay ta không chỉ muốn đoạt các ngươi đạo giáo tổ sư bất diệt đế hồn, càng phải san bằng toàn bộ đạo giáo, lấy ức vạn đạo giáo tu sĩ chi thi, tế luyện ra một cái Minh Quân, đợi ta quét ngang phía dưới bảy hoang. Minh Vương đem sức mạnh trên người cho đánh vào đen như mực linh đang bên trong, đem Minh Vương linh cho kích hoạt, một cỗ quần quật thiên uy kích đống đi ra, tiếng trung vang lên, chấn người linh hồn đều phải khิếu. Đạo giáo bốn mạch trưởng giáo cũng là sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng đem chứng đạo châu cho thế ra, muốn ngăn cản Minh Vương linh thiên uy. Bành! Minh Vương linh chấn động, lập tức đem chứng đạo châu đều cho trấn vỡ, kinh khủng tiếng trung tựa như ma chú vang lên, trong nháy mắt liền đem Bạch Thạch cùng Bạch Ngê hai người hai lỗ máu, càng là thụ trọng thương. Bạch cùng Bạch Vân tu Vi mặc dù thế, nhưng mà cũng vẹn chỉ là miễn cưỡng chặn cái này một cô âm. Sau một khoảng thời gian, nhất định bại vong. Minh Vương dù sao cũng là đã từng dính vào đế chữ bên cạnh người, mặc dù bây giờ không lớn bằng trước đó, nhưng mà vẫn như cũ cường thế vô địch, trừ phi là nhã phi loại kia cấp bậc thánh nhân ra tay, mới có thể cùng hắn chính diện chống lại. Quái dịch lúc này cũng không chịu nổi, bị Minh Vương linh thành ba dư âm cho tác động đến, nếu không phải kịp thời đem vô vọng Phật đăng cho thắp sáng, che lại cơ thể, lúc này sợ là đã bị chấn trở thành cho bụi. Minh Vương, ngươi khinh người quá đáng." Bạch Vân quát to một tiếng, hồ phát bay lên, cả người bỗng nhiên bay lên. Trên ngón tay nhanh chóng kết xuất mấy ngàn đạo ân quyết, muốn đem chôn tại Thượng Thanh Sơn thực chất cổ lão bán đế thần binh cho phá phong lấy ra. Cái này bán đế thần binh chính là đạo giáo sau cùng nội tình, không đến bạn bất đắc dĩ thời điểm, không thể lấy ra, nhưng mà Bạch Vân lúc này lại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, muốn đối kháng Minh Vương chỉ có lấy ra bán đế thần binh mới có một khả năng nhỏ nhoi. Thượng Thanh Sơn bắt đầu chấn động lên, nứt ra từng đạo đường vân, toàn bộ đạo giáo đệ tử tại thời khắc này đều bị kinh sợ, thế nhưng là không có ai biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Tứ đại trưởng giáo cùng Minh Vương một trận chiến này phát sinh ở một không gian khác, tu vi không đến cao độ nhất định, căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến cái này tạm thời sáng lập ra không gian chỗ. Nếu không phải như thế, vừa rồi giao thủ một cái, chỉ sợ toàn bộ đạo giáo cũng đã hôi phi yên diệt. Bạch Vân tiểu nhi, không phải liền là muốn lấy ra ngươi đạo giáo sau cùng nội tình, bản vương cho ngươi cơ hội này, vừa vận bản vương trong tay thiếu khuyết một kiện tiện tay sát binh, bán đế thần binh mặc dù không bằng đế binh như vậy chấn nhiếp và cổ, nhưng mà nhưng cũng hết sức khả quan, Hủy diệt địa coi là không gì làm không được. Minh Vương đứng chắc tay, cười trốn chím chầm chầm Vân. Bán đế thần binh uy lực không thể coi thường, tế luyện độ khó không cần đế binh thấp, số lượng cũng là ít càng thêm ít, toàn bộ Đông Hoàng đoán trừng cũng liền như vậy ba, hai cái hoàn hảo không hao tổn. Bạch Vân trong lòng hơi hơi run lên, bị Minh Vương lời nói nhiếp trụ tâm thần, nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là như thế một sát mà thôi. Hắn nhanh chóng đánh ra chỉ ấn, một đoàn rực rỡ quang hoa trói mắt từ trên thanh sơn thực chất bay ra, đem toàn bộ thiên địa đều chiếu trở thành ban ngày, nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt như vậy, cái này một đoàn quang hoa chính là va vào bên trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trong quang hoa lơ lửng một quyển đô lục, bay vào Bạch Vân trong tay. Bốn mạch trưởng giáo đồng thời ra tay, đem một chút xíu sức mạnh cho đánh vào quang hoa đồ lục bên trong, muốn đem ván đế thần binh cho kích hoạt, coi như trấn bất tử minh vương, cũng muốn đem hắn cho đánh lui. Hừ. Nhưng mà quang hoa đồ lục còn không có bị kích hoạt, lại không hiểu thấu đã rơi vào minh vương trong tay. Một màn này trực tiếp đem bạch thạch cùng bạch mê đều bị tức hôn mê bất tỉnh, bạch vân càng là phun ra một ngụm máu tươi tới, ngón trỏ run rẩy chỉ vào minh vương, nói: "Ngươi tu luyện quỷ kinh quyền thứ 10." Minh vương cười, vào giáo, bị nói: người các ngươi thực sự là cùng các ngươi sư tôn nhi một ngu rốt." 3 triệu năm trước Không rằng lão nhi mang theo Hạnh Hoàng Kỳ truy sát ta 3 ngày 3 đêm, cuối cùng lại bị ta lợi dụng Quỷ Kinh quyển thứ 10 bên trên kỹ thuật, đem Hạnh Hoàng Kỳ cho đoạt đi. Nói đến đây Bản Vương liền giận, không rằng lão nhi không phải là đối thủ của ta, lại là mời các người đạo giáo tại Thiên Hoàng lão tổ ra tay, muốn cách giới đem ta đè chết, bất quá Bản Vương mạng lớn bây giờ lại trốn ra được, tất nhiên ta trốn ra được, các người đạo giáo liền sẽ làm phá diệt. Khó trách Minh Vương sẽ biết đạo giáo đế binh Hạnh Hoàng Kỳ mất tích sự tình. Cái kia bây giờ nơi nào? Liên tâm cảnh này cực người, lúc này cũng là tức mặt đỏ lên, một ngụm máu tươi lại muốn phun Vốn là cũng bị trấn áp tại trong địa bể, đáng tiếc bia bể lại bị một cái không rõ tiểu tử cho lấy đi, kèm thêm hành hoàng kỳ cũng bị lấy đi, bản vương sớm muộn phải đem luật lại. Minh vương tức giận nói, "Vất quá, cái này đã không liên quan các ngươi trẻ gì, các ngươi bọn này tiểu đạo sĩ còn non một điểm, không, có đế binh nơi tay, sẽ chỉ là ta trên bàn thịt cá thôi." Các cả, lấy Bạch Vân Tu Vi nếu là có đế binh nơi tay, hoàn toàn có thể cùng Minh vương một trận chiến, thậm chí đánh bại, nhưng mà lúc này lại là nói ra đã chậm, ngược lại bị Minh vương nắm giữ bản đế thần binh, đạo giáo hôm nay sợ là thật muốn phá diệt chương 736, Minh Vương quỳ xuống, chương 736, Minh Vương quỳ xuống. Minh Vương bị đạo giáo lão tổ cho cách giới chấn áp 300 phần năm, trong lòng oán hận cỡ nào chi lớn, nếu không tự tay phá diệt đạo giáo, khúc mắc sợ là nan giải. Bạch Thạch cùng Bạch Nê hai người cũng đã ngất đi, chỉ có Bạch Vân cùng Bạch Tùng còn sừng sững không ngã. Oen. Minh Vương đem quang hoa độ lục tế ra, phía trên sơn nhạt thành lập, tuyết phong từng tỏa, đồng thời ép xuống dưới, lực lượng hủy diệt hạo đã 9000 vạn lượng, đánh Bạch, Bạch lại, không cách nào ở trong hư không đứng vững. Đây là bản đế minh, uy lực vốn là khá là khủng bố. Bây giờ lại thêm nắm ở Minh Vương trong tay, đơn giản có thể quét ngang Thiên Hạ. Phốc. Phốc. Bạch Vân cùng Bạch Tùng tuần tự bị Quang Hoa Đồ Lục cho làm vỡ nát cơ thể, may mắn đạo hồn bất diệt, bằng không thì liền đem triệt để bỏ mình. Lúc này Minh Vương cùng Bạch Vân hai người chiến đến tối đùi, cơ hồ đem dị thổ đều cho đánh nát. Quét dịch từ xa xôi trong góc đi ra, trong đôi mắt mang theo vẻ nghiêm trọng, tự lẩm bẩm, Minh Vương trong miệng nói tới Hạnh Hoàng Kỳ chẳng lẽ tại trong Táng Thiên Tàn Mi? Hạnh chính là đạo giáo chân giáo thần binh, chuyện này không thể coi thường, nếu là thật tại trong Táng Thiên Tàn bi. như vậy Minh Vương sớm có một ngày đều biết tìm tới chính mình. Ánh mắt hướng về ba người nhìn lại, Quách Dịch hơi hơi kinh ngạc, ánh mắt như ngừng lại Bạch Tùng lao đạo trên thân, bên miệng mắng lên, nói, đầu đen do uống, thì ra lao đạo sĩ kia chính là đạo bang sư Tôn Bạch Tùng đạo nhân, lao ra hỏa này đến cùng là cái nào đã uống nhầm thuốc, lại còn cho ta chi chiêu. Thì ra một cái kia cho Quách Dịch chi thu lao đạo, chính là đạo bang sư Tôn, cái này khiến Quách Dịch kinh ngạc đến cực điểm. Ta náo, ta náo em gái ngươi. Quách Dịch cảm thấy có một loại bị lao đạo tính toán cảm giác. Phụp. Bạch Tùng thân thể lần nữa bị Minh Vương bắn trúng nát, khi hắn lần nữa ngừng kết đạo thân thời điểm, cũng là bị Minh Vương cho một tay đặt tại đỉnh đầu trên mặt lộ ra giữ tợn cười, tại bản vương là địch, không biết mùi vị. Bạch, Bạch Tùng cổ bị Minh Vương trực tiếp cho bẻ gãy, đầu người đều từ trên cổ bay ra ngoài. Bạch Vân hoảng hốt, trong đôi mắt đều phải trừng ra máu, kêu lên, sư đệ, chết đi. Minh Vương muốn đem Bạch Tùng trong đầu lâu đạo hồn cho bóp nát. Tại cái này thiên quân vạn phát thời điểm, một đạo đế uy từ phía sau đánh tới, Minh Vương sắc mặt hơi đổi một chút, bàn tay hướng về sau lưng vô ra một trường, lập tức đem đế uy bắn cho nát. Mượn cái này đứng không, Bạch Vân thi triển ra hư không na gì chi thuật, hiểm, hiểm Minh Vương trong tay đem Bạch Tùng đạo nhân đạo hồn lấy. Thoát ly Minh Vương chi thủ, Thưa sáng lượi lên, Bạch Tùng liền lại là hồi phục thân thể, chỉ là lúc này lại là lòng còn sợ hãi, vừa rồi kém một chút liền triệt để chết ở Minh Vương trong tay. Cao nhân Vương nào dám quản ta Minh Vương chuyện, còn không hiện thân gặp mặt. Minh Vương linh thức bao trùm ra ngoài, thế nhưng là không có phát giác được có bất kỳ người ẩn nốt khí tức. Kết quả này để cho hắn cảm thấy một tia bất an, chẳng lẽ tu vi của đối phương hơn xa chính mình. Quét dịch đã từng bị lao già mù che giấu trên người thiên cơ, nếu là có ý định muốn ẩn trừ lại đế, không ai có thể phát hiện mình. Bạch Vân cùng Bạch Tùng lúc này cũng là hai mặt nhìn nhau, trong lòng mang theo vẻ mong đợi. Nếu là thật có cao nhân ra tay đánh lui Minh Vương, như vậy đạo giáo liền có thể khỏi bị cái này vừa diệt đỉnh hai hương. Minh Vương hừ lạnh một tiếng, giấu đầu lộ đuôi, bọn chuột nhát hành vi, các hạ nếu thật là đại nhân vật, liền nên hiện thân gặp mặt, ta Minh Vương cái gì sự kiện lớn chưa từng gặp qua, ngươi chút mảnh khỏe này có thể hù sợ ta. Ngươi nếu không nhận thần, vậy ta cần phải đại khai sát giới. Hạo Đãng hư không, một tia gợn sóng đều không dậy nổi, phản phất căn bản là cái gì cũng không có. Minh Vương mặt lộ vẻ rất sạch, đem quang hoa độ lục lần nữa hoạt, sơn nhạc phong loan lần nữa hiện hóa ra ngoài, phô thiên cái địa, Hạo Đãng vô biên. Khụ khụ. Minh Vương Ngươi thật muốn gặp ta. Bên trong hư không truyền đến một cái tang thương mà cổ lao âm thanh, thanh âm này vừa mới nhớ tới, liền để cơ thể của Minh Vương vì đó run lên, giống như là bị sét đánh trúng, sắc mặt trở nên cực kỳ nhợt nhạt. Bạch Vân cùng Bạch Tùng đều là lộ ra vẻ tò mò, mới vừa rồi còn coi trời bằng vùng Minh Vương, tại sao lại bị một thanh âm cho hù sợ, chủ nhân của thanh âm này đến cùng là ai? Minh Vương âm thanh đều có chút phát run, con mắt không ngừng hướng về xung quanh tứ phương nhìn lại, hoảng sợ nói, "Không, có khả năng, không, có khả năng, Bác Hoàng đại đế, không phải đã vẫn là sao? Làm sao có thể còn sống?" Đây tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Một ngụm điêu khắc quỷ văn đá xanh cổ quan từ bên trong hư không chậm rãi bay ra, phía trên quấn quanh lấy bốn cái đen như mực xiển xích, một cỗ mênh mông khó lường khí tức từ cổ quan bên trong truyền ra, để cho người ta nhịn không được phải quỷ lệ trên mặt đất. Quách dịch liền trốn ở đá xanh quan tài sau đó, bắt trước Bắc Hoàng Đại Đế âm thanh, lạnh lùng nói, thiên hạ vốn là không có chuyện không thể nào. Bản đế đã đổ phục Tiên Hoàng một trong Tam Đại Viễn gia, gia chiến, bất chỉ là diễn cho người trong thiên hạ phải một tuần thì đế phụng lão tổ mệnh, muốn nhất dưới thất hoàng. Đối kháng ít ngày nữa sau đó thiên địa đại kiếp. Cái kia trong quan tài đích thật là bác Hoang khí tức của đại đế. Minh Vương nhìn thấy cái kia bay ra ngoài đá xanh cổ quan sau đó, tâm thần đều bị chấn nhấp rồi. Bác Hoang đại đế đã từng chính là phía dưới thất hoàng đế nhất đại đế, uy thế chấn nhiếp thiên cổ. Đã từng, bác Hoang đại đế cách trước vạn dặm, bắn ra một ngón tay thiếu chút nữa đem hắn cho đánh giết, trong lòng của hắn lưu lại bất diệt tần ký. Trong lòng sợ hãi, tăng thêm cái kia bất diệt đế uy, kém chút đem Minh Vương đều cho chấn trên mặt đất. Tuyệt đại đại đế dù chết, hắn uy bất diệt. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thiên hoàng những đại nhân vật kia thật là sâu tính toán. Nếu là thật phía dưới Thất Hoang Không Đế há không muốn thiên hạ đại loạn, thì ra bọn hắn còn lưu lại ngươi hậu thủ này. Bác Hoang Đại Đế, tại hạ không có ý định mạo phạm, đã ngươi đã đến, như vậy tại hạ này liền cáo tử. Minh Vương trong lòng đối với bác Hoang Đại Đế vô cùng sợ hãi, đã rối loạn tức lòng, chỉ muốn mau mau rời đi. Nếu là trong lòng của hắn không phải như vậy sợ bác Hoang Đại Đế, liền có thể rất dễ dàng phát hiện trong đó sơ hở, chỉ là hắn lúc này ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, chớ nói chi là đi phát hiện trong đó sơ hở. Hừ, tại trước mặt bản đại đế há lại là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cho ta quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái. Ta có thể cân nhắc phóng ngươi một con đường sống." Bác Hoàng Đại Đế âm thanh lần nữa chuyển đến. Quách Dịch Kỳ thực cũng không phải có ý định muốn làm khó Minh Vương, chỉ là bây giờ chính mình vai trò có thể tuyệt đại đại đế, nếu là như vậy dễ dàng phóng Minh Vương rời đi, ngược lại sẽ bị hắn hoài nghi, chỉ có cường thế đến cùng mới có thể chân chính đem hắn trò trấn trụ. Bạch Vân cùng Bạch Tùng hai cái lao đạo tại thời khắc này cũng là tâm thần đại chấn, trong lòng từng nghĩ, Bác Hoàng Đại Đế quả nhiên quá trâu, lại muốn Minh Vương dạng này tâm cao khí ngạo dưới người quỳ, không hổ là phía dưới thất hoàng lợi hại nhất đại đế. Minh Vương lúc này trên đầu đều giận đến bốc khói lên, năm ngón tay đều bóp khanh khạch vang rọi, cắn chặt Nói: bác hoang đại đế, phàm là vẫn là lưu lại một đường, không cần làm được quá tuyệt." Bác hoàng đại đế hừ lạnh một tiếng, lại một lần lan ra một đợt đế uy, nói: "Ngươi Minh Vương tính là thứ gì? Bản đế hạ tất cho ngươi lưu lại một đường, ta coi như làm tuyệt, ngươi lại có thể đem ta như thế nào? Ngươi nếu là không quỷ, hôm nay chính là vĩnh thế không được siêu sinh." Bắc hoàng đại đế âm thanh quyết tâm, liền đá xanh nắp quan tài đều chấn động, giống như muốn phá quan tài mà ra đồng dạng, một đạo hào quang màu đỏ ngòm từ trong quan tài tiêu tán một tia đi ra, hấn đỏ lên toàn bộ bầu trời. Coi như Minh Vương đã từng đạt đến qua chuẩn đế cảnh, Tâm cảnh hơn người, nhưng mà lúc này lại vẫn như cũng bị cố này khí tức quen thuộc dọa cho từng bước một lùi lại, năm ngón tay đều muốn bị bóp nát, trong lòng kịch liệt rẫy rủa. Nếu là quỷ, liền có thể giữ được một mạng, nếu là không quỷ, đó chính là chết một cách triệt để, đây là lựa chọn khó khăn, sinh mệnh cùng tôn nghiêm lựa chọn. Bạch Tùng Lao đạo cười nói, Minh Vương, ngươi thế nhưng là nhân vật anh hùng, không được quỷ a. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, ngươi về sau sợ là lại khó tại tu tiên giới đặt chân. Bạch Tùng lão đạo tự nhiên là hy vọng Minh Vương không quỷ, Bắc Hoàng đại đế nếu là có thể thật sự đem Minh Vương đánh giết, đó mới là vạn sự đại cát. Chỉ là lao đạo lại không biết, cái gọi là bác Hoang đại đế chỉ là quét dịch tại cáo mượn oai hùng, nếu là Minh Vương thật sự lựa chọn liều mạng, như vậy sẽ làm nhìn tấu trước mắt giả tượng, chỉ sợ đến lúc đó quét dịch ngay cả chạy thoát thân cơ hội cũng không có. Minh Vương hung hăng trận mắt nhìn Bạch tung một mắt, biết lao đạo này rất muốn chính mình hôm nay chết bởi Bắc Hoang đại đế chi thủ, trong lòng thầm nghĩ, lưu được núi xanh không lo không có cuối đốt, cái nục ngày hôm nay, tương lai nhất định gấp 10 lần trả. Ta quỷ. Minh Vương trong lòng làm cực lớn dùa, nên nói ra lời này sau đó, thật giống như đem cả người sức mạnh đều cho dùng hết. Đại trưởng phu có được gián được, quý ngươi Bắc Hoang đại đế không coi là mất mặt. Minh Vương toàn thân huyết nhục đều chói đến cùng thanh thép tầm thường nhanh, cứng ngắc quỳ xuống, nhanh chóng dập đầu lễ ba cái, chính là khuất nhục đứng lên tới, liền muốn nhanh chóng rời đi. Minh Vương thế nhưng là thế hệ trước bá chủ cấp bậc nhân vật, giữa thiên địa đây vẫn là lần thứ nhất quỳ người, loại này nhục nhã để cho hắn Vinh Thế khó quên, nếu để cho hắn biết mình quỳ chính là quế dịch, không biết hắn có thể hay không trực tiếp bị tức chết. Chấm đã. Bác hoang đại đế âm thanh vang lên lần nữa. Người còn muốn như thế nào? Minh Vương âm thanh lạnh lùng nói, đem Bán Đế thần binh lưu lại. Bác Hoàng đại đế đạo: "Cho ngươi chính là." Minh Vương đem trong tay quang hoa độ lục trực tiếp tỏa ra ngoài. Tiếp đó xoay người rời đi, chạy chối chết tốc độ quả là nhanh roạn người, thật giống như chỉ sợ bác Hoang đại đế thay đổi chủ ý đồng dạng. Bạch Vân lão đạo đem quang hoa đồ lục cho thu vào trong lòng bàn tay, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống, đạo giáo một kiếp này xem như đi qua. Bạch Vân đại biểu toàn bộ đạo giáo cảm tạ đại đế lần này ra tay phục ma, chỉ là không biết đại đế vì sao muốn phóng Minh Vương ma đầu kia dễ dàng rời đi. Bạch Vân lão đạo thật sâu hướng về phía đá xanh quan tài cuối lầu. Ngay cả Bạch Tùng cũng là cung kính tạ, dù sao nếu là Bắc đại đế không xuất thủ, đạo giáo 3000 nước năm cơ, chỉ sợ cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đúng lúc này cái kia đá xanh quan tài đột nhiên rung lên, một bóng người lão đạo rơi xuống, quét dịch sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, vừa rồi đã bị Minh Vương trong lúc vô tình khoé động đi ra ngoài quát lạnh âm thanh chấn động phải trọng thương, lúc này lại khó ẩn tàng thân dấu vết, bắt đầu từ quan tài đằng sau rất ra. Quách Dịch coi như mượn nhờ Bắc Hoàng Đại Đế lực hiệp, nhưng mà dù sao cùng Minh Vương loại này cấp bậc nhân cảnh giới cách biệt quá xa, mặc dù để cho Minh Vương quý sát, nhưng mà nhưng cũng bỏ ra đại giới. Nhìn thấy Quách Dịch rơi ra sau đó, Bạch Vân lão đạo kinh ngạc vô cùng, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Bắc Đại Đế? Ngược lại là Bạch Tùng lão đạo đã từng thấy qua Quách Dịch. Lúc này phát hiện lại là hắn đang làm cho quỷ, lập tức giận không chỗ phát tiết, vừa rồi lại còn hướng tiểu tử này sâu đậm túi đầu. Hắn tức giận đến kém chút lại nôn huyết, chương 737, thượng thanh núi, chương 737, thượng thanh núi. Tiểu tử, lại là ngươi. Bạch Tùng lao đạo đối với quách dịch cũng là có câu oán hận, gia hỏa này ngủ đệ tử của mình, vốn là chính mình vì bảo toàn đạo băng tính mệnh, cho hắn chi chiêu muốn hắn đi cùng đạo bang hung hăng tàn quái, nhiễu loạn lòng của nàng, dạng này có lẽ có thể loạn bên trong cứu nàng mạng. Không nghĩ tới gia hỏa này thế mà không đặt đạo bang sinh tử trong lòng, ngược lại chạy tới thượng tới, đây quả thực quá vô Quách Dịch áp chế một cách cưỡng ép ở thương thế, kêu lên, lao đạo, đừng quên ta vừa rồi thế, nhưng là cứu được ngươi một mạng." Bạch Tung vốn còn muốn thật tốt giáo huấn Quách Dịch một phen, nghĩ tức vừa rồi mình đích thật là bởi vì Quách Dịch ra tay mới mạng sống, trong lúc nhất thời ngược lại là không tốt gỡ chết hắn. Thời đại này nợ người nhân tình phiền phức nhất. Bạch Vân lão đạo lúc này sắc mặt cũng là cổ quái, tinh tế châm trước trong đó then chốt, ngưng trọng lên, hỏi, "Sư đệ, ngươi liền thiếu đi nói vài lời, cái này vị tiểu huynh đệ dù nói thế nào cũng đối với ta đạo giáo có ân, giữa các ngươi ân vẫn là cho sau bàn lại, bây giờ trước tiên cứu chữa bệnh hai vị sư mới là chính sự." Bạch Tung nói, "Trưởng giáo sư huynh ngươi không biết hắn chính là ai." "Ai? Sư đệ, có lời gì cho sau lại nói, Minh Vương chính là bất thế đại nhân vật, mặc dù có thể lừa dối được hắn nhất thời, nhưng mà lấy hắn lao luyện chẳng mấy chốc sẽ đoán được trong đó sơ hở, chúng ta nhất thiết phải lập tức đổi trở về bố trí, để phòng vạn nhất." Bạch Vân lão đạo mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, lo lắng Minh Vương sẽ đi mà quay lại, đến lúc đó đạo giáo lại phải kinh lịch một hồi đại kiếp nạn. Bạch Tùng muốn nói lại thôi, chung quy là cũng không nói gì đi ra, hung hăng trận mắt nhìn quách dịch mắt, mang theo cảnh cáo chi sắc, tiếp đó liền đem ngất đi Bạch Thạch cùng Bạch Nê cho nắm lên, biến thành một đạo bạch Hồng, phi không dựng lên xuống về Thượng Thanh đỉnh núi bay đi. Bạch Vân lão đạo đối với Quế Dịch rất có hảo cảm, Hoa Ái nói: "Tiểu huynh đệ, không biết người cùng Bác Hoàng đại đế là quan hệ như thế nào, lại vì sao muốn cứu ta đạo giáo ở trong cơn nguy khốn?" Hắn tự nhiên sẽ không nói chính mình là quế dịch, bằng không thì Bạch Vân lão đạo nếu là biết hắn chính là hỏng đạo giáo kiệt xuất nhất nữ đệ tử danh tiếng dương đặc, sợ là lập tức liền muốn trở mặt không quen biết, coi như không đem quế dịch cho đánh giết, cũng muốn đem hắn cho đổi đi Thượng Sơn. Quách dịch ho khan hai tiếng, trên mặt mang một cỗ thành cùng lão luyện, nói: không dám giấu giếm, chính là, vô lượng đạo đệ tử, lần này chính là phụng sư môn chi mệnh." Tiến đến Bắc Hoang Thư liễm Bắc Hoang Đại Đế thi thể, đem đưa về Vô Lượng Đạo. Nhất đại đại đế, dù chết không có nhục, quyết không thể để cho hắn phơi thây hoang dã. Nghe tới quét dịch sư môn chính là Vô Lượng đảo sau đó, Bạch Vân lão đạo lập tức nổi lòng tôn kính, đối với Vô Lượng đảo tựa hồ cũng dị thường sùng kính, nói: "Truyền ngôn Bắc Hoang Đại Đế sư tôn vạn tượng đạo nhân chính là Vô Lượng Đạo một vị đại nhân vật đệ tử, xem ra truyền ngôn không phải là giả. Khó trách Tiểu Hữu có thể ép Minh Vương nhân vật như vậy đều quy xuống đất, nguyên lai là Vô Lượng tuyệt đại Kiệt, quả là từ xưa anh hùng xuất Đạo giáo cùng Vô Lượng Đạo mặc dù cũng là tu đạo thánh địa, Nhưng mà xưa nay không có nộp hết, không biết tiểu hữu vì cái gì lại là liều tính mạng phải cứu ta đạo giáo ở trong cơn nguy khốn. Bạch Vân đạo trưởng trong lòng vẫn như cũ có nghi hoặc. Minh Vương tính thế nào cũng là quách dịch nửa cái địch nhân, nếu để cho hắn diện đạo giáo, luyện hóa lại đạo giáo các vị tổ sư đế hồn há không vô địch thiên hạ, đến lúc đó nếu là tìm tới quách dịch muốn hành hoàng kỳ, quách dịch sợ là liền cơ hội chạy lấy mạng cũng không có. Đương nhiên nguyên nhân này quách dịch thì sẽ không nói ra được. Chầm ngâm dịch trong lòng khẽ động, nói: "Tiền bối hẳn phải biết, bây giờ phía dưới Thăng Hoang không đế, thiên hạ lấy thành tượng, ngắn thì 1 năm nửa năm, lâu là 3, trong vòng 5 năm" chắc chắn thiên hạ đại loạn, một chút cổ chi truyền thừa đại giáo cũng rất khó tại trong loạn thế bảo toàn. Chỉ có hợp chúng liên hoành lẫn nhau kết minh, mới có thể tìm được một hy vọng sống sót cơ hội. Bạch Vân lão đạo mặt lộ vẻ trách trời thương dân chi sắc, gật đầu một cái, tựa hồ tương đương tán thành quét dịch lời nói. Quét dịch tiếp tục nói, Vô Lượng đạo mặc dù tại hạ thất hoang tu tiên giới địa vị cao thượng, nhưng mà cây to đòn gió, tương lai đại thế khó lường, ai cũng không thể đoán trước, cũng là muốn tìm kiếm đắc lực minh hiếu. Chúng ta đạo chủ chính là coi trọng đạo giáo, có ý định cùng đạo giáo kết minh cùng ứng đối tương lai đại thế biên cố. Vô Lượng đạo chủ muốn cùng đạo giáo kết minh. Bạch Vân đạo trưởng lập tức nghiêm túc Chuyện này quan hệ quá mức trọng đại, nhất định phải cẩn thận xử lý, Vô Lượng đảo cũng không là bình thường chỗ. Quách Dịch gật đầu một cái, làm bộ nói, đạo giáo cùng Vô Lượng đảo cũng là tu đạo thánh địa, cái gọi là Đồ Nguyên, hơn nữa đạo giáo tại tu tiên giới danh tiếng không ai bằng, chính là chính đạo tiên môn làm gương mẫu, Vô Lượng đảo nếu là yêu cầu Minh Hữu, đạo giáo tuyệt đối là không có chỗ thứ hai. Bạch Vân lão đạo lông mày giãn ra, với dâu mà cười, khẽ gật đầu một cái, nếu là có thể cùng Vô Lượng đạo kết minh, như vậy thì xem như Minh Vương tụ vì thông thiên, muốn động đạo giáo cũng không thể không suy nghĩ ba phần, dù sao Vô Lượng đạo không phải là cái gì người đều đắc tội nổi. Quách Dực nói, "Thư không dám giấu giếm, vạn buổi lần này chính là phụng gia sư chi mệnh đến đây cùng đạo giáo hiệp đàm chuyện này, nếu là đạo giáo có ý định kết minh, chúng ta hy vọng hai nhà có thể thông ra củng cố đồng minh quan hệ." Thông ra Bạch Vân lão đạo nghiêm nghị gật đầu nói, "Thông ra ngược lại cũng không mất là một loại củng cố minh hữu quan hệ biện pháp tốt, nhưng nếu là thông ra, đạo giáo hy vọng các ngươi vô lượng đạo có thể điều động ngươi vì đám hỏi đối tượng." Bạch Vân lão đạo đa mưu túc trí, trong lòng cũng có một thanh tính toán nhỏ nhặt, thông qua vừa rồi quét dịch cùng Minh Vương phòng, nhìn ra quét dịch tiềm lực cùng quyết đoán, tương lai nhất định không phải vật trong ao, muốn đi trước đem hắn cho chói đến nhà mình trên chiến xa. Quách Dịch trên mặt lộ ra nét mừng, nói: "Già sư cũng là ý tứ này, muốn tiểu tử cùng đạo giáo kiệt xuất nhất nữ đệ tử Đạo băng cô nương kết thành trăm năm dễ hợp. Không biết Bạch Vân trưởng giáo ý như thế nào?" Nghe tôi Quách Dịch chỉ đích danh muốn cùng Đạo băng thông ra thời điểm, Bạch Vân lão đạo sắc mặt lập tức trở nên luống túng, Đạo Bang thật là đạo giáo kiệt xuất nhất nữ đệ tử cùng đẹp nhất nữ đệ tử, nếu là thông ra tự nhiên là thỏa đáng nhất bất quá, nhưng mà nàng tại Bắc Hoang lại gặp phải bất hạnh, cái này tại đạo giáo thế nhưng là nhấc lên lớn lao gợn sóng, bây giờ để cho nàng thông gia cũng sẽ không thích hợp. Do dự phúc chốc, Bạch Vân lão đạo sắc mặt thư hòa tới, nói: "Kết minh chuyện thông gia quan hệ trọng đại, chúng ta vẫn là cho sau lại hiệp làm a." Tiểu Hữu cũng là có thương tích trong người, tốt hơn theo Lao đạo đi tới Thượng Thanh Sơn tu dưỡng mấy ngày, chúng ta lại đi bàn bạc. Quách Dịch lộ ra vẻ thất vọng, vốn là biết là chính mình đã làm sai trước, muốn vãn hồi đối với đạo bang tổ thương, xem ra bây giờ nhất thời cũng là không vội vàng được, coi như làm xong sư môn của nàng, cuối cùng vẫn muốn gõ trái tim của nàng mới làm mấu chốt. Bạch Vân lão đạo lợi dụng vô thượng thần thông, đem những cái kia bán đế cùng chuẩn đế cấp bậc lão tổ thi thể lại cho chôn trở về giữa hồ. Càng là tại hồ mặt ngoài tăng thêm mấy đạo cấm chế, một khi Minh Vương lại đến đánh đế thì chú ý, phá cấm một sát na kia liền sẽ bị hắn phát ra được. Quách Dịch cũng là quay trở về cổ thành, hướng lão bà bà kia cáo từ một tiếng, tiếp đó liền theo Bạch Vân lão đạo đi thượng Thanh Sơn. Thượng Thanh Sơn, kỳ thực không hề chỉ là một tòa núi lớn mà thôi, đây là trong một đầu dài đến 9800 tỷ sân mạch, bên trong sơn phong hàng ngàn hàng vạn, trong đó chủ phong hết thể có 4 tòa, phân biệt là Thượng Thanh Phong, Ngọc Thanh Phong, Thái Thanh Phong, Thanh phong. Trong đó Thượng Thanh đầu, chính là thủ tọa Bạch Vân này, chủ phong. Thượng Thanh Phong, cung bảo vệ môi trường Đen đố sáng trưng, linh khí mức độ đậm đặc vượt xa thế tục, ở đây tu hành tất nhiên có thể làm ít công to. Đem Quách Dịch dẫn lên núi sau đó, Bạch Vân lão đạo gọi tới một cái đạo đồng, tiến đưa Quách Dịch đi nghỉ ngơi, chính mình chính là vội vàng rời đi, tiến đến trong nong hai vị sư đệ thượng thế. Quách Dịch đi theo Minh Tâm tiểu đạo sĩ, một đường hướng về đạo quan chỗ sâu bước đi, bởi vì có Bạch Vân lão đạo phân phó, cái này tiểu đạo sĩ đối với Quách Dịch cung kính đến cực điểm, dọc theo đường đi là hỏi gì đang đấy. Minh Tâm trưởng, tại hạ và quý giáo đại đệ tử đạo viêm sư huynh giao tình rất sâu, thân như huynh đệ, không biết đạo viêm sư huynh ở đâu một ngọn núi bên trong tu hành. Quách Dịch nói xa nói gần cười nói: "Đạo giáo đệ tử đâu chỉ vào lực, mà đạo viêm vì thập đại quân tử đứng đầu, tại chúng đệ tử ở trong hy vọng rất cao, cơ hội không ai không biết." Phạm Lăng nghe được đạo viêm tên, trên mặt đều phải nổi lòng tôn kính. Minh Tâm tiểu đạo sĩ kinh ngạc nói: "Tiền bối thế mà cùng đạo viêm sư huynh thân như huynh đệ, như vậy tu vi cũng tất nhiên cao thâm mặt chắc, lên trời xuống đất không gì làm không được, không biết tiền bối có thể hay không chỉ điểm ván bối mấy chiêu." Quách Dịch sắc mặt lập tức khó coi, thế mà gọi mình tiền bối, chính mình có giá như vậy sao? Bất quá nghĩ lại, đạo viêm mặc dù trẻ tuổi, thế nhưng là cũng là tu luyện hơn mấy trăm năm. Đối với cái này tiểu đạo sĩ tôi nói đích thật là thuộc về tiền bối cấp bậc nhân vật, mà Quế Dịch có thể cùng đạo viên bình bối chi giao, như vậy cũng tất nhiên là hắn tiền bối. Quế Dịch ho khan hai tiếng, nói, "Cái này, đúng vậy à. Nếu là có cơ hội bản tiền bối chắc chắn chỉ điểm ngươi mấy chiêu bình sinh tuyệt học, đủ ngươi hưởng thụ một đời, chỉ là hiện tại có phải hay không hẳn là trước tiên nói cho ta biết đạo viêm sư huynh ở đâu một tòa trên đỉnh tu hành?" Hỏi lần nữa. Tiểu đạo sĩ nghe vậy lại hỉ, nói, hồi bẩm tiền bối, đạo viêm sư huynh ngay tại trên cách nơi này 1900 tỷ trong ngoại đại thành phong tu hành, nếu là tiền bối muốn đi đại thành phong" có thể cưỡi đạo giáo tiếp dẫn truyền cổ, tốc độ tương đương nhanh, chỉ cần một tháng liền có thể đến Đại Thanh Phong. Đa Tạ chỉ điểm. Quách Dịch gật đầu cười, chính là không nói nữa. Minh Tâm tiểu đạo sĩ đem Quách Dịch cho dẫn tới một tòa tạm trú trong lầu các, hiệp đảm bài câu, liền lui xuống. Quách Dịch gặp Minh Tâm tiểu đạo sĩ đi xa, đem tòa này tạm trú lầu các vị trí nhớ kỹ sau đó, liền thần không biết quỹ không hay chạy tới, biến thành một đạo khói xanh, bay ra thượng Thanh Phong, hướng về Đại Phong bay đi. Lấy Quách Dịch tốc độ bây giờ so với cái gì tiếp dẫn truyền cổ không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, vẹn vẹn hao tốn 1 canh giờ chính là trong bay vọt 1900 tỷ lộ trình, rơi xuống trên Đại Thanh Phong. Lúc này đang bóng đêm lờ mờ, trên đại thanh phong một điểm ánh đèn cũng không có. Ở đây linh khí vẫn như cũ nồng đậm, nhưng là cùng thượng thanh phong phồn hoa hoàn toàn không cách nào so sánh được, vắng lặng tựa như một tòa không sơn. Mẹ nó, Bạch Tùng Lao đạo cũng quá lời, ngay cả đệ tử cũng không biết thu nhiều mấy cái, làm cho ta còn tưởng rằng đi làm đường. Quét dịch thấp giọng mắng. Đột nhiên đỉnh núi chỗ, một chiếc ánh đèn được thắp sáng, xuyên thấu qua lờ mờ sa bích, chỉ thấy Bạch Tùng Lao đạo lúc này đang ngồi ở bên trong nấu lấy trà xanh. Nước trà đều trở nên sôi trào, lấy ra hai cái chén trà, một cái đặt ở bên cạnh mình, một cái đặt ở đối diện. Nếu đều đã tới Còn đứng ở bên ngoài làm cái gì? Bạch Tùng lao đạo hư lạnh một tiếng, tựa hồ đã sớm biết Quách Dịch sẽ trong đêm tới. Quách Dịch cười hắc hắc, chính là nên ngang đi vào, nói, "Bạch Tùng tiền bối tốc độ thật đúng là không thể, nhanh như vậy liền đuổi trở về, đem trà đều cho Vãn Bối nấu xong." "Vãn Bối, này liền không khách khí." Quách Dịch đặt nông ngồi xuống, chính là cho chính mình châm một chén trà nóng, nhàn nhạt nhấp một miếng. Chương 738, nhu định, chương 738, nhu định. Ai bảo ngươi uống? Bạch Tùng lao đạo mặt lộ vẻ không vui. Ngươi lấy ra hai cái chén trà, như vậy cái này chén trà tự nhiên là cho ta hút." Quách Dịch cười nói, Bạch Tùng lao đạo đem trong tay chén trà bỏ lên bàn, nói: "Đây chính là ngươi bạn tính. Ta liền thu hai cái đệ tử, thả hai cái chén trà, ngươi nhưng đều là liền cưỡng ép đến đoạt lấy trong đó một cái, ngươi chẳng lẽ không biết có nhiều thứ dù cho đặt ở chỗ đó không có người động, ngươi cũng là không được được." Lao đạo lấy chén trà ví dụ là băng. Quách Dịch lập tức có chút mất tự nhiên, bị lao đạo này nói chuyện, thật giống như chính mình thật sự rất bất kham tựa như. Đem trong tay chén trà tại trên góc áo xoa xoa, chính là lại đặt ở trên mặt bàn. Uống cũng đã uống, liền xem như xoa như thế nào sáng bóng sẽ. Bạch Tùng lão đạo nói: Quách Dịch bộp một tiếng đập vào trên bàn, nói, "Uống cũng đã uống, vậy ngươi còn muốn ta làm sao bây giờ?" Bạch Tùng lao đạo vân đạm phong khinh, trong lòng tại tinh tế chấm trước, trở nên trầm mặc. "Đạo băng như thế nào?" Thật lâu sau đó, Bạch Tùng lao đạo mới lên tiếng. Quách Dịch hơi hơi kinh ngạc, không ngờ tới lao đạo sẽ hỏi ra một câu nói như vậy, cẩn thận hồi tưởng phúc chốc, trên mặt lộ ra trở về chỗ nụ cười, nói, "Dáng người cũng không thể lắm, làn da cũng rất trơn, đặc biệt là eo rất nhỏ, còn có..." 3. Bạch Tùng lao đạo trên đầu bị tức bốc khói, toàn thân đều đang run một cái tắt liền hướng Quách Dịch đầu vồ tới, tựa hồ miệng hắn cho đập nát. Quái dịch sớm phát giác không ổn, vội vàng lăn lộn đến một bên, kêu lên, "Lao đầu Nhi, là ngươi muốn hỏi, ngươi phát hỏa cái gì?" Bạch Tùng lao đạo một tát này không có đánh tại quái dịch đỉnh đầu, lại là đem cái bản đều cho đánh thành mảnh nữa, nổi giận nói, "Lao phu là hỏi ngươi, văng Nhi là người, không hỏi ngươi." Đồ hỗn trướng. Bạch Tùng tâm cảnh rất cao, lúc này cũng bị tức giận tuân gia nói tụ, nếu không phải vì Đạo Băng tính mệnh, hắn sớm đã đem quái dịch cho xử lý. Quái dịch bừng tỉnh, từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, cười nói, "Thì ra là như thế, hiểu lầm, đơn thuần hiểu lầm, ký thực, Đạo Băng là một cái cô gái tốt." Mặc dù đối với người băng lánh như Dương, nhưng mà ta lại có thể nhìn ra nàng là một cái trong nóng ngoài lại người, nếu là có thể đem nàng cưỡi vào cửa, chắc chắn vấn đề. Nói một lời chân thật, Văn Bối cũng đối đạo băng cô nương tao nhã thâm biểu thông cảm, lần này đến đây thượng Thanh Sơn chính là muốn bù đắp đối với nàng tạo thành tổn thương, còn hy vọng tiền bối thanh toàn. Nghe được cách dịch như vậy lý do thoái thác, Bạch Tùng lao đạo sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, nhưng mà vẫn không có sắc mặt tốt, chắp hai tay sau lưng, thật lâu sau đó mới dùng nói, Đạo băng chính là ta duy nhất nữ đệ tử, hơn nữa từ an rất nhiều đắng, ta không nghĩ nàng lại bị thương tổn, ta đối ngươi nhân phẩm không lòng. Đường xa mới biết sức ngựa, lâu này mới rõ là người. Một ngày nào đó ngươi sẽ biết ta kỳ thực là cái người thành thật." Quách Dịch cười nói, Nụ cười kia làm sao đều không thành thật." Bạch Tùng lúc đầu, đối với Quách Dịch đích thật là không có nhiều lòng tin, có chút thương xót nói, "Ngươi hỏng nàng trong sạch, hỏng đạo giáo danh tiếng, ta vốn hẳn nên một kiếm lấy tính mạng ngươi, nhưng mà băng nhi đạo tâm lấy phá, không còn sống lâu nữa, có lẽ chỉ có ngươi có thể cứu nàng một mạng, ta không rẽ ngươi, nhưng mà ngươi lại nhất định phải cứu nàng. Ta vốn là tới cứu nàng." Quách Dịch nói, "Cứu nàng sao đó đâu?" Bạch Tùng lao đạo hỏi, "Ta sẽ rời đi." sẽ không bao giờ lại quấy rầy cuộc sống của nàng, Người đây có thể yên tâm a." Quách Dịch nói. Bạch Tùng lúc này mới gật đầu một cái, "Cái này còn tạm được. Người có biện pháp gì hay?" Quách Dịch suy tư phút chốc sau đó nói, "Muốn cứu nàng, liền phải trước tiên tu bổ nàng bệ tan cảnh đạo tâm, một câu nói đơn giản, chính là muốn nàng trước tiên toàn tâm toàn ý thích ta." "Cái này liền giao cho ta a." Tán gái. "Không. Theo đổi con gái ta vẫn có một tay, bất quá điều kiện tiên quyết là ta muốn đổi một cái thân phận." "Thân phận gì?" Bạch Tùng lao đạo hỏi. Quách Dịch nhìn hắn một cái, tiếp đó cười nói, "Vô lượng đạo kiên xuất tài tuấn, ẩn trạch." Đương nhiên, muốn đổi cái thân phận này, nhất định phải đạt được trợ giúp của ngươi." Bạch Tùng lão đạo hơi sửng sở, chớp nhắm hai mắt suy tư, cuối cùng chật vật gật đầu một cái. Trợ giúp một cái thiên hạ đều biết dâm tặc pha đệ tử của mình, đây tuyệt đối là Bạch Tùng lão đạo đời này làm hoang đường nhất chuyện. Hai người bắt đầu hiệp đảm, đem mỗi then chốt đều cho cân nhắc một liền, thẳng đến sau nửa canh giờ, quyết dịch mới dùng rời đi, biến thành một làn khói trần, bay trở về Thượng Thanh Phong. Bạch Tùng Lao đạo đứng tại không có một bóng người đại thanh đỉnh núi, nhìn trời bên ngoài cái kia một tia thanh huy, tự lẩm bẩm, "Vậy trước tiên tử thông gia bắt đầu đi." Về tới thượng thanh phòng, thiên đều không có hiện ra, một đêm này buồn bà chúng quy là không có ổn phí, chỉ cần nói thông Bạch Tùng lao đạo cái này nhân vật mấu chốt, như vậy hết thể thì dễ làm. Lệnh về đạo quán trong lầu các, Quách Dịch lúc này mới có thời gian điều dưỡng thương thế trên người, bất quá hắn chính là thánh Phật chi thể, chỉ cần không thương tổn cùng bản nguyên, bị thương như vậy đều rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Trên thân màu vàng ánh sáng lấp loé, khi thương thế khỏi hẳn một sát na kia, trong tiên môn lập tức chuyển đến một tiếng kinh minh, bán thánh cảnh cảnh giới vậy mà liền như vậy một cách tự nhiên mà phá. Quách Dịch đạt đến bán thánh trung cảnh Đạo bảng xếp hạng nhất cử từ thứ 106 vị, vọt tới thứ 71 vị, cuối cùng vọt vào vị trí thứ 100. Phải biết có thể xông vào đạo bảng vị trí thứ 100 người, không có chỗ nào mà không phải là thế hệ trước vương giả cấp bậc nhân vật, cơ hội đều đạt qua thiên cảm, đặt đến bán thánh thiên cảnh cùng bán thánh chí cảnh. Quế Dịch bây giờ mới bán thánh trung cảnh, liền có thể tiến vào đạo bảng trước 100, như vậy tương lai chỗ tăng lên tương đối cực lớn. Cảnh giới đề thăng sau đó, nhưng mà Quế Dịch tâm tình lại cũng không nhẹ nhàng như vậy, đem linh thức thăm dò vào đạo bảng lần nhìn qua hiên viên hoàn thành đạo bảng thứ 42 xếp hạng, trong lòng cái kia một khối đá vẫn không có rơi xuống. Có lẽ thật sự chỉ có đột phá bán thánh cao cảnh mới có thể nắm giữ cùng Hiên Viên Hoàng thành thực lực đánh một trận. Chỉ là muốn đột phá bán thánh cao cảnh nếu là không có kỳ ngộ, lại là xa xa khó vời. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, bây giờ trước giải quyết đạo băng chuyện mới là mấu chốt. Quách Dịch Từ trong tu luyện đứng lên, đột nhiên lại cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Đúng, bộ dáng. Nếu là để cho đạo băng thấy được mình bây giờ cái dạng này, sợ là cho dù có mọi loại thủ đoạn đều khó mà không thi triển ra được, mà nàng liền đã bị tức đến chết tươi đánh đập rồi bất dịch suy tư phút chốc, từ trong tiên môn lấy ra một khỏa thanh sắc đan dược tới, đây là thanh niên đã từng luyện chế có thể chuyển xương dời huyết tần dược, một khi nuốt viên đan dược này, trừ phi là đại đế, bằng không thì không ai có thể phát giác được chính mình thay đổi dung mạo. Đan dược ăn sau đó, quách dịch dung mạo lập tức xảy ra một loạt thay đổi, xương gỏ má hơi thượng điệu, hàm dưới kéo dài, cả người trở nên gầy mấy phần. Mặc dù đã phong độ nhẹn nhẹ, thế nhưng là có vẻ hơi gầy yếu, xanh sao vàng vọt, một bộ thưởng xuyên bị bỏ đói bộ dáng. Thong thong. Vừa làm xong đây hết thảy, cửa phòng chính là bị người gõ vang, bên ngoài truyền đến minh tiểu đạo sĩ âm thanh, hẩn trách tiến bố. Trưởng giáo để cho ta tới mời người tiến đến thượng thánh điện, nói là có chuyện quan trọng thương lượng, lập tức tới ngay. Quách Dịch sửa sang lại một phen trên người áo bào, tiếp đó đem cửa phòng mở ra, nhu hỏa dương quang lập tức chiếu xạ trên mặt, lúc này mới phát hiện nguyên lai đã đến ngày thứ hai sáng sớm. Phóng tầm mắt nhìn tới, núi xa chỗ, một vòng đan dương mặt trời đỏ từ từ bay lên, tại trong mây mù lúc cần lúc hiện, lộ ra xinh đẹp dị thường. Minh Tâm tiểu đạo sĩ kinh ngạc chỉ vào quách Dịch, trong lúc nhất thời không cách nào ngôn ngữ, thật giống như nhìn thấy quỷ. Quách Dịch từng bước đi ra cửa hạm, trên mặt mang ý cười, vì cái gì như vậy biểu lộ, nhìn thấy quỷ hay sao? Minh Tâm cuộn nước, nước miếng một cái, lúc này mới phản ứng lại, lắp Ba Lạp bắp hỏi nói, "Tiền Bối, hình dạng của ngươi, hình dạng của ngươi tại sao cùng tối hôm qua hoàn toàn khác nhau? Phải không?" Quách Dịch ra vẻ kinh ngạc, tiếp đó sờ mặt mình một cái, thở dài, "Ai, thực không dám giấu dếm, đêm qua, bản tiền bối cùng Bạch Vân đạo trưởng cùng cùng một vị lao ma đại chiến, mặc dù đem cái kia lão ma cho lớn chạy, nhưng mà ta cũng bị trọng thương, ngay cả khuôn mặt đều bị đánh biến hình. Hôm nay trọng thương mới khỏi, chung quy là khôi phục nguyên bản bộ dáng. Minh Tâm đối với Quách Dịch kính ý lần nữa tăng trưởng, lại có thể cùng trưởng giáo liên thủ đối địch, Vị tiền bối này tu vi thật đúng là dọa người a. Không cần phải nhiều lời nữa, Minh Tâm chính là cùng kính đem cái dịch hướng về Thượng Thanh Điện phương hướng mang đến. Dọc theo đường đi, vô luận là tại vách núi treo leo hiểm sơn đỉnh, vẫn là tại cổ đạo vách đá bên, đều có thể nhìn thấy xếp bằng ngồi dưới đất thanh ý đi tu đạo sĩ. Những đệ tử này tu vi không tầm thường, người người cũng là thiên phú thượng thường người, trên đầu ngưng kết tam thanh, trên người vòng quanh đạo pháp thần văn. Đây chính là Đông Hoang đạo giáo, một bộ phồn hoa cường thịnh khí tượng, chỉ là cường thịnh sau lưng lại là nguy cơ vô tận, nếu là không có đế binh trấn giáo, Minh Vương lại đến, chỉ sợ khó đảm bảo không có lật nguy hiểm. Tương lai đại thế càng thêm phức tạp, tuyệt đối so với một cái minh vương càng thêm khó đối phó, thì thực Bạch Vân lão đạo lại làm sao không muốn tìm tìm Minh Hữu. Trường giáo tổ sư, tận trách tiền bối đã đến. Minh Tâm tiểu đạo sĩ cung kính thông báo. Mời hắn vào a. Bên trong chuyển đến Bạch Vân lão đạo âm thanh. Thượng Thanh Điện Uy Nga đại khí, cổ pháp mà tự nhiên, đã cao vút ở đây trên triệu năm, nếu không phải có vô thượng đại trận thủ hộ, tòa đại điện này đoán chừng cũng sớm đã sụp đổ. Đại điện cao và trượng, ám thái đầu chi thế, bên trên tiếp huy, phía dưới lên tím hà, chính là cả Sơn phong điểm cao nhất. Vẫn chưa đi tiến thượng thanh điện, Quách Dịch liền tại bên trong cảm nhận được bốn cố cường hành đến cực điểm thánh nhân uy hiệp chi lực, mỗi một đạo đều không thêm vào túi liễm, thật giống như bốn tòa đại sơn đặt ở trên thân Quách Dịch. Đạo giáo bốn mạch trưởng giáo đều đến, xem ra bọn hắn đem chuyện kết minh thấy rất nặng a. Quách Dịch trong lòng nghĩ như thế đến. Trong thân thể lưu chuyển Bồ đề Tam động tốc kình, bước chân ổn nặng, du đậu tại bốn đạo thánh uy khe hở ở giữa, cơ thể thẳng tắp, không kiêu ngạo không tự ti đi tới thượng đại điện. Bốn mạch trưởng giáo đều là người mặc đạo bào màu xanh, ngồi cao tại tự chúc long đằng trên đế, trên mặt mang mấy phần kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Quách Dịch thân pháp thế mà như vậy linh động. Tựa hồi hoàn toàn không nhìn bốn người bọn họ hạ xuống thánh uy. Vạn bối, ẩn trạch, gặp qua bốn vị tiền bối. Quách dịch chắp tay túi đầu, mặc dù trước mặt đứng đấy chính là bốn tôn thánh nhân, thế nhưng là ánh mắt thẳng nhiên, nhẹ nhõm tự nhiên, để cho Bạch Vân cùng Bạch Thạch bọn người là ngay cả liên xương kỳ chương 739, Quách dịch chuyển pháp, chương 739, Quách dịch chuyển pháp. Bạch Vân đạo trưởng ngồi ở toàn bộ đại điện Trung ương nhất, trên mặt mang vẻ nghi hoặc, nói, tiểu hữu, ngươi hình dạng. Vừa rồi một bộ kia chỉ có thể dùng để lừa gạt một chút Minh Tâm tiểu đạo sĩ, dùng để lừa gạt Bạch Vân đạo trưởng dạng này ra mà thành tinh nhân vật, lại là không có chút tác dụng. Quách Dịch ánh mắt lộ ra trong sáng chi sắc, nói: "Thư không dám giấu giếm, đêm qua Vãn Bối liều chết giả trang thành Bắc Hoang đại đế dọa lùi Minh Vương, kỳ thực trong lòng cũng là sợ bị Minh Vương phát hiện ra, cho nên dùng một tấm giả tướng mạo, như vậy thì tính toán bị Minh Vương bắt được, cũng không sợ hắn sau này trả thù. Bây giờ cái này khuôn mặt mới là Vãn Bối chân chính bộ dáng." trưởng một đôi giàn môi trong ánh mắt uẩn tinh thần quang, bắn ra mạng lớn hoa, muốn xem thấu Quách Dịch chân thân. Đương nhiên hắn tự nhiên là nhìn không ra kết quả. Bạch Tùng đạo nhân tự nhiên là biết do Quế Dịch những quỹ kia trò xiếc, bất quá bọn hắn tối hôm qua đã thương lượng thỏa đáng, ngược lại cũng sẽ không đi vạch trần hắn, ngược lại Vê Dâu tản tàn nói, ẩn trách tiểu Hữu thực sự là cơ trí, không hổ là vô lượng đạo đệ tử kết xuất. Bạch Vân đạo trưởng cũng cười gật đầu một cái, tán thắn nói, quả nhiên lợi hại, tối hôm qua đem lao đạo đều cho lừa gạt. Tiểu tử cũng không phải là có ý định lừa gạt. Quế Dịch vội vàng nói. Bạch trưởng cười nói, chuyện này đã không trọng yếu, tiểu Hữu vẫn là ngồi xuống đi. Chúng ta hôm nay còn phải tham khảo đem qua nói tới thông gia chuyện kết mình. Sư minh đệ chúng ta đã nghiên cứu thảo luận qua, đạo giáo rất có thành ý cùng vô lượng đạo kết minh. Đạo giáo bây giờ bên trong không đế binh trận giáo, ngoài có minh vương cái này một tôn đại địch, Kết Minh đã lửa xém lông mày. Quách Dịch trong lòng cười thầm, ngồi xuống nằm xuống phía bên phải một tấm cổ trên ghế, nói, như vậy chuyển thông ra đầu. Bạch Vân, Bạch Thạch, Bạch Ngê ba vị lao đạo lập tức sắc mặt lúng túng, trong lúc nhất thời, vậy mà đều là không biết nên tại sao cùng Quách Dịch nói lên. Cuối cùng vẫn Bạch Vân lao đạo từ từ nói, thông ra tự nhiên là tất yếu, chỉ là đám hỏi đối tượng đạo lại là không được. Tiên bố, đạo giáo cũng quá không có thành ý a. Đạo Băng Cô Nương chính là đạo giáo kiệt xuất nhất nữ đệ tử, nếu là nàng không đáp ứng thông gia, vậy chúng ta hai nhà thông gia còn có cái gì ý tứ?" Quách Dịch lập tức trở nên lạnh lùng. "Đệ nhị trưởng giáo Bạch Thạch lao đạo tính khí tương đối nóng này, vụ án hệ lớn, tất nhiên trưởng giáo sư Minh cũng đã nói không được, đó chính là quả thật có nguyên nhân, ngươi cái hôn trướng tiểu tử, lại dám đối với trưởng giáo sư Minh như vậy vô lý, ngươi tin hay không ta bản tỏa thiên ngươi?" "Vậy ngươi thiên a?" "Vốn là ta vô lượng đạo thành tâm từ lòng, nếu là có thể đến đạo Cô Nương, chính là muốn đem đạo giáo trấn giáo đế binh hành xem như xính lễ, không nghĩ tới đạo giáo thế mà như vậy không có thành ý." Cái kia còn nói chuyện gì hợp tác? Quách Dịch mặt lộ vẻ không vui, nói xong liền muốn trực tiếp đi ra thượng thanh đại điện. Nhưng mà ngồi ở phía trên bốn mạch trưởng giáo lại là đồng thời bị hắn lời nói cho kinh sợ, liền vốn là có chỗ chi tình Bạch Tùng lao đạo cũng là ngẩn ngơ. Quách Dịch lời nói thật sự là đem bọn hắn gây kinh hãi, muốn lấy đế binh xem như sỉ lễ, hơn nữa còn là đạo giáo trấn giáo đế binh. Bạch Vân đạo trưởng trước hết nhất phản ứng lại, vội vàng từ bên trên bay thấp xuống dưới, ngăn ở trước mặt Quách Dịch, động nói: "Tiểu Hữu, ngươi mới vừa nói hành hoảng kỳ di ở vô lượng đạo. Đạo giáo bây giờ trong ngoại đều hỗn đốn, nếu là có đế binh trấn giáo" Tất cả nan đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Quế dịch lại là cái gì cũng không nói, vòng qua Bạch Vân đạo trưởng liền muốn rời đi, dường như là thật sự bị tức ở. Bạch Nghê cùng Bạch Tùng hai người cũng là hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Thạch đạo trưởng một mắt, mang theo vẻ trách cứ, hành hoàng kỳ thế nhưng là đại sự, vạn nhất thật sự bởi vì Bạch Thạch đạo trưởng một câu nói đem quế dịch cho tức khí mà chạy, mà dẫn đến hành hoàng kỳ trôi đi bên ngoài, như vậy bọn hắn đều sẽ là đạo giáo tội nhân. Bạch Thạch đạo nhân lẩm bẩm một câu, mặt đỏ lên một mảnh. Bạch Vân đạo trưởng một bên cẩn thận ngăn lại dịch, bình thường hướng về phía Bạch Thạch đạo nhân máy mắt, nói: "Sư đệ, Ngươi nhìn ngươi làm sao nói lúc nào cũng như vậy dồn sức đụng, còn không hướng ẩn trạch tiểu hữu nói lời xin lỗi. Bạch Thạch đạo nhân mặc dù tính cách nóng nảy, thế nhưng là cũng không có giá đỡ, mặc dù là thánh nhân thân phận, thế nhưng là thật sự sẽ phải cho Quách Dịch ăn nói khép nép xin lỗi. Nếu là có thể tìm về hành hoàng kỳ, liền xem như để cho hắn quỷ xuống hắn cũng nguyện ý. Không cần, Bạch Thạch tiền bối chính là một đời nhân kiệt, đương thời bá chủ, tiểu tử nào dám để cho tiền bối ngươi xin lỗi cho Văn Bối, kỳ thực Văn Bối cũng vẹn vẹn chỉ là muốn cưới Đạo Băng cô thôi, cái không, cầu gì khác. Quách Dịch đương nhiên sẽ không thật muốn Bạch Thạch cho hắn xin lỗi, bằng không thì này liền lộ ra quá kiêu căng. Mặc dù xính nhất thời tâm nhanh, nhưng mà ngược lại cho mấy vị này đạo giáo đại lao lấy ấn tượng xấu. Bạch Thạch đạo nhân nghe Quế Dịch lời nói, lập tức vui mừng, đối với Quế Dịch hảo cảm chính là nhiều hơn mấy phần, cười nói: "Thần trách tiểu Hữu không hổ là nhân trung lâm vượng, ngày khác bần đạo mời ngươi uống rượu." Quế Dịch gật đầu mỉm cười, lại là đáp lễ. Bạch Tùng lao đạo lao đạo sắc mặt của quái, hắn đối với Quế Dịch thế nhưng là biết gốc biết rễ, thận trọng nói: "Thần trách tiểu Hữu, chính là đạo giáo, giáo binh, quan hệ trọng đại, ngươi cũng chớ nói lung tung." Bạch Tùng lão đạo cho là Quế Dịch là muốn lấy Hạnh Hoàng Kỳ đạo trưởng bọn người. Cho nên mở miệng cảnh cáo. Hắn ý ở ngoài lời, Quách Dịch tự nhiên là nghe ra, cười nói, nếu là Vạn Bối có thể cùng Đạo bằng cô nương cộng kết liên lý, sẽ làm đem hành hoàng kỳ dâng lên, lời ấy nếu là có hư, Vạn Bối tùy ý Bạch Tùng tiền bối xử trí. Chuyện này là thật. Bạch Tùng lao đạo gặp Quách Dịch tựa hồ không phải nói đùa, thế là cũng thần trương. Tuyệt vô hung luôn. Quách Dịch nói, Quách Dịch đã dò xét qua tới, Táng Tiên Tàn Uy vết dạng bên trong đích xác rất có thể sự bị trấn Dịch đã vọng Phật đăng, nếu là có thể bù đắp đạo băng tổn thương, coi như một kiện đế binh Quách Dịch cũng giao nổi. Đạo giáo Bốn mạch trưởng giáo nghe được quét dịch tâm văng hữu lực lời nói, cũng đồng thời nghiêm túc, chuyện này đã trở nên càng thêm trọng đại, nếu là thông ra không thành, thiệt hại liền số đổi. Quét dịch cùng bốn vị trưởng giáo thế là một lần nữa ngồi xuống. Bạch Vân lão đạo trầm trước rất lâu, mới gian nan nói, "Bất mãn tiểu Hữu, kỳ thực chúng ta không muốn đạo băng cùng ngươi thông ra, cũng không phải bởi vì đạo giáo không có thành ý, mà là bởi vì đạo băng nguyên nhân. Nửa tháng trước, Bắc Hoàng truyền đến tin tức, đạo băng đã rơi vào tu tiên giới nhất dâm thủ, chỉ sợ bây giờ tình tiết đã là khó giữ được, nếu là miễn cưỡng để cho nàng và tiểu Hữu thông ra, chẳng phải là ủy khuất tiểu Hữu?" Quách Dịch cùng mặt khác ba vị trưởng giáo cũng là trầm mặc không nói, trong đó Bạch Tùng lao đạo càng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Quách Dịch, có vẻ hơi tức giận. Quách Dịch lại là bất động thanh sắc, tựa hồ đang rơi vào trong trầm tư, thật lâu sau đó mới nói, "Đạ Bang, cô nương thực sự là quá bi thảm, văn bối đã quyết định, tiếp này không phải nàng không tới, ai nếu là dám lời ra tiến vào, ta liền muốn để cho hắn chết không yên lành." Quách Dịch mà nói, ngoài Bạch Vân lão đạo cầm đầu đạo giáo bốn trưởng giáo sở liệu, đều là kinh ngạc nhìn qua hắn, lộ ra vẻ tán thán. Bạch Thạch lão đạo cười ha ha, "Vô Dịch bà bai, nói, ẩn trạch tiểu hữu thật là làm cho chúng ta xấu hổ." Căn cứ vào ta đạo giáo tin tức, Đạo Băng Nha đầu kia cũng tại chạy về trên đường. Ba, hai ngày ở giữa sợ là liền muốn trở về Thượng Thanh Sơn, đến lúc đó Lao đạo tất nhiên giúp tiểu hữu nhiều tác hợp hai người các ngươi. Quế Dịch tự nhiên là cáo tạm một tiếng. Như là đã nói xong chuyện thông ra, như vậy những thứ khác liền phải chờ đến Đạo Băng chạy về Thượng Thanh Sơn mới có thể lại định đoạt sau. Quế Dịch ngược lại cũng không cấp bách, hai ngày này ngay tại Thượng Thanh trên núi du lãm các đại di tích cổ cùng danh thắng, đối đạo giáo phồn vinh hưng thịnh là nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Thượng Thanh Sơn liên miên bên trong, đạo giáo đệ tử nhiều không kể xiết, trong đó đạt đến đạo chủ cấp bậc cường giả tiền bối cũng không giới ngàn mà đếm. những thứ này đạo chủ thực lực có thể so sánh chi hoan hồn tu luyện thành đạo chủ cường đại hơn rất nhiều, nếu là đem những cường giả này đều tập hợp, như vậy phát huy ra được sức mạnh đơn giản có thể quét ngang nửa cái đông hoàng. Đạo giáo quả nhiên không hổ là truyền thừa 3000 nước năm cổ giáo, chỉ là cái này hiện ra sức mạnh, liền như thế đáng sợ, đơn giản có thể cùng tiên đạo quân tương đương. Nếu là đem như vậy ẩn tàng thủ đoạn đều cho bày ra, chỉ sợ so với bác Hoang Thiên triều đều cường đại hơn. Quét dịch trong lòng tự trong thâm tâm cảm thán, bây giờ thiên hạ đệ nhất đạo trưởng cùng đạo giáo so ra, đơn giản chênh lệch nhiều lắm, thậm chí cũng không có một cái thánh nhân tỏ trấn. Lúc này sắp trời đã mở tối, Quế Dịch đột nhiên hướng về dưới núi bước đi. Minh Tâm tiểu đạo sĩ đi theo sau lưng Quế Dịch, kêu lên, ẩn trạch tiếng mối, ngươi đây là muốn đi cái nào? Ngươi đối đầu Thanh Sơn chưa quen thuộc, cũng đừng làm mất. Ta phải xuống núi đi chờ đợi một người, nếu không thì ngươi bồi ta cùng một chỗ. Quế Dịch cười nói, ngươi muốn chờ ai? Minh Tâm vẫn luôn không có xuống núi qua, lộ ra thập phần hưng phấn. Tự nhiên là tương lai ta còn dâu, ngươi đạo bang sư tỷ. Quế Dịch bước chân càng lúc càng nhanh, hành bại trên sơn đạo bước đi như bay. Minh Tâm tiểu đạo sĩ tu hành còn thấp, mới là linh giả cung thứ 9 tu vi. Tốc độ cái nào đuổi được Quách Dịch, mới không, có chạy ra mấy vạn dặm cũng đã mệt đến thở hổn hển. Quách Dịch đột nhiên dừng bước, đứng ở sơn đạo bên cạnh, quay người lại nhìn qua Minh Tâm, cái này tiểu đạo sĩ nhìn qua cũng liền 14, 5 tuổi, dáng dấp có chút thất thần, căn cốt không tính rất tốt, tại đạo giáo thuộc về thường xuyên bị người khi dễ cái kia một loại. Minh Tâm đổi đường này, mới thở hồng hộp đuổi tới Quách Dịch trước người, tiếp đó trực tiếp liền nằm trên đất, không ngừng thở hổn hển, nói, thần trạch tiền bối, ta đi không được rồi, tốc độ của ngươi quá nhanh, ta như thế nào cũng đuổi không kịp. Quách Dịch một cái tay đặt tại Minh Tâm trên bàn chân, điểm ra một ngón tay linh quang, tiếp đó lại thu ngón tay về gật đầu một cái, nói, ta tất nhiên nói qua muốn chuyển cho ngươi mấy tiếp tay chuyện, như vậy thì sẽ không để lời nói suông. Muốn tại tu tiên giới lớn vào, trọng yếu nhất nguyên tắc chính là có thể chạy trốn, cái gọi là thượng giả làm vương, chỉ có có thể sống đến người cuối cùng, mới là cười đến cuối cùng. Hôm nay ta liền dạy ngươi một môn tiên hạ tất tốc, ngươi nếu là có thể đem lĩnh ngộ được ba, hai phần, tương lai trên trời dưới đất, ngươi cũng đi. Quét dịch trên ngón tay, điểm ra một đạo Phật quang, Phật quang bên trong cổ nổi, in vào Minh trong đầu. Minh Tâm lập tức ngồi xếp bằng, an vị tại núi này trên đường lĩnh ngộ môn này lao nhanh. Quế dịch truyền cho hắn chính là Bồ đề Tam động môn này, lao nhanh nếu là có thể tu luyện tới đệ tam động, liền có thể xuyên qua lúc toa, tốc độ vô địch thiên hạ. Nhưng mà coi như lấy Quế dịch tiên tử, bây giờ cũng còn không có đem thứ hai động cho tu luyện đại thừa, liền sáng chế môn này thần tốc Bồ đề đại sư, cũng vẹn vẹn chỉ tu luyện đến thứ hai động tiểu thừa. Quế dịch cũng không trông cậy vào, Minh Tâm có thể tu luyện tới đệ tam động, nhưng mà hắn nếu là có thể tu luyện tới thứ hai động đại thừa, như vậy tương lai thành tựu cũng là không phải tầm thường. Quế dịch lại là không biết hắn hôm nay cư động lần này, sáng tạo ra đạo giáo tương lai một đời mới trưởng giáo, thành tựu không tại đạo giáo tổ sư phía dưới. Hắn chuyển kỳ một đời, bắt đầu từ hôm nay lặng lẽ bắt đầu. Chương 740, dưới núi cổ thành có ác nhân, chương 740, dưới núi cổ thành có ác nhân. Bồ đề ba động là một môn cực độ cao cấp tốc độ tuyệt học, vốn là quế dịch còn lo lắng minh tâm không thể vào môn, nhưng mà lo lắng của hắn dường như là nhiều hơn. Cái này tiểu đạo sĩ mặc dù thiên phú không tính bình tiêm, nhưng mà đúng Bồ đề ba động lĩnh ngộ lại là không chậm, vẹn vẹn hao tốn nửa canh giờ liền đem Phật lực cho vận chuyển một vòng, cả người đột nhiên từ dưới đất trồi lên lửng, từng bước đi ra ngoài, tựa như thiên lôi cuộn, cơ thể trực tiếp xuất hiện ở ngoài vận giảm. Đây là Bồ đề ba động đệ nhất động động như thần lôi nhập môn dấu hiệu, cơ thể khế động, thần lôi lao nhanh. Thần lôi vang lên lần nữa, Minh Tâm lại trở về trở về, tóc đều bị lao nhanh cho thổi đứng lên, cả người thật lâu không thể bình tĩnh, tốc độ là nhanh như vậy hắn trước đó căn bản cũng không dám nghĩ. Đa tạ tiền bối chuyện vô thượng diệu pháp. Minh Tâm nói lấy liền muốn quỷ trên mặt đất, nhưng mà dương mắt nhìn lại, lại là phát hiện quách dịch chạy tới chỗ xa xa, thế là liền lại nhanh chóng đuổi theo, hét lớn, tiền bối, chờ ta một chút. Thần lôi vang lên, cơ thể biến thành một đạo tiệm điện, tốc độ quả là nhanh tới cực điểm, thế nhưng là làm sao đều không có cách nào đem quách dịch cho đội kịp. Khi sắc trời hoàn toàn ám chi trước khi đến, Quách Dịch cuối cùng lại tới thượng thành chân núi cái kia một tòa cổ thành bên ngoài. Minh Tâm cũng là đuổi theo, mặc dù đã đem bổ để ba động cho tu luyện nhập môn, nhưng mà lúc này vẫn như cũ mệt cả người bốc mồ hôi. "Tiên bối, ngươi muốn tại tòa thành cổ này trung đặng đả băng sư tỷ." Minh Tâm đi theo sau lưng Quách Dịch, lộ ra càng thêm cung kính, thật giống như đang nhìn mình sư phó. Quách Dịch gật đầu một cái, trong mắt bắn ra hắc bạch song sắc hào quang, nhìn qua trong cổ thành bốc hơi long hổ chi khí, trong mơ hồ còn có thể nghe được rồng ngâm hổ gầm, tựa hồ trong thành ẩn có chư long. Sắc mặt hơi đổi một chút, long hổ chi khí Chính là hiên viên hoàn thành tiêu chí, gia hỏa này làm sao sẽ tới đến thượng thành dưới núi? Tiên bối, ngươi thế nào? Minh Tâm hướng về quét dịch cho ánh mắt nhìn tới nhìn lại, lại là không thấy gì cả, không nghe được gì. Không có gì, chỉ là gặp một cái lao bằng hữu. Quét dịch khỏe miệng hơi vẫy một cái, nhàn nhạt nở nụ cười, mình bây giờ đã chuyển xương giai vịệt, coi như hiên viên hoàn thành tu vi thông thiên cũng không cách nào đem chính mình lộ ra, chỉ cần đem Táng tiên kiếm khí tức cho triệt để ẩn tàng, cũng sẽ không sợ bị trên người hắn chạm tiên kiếm cho cảm ứng được. Đã như vậy, như vậy vừa vận đi trong thành triều của hắn, thuận tiện xem hắn đang giở gì. Trực tiếp đi vào cổ thành. Dọc theo cổ lão đường đi hướng về Long Hồ khí phương hướng mà đi. Đi tới, đi tới, chính là đi tới một cái đình viện quen thuộc bên ngoài, đình viện đại môn cũng đã bị người cho một cước đá phá, mà cái kia một cỗ Long Hồ chi khí chính là từ trong đình viện chuyển đến. Toa đình viện này quách dịch mấy ngày trước tới qua, chính là vị kia nhiệt tâm lão bà bà nhà. Hiên Viên Hoàng Thành làm sao sẽ tới đến nơi đây? Quách dịch ánh mắt lấp liếc, trực tiếp bay vút đi vào, lão bà bà kia chính mình có nhiều hào cảm, nếu là Hiên Viên Hoàng Thành dám động nàng, chuyện này quách dịch vô luận như thế nào đều phải quản bên trên ống. Tiến vào đình viện sau đó, chính là một đường hướng về chỗ sâu bất đi, cuối cùng đứng tại cái kia một tòa cất giữ đan dược lầu các phía trước, chỉ thấy Hiên Viên Hoàng Thành đang ngồi ở trong sân trên mặt ghế đá cùng Đông Phương Lưu đánh cờ đánh cờ. Hai người mặc dù đều mặc đà bảo, nhưng mà khí chất lại hoàn toàn không giống. Hiên Viên Hoàng Thành là cái kia một cổ từ trong xương cốt lộ ra tới khí vương giả, tự tin, vi vũ, bá khí, ngày mai đại đế phong thái triển lộ không bỏ sót. Đông Phương Lưu chính là một cố thuộc về người tu đạo phiêu giật, tư thế hiên ngang, tựa như một vị trúc tiên lâm trận. Đây cũng là Đông Hoang thế hệ trẻ đệ nhất nhân cùng người thứ hai. Đông Phương Minh, ngươi nói là quách dịch tới trước, vẫn là đạo tới trước? Hiên viên Hoàng Thành đối mặt mỉm cười, ung dung lạt tử. Đông Phương Lưu đem một cái hát tự cho về trong tay, nói, bọn hắn ai tới trước đều như thế, chỉ cần không cùng lúc đến là được. Haha, ha. Chẳng lẽ Đông Phương huynh hoàn không bỏ xuống được một nữ nhân? Hiên viên Hoàng Thành nói. Đông Phương Lưu rơi xuống một đứa con, tiếp đó nhìn chừng hắn một cái, nói, ta bây giờ chỉ muốn giết quịch dịch, những thứ khác cũng không muốn. Ta từng nhận được cao nhân chỉ điểm, nếu là muốn chứng đạo nhất định phải chu sát quét dịch, cướp đoạt trên người hắn đề bí. Hai người chúng ta nếu là liên thủ, dịch tất nhiên có đến mà không có vẻ. Hiên viên Hoàng Thành suy nghĩ trở nên mờ ảo lại trở về nhớ tới vị Tiêu cao nhân cái bóng, thế nhân đều cảm thấy đạo băng đẹp như tiên nhân, nhưng mà Hiên Viên Hoàng Thành cũng không chấp nhận, cùng vị cao nhân nào so ra, đạo băng đẹp căn bản là không coi là cái gì. Đông Phương Lưu cười nói, nếu là hắn không tới đâu, chúng ta tất nhiên bắt được đạo băng mẫu thân, như vậy quét dịch liền tất nhiên sẽ tới. Hiên Viên Hoàng Thành hướng về bị trói tại trên cây cột tóc bạc hoa dâm la ẩu, lãnh đạm nhìn một chút, tự tin nói, Đông Phương Lưu nói, cũng là vị cao nhân nào nói? Hiên Viên Hoàng Thành gật đầu một cái, nói, vị cao nhân nào chí thông quỷ thôi toán chi thuật thắng ta gấp 10, nàng nói vết dịch người này nhược điểm lớn nhất chính là ở hắn quá đem nữ nhân coi là chuyện đáng kể. Vì đã Băng, hắn tất nhiên sẽ tới. Đông Phương Lưu không có hỏi cái này vị cao nhân đến cùng là ai, nhưng mà có thể được Hiên Viên Hoàng Thành đều xưng là cao nhân người, như vậy đối phương tại Thiên Đình chắc chắn nắm giữ địa vị không giống bình thường. Không nghĩ tới đệ nhất thiên hạ dâm y nhược điểm lại là nữ nhân, nếu là lúc này truyền đi, chỉ sợ phải cười đổ một mảng lớn người. Đông Phương Lưu cao giọng mà cười, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nụ cười trên mặt cứng đờ, như ngừng lại vừa mới xông vào trên thân Quế Dịch. Quế Dịch dung mạo hiện tại đã biến, hắn tự nhiên không cách nào đem Quế Dịch cho nhận ra chỉ là tại kinh ngạc vì cái gì chính mình mảy may cũng không có phát giác được cái này đột nhiên xuất hiện người. Hiên Viên Hoàng thành ánh mắt trầm xuống, cũng là hướng về Quế Dịch phương hướng nhìn qua, cảm thấy hết sức kinh ngạc, thậm chí ngay cả chính mình cũng không có phát giác được đối phương đi vào, đây quả thực quá quỷ dị. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hai người hai mặt nhìn nhau. Quế Dịch ánh mắt dừng lại ở cột vào trên cây cột lao bà bà trên thân, lúc này hai mắt tẩm đạo, cái kia dây thường càng là sắp siết vào huyết nhục bên trong, còn xuống mà giàn mua cơ thể, lộ ra rất là thê lương. Hắn đã từng cũng lao qua, biết người đã già sau đó là cảm thụ gì. Một cỗ lửa vô danh từ trong lòng dâng lên, Hiên Viên Hoàng Thành cùng Đông Phương Lưu hai người này cũng coi như là Đông Hoang danh môn chính phái đại nhân vật, thế mà đem một cái không có tu vi lão nhân cho cột vào trên cây cột, vốn là quách dịch còn cảm thấy hai người này mặc dù tác phong làm việc quái đản, thế nhưng là vẫn có thể xem là một đời anh tuyệt, nhưng mà lúc này lại là thất vọng. Các ngươi là người nào, lại dám tại Thượng Thanh Sơn phía dưới phạm tội, đến cùng có hay không đem ta đạo giáo để vào mắt? Minh Tâm từ bên ngoài chạy vội đi vào, chỉ vào Hiên Viên Hoàng Thành cùng Đông Phương Lưu chính là một chầu giáo hấn, trong tòa thành cổ này cư trú cũng là đạo giáo đệ tử gia thuộc, hai người các ngươi lòng can dạ quá lớn lại dám ở đây tự sông vào nhà dân, Càng là bắt các phụ nữ trẻ em, liền thất tuần lao bà bà đều không buông tha, đơn giản chính là tu tiên giới bại hoại. Các người tốt nhất mau mau thúc thủ chịu trói, theo ta về núi gặp trưởng giáo, bằng không thì ta Minh Tâm hôm nay liền muốn trừ ma vệ đạo, thanh lý các người hai cái này cả gan làm loạn bại hoại. Cái gọi là nghe con mới để không sợ hổ, có lẽ chỉ chính là Minh Tâm mấy người này. Minh Tâm đem một thanh linh kiếm lấy ra, nghĩa chính luôn từ giáo dục hiên viên hoàng thành cùng đồng Phương Lưu, mũi kiếm trực chỉ hai người, mang theo một chút xíu hàn mang. Hiên viên Hoàng Thành cùng Đông Phương Lưu đều là lại tu tiên giới thành danh đã lâu đại nhân vật, liền xem như nhân vật đời trước gặp được bọn hắn đều phải đi vòng qua, chưa từng bị một cái linh giả cảnh giới tiểu đạo sĩ giáo hấn. Chủ yếu nhất là cái này tiểu đạo sĩ giáo hấn phải trả câu câu đều có lý, để cho bọn hắn không cách nào phản bác. Hai người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Quách dịch lại là đứng chắp tay, nhìn qua Hiên viên Hoàng Thành cùng Đông Phương Lưu lung túng bộ dáng, trong lòng chính là nhịn không được bật cười. Đạo giáo, đây là muốn nghịch thiên sao? Một tiểu đạo đồng liền dám đối với chúng ta chỉ trỏ, ngươi cũng đã biết chúng ta là bậc nào thân phận. Đông Vương Lưu đáy lòng có một cấu ngạo khí, một quang lén lẽ nhìn chằm chằm Minh Tâm nghĩ muốn đem hắn cho dọa lùi. Nhưng mà Minh Tâm từ tiểu tại đạo giáo lớn lên, bị Từ Tiểu quán thâu chính nghĩa nói thẳng tư tưởng, Đông Vương Lưu ánh mắt có lẽ có thể đem người khác bị dọa cho phát sợ, nhưng mà đối với hắn lại là một chút hiệu quả cũng không có. Minh Tâm mày may đều không được bộ, nói: "Bạch Vân đạo trưởng từ nhỏ đã giáo dục ta, tuyệt không tại trước mặt các thế lực túi đầu, mặc kệ các ngươi là thân phận gì, thế mà buộc chặt một cái tay trói gà không chặt lão nhân, đây chính là các ngươi không đúng, đã nói các ngươi phẩm kém, không xứng làm một cái tu đạo sĩ, nếu là chuyện này truyền đến tu tiên giới, Tất nhiên bị người trong thiên hạ khinh thường. Minh Tâm lời nói để cho Hiên Viên Hoàng Thành cùng Đông Phương Lưu lập tức hơi chấn động. Phải biết bọn họ đều là tu tiên giới nhân vật có mặt ngũi, một cái là đại hiền đạo gia điểm người thừa kế tương lai, một cái là tiên đỉnh tiên sứ, nếu là chuyện này thật sự bị chuyển ra ngoài, hai người bọn họ danh dự chắc chắn giảm lớn, sẽ bị người trong thiên hạ quách trách. Đây là bọn hắn quyết không nguyện nhìn thấy chuyện. Trong mắt Đông Phương Lưu giết sạch loé lên, muốn giết người Diệt Cẩu, một đạo khí lưu vô hình từ trên người hắn chấn đi ra, người bình thường căn bản là không có cách phát giác được cổ khí lãng này, nhưng mà cổ khí lãng này đã có thể sắp sáng tâm cho chấn thành nổi phẫn. Quách Dịch một bước vượt qua đến Minh Tâm trước người, trên thân cũng là dung ra một cổ vô hình khí lặng tới, đem tất cả sát cơ cho hóa thành vô hình, mà toàn bộ quá trình đều phát sinh ở vô hình ở giữa, Minh Tâm hoàn toàn không biết chính mình vừa rồi cũng tại Quỷ Môn Quan bên ngoài đi một vòng. Đông Phương Lưu khẽ ồ lên một tiếng, cuối cùng nhìn thẳng vào lên Quách Dịch tới, người này có thể đem chính mình dung ra khí lặng hóa giải thành vô hình, tuyệt đối là cường giả số 1, không phải hạng người vô danh. Các hạng, thực sự là dễ tu vi, đạo giáo ngoại trừ đạo viêm chi, lúc nào ra người dạng này một tôn cao thủ trẻ tuổi. Đông Phương Lưu hai mắt bắn ra vô biên thần hỏa, muốn nhìn rõ Quách Dịch nội tình nhưng mà lại là cái gì cũng không có nhìn ra. Quách Dịch đứng chắp tay, mang theo ung dung nụ cười, nói, tại hạ bất quá là vô danh tiểu bối thôi, sao có thể cùng đại hiện đạo ra thiếu chủ Đông Phương công tử cùng thiên đỉnh Tiên sứ Hiên Viên huynh so sánh, hai vị đều là đông hoàng số một số hai quang minh lỗi lạc đại nhân vật, để tại hạ cỡ nào ngưỡng mộ. Đông Phương Lưu cùng Hiên Viên Hoàng Thành tự nhiên là nghe được Quách Dịch trong miệng châm chọc chi ý, nhưng mà để cho bọn hắn càng thêm kinh ngạc chính là, hai người bọn họ thân phận cư nhiên bị đối phương ra, cái này khiến bọn hắn bất an, nếu là chuyện ngày hôm nay thật sự bị đối phương tuyên dương ra ngoài, hai người bọn họ tại tu tiên giới danh tiếng đem hủy chỉ trong chốc lát. Bọn hắn cũng không còn cách nào ứng dụng, chương 741, Vỹ Diệt, chương 741, Vỹ Diệt. Đã ngươi nhận ra hai người chúng ta thân phận, như vậy ngươi hôm nay cũng không cần đi. Đông Vương lưu giữa ngón tay vân ve một quân cờ, tỏa ra ngoài. Một cái đơn giản quân cờ lập tức hiện hóa thành một mảnh tinh không mêng mông, mang theo vô hạn sắc cơ, giống như một thanh kiếm sắc đâm thủng tinh không. Bảnh. Một ngón tay điểm ra ngoài, đem Vạn Tiên quân cờ viễn ảnh cho biến thành vô hình, quân cờ bị quét dịch giáp tại giữa ngón tay, tạo thành một phấn. Hôm nay ta tự nhiên là sẽ không đi, bởi vì đi được là các ngươi. Quét dịch lạnh rên một tiếng. Trên bàn tay ngưng luyện ra một cái ma ảnh quỷ thủ tới, vải màu đen, móng vuốt sắc bén, tức lớn quỷ trảo dò xét ra ngoài. Muốn không bị hai người này nhận ra mình thân Phật tới, tự nhiên là không thể vận dụng chính mình nguyên bản tuyệt học, bất quá quách dịch tu luyện qua quỷ kinh quyển thứ 9, lúc này chính là có đất dụng võ. Quỷ đạo cao thủ. Chẳng lẽ ngươi là Bắc Hoàng lần thế cường giả? Đông Phương Lưu hơi hơi kinh ngạc, cũng là đánh ra đạo kinh phía trên vô thượng sát thuật, lợi dụng không khí ngưng luyện trở thành một thanh trong suốt chiến kiếm, đem thủ bắn cho nát. Quỷ kinh lưu truyền tại Bắc Hoàng, phàm là quỷ đạo cao thủ không có chỗ nào mà không phải là từ Bắc Hoàng đi ra liền như là Bắc Hải Bá chủ Minh Vương đã từng cũng là Bắc Hoang Tiên Quỷ Thánh giáo giáo chủ Thái sư thúc, Quách Dịch lười nhắc rạng giải nhiều như vậy, liền muốn xuất thủ lần nữa, nhưng mà nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới tách tách tiếng bước chân. Nghe được thanh âm này sau đó, Quách Dịch cùng Đông Phương Lưu cũng là đồng thời thu tay lại, hướng về bên ngoài đỉnh viện nhìn lại, chỉ thấy toàn thân nhuốm máu đạo băng đang bước chật vật bước chân đi đến, giai nhân vẫn như cũ đẹp có thể khuynh thế, nhưng mà lúc này lại là nhiều vô tận thế lương. Cái này huyết là từ ngực ra, mỗi đi một trên mặt đất chính là thêm ra một cái huyết sắc dấu tới. Cả người liền là suy yếu một phần, nàng mang theo ánh mắt kiên định, chỉ vì kéo lấy thân thể tàn phế trở về gặp mẹ mình một lần cuối. Dáng đi lào đảo, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ hương tiêu ngọc tổn. Nàng vốn cho là mình đã không cách nào sống sót đuổi trở về, nhưng mà nàng cuối cùng vẫn là bước ra cái kia bước cuối cùng, đứng ở trong đình viện, dương mắt nhìn lên, lại chỉ thấy mình mẫu thân lúc này đang bị người cho cột vào trên cây cột, dạng như vậy vậy mà tốt hơn chính mình không được mấy phần. Trong lúc nhất thời, buồn từ tâm tới, vì cái gì lao thiên bất công như thế? Chẳng lẽ người khổ mệnh, chắc chắn cả đời số khổ. A một tiếng thê lương rên rỉ từ trong miệng nàng tiêu lên. Tiếp đó hướng về Mẫu thân đánh tới, vì cái gì? Vì cái gì? Hiên Viên Hoàn Thành, Đông Phương Lưu, các ngươi vì cái gì chính là không bông tha ta, Mẫu thân nàng cũng không có làm gì sai. Vâng anh. Hiên Viên Hoàn Thành mặt không biểu tình, giữa ngón tay điểm ra một ngón tay, lập tức đem trận văn cho kích hoạt, trận văn phía trên càng là kèm theo có đế chữ, trận Đa Băng. Đa Băng, mục đích của chúng ta chính là quét dịch, cũng không phải là nhằm vào ngươi. Đông Phương Lưu có chút không đành lòng đạo, các ngươi lại dám đả thương Mẫu thân của ta, chính là đang nhắm vào ta. Đa Băng vốn là chỉ còn lại một hơi cuối cùng, nhưng là bây giờ lại không biết là từ đâu tới khí lực. Trên mặt tái nhợt tràn đầy sức lạnh, đem thanh phách kiếm cho thế ra, đánh ra vô biên thánh uy, một kiếm muốn đem trận văn phá vỡ. Nhưng mà cái này trận văn bên trong ngầm đế chữ, coi như nàng là toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc có thể đem phá vỡ. Huống chi bây giờ nàng đã cách cái chết không xa. Và anh, cương đại lực trùng kích từ trận văn bên trong xông ra, đem nàng tựa như yếu liêu tầm thường thân thể cho đánh chúng bay ngược, giống như một cái rơi xuống hồ điệp. Quét dịch thân hình giống như khói xanh, cấp tốc bay vút đi qua, đem nàng cho tiếp lấy. Hắn cuối cùng biết rõ hiên viên hoàng thành cùng Đông Phương Lưu tại sao lại khó xử một cái lao bà bà. Thì ra lão bà bà này chính là Đạo Băng Mâu Thân, mục đích của bọn hắn lại là chính mình. Quế Dịch vốn cho là mình đối Đạo Băng là không có cảm tình, nhưng mà vừa rồi Đạo Băng vì mình mẫu thân ngay cả tính mạng đều không để ý, vào thời khắc ấy, Quế Dịch cảm thấy tâm linh của mình tựa hồ bị nàng cho sâu đậm xúc động một chút. Người là người phương nào? Thả ta ra. Đạo Băng ho ra hai cái máu tươi, lạnh lẽo rút kiếm, hướng về Quế Dịch đỡ lấy cánh tay của nàng chém tới. Nàng cho là Quế Dịch cùng Hiên Viên Hoàng Thành là người một đường. Minh Tâm vội vàng vọt lên, kêu lên, "Đạo Băng sư tỷ, ngươi hiểu lầm, vị này ẩn trạch tiền bối chính là ta đạo giáo khách quý." cũng không phải cùng cái kia hai cái bại hoại một đường. Nghe lời này sau đó, Đạo Băng sắc mặt mới hòa hoãn lại, từ quét dịch trong tay tránh thoát ra ngoài, trừng mắt liếc hắn một cái, liền muốn lần nữa rút kiếm phá Trần Văn, nhưng mà cơ bộ của nàng lại có vẻ càng thêm trói nổi, trong miệng không ngừng ho ra máu nữa, nếu không phải trong lòng còn có một cố kiên trì, nàng lúc này đã nga xuống. Máu chảy dốc rách, một đời giai nhân tựa hồ tắm thân ở trong vũ máu. Đạo Băng cô đơn, tà tới giúp người. Quét dịch lòng có không đành lòng, dù sao Đạo Băng cùng nàng mẫu thân sẽ rơi vào kết cục như thế, vô luận là trực tiếp vẫn là gián tiếp đều cùng chính mình thoát không được quan hệ. Các hạ hảo ý Đạo Băng tâm lĩnh, nhưng mà trước mắt hai người này, người đắc tội không dậy nổi, người tốt nhất đừng trộn lẫn đi bảo. Khu khụ. Đạo Băng sắc mặt càng thêm trắng bệnh, trong thân thể sinh cơ đang nhanh chóng trôi đi, nhưng mà trong mắt cái kia một cố kiên trì lại là không thể xóa nhòa, để cho Hiên Viên Hoàng Thành cùng Đông Phương Lưu cũng vì đó xấu hổ. Hiên Viên Hoàng Thành nói, "Đạo Băng, đã ngươi khăng khăng tự tìm cái chết, ta liền cho ngươi một cái thông thái." Hắn lấy chỉ hóa kiếm vận dục kiếm quang sáng chói, một ngón tay điểm ra ngoài, muốn đem Đạo Băng cho triệt để đánh giết, hắn sợ chính mình lại nhiệt tiếp sẽ sinh ra lòng tương hại. Một người nếu là sinh ra lòng tương hại, như vậy chính là có sơ hở. Hắn Hiên Viên Hoàng Thành là một cái không có sơ hở người, cho dù có sơ hở, cũng muốn kịp thời đem chém dụng. Hiên Viên Hoàng Thành, ngươi thật đúng là ngay cả người già trẻ em đều không dung tha, hôm nay ta liền tới gặp một lần người cái này đông hoàng thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Quét dịch trong thân thể xông ra bốn cái rét lạnh dây sắt tới, mỗi một đầu đều có cánh tay lớn như vậy, phía trên chữ chìm chìm nổi, Lệ Quỷ Thế Giải, trực tiếp liền đem hắn điểm ra chỉ kiếm cho đánh nát. Cái này bốn cái lạnh tắt chính là 4800 vạn oan hồn biến thành, trong đó có 13 oan hồn cũng đã đạt đến đạo chủ đạo thứ nhất cảnh, mặc dù oan hồn đạo chủ chiến lực không bằng nhân loại đạo chủ, thế nhưng là thắng ở số lượng đông đảo. Vì lực tự nhiên là phi phạm. Nếu là tất cả hoan hồn đều đạt đến đạo chủ cảnh, bọn chúng ngưng kết ở chung với nhau sức mạnh đủ để chống lại một tôn thế nhân. Minh Tâm tiểu đạo sĩ không nghĩ tới hai cái này kẻ xấu vậy mà lợi hại như vậy, chính mình ở lại đây căn bản là không có tác dụng, thế là thừa dịp quét dịch cùng Hiên Viên Hoàng Thành chiến đến túi buổi lúc, chính là nhất chân chạy, chạy về Thượng Thanh Sơn tỉnh đạo giáo các tiền bối tới chu tà. Hiên Viên Hoàng Thành lúc này cũng không dám tế ra Trạm Thiên Kiếm, dù sao bây giờ thế nhưng là tại Thượng Thanh Sơn phía dưới, Đế Minh Chi nhất định sẽ kinh động đạo giáo đại nhân vật, đến lúc đó phức liền lớn. Hơn nữa hắn tự tin, coi như không sử dụng Đế binh cũng có thể dễ dàng giải quyết đi quách dịch. Nhưng mà quách dịch lại so trong tưởng tượng của hắn muốn khó chơi, hai người kịch đấu mấy trăm chiêu, mỗi một chiêu đều là vừa dùng hết một nửa, liền bị đối phương cho pha vỡ. Hai người cũng không dám sử dụng đại sát thuật, dù sao trong cổ thành này cư trú cũng là người bình thường, nếu là sử xuất đại sát thuật, toàn bộ cổ thành nhất định hô phi yên diện, đến lúc đó đạo giáo truy thủ tới, bọn hắn ai cũng chả không nổi trách nhiệm này. Đông Phương Lưu, giúp ta một chút sức lực, tốc chiến tốc thắng. Hiên Viên Hoàng Thành biết trong thời gian ngắn không cách nào đem quách dịch bắt lại, nhưng mà hắn lại dây dưa không dại nổi, nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Quách Dịch bây giờ không thể sử dụng chính mình chân chính tuyệt học, chỉ là một cái hiên viên hoàng thành liền đã ép chính mình cực kỳ nguy hiểm, nếu là nhiều hơn nữa ra một cái Đông Phương Lưu, trong vòng 10 chiêu chính mình nhất định bại vong. Quỷ vực cựu trọng phong. Quách Dịch đánh ra quỷ kinh quyển thứ 9 phía trên tuyệt học, thao phí trong thân thể nửa số đạo lực, đánh ra vô biên quỷ sát chi khí bao phủ toàn bộ thiên địa, giống như một tòa cựu trọng quỷ tháp đem hiên viên hoàng thành cùng Đông Phương Lưu cho tạm thời vây ở bên trong. Môn này đều có thể vây khốn quỷ thần, nhưng mà lấy hiên viên hoàng thành thực lực của hai người, sợ là thời gian mấy hơi thở liền có thể phá phong mà ra. Vâng. Bốn cái hàn thiết quỷ liên bộ phát ra lực lượng kinh khủng, đem đế chữ trận văn bắn cho nát, chấn động đến mức cổ thành đều là vì một trong rung động. Nhanh cứu người, Quách Dịch phá vỡ trận văn, hướng về phía Đạo Băng hét lớn một tiếng. Đạo Băng cấp tốc bay lượn đến cây cột bên mở, một kiếm đem long thẳng cho chặt đứt, đem hấp hối mẹ cho giải cứu đi ra, hướng về Quách Dịch phương hướng liếc mắt nhìn, cảm tạ. Nói xong lời này sau đó, nàng chính là ôm mẫu thân hướng bay trở không, hướng về Thượng Thanh Sơn phương hướng bay đi. trọng bị một cố kiếm sắc mang cho phá, hiên viên hoàng thành hướng bay ra, tóc đen đổ bộ, mày trắng chuyển, một kiếm hướng về Đạo phương hướng chém tới. Tại trước mặt bản tọa còn muốn chạy trốn. Hiên Viên hoàn thành trong đôi mắt mang theo vô biên giết sạch, một kiếm này hung ác đến cực điểm, không lưu một tia chỗ trống. Nguy rồi. Quách Dịch trong lòng thầm kêu một tiếng, tình thế cấp bách ở giữa, trên bàn tay liên tiếp đánh ra bốn đóa mầu lam hòa liên, giống như bốn tòa đại phong đụng ra ngoài, đem một kiếm này phong mang được lại. Nhưng mà đây chính là Trảm Thiên nhất kiếm, coi như chỉ là kiếm khí dư ba, đều có thể đem đạo tổ cho đánh chết, đạo băng bây giờ trạng thái, bị cái kia dư ba chấn động, cùng nàng mâu thân cùng một chỗ, giống như như diều dây ném đi ra ngoài. Đạo này dư bà có lẽ không cần đạo băng mệnh, nhưng mà mẫu thân nàng lại chỉ là một người bình thường, coi như đã bị đạo băng cho bảo vệ, nhưng mà bị cái này mảnh liệt chấn động, sợ là rất khó mạng sống. Hỗn đàn. quét dịch tức giận vô cùng, nắm đấm bốc khênh khách vang rộ, bộc phát ra chói mắt kỳ mang, một quyền hướng về Hiên Viên Hoàng Thành đánh tới. Quét dịch tốc độ nhanh như quỷ mị, Hiên Viên Hoàng Thành đang đuổi giết đạo băng, nào ngờ tới sau lưng đột nhiên xông lại một cô đại lực, khi hắn quay người trở về kiếm thời điểm, đã là trễ. Oeng. Quét dịch một quyền này đánh vào Trảm Thiên kiếm bên trên, trực tiếp đem Hiên Viên Hoàng Thành đánh bay cách xa mấy trăm dặm. Đi theo ta. Quách Dịch đem đạo băng cùng nàng mẫu thân một b ại lên, liền muốn suy nghĩ thượng Thanh Sơn chạy tới, Hiên Viên Hoàng Thành cùng Đông Phương Lưu đều có đế binh nơi tay, nếu là cùng bọn hắn liều mạng, chắc chắn không chiếm được chỗ tốt, huống chi còn muốn cô kỵ đến băng cùng nàng không biết sinh tử mẫu thân. Chạy đi đâu? Đông Phương Lưu đứng ở con đường phía trước phía trên, chặn trở về Thượng Thanh Sơn lộ, mà đổi thành một đầu Hiên Viên Hoàng Thành lại là đuổi theo, hai người tạo thành vây quanh chi thế. Bây giờ nếu là cưỡng ép vượt quan trở về Thượng Thanh Sơn sẽ chỉ là một con đường chết, Quách Dịch quay người liền hướng một phương hướng khác bay đi, chính là đạo giáo cấm địa, đạo giáo tổ tiên tang đế thi Hổ phương hướng. Chương 742, tiến vào trong hồ, chương 742, tiến vào trong hồ. Đêm xuống, Thượng Thanh Sơn thải hà phiêu dãng, đèn đuốc sáng trưng. Thượng Thanh Phong càng là ẩn tại trong dải mây, mờ mịt phiêu miểu, làm cho người vô hạn mơ màng. Bạch Vân đạo trưởng xếp bằng ở Thượng Thanh đại điện bên trong, màu trắng trường mi cùng râu ria tản ra yêu kiều quang huy, bỗng nhiên một hồi âm phong thổi tới, một đôi khô khốc mắt lão đột nhiên mở ra, nổ bắn ra giống như ngôi sao quang hoa, phảng phất có thể nhìn xuyên vô biên hư không. Trong tay hắn màu trắng đạo kiếm, không chém ra ngoài, xé rách đen như mực màn trời. Một cái toàn thân đen như mực bóng người từ trong bóng tối hiện ra. Phát ra khàn khàn mà âm trầm cười, chấn động đến mức sơn nhạc run dậy, Bạch Vân lão nhị, Bản Vương thiếu chút nữa thì bị các người lừa bịp đi qua, bác Hoang đại đế nếu là không chết, làm sao có thể nằm ở trong quan tài? Hôm nay Bản Vương liền tới quét ngang đạo giáo, nuốt trứng đế thi, nếu là có thể nuốt trứng Bắc Hoang đại đế thi thể, Bản Vương nói không chừng có thể nhất cử đạt đến đế cảnh, ha ha. Minh Vương chính là già mà thành tinh nhân vật, đạo tẩu sau đó, tinh tế một lần nghĩ chính là phát giác không đúng. Bác Hoang đại đế là bực nào vĩ nạn đến nhân vật, nếu không phải vẫn lạc làm sao có thể nằm ở trong quan tài? Như vậy và như vậy tượng tượng, liền biết bị người lừa gạt. Trong lòng cái kia tức giận có thể tưởng tượng được, thế là liền lại dết trở về. Minh vương toàn thân đều khỏa đầy thi bố, lơ lửng tại màn đêm phía trên, tựa như một cái đến từ âm giàn đu linh. Siêu, siêu. Mấy đạo tàn ảnh bay lượng, Bạch Tùng, Bạch Thạch, Bạch Nghê, chính là chạy tới, đứng thẳng tại đỉnh. Đạo giáo bốn mạch trưởng giáo đều tới. Mở ra tổ sư đạo trận, phong bế thượng Thanh Sơn, liên thủ chú ma. Bạch Vân lao đạo tay nâng trường kiếm, hồ phát bay lên, Một đạo cổ đạo sát trận từ lòng đất vọt lên, đem toàn bộ sơn mạch đều gói, đây là đạo giáo tổ sư lưu lại tổ sư đạo trận, tòa đại trận này uy lực không thể ướt đoán, liền xem như Minh Vương nhân vật như vậy cũng là vô cùng gấp đón đỡ. Thượng Thanh Sơn quang hoa không ngừng rạng lên, sông thẳng cửu tiêu, chiếu sáng nửa màn trời, mà lên Thanh Sơn phía dưới cũng đang phát sinh một hồi sinh tử truy đuổi. Hiên Viên Hoàng Thành cùng Đông Phương Lưu Tu Vi đều không có ở đây quách dịch phía dưới, hơn nữa hai người càng là mang theo đế binh, vì thế như thế coi như là bình thường thánh nhân cũng muốn gấp đón đỡ ba phần. Quách dịch mang theo đạo băng một đường lao nhanh, rất nhanh liền đã đến Táng Đế thi hồ bên bờ. Ở đây chính là đạo giáo lịch đại tổ sư chôn tang địa, sắc cơ trọng trọng, nguy cơ tứ phía, nhưng mà tuyệt địa có lẽ có thể phù sinh. Chủ yếu nhất là, trên mặt hồ có Bạch Vân đạo trưởng bày ra cấm chế, một khi bị phá, liền sẽ bị hắn cho pháp giác, nói không chừng hắn liền sẽ chạy đến. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn từ trên thanh sơn vang lên, chuyển đến vô tận âm phong cùng quỷ khí, một tòa tiền sơn trong nháy mắt biến thành quỷ vực. Quách Dịch đứng tại hồ nước, nhìn trời màn, trên mặt viết đầy nghiêm trọng, chẳng lẽ Minh Vương lại đi mà quay lại? Ầm ầm. Phía dưới mặt đất, một đạo cổ lão trận văn từ lòng đất nốc lên. Trận văn giống như một tầng lồng ánh sáng đem toàn bộ thượng thanh sơn đều gói. Đại địa vì đó rung dậy, liền không khí đều giống như bị rút sạch, để nén người vô pháp hô hấp. Đạo Bang mặt lộ kinh hãi, nói, đây là tổ sư đạo trận, không đến sinh tử tồn vong thời điểm tuyệt đối sẽ không mở ra, đạo giáo đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao ngay cả tổ sư đạo trận đều mở ra? Tổ sư đạo trận cũng đã mở ra, như vậy đạo giáo liền tất nhiên gặp được đại phiền thoái, vô luận là không phải minh vương đi mà quay lại, đều đừng có lại trông cậy vào đạo giáo có cường giả sẽ đến trợ giúp, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Kiếm quang giống như thần lãng phất quần, hiên viên hoàng thành sắc theo trảm tiên kiếm liều chết xung phong tới, rơi xuống táng đế thi ven hồ, cao giọng cười dài, "Đả Băng, bản tọa vẫn là câu nói kia, ngươi nếu là chịu cùng ta hợp tác, kết đoạt quách dịch trên người đế bí ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng." Đả Băng, bây giờ có cường địch tiến đánh đạo giáo, bốn mạch trưởng giáo đã là ứng đối không xuể, không, có ai sẽ đến cứu các người, chỉ có cùng chúng ta hợp tác mới là duy nhất điểm đường sống." Độc Vương Lưu cũng là từ phía sau đội theo tới. Quách dịch ánh mắt hướng về Đả Băng nhìn lại, trong lòng thầm nghĩ, chính mình cùng nàng thù sâu như biển, nàng đối phó ta vốn là thiên kinh địa nghĩa, Chú chi cái này còn có thể bảo đảm nàng một mạng, nàng tất nhiên sẽ cùng Yên Viên hoàn Thành hai người hợp tác. Đạo Băng lấy kiếm trượng lấy thân thể, tim không ngừng chảy máu, tiểu diện đến tựa như một đóa giới trời chiều hoa hồng, lạnh giọng cười dài, "Hai người các ngươi thế mà buộc mâu thân của ta, càng là đem nàng trọng thương, các ngươi liền quét dịch cái kia dâm tặc cũng không bằng, ta sao lại cùng các ngươi hợp tác? Ngược lại ta cũng sống bất quá hôm nay, cho dù chết, ta cũng phục bồi." Đạo ánh mắt nhìn trong lực không biết sinh tử mâu thân, lại nhìn một chút quét dịch, thêm hai con ngươi chạy xuống trong suốt nước mắt, liền xem như một tòa băng sơn cũng là có rơi lệ thời điểm. Thần Đạo Hành Đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, chỉ là không nghĩ tới đem ngươi cho liên lụy đi vào, ân tình của ngươi, Đạo Băng sợ là chỉ có kiếp sau mới có thể tương báo. Nàng âm thanh có chút uất ức, biết tại trong tay Hiên Viên Hoàng Thành cùng Đông Phương Lưu dạng này cường giả, hôm nay vô luận là nàng vẫn là quét dịch đều đem mệnh tổn hại, đây là nàng thiếu nợ. Quét dịch thản nhiên nở nụ cười, Đạo Băng cô nương nói quá lời, bản đạo tại vô lượng đạo tu hành, sư tôn từ nhỏ giáo dục ta muốn thủ vững chính nghĩa chi đạo, coi như vì đó bỏ ra tính mệnh cũng là không hối hận. Hiên Viên Hoàng Thành cùng Đồng Phương Lưu làm người quá mức hèn, thậm chí ngay cả phụ nữ trẻ em đều không tha, làm bậy người tu đạo co như hôm nay chết ở trong tay của bọn hắn, ngày sau bọn hắn cũng nhất định lọt vào bao ứng. Đạo Băng đôi mắt đẹp gợn vẹo, trong lòng có chút xúc động. Sau khi Quách Dịch nói ra vô lượng đảo bà chữ này, Hiên Viên Hoàng Thành cùng Đông Phương Lưu sắc mặt cũng là hơi biến đổi, ánh mắt lộ ra vẻ trợ hiểu. Tu tiên giới không có khả năng vô duyên vô cơ bước lên một cái tuổi trẻ một đời cường giả tuyệt đỉnh, cũng chỉ có vô lượng đảo mới có dạng này chế tạo thiên tài năng lực. Không người nào dám dễ dàng đắc tội vô lượng đảo liền xem như Hiên Viên Hoàng Thành cùng Đông Phương Lưu cũng không ngoại lệ, trong mắt đồng thời dâng lên sát ý, phải không tiếc bất cứ giá nào, đem Quách Dịch cùng Băng giết đi khẩu. Trảm Thiên kiếm hướng bay lên, vô tận đạo khí đánh vào trong đó, đem vô thượng đế binh cho kích hoạt, lực lượng kinh khủng bao phủ toàn bộ thiên địa, kiếm khí sắc bén tạo thành một tòa cấm phong kiếm vực, từ màn trời phía trên đè xuống, giống như muốn đem toàn bộ đại địa đều đè nát. Ầm ầm. Bây giờ đạo giáo tao ngộ lại địch, phân thân không rảnh, Hiên Viên Hoàng Thành không cố kỵ nữa muốn lấy vô thượng đế binh đem quách dịch cùng đạo băng đều cho diện sát ở đây. Đông Phương Lưu mặc dù có chút không đành lòng nói tổn, nhưng là cùng đắc tội vô lượng đạo so ra, từ bỏ một nữ nhân căn bản là không coi là cái gì. Quách dịch rất muốn đem vô vọng Phật đằng cũng cho tới ra, cùng Hiên Viên Hoàng Thành đại chiến một trận. Nhưng mà hắn nếu là buông tay đánh cược một lần, như vậy đạo băng nhất định hôi phiên diệt, cái này khiến hắn cảm thấy hết sức bó tay bó chân. Liêu mạng Quách Dịch đem đạo băng hai tay ôm lấy, bày ra quỷ ảnh tầm thường thân pháp, hướng về Táng Đế thi trong hồ bay lượn mà đi. Cái hồ này chính là đế thi chôn Táng Địa, chắc chắn là một chỗ thượng cổ địa địa, mặc dù xông vào trong đó sau đó, nhất định cửu tử nhất sinh, nhưng mà Quách Dịch lại không phải lựa chọn. Người muốn làm gì? Đó là đạo giáo cấm địa, đi vào liền chết. Đạo băng không nghĩ tới chính mình thế mà ngã xuống cái này nam nhân xa lạ trong lực, trong lòng khẩn trương đến không hiểu. Tại trong tuyển vọng Cho ngươi tìm một đầu sinh lộ." Quách Dịch hai mắt mang theo thần sắc kiên định, trực tiếp nhảy tiến vào lạnh như băng giữa hồ, hướng về chỗ sâu nhanh chóng lặn xuống. Đạp băng vì đó khẽ giật mình. "Wen." Mà cùng lúc đó, Vô thượng đế binh ngầm vàng đánh hạ, đánh vào trên mặt hồ, Đế Uy đem giữa hồ viễn cổ đế thi chi khí cho dẫn động, một cỗ cổ thi chi khí phản xung mà lên, đem chạm Thiên kiếm đều cho hất bay ra ngoài. Hiên Viên Hoàng Thành chỉ cảm thấy cánh tay run lên, giống như là đứa gãy, mắt lộ ra kinh hãi nói, "Hồ này bên trong đến cùng cất giấu cái gì, vì sao ngay cả đế binh đều có thể đánh bay?" Đây là đạo gia tổ sư chôn tám địa, bên trong có cổ lão đại nhân vật không hề chết hết, còn sót lại thi khí đủ để diện sát thế nhân. Đạo băng cùng tiểu tử kia xâm nhập trong đó nhất định hữu tự vô sinh. Đông Vương lưu nghiêm nghị đạo: "Đại Hiền đạo gia cùng đạo giáo xưa nay giao hảo, đối với đạo giáo một chút bí mật, hắn hoặc nhiều hoặc ít biết một chút." Hồ nước băng lạnh rét thấu xương, trong nước có từng đạo huyền văn tại du trụ, trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng cái điểm sáng màu xanh chìm nổi tại trên huyền văn. hồ nước sau đó, quét dịch trong thân thể chính là xông ra một tầng trong suốt linh khí, đem đạo băng đều cho bao phủ ở trong đó. Vâng. Đột nhiên phía dưới chuyển đến, một cú mãnh liệt thi khí chấn động, chấn động đến mức Quách Dịch cũng là một hồi huyết khí sôi trào. Mà vốn là đã bị trọng thương Đạo Băng thì càng là thương càng thêm thương, liền thần chí đều có chút mơ hồ. Cấp tốc hướng về phía dưới kín đáo đi tới, Quách Dịch trong lòng hết sức vội vàng, Đạo Băng nếu là thật chết ở nơi đây, hắn nhất định phải hiên viên hoàng thành cùng đồng Phương Lưu chôn cùng. Dưới đường đi lặng ngàn dặm, hồ nước đã lạnh giá đến cốt tủy, Đạo Băng toàn thân đều bị băng tinh bao trùm, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, mà mẹ ruột của nàng mặc dù có Quách Dịch dùng đạo lực bảo vệ, nhưng mà cơ thể dù sao quá mức yếu ớt, sinh mệnh chi lực đang nhanh chóng trôi đi. Thế nhưng là không, có biện pháp nào? Đạo băng một đôi mắt mở ra một cái khe, nhìn chằm chằm Quách Dịch lạnh lùng khuôn mặt, lộ ra một tia thê mỹ cười, "Ta, chúng ta, không thân chẳng quen, ngươi vì sao muốn chúng ta? Chuyện không liên quan tới ngươi." Quách Dịch trong lòng có một tia hầy náy, thế nhưng là không cách nào nói ra. Và anh. Đột nhiên, hồ lớp nước vừa nức, thật giống như một ngụm phía dưới bị quất trở thành chân không, giếng, Quách Dịch ba người không bị khống chế rơi xuống. "Đông." Lớp nước phía dưới vẫn còn có một cái nhàn nhạt, nhạt đầm nước, ba người đồng thời tiến vào trong đầm nước, vang lên tứ tán của nước. Quách Dịch đem toàn thân cũng đã ướt đẫm đọng băng ôm trong ngực, ôm nàng không ngừng run rẩy cơ thể rơi xuống đầm nước trên mở, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên tảng đá. Trên mặt nàng hoạt động lên giọt nước, tóc dài đều trẩn lên nước nghẹn, mặt của hai người chỉ có gang tấc chi cách. Đạo băng ánh mắt Melly, nhìn qua Quách Dịch cái bóng đột nhiên cảm giác bóng người này trở nên cao lớn, đôi môi tái nhợt run rọng nói, "Cậu, cậu ơi, cứu, mẫu thân của ta." Quách Dịch nhẹ nhàng lau sạch lấy trên mặt nàng giọt nước, tiếp đó nhìn một chút nằm nàng bên cạnh lão bà bà, tâm đã chìm đến đáy cốc. Trên người lão nhân sinh cơ cũng sớm đã đột tuyệt, cái này còn muốn hắn như thế nào cứu? Tạ tật lực Quách Dịch ánh mắt lộ ra một tia tuyệt nhiên, do dự phút chốc, tiếp đó đầu ngón tay đem chính mình huyết mạch cho cắt vỡ. Máu đỏ tươi đang chảy, chiếu đỏ lên đạo băng hai mắt, chương 743, tình cảm, chương 743, tình cảm. Lão nhân sinh cơ đã đức, Quách Dịch muốn lợi dụng tổ huyết cưỡng ép cứu nàng tính mệnh, đương nhiên có thể đem nàng cứu sống có thể cực kỳ bé nhỏ, dù sao linh hồn của nàng đều tại bắt đầu tiêu tan, liền xem như thánh nưu cải tử hồi sinh thần đan, đều chưa hẳn có thể thấy hiệu quả. Đạo hơi thở mong manh, trong thân thể linh khí yếu trên thân lập tức khôi phục một tia khí lực, từ dưới đất bò dậy, hai mắt khi thì nhìn chằm Dịch. Khi thị nhìn lấy trên đất mẫu thân, tổ huyết dược lực cường hành, mỗi một giọt đều dựng dục kinh khủng sinh mệnh lực, theo lão nhân mở môi rơi xuống, thấm vào toàn thân, trong da bắt đầu tràn ra vô tận huyết mang. Thân thể của lão nhân yếu ớt, một giọt tổ huyết đã là cực hạn, nếu là nhiều hơn nữa, ngược lại cơ thể chịu không được. Quách Dịch thu tay về, tia sáng lóe lên, vết máu lập tức tiêu thất, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn đón nhận đạo băng ánh mắt. Khu khụ, ta cũng chỉ là thử một lần mà thôi, nếu là không cần, cũng không có biện pháp. Quách Dịch ho khan hai tiếng, có chút mất tự nhiên nói, ngay cả chính hắn cũng không biết vì cái gì nên tiếp đạo băng ánh mắt, chính mình sẽ như vậy mất tự nhiên. Đạo băng điểm gật đầu, trên gương mặt lạnh giá hiếm thấy lộ ra một tia nhu hòa, nói, "Cảm tạ." Nói xong lời này sau đó, chính là không nhìn nữa quét dịch ánh mắt, nhanh chóng rời đi con mắt. "Ân." Một tiếng nhỏ nhẹ tiếng hơi thở từ lão nhân trong miệng chuyển đến, một đôi tràn đầy nếp nhăn con mắt chậm rãi mở ra, "Con ngươi hẩm đạm, dò xét cẩn thận lên trước mắt hết thảy." Lão nhân tỉnh. Đạo băng đại hỉ, trực tiếp nào tới, liền muốn đem nàng đỡ lên. Nhưng mà, quét dịch lúc này lại là thế nào cũng cao hứng không nổi, lão nhân mặc dù tỉnh lại, nhưng mà trong thân thể linh hồn như như cũ tại tiêu tan, hết thảy trước mắt bất quá chỉ là hồi quang phản chiếu thôi. Lão nhân ôm Đạo Băng khóc giống mất tiếng, nhìn xem Đạo Băng cái kia thê thảm bộ dáng, lão nhân trong lòng tựa như lao dạo. Thật lâu sau đó, lão nhân dừng lại nước mắt, nói: "Băng nhì, nhanh, nhanh cho ân nhân quỷ xuống, nếu không phải ân nhân hôm nay xuất thủ tương trợ, người ta mẫu nữ sợ là liền một lần cuối đều không thấy được." Nói xong lão nhân chính là muốn lôi kéo Đạo Băng, cho quét dịch quỳ xuống. Quét dịch nào dám để các nàng cho mình quỳ xuống, liền vội vàng đem các nàng đỡ lên, nói: lao bà bà, cứu người chính là thế hệ ta bạc phận, không cần nói cảm ơn. Đừng gọi ta lão bà bà, ngươi cùng Băng Nhi niên kỷ không sai biệt nhiều, liền gọi ta đại nương Lão nhân thân thể run run rẩy rẩy, ánh mắt giò xét cẩn thận lấy quái dịch, đột nhiên lại là đột nhiên quỷ trên mặt đất. Lão nhân cái quỷ này, để cho quái dịch trong lòng càng thêm xấu hổ, liền muốn đem lão nhân đỡ lên, nhưng mà lão nhân lại là làm sao đều không chịu. Lão nhân rất là cố chấp, giắt đạo băng tay, nước mắt lá chã nói, "Lão thân đã là người sắp chết, còn xin ân nhân vô luận như thế nào đều phải đáp ứng lão thân thỉnh cầu, bằng không thì lão thân chính là quỷ hoại không?" dậy. Quái dịch nói, "Đại nương, người trước đứng dậy lại nói, chuyện gì ta đều đáp ứng ngươi." Ông già nhất thời vui mừng, nhẹ nhàng ho khan, ho ra cục máu, thế nhưng là làm sao đều không chịu đứng lên, nói Băng băng đứa nhỏ này, từ ăn vật không ít đáng, hiện nay lại trở thành như vậy bộ dáng, Lão thân hôm nay sợ là qua không được cái hàm này, ta nếu là chết, còn xin ân nhân phải nhiều hơn chiếu cố hào nương, tương lai đừng cho người khi dễ nàng, lao thân mặc dù không có đem thị trường, thế nhưng là biết ân nhân là có đại thần thông người, chỉ có đem nàng giao phó cho ngươi, ta mới có. Thể an tâm đi. Mẫu thân, ngươi không có việc gì. Đạo băng lao sạch lấy nước mắt. Lao nhân Cố chấp lắc đầu, nhìn chằm chằm Quách Dịch, nói, ân nhân, ngươi nếu là không đáp ứng, Lão thân chết không nhắm mắt. Đây hết thảy vốn đều là chính mình một tay tạo thành. Quách Dịch làm sao có thể cự tuyệt, chật vật gật đầu một cái, "Đại nương, tiểu tử thề với trời, từ nay về sau, ai nếu là dám động đạo băng một tay, ta nhất định diệt hắn toàn tộc." Nghe được Quách Dịch lời thế, Đạo Băng cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn qua Quách Dịch cái kia một tấm anh tuấn ma mặt nghiêm túc, đột nhiên cảm giác có một loại không hiểu cảm giác cá toàn, trên gương mặt lạnh giá mang theo một tia nhàn nhạt mất tự nhiên, nhưng mà rất nhanh loại cảm giác kỳ quái này liền bị nàng đè xuống. Lao nhân nghe được Quách Dịch lời nói sau đó, lập tức gan tưởng nhắm lại hai mắt, ngã xuống đạo băng trong ngực, trên người sinh cơ hoàn toàn không có, rốt cuộc không thể sống lại. Mẫu thân, mẫu thân đạo băng bờ môi đều cắn ra tơ máu, cái kia tim huyết trôi đến càng thêm nhanh, vốn là còn một tia dục vọng cầu sinh, cũng theo lão nhân qua đời mà tiêu vong, nhu nhược thân thể mềm mại hướng về trên mặt đất ngã xuống. Quát giật cả kinh, liên đội vàng tiến lên đem nàng ôm trong lực, bàn tay đặt tại trong lòng nàng, trong lòng bàn tay tràn ra một chút xíu phật lực, cấp tốc hướng về trong thân thể nàng tiêu tán ra ngoài, muốn mạnh mẽ thay nàng kéo dài tính mạng. Lấy đạo băng bây giờ tu vi, nếu là nàng trong lòng có chuyện nhờ sinh vọng, thì sẽ không dễ dàng như vậy chết đi, nhưng là bây giờ chốt là nàng trong lòng cỗ này cầu sinh dục đã theo mẫu thân của nàng qua đời, cũng đi theo tiêu thất. Số lớn Phật lực tuôn ra thân thể của nàng, để cho nàng nguyên bản đang nhanh chóng trôi đi sinh cơ lần nữa tỉnh lại, một đôi đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, mông lung ở giữa chính là thấy được quách dịch cái kia một tấm gần trong gang tức ở giữa khuôn mặt, giống như nói mê tầm thường nói, "Thần Trạch đạo hình, ngươi không cần cứu ta, ta vốn là một cái người đang chết, có thể sống đến bây giờ đã là thượng tiên chiếu cố, có thể thấy được mẹ một lần cuối, càng là cùng nàng lão nhân ra cùng một chỗ. Qua đời, ta đã rất thỏa mãn. Ngươi không cần lãng phí trên người đạo lực, ta chết đi sau đó, ngươi không có liên lụy, lấy tu vi của ngươi, căn bản cũng không sợ yên yên hoàng thành hai người. Ngươi đạo lực tiêu hao quá nhiều." bọn hắn nếu là đuổi theo, đến lúc đó ứng phó bọn hắn khó khăn. Quách Dịch há chịu buông tay, nếu là đạo băng thật sự chết ở mình trong lực, lương tâm của hắn cả một đời đều phải chịu đến cái trách. Không cho phép ngươi chết. Quách Dịch trầm giọng nói, ngươi không có tư cách chết, ngươi nếu là như vậy chết đi, đại nương nếu là tại thế chắc chắn thương tâm khổ sở, đây là lớn bất hiếu. Hơn nữa ngươi nếu là chết, như thế nào xứng đáng sư môn của ngươi, ngươi sư tôn. Đạo giáo chính là nguy nan trước mắt, ngươi thân là đạo giáo đệ tử, không nghĩ tới vì sư môn ra một phần lực, trong lòng lại chỉ là nghĩ đến một lòng muốn chết, một vị trốn tránh dục không. Che giấu ngươi nhu nhược sao? Đạ Băng bị quách dịch như vậy vừa hô, trong lòng lại là càng thêm đau đớn, chua sót mà nói, ngươi dựa vào cái gì của ta, mệnh của ta có quan hệ gì với ngươi? Mẹ ngươi đem ngươi phó thác cho ta, ta liền không thể nhìn xem ngươi cứ như vậy chết đi. Huống hồ bây giờ thủ lĩnh chưa trả, ngươi liền như vậy rời đi, ngươi xứng đáng ai. Quách dịch nghiêm nghị đạo, vô tận vật lực từ quách dịch trong thân thể tràn ra, bao phủ toàn bộ trong không khí, không ngừng chạy vào cơ thể của Đạ Băng. Trong lòng của nàng ký ức băng khoăn đồ vật cũng rất nhiều, thật giống như như quách dịch nói tới như vậy, sư môn, cửu hận, nàng cũng không cách nào thả xuống. Cũng chỉ có tỉnh lại nàng dục vọng cầu sinh mới có thể triệt để cứu nàng. Đạo băng nhìn chằm chằm Quách Dịch đối mắt kia, trong lòng cảm thấy một tia ấm áp, thật giống như một loại bị người nâng ở trong lòng bàn tay che nóng cái loại cảm giác này, loại cảm giác này nói không nên lời, thế nhưng là để cho người ta không chịu buông tay. Nàng đem khuôn mặt nhẹ nhàng tựa vào Quách Dịch trên lồng ngực, nhắm lại hai con người bắt đầu nhanh chóng hấp thu cái kia trong không khí tự do vật lực, bây giờ trong lòng của nàng lại lần nữa dấy lên dục vọng cầu sinh, liền vốn là đã hư hại đạc tâm, tại thời khắc này tựa hồ cũng đang chậm rãi khép lại, tim vị trí dịch đều chậm rãi lại. Quách dịch chung là thở dài một hơi, nàng cái mạng này xem như tạm thời bảo vệ. Đạo Băng bắt đầu khôi phục thương thế trên người, mà Quế Dịch cũng bắt đầu nhắm mắt điều thức, tranh thủ để cho chính mình khôi phục lại toàn thịnh trạng thái, bằng không thì nếu là Yên Viên hoàng thành cùng Đông Phương lưu truy sát xuống, đến lúc đó cũng có phản kháng. Cũng không biết bao lâu đi qua, Đạo Băng mới chậm rãi mở mắt ra, lại phát hiện chính mình vẫn như cũ còn nằm ở Quế Dịch trong ngực, mà Quế Dịch tay còn nhẹ nhàng an ủi tại trong lòng ngực nó chỗ, dạng như vậy không nói ra được mà mở. Một tấm nguyên bản băng lẫm mà tái nhợt khuôn mặt vụt một cái liền đỏ lên, cảm thấy có chút nóng lên, trong lòng còn có một loại cho tới bây giờ đều chưa từng có phải ngượng ngùng hư vị. Rốt cuộc đây là thế nào? Tại sao ta cảm giác đến tim đập đến nhanh như vậy? Chẳng lẽ ta thích hắn không thành? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Hắn ưu tú như vậy, không chỉ tu vì tuyệt đỉnh, tuấn lãng thần phòng, càng là vô lượng đảo anh kiệt, thích hắn nữ tử không biết có bao nhiêu, hắn làm sao lại để ý ngươi? Đạo băng a. Đạo băng, ngươi có thể tuyệt đối không nên si tâm vọng tưởng, ngươi bất quá chỉ là tàn hoa bại liệu, không xứng với hắn. Nghĩ tức nơi đây, nàng nguyên bản vẫn như cũ sinh cơ ngang nhiên ánh mắt, lại bị một tầng cho tàn bao trùm, một khóa đạo tâm lại là như thế nào cũng không cách nào khép lại. Nàng chưa từng có hiện tại giờ khắc này như vậy hận quét dịch, nếu là không có quét dịch cái kia dâm tặc, chính mình cùng ẩn trạch đạo huynh có phải hay không liền có thể. Đạo băng trong lòng hiện ra ngàn vạn suy nghĩ, có ước mơ, cũng có ảm đạm, có hy vọng, cũng có thất lạc. Phần tình cảm này đã âm thầm dấu ở nàng băng lánh trong lòng. Nàng là đạo băng, liền chú định không thể có cảm tình, càng là không có tư cách đi yêu cầu xa vời phần cảm tình này. Người đã tỉnh. Quét dịch cảm thấy trong ngực cái kia một tia dao động, cũng là mở mắt. Đạo băng cả kinh. Trên mặt đỏ hưởng đột nhiên tiêu thất, dung nhan tuyệt đẹp lại trở nên băng lánh như xương, nhanh chóng từ quét dịch trong lực đứng lên, sửa sang lấy trên thân số xít quần áo. Tại trước mặt quét dịch, mặc dù giả bộ băng lánh, thế nhưng là có chút không biết làm sao. Quét dịch trong hai tròng mắt mang theo thần mang, dò xét cẩn thận lấy nàng, gật đầu một cái, nghiêm nghị nói, thương thế cũng là khôi phục 7, 8 phần, xem như không có trở ngại, đã như vậy chúng ta liền cũng nên đi tìm đường đi ra ngoài, đạo giáo chắc chắn lọt vào đại kiếp, chúng ta nhất định phải nhanh chóng đuổi trở về. Đạo băng lãnh như băng sương, trên thân mang theo một cỗ hàn khí. Thế nhưng là không dám nhìn thẳng Quách Dịch ánh mắt, tim đập động nhanh vô cùng, nói: "Ẩn Trạch đạo huynh, nói thật phải, chỉ là cái kia hiên viên hoàng thành cùng đồng Phương lưu nơi đây nhất định đều canh giữ ở phía trên, chúng ta như thế nào ra ngoài được?" Nàng vốn là một cái cường thế nữ tử, làm một chuyện gì đều không cần hỏi bất luận cái nào, nhưng là bây giờ nàng lại là không giữ lại chút nào tín nhiệm một cái chính mình mới quen biết một ngày không tới người, liền chính nàng đều cảm thấy có chút hoang đường. Quách Dịch đem trên mặt đất đạo băng mẹ thi thể bế lên, ánh mắt hướng về tứ phương nhìn lại, phát hiện quanh tràn đầy đen như mực vết đá, trên thạch bích khắc đầy xem không hiểu cổ văn. Lối ra là một tòa cao chín trượng màu đen tế đàn, trên tế đàn còn để hơn 10 cỗ cổ lão quan tài bằng đồng xanh, những thứ này quan tài cũng không biết đặt ở chỗ đó bao nhiêu năm tháng, nhưng mà nắp quan tài phía trên lại là một điểm cho bụi cũng không có. Để cho người ta không nhịn được mơ màng, chẳng lẽ những cái kia trong quan tài người đã chết còn thường xuyên sẽ chạy đến không thành, bằng không thì vì cái gì trên nắp quan tài sẽ không có bụi trần? Chương 744, Hoan hồn hóa đạo, chương 744, Hoan hồn hóa đạo. Trước tiên an táng mẫu thân ngươi chúng ta lại đi ra a. Quách dịch ôm lão nhân, dọc theo đen như mực vết đá, hướng về phía cao chín tế đàn bước đi. Những thứ này trong quan tài giả bộ rất có thể chính là đạo giáo tiên tổ, những thứ này không một người không phải là cùng đế chữa dính dáng tồn tại, để cho lão nhân cùng bọn hắn cùng một chỗ an táng, cũng coi như là một loại vô thượng công đình. Thùng thùng. Trong đó một tòa quan tài bằng đồng xanh nắp quan tài bỗng nhiên chấn động lên, vô số thi khí từ bên cạnh tràn ra, một cái thối giữa tay xâm nhiên từ trong quan tài ló ra, lộ ra hết sức rở người. Chết cũng đã chết rồi, còn như thế không an phận. Quét dịch mảy may đều không sợ, vẫn như cũ hướng về kia quan tài bước đi, trên tay kết xuất liên tiếp ấn, đánh vào trong quan tài. Quách Dịch tu luyện qua Quỷ Kinh quyển thứ 9 bên trên không thi thư ký có thể khống chế thiên hạ cốt thì, đương nhiên tu vi tu vi chênh lệch càng nhiều, lực khống chế cũng liền càng yếu. Tiếp đó, trên bàn tay lại cùng đánh ra một mảng lớn quỷ vụ, 4800 vạn oan hồn chính là đồng thời tràn vào quan tài bằng đồng xanh bên trong. Trong quan tài chứa mặc dù là viễn cổ bán đế, thậm chí là chuẩn đế, nhưng mà dù sao chết đi nhiều năm như vậy, có như khi còn sống lại như thế nào cường đại, bây giờ cũng lật không nổi cái gì sóng lừa tới. Hùng chi Quách Dịch liền chân chính đại đế thi thể cũng đã thấy qua, Hùng chi là những thứ này còn không có chân chính đạt đến đại đế cảnh người. Băng hoàng đại đế đều chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở trong quan tài, những thứ này đế thi liền xem như muốn lật trời, cũng muốn đem bọn hắn cho đẻ xuống. 4800 vạn đoan hồn vọt vào quan tài sau đó, quan tài chấn động càng thêm lợi hại, trong mơ hồ còn có thể nghe được giọng ăn âm thanh cùng thi thể tiếng kêu rên. Đạo băng lúc này đều thấy có chút dùng mình, thậm chí ngay cả đế thi cũng dám ngậm ăn, hắn nuôi cũng là những thứ gì. Bành, bành. Liên tiếp âm thanh tử những thứ khác trong quan tài vang lên, tất cả cổ thi dao động, tựa hồ muốn toàn bộ đều nhảy ra. Quách dịch ánh mắt lẫm liệt, đưa bàn tay ra, đem linh thức thăm dò vào trong Táng Thiên trong kiếm hải, một đạo hòa hợp môn hộ thoát hiện. Nguyên bản tọa lạc tại Táng Thiên huyết hải phía trên Táng Thiên Tàn Mi, chấn động lên, trong đó một đạo bệ cổ vết rạn bên trong bay ra một đoàn màu vàng vầng sáng, một mặt nho nhỏ hạnh hoàng kỳ chính là đã rơi vào quét dịch trong tay. Quả nhiên là Hạnh Hoàng Kỳ. Hạnh Hoàng Kỳ chính là đạo giáo chân giáo Đế binh, bây giờ cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Wen đem linh kỳ đánh vào bên trong sau đó, nguyên bản chỉ lớn bằng bàn tay Hạnh Hoàng Kỳ lập tức biến thành cao 10 trượng, đại kỳ phía trên treo lên vô tận đạo văn, một tòa âm dương ngũ vị trí trung tâm. Đế binh bị ép kích hoạt, chính là cuốn ra ngoài đem những cái kia vốn đang dục dịch quan tài đều cho trấn áp lại. Đại kỳ phía trên âm dương đồ văn cấp tốc xoay tròn, một đen một trắng tia sáng rướn xuống, tại quan tài phía trên hôn lên âm dương đồ văn, trấn áp cái khắc cổ thi đều có thu liễm thi khí, lại bình tĩnh lại. Lợi dụng hành hoàng kỳ tới trấn áp lần này, đạo giáo tiên tổ tự nhiên là không còn gì tốt hơn, cái khác đế binh đều không thể đạt đến hiệu quả như vậy, thậm chí có khả năng sẽ dẫn tới những thứ này cổ lao đế thi phản ngược. Đa băng ánh mắt ngắm nhìn hành hoàng kỳ phía trên âm dương ngư đồ lộ ra vẻ nghiêm trọng, thử dò xét hỏi, "Trận trách đạo huynh, trong tay kỳ thế nhưng là một kiện vô thượng đế binh?" Quái dịch đem hành hoàng kỳ lại cho thu vào, nhàn nhạt lườm nàng một mắt, nói: "Không tệ, chẳng lẽ Đạo Băng cô nương đối với cái này đế binh động tâm?" Vì một kiện đế binh ngay cả mình cha mẹ ruột đều cho giết người cũng không thiếu, huống chi quái dịch cùng Đạo Băng cũng vẹn vẹn chỉ tính là bèo nước gặp nhau, người cũng là có lòng tham lam, vì một kiện đế binh mà ra tay đánh nhau, không có kỳ quái chút nào." Đạo Băng liền vội vàng giải thích, "Đạo huynh sợ là hiểu lầm, ta há lại là loại kia thấy lợi quên nghĩa người, ta chỉ là có chút hiếu kỳ thôi, cái này binh cùng ta Đạo giáo trong truyền thuyết chấn giáo hoàng kỳ có chút tương tự, cho nên mới mở miệng muốn hỏi." Nàng mặc dù vẫn như cũng lạnh lùng như băng, nhưng mà trong đôi mắt lại mang theo vẻ lo lắng, sợ ẩn trạch sẽ hiểu lầm nàng. Ngoan, năm quan tài đồng bị hất tung lên, 4800 vạn đoan hồn từ trong quan tài vọt ra, mà trong quan tài nguyên bản bán đế cổ thi cũng là bị dẫm ăn không có chút nào còn lại. Ầm phong gào thét, quỷ ảnh đầy trời. 4800 vạn oan hồn vốn là đã có một ba đạt đến đạo chủ cảnh, đang dẫm ăn cái này một bộ bán đế cổ thi sau đó, còn lại hai ba oan hồn vậy mà cũng ngưng tụ thực thể, đạt đến đạo chủ cảnh. Oan hồn tu luyện mà thành đạo chủ chiến lực mặc dù không bằng chân chính đạo chủ, thực lực cũng viễn siêu tinh chủ đệ thất tinh, hơn nữa thắng ở số lượng đông đảo. 4800 vạn oan hồn đồng thời nào tới, e là cho dù là bình thường thánh nhân cũng muốn gấp đón đỡ mấy phần, không dám cùng chi chính diện đối địch. Quế Dịch đại hỷ, bán đế thi thể quả nhiên không thể coi thường, thế mà làm cho những này oan hồn đều đạt đến đạo chủ cảnh, bọn chúng chiến lực đã đủ để chống lại một chút yếu thế thánh nhân, có thể quét ngang hiên viên hoàng thành cùng Đông Vương lưu. Quế Dịch hai tay khép mở, kết động ra một đạo đạo ân ký, vô số quỷ mang bị đánh ra ngoài, sáp nhập vào oan hồn thân thể. Veng. Số lượng đông đảo oan hồn lập tức nhanh chóng va chạm, hai, hai bắt đầu dung hợp, khi hai cố đạo chủ cấp oan hồn dung hợp sau đó, tu vi càng hơn có thậm chí đạt đến đạo chủ đạo thứ hai, đạo chủ đạo thứ ba cảnh giới. Một bước này đang nuôi quỷ bên trong được xưng là luyện hồn mỗi đề thăng một cái đại cảnh giới, oan hồn giữa hai bên liền sẽ tiến hành một đợt nuốt trừng, cường giả sẽ trở nên càng mạnh hơn, mà kẻ yếu sẽ làm sưng là cường giả thức ăn trong miệng. Không sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chỉ có có thể sống đến sau cùng mới là tối cường. Nguyên bản 4800 vạn đạo chủ oan hồn, đi qua một loạt lẫn nhau nuốt trừng sau đó, cuối cùng lẻn lẻn còn dư 48 vạn tôn là cường đại nhất oan hồn. Hơn nữa bởi vì nuốt trừng số lớn hồn chi lực Cái này 48 vạn tôn oan hồn mỗi một cái đều đạt đến đạo chủ đạo thứ tư cảnh giới, trong đó tối cường mấy vạn tôn càng là đạt đến đạo chủ đạo thứ năm. Bây giờ những thứ này oan hồn mới là đạo chủ cảnh, nếu là bọn chúng tập thể đạt đến thánh nhân cảnh, số lượng liền đem tiếp tục giảm mạnh, đến cuối cùng thậm chí có khả năng thành tựu 48 tôn quỷ tiên tới. Oan hồn đạt đến đạo chủ cảnh là ngưng luyện tu thể, mà đạt đến thánh nhân cảnh là sinh ra ý thức, bây giờ bọn chúng mặc dù có mấy phần thanh minh, thế nhưng là vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngắc, cũng không thể chân chính độc lập suy xét. Đạo băng kiếp sợ nhìn lên trước mắt một màn này, ẩn trạch trong thân thể thế mà nuôi 48 vạn tôn đạo chủ đạo thứ tư hồn. Đây là một cố dạng sức mạnh gì? Chỉ sợ toàn bộ đạo giáo đạo chủ đạo thứ tư trở lên cao thủ cộng lại cũng không có nhiều như vậy. Liền xem như yếu một ít thánh nhân đối mặt một cổ sức mạnh này, đoán chừng đều chỉ có chống đỡ chi lực. Quách Dịch ánh mắt lại hướng về cái khác hơn 10 cố quan tài nhìn lại, trong này nằm đều là đệ thi, nếu là có thể đem bọn hắn đều cho nốt chừng, có thể hay không để cho oan hồn toàn bộ đều đạt đến bán thánh cảnh giới. Nếu là 48 vạn oan hồn toàn bộ đều đạt đến bán thánh cảnh giới, đoán chừng liền xem như đối mặt Minh Vương như thế siêu cấp cường giả, đều có thể cùng hắn khiêu chiến. Oan, đang tại quách Dịch dự định đem đạo giáo tổ sư thi thể đều cấp thời điểm. Đột nhiên cái kia đen như mực trên vách đá cổ văn chớp động, một cánh cửa bỗng nhiên mở ra, trong cánh cửa một mảnh đen kịt, tĩnh mịch đến cực điểm, có thể nuốt mất tu sĩ linh thức. Môn hộ mở ra, toàn bộ đáy hổ cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên, để cho người ta đứng không vững cước bộ. Mà đổi thành một con trên thạch bích của văn, thế mà hóa thành một tôn giản mua hình chẳng khác. Hình trạm khác bên trên in một lão già thân ảnh, đầu hắn đái đạo quan, người mặc thúy thanh đạo bào, trước ngực in âm dương ngư văn, trong tay nắm một cây pháp Dạng như vậy sinh động như thật, thần linh động làm người, tựa như tùy thời có thể từ trên thạch bích đi tới. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là quần áo hình trắng khác, thế nhưng là để cho người ta kiềm chế đến cực điểm, phảng phất là một tôn đế vương đứng tại trước mặt mình. Đạo băng mắt bên trong lộ ra kinh ngạc, thất thanh nói, đây là tổ sư hình trắng khắc, như thế nào ở đây cũng có một bước. Đạo giáo tổ sư tại thượng cổ tuyệt đối là một tôn đại nhân vật, hơn nữa bây giờ cũng không có vấn lạc, đã đi thiên hoàng nhiều năm, có được vô thượng thần thông, 3 triệu năm trước thậm chí đứng tại thiên hoàng phía trên, cách đôi kém chút sẽ đạt đến chuẩn đế minh vương cho đánh chết. Thủ đoạn như thế, liền có thể nhìn ra vị này đạo giáo tổ sư cường đại. Nếu không phải như hôm nay, Hoang cùng phía dưới Thăng Hoang cũng đã hoàn toàn ngăn cách, đạo giáo tổ sư không cách nào lại ra tay, minh vương nào có lòng can đảm tiến đánh đạo giáo. Hình trạm khắp phía trên lưu lại bất diệt đế hồn, đột nhiên bức kia hình trạm khắp tựa hồ sống lại, một cái bóng mở từ trên thạch bích đi ra, cầm trong tay phất trượng, trực tiếp hướng về Quách Dịch hai người huýt tới. Chẳng lẽ Táng Đế thi hồ người thủ mộ, lại là đạo giáo tổ sư một tia tàn hồn. Quách Dịch trong lòng tràn đầy hoặc, nhanh chóng đem đạo mẹ thể đem thả vào cái kia một ngụm thanh đồng cổ trong quan, đó đem Hạnh kỳ vô thượng đánh đi ra, muốn chống lại đạo giáo tổ sư cái này sợi tàn hồn chi lực. Nhưng mà quét dịch vẫn là quá coi thường chân chính đại đế uy năng, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một tia tàn hồn, thế nhưng là căn bản là không có cách chống lại. Oanh, phất trần vụt tới, lập tức đem hành hoàng kỳ phía trên đế uy cho trấn nữa, liền quét dịch cùng đạo văng đều không bị khống chế bay ngược ra ngoài, trực tiếp ngã vào cánh cửa kia đen như mực trong cánh cửa. Oanh, trên vách đá cổ văn chớp động, tổ sư hư ảnh cùng cánh cửa kia môn hộ đồng thời đóng bên trên, toàn bộ dãy hồ lại khôi phục bình tĩnh. Mà cùng lúc đó, thượng trên núi đang phát sinh thảm thiết giao chiến. Minh vương lơ trên hư không, trong minh vương linh phát ra tiếng dị. Và nước bên trong Thượng Thanh Sơn thổ địa phía dưới, chính là bò lên vô số cổ thi, những thứ này cổ thi rất nhiều đều hư thối cực độ, một chút càng là biến thành bạch cốt. Vô tận cổ thi quần quần không dứt, cũng là đạo giáo 3.000 nước năm qua đệ tử đã chết thi hại, số lượng nhiều đơn giản không cách nào diễn tả bằng nô tử. Hơn nữa trong đó càng là không thiếu có cường đại lao thi, có mấy cố cổ thi chôn giấu trong núi cấm địa, bây giờ cũng bỏ ra, bọn chúng chiến lực vậy mà không tại thánh nhân phía dưới, mỗi một chiêu đều có thể đánh ra lực lượng hủy thiên di Đây chính là Minh Vương Trô đáng sợ, tu luyện Quỷ Kinh quyển thứ 10 bên trên nhiều loại công thuật, một loại trong đó gọi thi bí thuật chính là triệu hắn những thứ này chết đi thi cốt cho mình dùng, phát huy ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Chỉ cần có người chết chỗ, chính là thiên hạ thiên hạ thiên hạ của hắn đệ tử tử thương vô số, phàm là người chết lại lại biến thành địch nhân, không chỉ có giết không bao giờ hết, ngược lại càng ngày càng nhiều, đơn giản chiến đến tất cả mọi người đều trong lòng phát lạnh, có một loại cảm giác tuyệt vọng. Chương 745, lại thấy ánh mặt trời, chương 745, lại thời ánh mặt trời. Cả Thanh Sơn đều bị quỷ vụ cùng Hắc Vân bao trùm. Giữa thiên địa cổ thi đang gầm thét, trên mặt đất vết máu chồng chất, đầy trời khắp nơi đều là thi cốt đang dâng trào. Tổ sư đạo trận mặc dù mở ra, không ngừng hạ xuống giết sạch, thế nhưng là diệt không hết cái kia không ngừng từ lòng đất bỏ dậy cổ thi. Đạo giáo đệ tử toàn diện bị bại, hướng về thượng thanh phong lui giữ. Thượng thanh đỉnh núi, bốn tiên lão đạo đứng lơ lửng trên không, nhìn qua đầy khắp núi đồi sóng người cùng thi nhóm, trong mắt đều là mang theo một tia bất lực. Không nghĩ tới Minh Vương thế mà đem Quỷ trên hoán thi bí thuật cho tu thành, lần này thực sự là nguy rồi, thánh nhân hoàng nếu như không ra tay, thiên hạ không người là đối thủ của hắn. Bạch đạo nhân mặt lộ vẻ trọng trên mặt viết đầy thần sắc lo lắng. Bạch Tùng đạo nhân lắc đầu, nói: "Nếu là ta giao trấn giáo đế binh hành hoàng kỳ không có gì thất, lấy hành hoàng kỳ sức mạnh cũng là có mấy phần chắc chắn chống lại. Không tệ, hành hoàng kỳ chính là tổ sư lấy chính mình phàm thai ra người lựa đạo, phía trên lợi dụng hắc bạch thần tâm ti, theo lên âm dương ngũ độ, đối với tử linh sinh vật có trời sinh khắc chế. Hành hoàng kỳ nếu là có tại, đủ để đem Minh Vương đánh lui." Bạch Thạch đạo nhân nói, đạo Trường, ngắm nhìn sơn ở giữa đấu, từng cái đạo giáo tử ngã trên mặt đất, đó lại biến thành cái kia thi nhóm đại quân một thành viên. Trong mắt thương xót chi sắc bộc lộ, đem bán đế thần binh Quang Hoa đồ lục cho Tế, đánh xuống vô tận sát phạt chi quang, hướng về Minh Vương đánh tới. Bạch Vân đạo trưởng tu vi vẹn vẹn chỉ so với Minh Vương yếu hơn một bậc, bây giờ càng là có bán đế thần binh vị sát khí, cùng Minh Vương chiến đến tương xứng. Chỉ có phá vỡ Minh Vương linh, mới có thể triệt để phá hủy Minh Vương gọi ra cỗ thi đại quân, bây giờ có trưởng giáo sư huynh kiểm chế Minh Vương, lúc này chính là cơ hội tốt nhất. Bạch Tùng đạo nhân đem một thanh chiến kiếm màu trắng cho lên, động ra mảng lớn thánh mang, tựa như một đạo màu trắng dài luyện, tới. Anh, một mảnh màu đen thi từ dưới đất bay lên không Thị Vân bên trong sông ra một bộ tóc bạc hoa dâm lao thi, cổ này lao thi thể bên trên cũng là mặt đả bảo, trên mặt huyết nhục đều nát một tầng lớn, cũng không biết là đạo giáo vị kia tiền bối. Cái này lao thi thủ vào tinh thiết, một quyền liền đem bạch tùng chém ra một kiếm này cho chấn vỡ. Các các. Trên mặt đất lại là dâng lên ba mảnh thi Vân, trong mây riêng phần mình nhảy ra một bộ lao thi tới, bên trên những lao thi thể này tràn đầy quỷ hỏa, huyết nhục bên trong mang theo lưu quang, gân cốt buộc phát lên mang. Bốn cố lao đồng thời thủ hộ ở Minh Vương Linh bên bờ. Trên người bọn họ khí tức cường đại có thể so với thánh nhân, Thánh Uy đem trên mặt đất vô số cổ thi cùng đạo giáo đệ tử đều đè phải không đứng dậy nổi tới. Cấm điệu bên trong bốn vị trưởng giáo chi thi cũng bị Minh Vương Linh cho tỉnh lại, lần này nguy rồi. Bạch Tùng đạo nhân trực tiếp từ trên rõ ràng đỉnh núi bay ra ngoài, muốn xông phá bốn cố Lao Thi, chém vỡ Minh Vương Linh. Oanh! Bốn cố Lao Thi đồng thời đánh ra một quyền đánh ra vô thượng thánh pháp, chấn động ra một mảnh cổ thi sông lớn, trực tiếp đem Bạch Tùng đạo nhân đánh cho bay ngược trở về. Bốn cố cổ thi sức mạnh người người đều không giống như Bạch Tùng yếu bao nhiêu, dưới sự liên thủ, kém chút đem Bạch Tùng lao đạo cho đánh trọng thương. Bạch Thạch cùng Bạch Nê hai vị đạo nhân, vội vàng xông lên đem Bạch Tùng đạo nhân cho tiếp lấy, tiếp đó hợp ba người chi lực, hợp thành một tòa kiếm trận, hướng về bốn Cố Cổ thi công tới. Kiếm ảnh cùng thi khí bắt đầu giao phòng, vẹn vẹn chỉ là cái kia từng cô Dư ba, liền không biết đem bao nhiêu đệ tử đều cho đánh chết tươi. Nhưng mà ba tôn thánh nhân ra tay trong thời gian ngắn nhưng căn bản cũng công không được bốn Cố Cổ thi, ngược lại để cho đạo giáo tử thương trở nên càng thêm thảm trọng. Đang cùng Minh Vương giao thủ Bạch Vân đạo trưởng lúc này cũng xảy ra phía dưới, mặc dù có bán đế thần binh nơi tay, thế nhưng là Cố Kỵ Minh Vương cướp đoạt thuật, ngược lại không phát huy ra bao nhiêu uy lực tới. Chẳng lẽ Tiên muốn quên mình đạo giáo? Một vị đạo tổ cấp bậc lão giả ngựa đầu thở dài, nhìn lên trước mắt giết không hết của thì, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Liên đạo tổ cấp bậc nhân vật đều phát ra dạng này tuyệt vọng chi niệm, đệ tử khác có thể tưởng tượng được, từng cái chiến ý hoàn toàn không có, liên tục lùi về phía sau, trong lúc nhất thời bị bại nhanh hơn. Quét dịch cùng đạo băng bị hênh vào cái kia một cánh cửa sau đó, chính là đi tới một cái đen như mực trong không gian, trung quanh chỉ có hư vô cùng háo cám, còn có hai người tiếng thở háo hẹn. Đây cuộc là địa phương nào, chẳng lẽ bị đánh vào hư vô không gian? Đạo Băng đem linh thức cho nhô ra, nhưng mà linh thức kéo giải phạm vi lại là không cao hơn ba trượng, lại san nên cái gì đều cảm giác không đến. Ẩn Trạch Đạo hình, ngươi ở đâu? Ẩn Trạch Đạo hình, ngươi ở đâu? Đạo Băng đều, đột nhiên cánh tay bị người cho một phát bắt được, lập tức đem nàng dọa cho trong lòng một lượn bộ, liền muốn một trường hướng về đối phương công tới. Hoặc, Đột nhiên một đóa màu u lam hỏa liên ở trong hư không nở rộ, đem toàn bộ không gian đều ấn đặc lam mà lởmở. Đạo Băng nhìn thấy trước mắt cái này một tấm quen thuộc khuôn mặt sau đó, lập tức chính là cưỡng ép đưa bàn tay lại thu hồi lại, nhanh chóng đóng chắp sau lưng. Thần Thẩm Trạch Đạo huynh, ngươi vừa rồi đi đâu? Thực sự là làm ta giật cả mình. Đạo Băng gương mặt tuyệt đẹp phía trên lại là hiện lên một vòng đỏ ửng, băng lánh đôi mắt đẹp đều có chút mất tự nhiên, nhanh chóng như đầu. Quách Dịch xem xét nàng bộ dáng này, liền biết cái này một tòa băng sơn đã bắt đầu hòa tan, ít nhất đúng ẩn Trạch đã có một tia tình cảm, nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là một tia tình cảm thôi. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng. Ta vẫn luôn tại, vừa rồi còn giống như nghe nói ai tại không ngừng gọi ẩn Trạch Đạo huynh, Thẩm Dịch nhạo báng cười nói. Đạo Băng lại là như thế nào cũng cười không nổi rất nhanh liền trở nên lạnh như băng, lạnh đến có chút bất cận nhân tình, nói: "Đạo huynh, lại rêu cợt đạo Băng." "Đạo huynh, ngươi, tay của ngươi." Quế Dịch tay lúc này còn vẫn như cũ nắm lấy cánh tay của nàng, mà lúc này Quế Dịch liền đứng ở sau lưng nàng, dạng như vậy thật giống như Đa Băng giúp vào Quế Dịch trong lực. Quế Dịch tự nhiên là sẽ không đem nàng để tay phía dưới, lôi kéo nàng chính là hướng về Hắc Ám chỗ sâu bước đi, nói: "Đại nương đem ngươi phó thác cho ta, ta liền có trách nhiệm mang theo ngươi còn sống ly khai nơi này." Bị Quế Dịch nắm lấy tay, Lạc Băng luôn cảm giác rất là khó chịu, cả cánh tay đều thẳng băng. Nói: "Nơi đây rất là quái dị, chúng ta cũng không thể xung loạn." Tự nhiên không phải xung loạn, căn cứ vào suy đoán của ta, ở đây chỉ sợ chính là thông hướng thượng thanh sơn lộ, dù sao Táng Đế thi hồ chính là đạo giáo trọng địa, không, có khả năng chỉ có một con đường. Quế Dịch đoán xác thực không có sai, mới là không đi ra bao xa, liền cảm giác rõ ràng đến thông đạo lộ bắt đầu hướng về phía trước kéo dài, lại là đi ra mấy trăm dặm, càng là xuất hiện một chút hư hại thềm đá, nối tới phía trên, tựa hồ thật là thông hướng thượng thanh đỉnh núi. Có thể tìm được một đầu sinh lộ, cố nhiên là làm cho lòng người vui, nhưng mà đạo băng lại là nhiều mấy phần thất lạc." Nói: "Nếu là chúng ta đi ra ngoài, Đạo huynh có phải hay không liền muốn rời khỏi Thượng Thanh Sơn, trở về vô lượng đạo. Quế dịch bước chân bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu đi nhìn xem con mắt của nàng, gật đầu một cái, nói: "Không tệ." A. Đạo bằng nói. Nói xong lời này sau đó, Quế dịch do dự phúc chốc, tiếp đó từ trong tiên môn lấy ra cái kia một khối thần long lần thiến, trong tay phải giấy lên màu lam huyền hỏa, trong tay trái đánh ra một cỗ thần long chi lực, đem một khối này thần lòng lần phiến cho luyện hóa thành chất lòng màu đen. Từng đạo màu đen bụi mù từ trong chất lỏng lên, nguyên bản số lớn chất lỏng bắt đầu hơi, không ngừng luyện. Bên trong thần long chi lực là càng ngày càng nhiều mà chất lỏng hiện ra lại là càng ngày càng ít cuối cùng ngưng luyện đến nửa cái to bằng nắm đấm rực rỡ chói mắt tựa như một quả màu đen long trâu ngưng chất lỏng bắt đầu ngưng luyện thành hình mà đổi thành một bên quyết dịch đem từng đạo trận văn cho khắc lục đến trong đó kèm theo đến trong chất lỏng ngắn ngủi mấy cái nháy mắt chính là khắc lục xuống hơn vạn tỏa trận văn tia sáng lên một cái đen như mực tông suốt vòng tay chính là ngưng luyện thành công phía trên khắc lục lấy từng đạo lớn duyên dáng được congăng hoa vào ngọc chất liệu nắm tay tâm còn có một tia ấm áp Quách dịch này cái này có thể xem như chính mình lần thứ nhất là khí vốn làấn luyện một kiện thành khí Dù sao thần long luân uy lực vốn là cùng thánh khí không sai biệt nhiều, huống chi chính mình còn tại bên trong tăng thêm huyền hỏa chi lực cùng thần long chi khí. Nhưng mà thánh khí không có luyện thành, ngược lại luyện đến lùi lại, đã biến thành một kiện đạo tổ khí. Khó trách thánh khí ít như vậy, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy lựa chế. Đem cái này vòng tay giữ tại ở trong tay, tiếp đó bỏ vào trong tay la băng, nói, cũng không biết có thích hợp hay không, ngươi lại thử thử xem. Quách dịch đây là lần thứ nhất tiến đưa nữ hài tử một kiện ra dáng lễ vật, cũng không biết nói cái gì cho phải, liền như vậy tùy tiện ném cho la bằng. Dù sao lấy hắn bây giờ tầm mắt, thánh khí phía dưới đồ vật cũng đã không để vào mắt, hắn sợ đạo băng cũng không để vào mắt, thế là liền lại tăng thêm một câu, ngươi nếu là không ưa thích, ném đi chính là. Đạo băng vội vàng đem vòng tay tiếp qua, nhưng mà cánh tay của nàng thực sự quá tại tinh tế, vòng tay lại là lớn hơn một vòng, chỉ cần nàng rũ tay xuống cánh tay, vòng tay liền muốn rơi trên mặt đất. Cái này vòng tay cũng là vừa vặn phù hợp, ta liền nhận. Ẩn trạch đạo huynh, thường xuyên tiến đưa nữ hải tử lễ vật sao? Đạo băng đâu còn chịu hài xuống, đừng nói là lớn hơn một vòng. Liên xem như cái này vòng tay so với nàng cánh tay còn nhỏ hơn, nàng cũng muốn nghị trăm phương ngàn kế đem đeo lên đi. Đây cũng không phải, lần này còn là lần đầu tiên tặng người lễ vật, cũng có lẽ xem như lần thứ 2 a. Quách Dịch nói như vậy một câu, liền lại là quay người, cấp tốc, tốc dọc theo thềm đá, hướng về phía trên nhanh chóng bước đi. Đạo Băng tâm lại là ùng ùng nhảy không ngừng, trong lòng hiện lên đủ loại suy nghĩ, hắn vì sao muốn tiến đưa ta vòng tay, hắn lần thứ nhất tặng quà lại là đưa cho ai? Có phải là hắn hay không người yêu đâu? Lại hoặc là? Liên như vậy trầm tư ở giữa, Quách Dịch chính là đã đi xa, nhìn qua bóng lưng của hắn, Đạo Băng nhẹ nhàng cắn môi. Ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve trên cánh tay vòng tay, khổ tâm lầm bẩm, người trong mắt hắn có lẽ căn bản chẳng là cái thá gì, huống hồ hắn ưu tú như vậy, người như thế nào xứng được với hắn, là ngươi nghĩ đến quá nhiều. Ngươi là một cái không sạch sẽ nữ nhân, sẽ cho sư môn mang đến lời đồn đại chuyện nhảm nhí, sẽ bị người trong thiên hạ khinh thường, ẩn trạch đạo huynh nếu là biết việc này, sợ là cũng biết xem thường ngươi. Nghĩ thông suốt những thứ này sau đó, lòng của nàng ngược lại bình thường trở lại không thiếu, trong lòng có hiện lên quách dịch cái đáng vẻ, cái kia đáng cười. Đột nhiên, phía trên một tiếng nổ ầm ầm lên, quách dịch đã mở ra một trầm trọng đại môn, hồ đã đến thượng đỉnh núi. Đại môn đang chuyển tới vô tận sát phạt tâm thành. Wen, một bóng người đột nhiên từ bên ngoài bay ngược đi vào, quăng quét dịch trước mặt. Chương 746, Không thi, chương 746, Không thi. Đạo Băng cực kỳ hoảng sợ, cũng là nhanh chóng bật lên, chỉ thấy Minh Tâm tiểu đạo sĩ đang té ở quét dịch dưới chân, trên vai còn có một cái to bằng nắm đấm lô máu. Nhìn thấy quét dịch cùng Đạo Băng chi sau, Minh Tâm trên mặt lộ ra nét mừng, nói: "Tiền bối, Đạo Băng sư tỷ, các ngươi tại sao sẽ ở Thượng Thanh Đại Điện tổ sư bức họa đằng sau?" Thì ra, cái kia táng đế thi dưới đáy thông đạo lại là nối thẳng Thượng Thanh Đại Điện. Quách Dịch mở ra cái này một phiến đạo môn vị trí, chính là thượng thanh đại điện trên vách tường tổ sư bức họa vị trí. Quách Dịch lúc này tự nhiên là không muốn cùng hắn giảng giải nhiều như vậy, trực tiếp bắt đầu từ trong môn bay ra, vọt ra khỏi thượng thanh đại điện, đứng ở cương phong phần Phật đỉnh núi. Dương mắt nhìn lên, cũng bị trước mắt một màn này cho rung động, quần sơn ở giữa đều là huyết lâm sối cổ thi, nguyên bản không linh thượng thanh phong cũng đã hoàn toàn bị quỷ hồn cho bao phủ, như cùng đi đến trong địa ngục. Thanh âm chiến đấu, gặp nhau tiếng va chạm, sơn sụp vỡ nát âm thành một mảnh, thật giống như tận thế lại tới. Một cầu vồng màu xanh bay ra, Đạo Băng bị trước mắt một màn này cho chấn kinh đến nói không ra lời, đây vẫn là thượng thành sơn sao? Từng cái đạo giáo đệ tử bị vênh thành nát bấy, máu tươi đem đầy núi cây trúc đều cho tung tóe hồng. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đạo Băng cảm thấy một cố khí lạnh từ lòng bàn chân thăng lên, trước mắt đầy khắp núi đòi tử thi, không biết có bao nhiêu ức, bất luận kẻ nào đều biết sinh ra cảm giác vô lực tới. Minh Tâm tiểu đạo sĩ khuôn mặt đều dọa đến tái nhợt, rất rõ ràng cho tới bây giờ cũng không có gặp qua trận thế như vậy, đích sắc đem cho tới bây giờ cũng không có gặp qua thế giới bên ngoài hắn cho dọa cho phát sợ. Có lẽ cũng chỉ có Quế Dịch mới có thể giữ vương bình tĩnh, dù sao liền đế chiến đều tận mắt nhìn đến qua, trong thiên hạ có thể đem hắn cho hù sợ chuyện đã không nhiều lắm. Quả nhiên lại là Minh Vương. Quế Dịch trong đôi mắt bắn ra vô biên ánh sáng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên trong tinh không, Minh Vương đang cùng Bạch Vân đạo trưởng đại chiến. Hai người cũng là thánh nhân bên trong siêu cấp cường giả, mỗi một lần giao thủ đều phải chấn động đến mức tinh thần phá toái, hư không phá toái. Bất quá rất rõ ràng Minh Vương muốn so Bạch Vân đạo trưởng càng hơn một bậc, cho dù có bán đế thần binh nơi tay, Bạch trưởng cũng chỉ có chống đỡ mà thôi. Minh Vương không hổ là đã từng đạt đến qua chuẩn đế cấp bậc chủ co như bây giờ bị đánh rất đế cảnh, vẫn như cũ dụng mãnh vô địch, chiến lực có thể diệt một tòa đại giáo. Sư Tôn, Đạo Băng ánh mắt ngược lại nhìn về phía, đang tại bên trong hư không cùng bốn cố lao thi đại chiến Bạch Tùng đạo nhân trên thân. Lúc này Bạch Tùng đạo nhân, Bạch Thạch đạo nhân, Bạch Ngê đạo nhân ba người toàn thân cũng là dính đầy vết máu, đạo bào đều bể nát vài chỗ, ba vị tu dưỡng cao thâm đạo nhân đều chiến đến phát cuồng, trong đôi mắt đỏ thẫm như máu, trong lúc xuất thủ tản nhiên vô tình. Nhưng mà cái kia bốn cố lao thi làm thế nào đều rất chết không chết, cũng là càng đánh càng là lệ, phát ra giống như thú gầm gống. Băng đem rõ ràng phách cổ kiếm cho gọi ra, chính là rút kiếm giết ra ngoài, tưởng muốn giúp ba vị đạo trưởng một chút sức lực. Vậy anh, một đạo thánh uy dư ba tiêu tán đi ra, tựa như một tòa thi hải đánh tới, giống như muốn đem toàn bộ thượng thanh phong đều cho hất đổ. Quét dịch từ phía sau bay đi lên, đem 48 vạn oan hồn biến thành bốn cái z lạnh dây sắc quơ ra ngoài, đem thánh nhân dư ba bắn cho nát. Hơn nữa một tay lấy nàng cho kéo lại, nổi giận nói, ngươi muốn tìm cái chết không thành, đó là thánh nhân cấp bậc chiến đấu, một đạo dư ba liền có thể đem ngươi vành thành cho bụi, không đặt đến thánh cảnh tham gia đi vào, chỉ có một con đường chết. Quách Dịch bây giờ mặc dù nắm giữ lấy 48 vạn oan hồn, chiến lược có thể so với yếu nhất thánh nhân, thế nhưng là vẫn như cũng không dám tùy tiện trộn lẫn đến thánh nhân trong đại chiến. Cái này rất giống một con giun dế, đột nhiên đã biến thành một đứa bé, nhưng mà một đứa bé có thể tham gia đến hai cái người trưởng thành trong đại chiến đi sao? Quách Dịch chính là đứa trẻ này, mà Đạo băng bây giờ càng là chỉ có thể tương đương với một con giun dế. Vậy làm sao bây giờ? Đạo băng tay bị Quách Dịch gắt gao cho nắm, căn bản là không có cách tránh thoát ra ngoài. Quách Dịch ánh mắt kiên nghị, trầm nói, ngươi lưu tại nơi này chỉ uy những cái kia tứ tán đạo giáo tử ngăn cản cổ thi lại quân những thứ khác liền giao cho ta a. Nói xong lời này sau đó, quyết dịch chính là bay ra ngoài, cơ thể hóa thành một đạo thanh sắc trường hồng. Hắn cũng nhìn ra, muốn rút tuổi dưới đáy nổi nhất định phải trước tiên hủy đi Minh Vương Linh. Oen, hắn mới vừa vặn bay ra không bao xa, phía dưới lập tức hướng bay lên mấy chục vị cổ thi tới, mỗi một cái đều dị thường cường đại, trên thân buộc lên huyết quăng, hai mắt tựa như hai ngôi sao, chiến lực có thể so với đạo chủ. Tự tìm cái chết. Bốn cái xích sắt biến thành 48 vạn cổ giữ tận oan tựa như một cái đại khí bàng bạc quân, trực tiếp đem những thứ này cổ thi đều dọa đến nhịn không được lùi lại. Oan hồn quỷ quân xung phong liều chết tới, đem những thứ này cổ thi đều cho nuốt chửng hầu như không còn, ngay cả xương cốt cũng không có còn lại một cây. Ầm ầm. Nhưng mà thi chiều số lượng chính xác càng thêm kinh khủng, hơn nữa cố đạo bảo cổ thi phô thiên cái địa tràn tới, động nghịch toàn là che khuất bầu trời, đem vết dịch trùng quanh phương viên mấy ngàn dặm đều cho bà phủ. Hừ, liền bung ra ăn đi. Ai nếu là hôm nay có thể đặt đến bán thánh cảnh, liền ban thưởng cho nó một giọt tổ huyết. Quách dịch trong lòng ma trùng ma tính lần nữa bị động, trên mặt mang nụ cười điên cùng. Cái kia 48 vạn thể nghe hiểu dịch lời nói, cả đám đều điên cùng. Tựa như ác quỷ đồng dạng nào tới, đem lên đứa cổ thi đều cho tách ra, đem những thứ này cổ thi huyết nục đều cho nuốt chửng sạch sẽ. Âm phong gào thét, đầy trời cũng là quỷ hồn đang gào khóc, bên tai không ngừng vang lên huyết nục gầm ăn ầm thanh. Không ra một khắc đồng hồ, hơn đứa cổ thi đều bị nuốt sạch sẽ. 48 vạn quỷ quân mở đường, quét dịch đi bộ nhàn nhã đi ở phía sau, quần áo trên người bằng không thì một tia bụi trần, phàm là có cổ thi đại quân chặn đường, căn bản cũng không cần hắn ra tay, liền đã bị quỷ quân cho gầm ăn. Giống như một thanh nhọn hành tẩu tại vô biên vô tận cổ thi đại quân ở giữa, căn bản không ai có thể ngăn cản. Những cái kia đạo giáo đệ tử thấy cảnh này, cũng là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, người kia là ai? Vậy mà cường thế như vậy, đơn giản chính là tại không nhìn những thứ này cổ thi đại quân. Cái này chẳng lẽ chính là vị kia vô lượng đảo kiệt xuất ánh tài, có thể đem thánh nhân cũng bắn cho chết thi chiều đại quân, thế mà như vậy dễ dàng bị hắn mở ra một đầu lỗ hồng. Đây mới thật sự là nhân kiệt, sợ là cái kia ngày mai đại đế hiên viên hoàn thành, đều chưa hẳn có hắn lợi hại. Những cái kia đạo giáo đệ tử, nhìn thấy quét dịch cho thấy vô thượng hư uy, trong lúc nhất thời người người đều tựa như có động lực, chiến ý tại trong huyết mạch sôi trào, sức liều tràn bảo chắn. Nhưng chung quy ra đầy trời cổ thi trong đại quân trốn trên đỉnh đầu chính là ba mạch trưởng giáo cùng bốn cố lao thi chiến trường, mà Minh Vương Linh chính là lơ lửng tại vị trí trung tâm. Quách Dịch tự nhiên là sẽ không ngu xuẩn xông lên, muốn tại trước mặt thánh nhân hủy đi Minh Vương Linh, vậy đơn giản liền cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Ủy khinh quyền thứ 10 gọi thi thư ký, "Ngân ngân, vậy ta liền dùng quyền thứ 9 bên trên không thi bí thuật, tới gặp một lần ngươi." Có 48 vạn oan hồn quỷ quân ở trung quanh thủ hộ, những cái kia điên cuồng tuần đi qua cổ thi đại quân, căn bản là hướng không tiến tâm bắt đầu ở trên mặt đất khắc lục lên đạo quỷ văn tới. Đây đều là hắn bằng vào ký ức, y trên người ghi khắc lục. Huyền Hoàng Truyền, Đâm Đại Điệu, nghịch thiên quỷ pháp, trưởng khống cửu u. Quách dịch mặc dù tu luyện không thi bí thuật nhưng mà muốn lợi dụng nó điều khiển thánh nhân cấp bậc lão thi, vẫn như cũ hết sức gian khổ, chỉ có mượn nhờ quỷ văn, dẫn bên dưới cửu u hoàng truyền mới có khả năng tầng ba, đem thánh nhân cấp bậc lao thi cho Trường khống, hơn nữa còn rất có thể sẽ bị lao thi phản phệ. Vô số phức tạp quỷ văn bị quách dịch khắc lục trên mặt đất, biến thành một tòa mười trượng đại trận, trận chính là một kinh khủng quỷ, một quỷ đột nhiên bạo ra, từ vô tận lòng đất đã tuôn ra từng đạo Tri thủy. Cái này hoàng truyền thủy chính là thiên hạ tối ô trọc thủy chính là bị quỷ văn từ bên dưới cửu u cưỡng ép cho gọi ra tới. Quách Dịch xếp bằng ở quỷ trận trung ương, trung quanh thân thể lưu chuyển hoàng truyền chi thủy, trong tay không ngừng đánh ra từng cái quỷ ấn. Oanh! Bốn đạo âm hàn chi quang từ quách dịch trong mi tâm tiêu tán ra ngoài, phóng lên trời, đồng thời hướng về kia bốn Cố lao thi ẩn đi. Bảnh! Bảnh! Trong đó hai Cố lao thi phát ra không ổn, đồng thời đánh ra thi thánh trường ấn, đem âm hàn chi quang chọ đập nát. Nhưng mà mặt khác hai Cố Lão thi lại không có phần này tốt vật khí, âm hàn chi quang trực tiếp khắc ở trên người của bọn hắn. Oanh! Hoàng Tuyên thủy vọt lên, xông lên đem cái này hai cố lao thi hoàn toàn bá quạ, trên người chiến ý phai mờ, vậy mà cứng ngắc ngây người ở hư không bên trên. Biến cố bất thình lình, đem ba vị đạo nhân đều cho hơi hơi kinh sợ, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại, phía dưới, trên thân quách dịch. Kẻ này, chẳng lẽ ngay cả thánh nhân cấp bậc lao thi đều có thể trừ khống? Dựa vào, tiểu tử này quá không tử tế, có như thế tuyệt học không sớm chút dùng ra, lại là để cho ta đạo giáo tổn thất nặng nề a. Mạch Thạch đạo nhân đạo. Tiên Liên thủ chẳng cái kia hai tôn lão thi, lại vị minh vương linh đạo giáo đại kiếp, hôm nay liền có thể giải. Bạch Tùng đạo nhân thật sâu hướng về Quế Dịch liếc mắt nhìn, chính là sách theo chiến kiếm lần nữa giết ra ngoài. Khác hai vị đạo nhân cũng là nhanh chóng ra tay, muốn tốc chiến tốc quyết, kéo thêm một giờ, liền sẽ có vô số đệ tử tử thương. Bây giờ bốn tôn lão thi chỉ còn dư hai cố, bọn hắn đứng phó liền lộ ra phá lệ nhẹ nhõm. Minh Vương Linh, phá cho ta. Trong tay Quế Dịch đánh ra lưỡng đạo quỷ ấn, lập tức đem cái kia hai cố lão thi khống chế. Hai đạo lão thi nắm đấm đồng thời đánh vào Minh Vương Linh phía trên, trực tiếp đem tiếp cận bán đế thần binh quỷ vật bắn cho ra một vết đứt. Phá. Bạch Tùng đạo nhân từ hai cỗ lão thi sau lưng bay qua. Một kiếm bổ vào vết rách phía trên, lập tức đem Minh Vương Linh chém thành hai nửa. Oanh! Một cố kinh khủng lực trùng kích từ trong Minh Vương Linh vết rách vọng ra, trực tiếp đem Bạch Tùng đạo nhân trong tay chiến kiếm đều đánh bay, liền Bạch Tùng đạo nhân trước ngực đều tựa như bị cự truy cho mãnh liệt gõ một cái, xương sườn đứt gãy vài gốc, trước ngực trực tiếp sụp đổ đi vào. Minh Vương Linh chính là tiếp cận với bán đế thần binh, bị oanh phá đi bên trong, bạo phát ra hủy thiên diệt địa chi huy, cách gần nhất quách dịch, Bạch, nhân, Bạch, nhân, Bạch nhân, chính là lượng đủ để nhân cũng cho thương, thậm chí đánh chết. Đây khắp núi đổi cổ thi trong nháy mắt thật giống như đã mất đi khí lực, toàn bộ đều hóa thành hủ thi ngã trên mặt đất, mà Minh Vương Linh Phá toái càng đem mấy trăm tòa núi lớn đều bắn cho nát, toàn bộ thiên địa đều bị khói bụi cho bao phủ, thật lâu tán chi không mở. Đạo giáo ngập đầu nguy cơ giải, nhưng mà quách dịch 4 người lại là không biết sinh tử. Chương 747, đi tới vô lượng đạo, chương 747, đi tới vô lượng đạo. Đang tại tinh không phía trên đại chiến Minh Vương cũng là lấy được một tia cảm ứng, vọt thẳng bay trở về, với tay một chiêu, liền đem bể thành hai nửa Minh Vương Linh cho thu vào trong tay áo. Minh Vương Linh Phá toái, đại thế đã mất, coi như tu vi của hắn thông thiên cũng không khả năng cùng toàn bộ đạo giáo đối địch. Tráng Mây tiểu nhi, hôm nay bản vương liền bỏ qua cho bọn người, ngày khác sẽ làm lại đến tiếp kiến. Minh Vương biến thành một đạo ánh sáng màu đen, mang theo đầy trời phong vân, hướng lên trời bên ngoài cấp tốc bay mất. Hắn chuyến đi này, ba phủ tại thượng trên thanh sơn hắc vân cũng đi theo tan theo dõi, nhưng mà cái kia khắp núi tử thi, bị nhuộm đỏ cỏ cây, lại là không còn khi giữa tiên sơn linh hoạt kỳ ảo. Bạch Vân đạo trưởng mang theo quang hoa đồ lục, bay xuống thượng thanh đỉnh núi, một đạp lên mặt đất, đại địa nứt ra, núi đá lăn xuống, hầu thổ trầm xuống, đem cái kia đầy khắp núi đội tử thi đều cho chôn cất ở lòng đất. Chôn cất ở tử thi lại chôn kết không ở kia vô biên tăng thương. Nơi xa, là một mảnh bị Minh Vương Linh đánh văng ra ngoài hoa mạc, để cho vô số đại sơn sụp đổ, có cây hoa cho bụi, bây giờ đều bay lên lấy bụi mù. "Ven, Bạch Tùng đạo nhân, Bạch Ngê đạo nhân, Bạch Thạch đạo nhân đều là từ phế thạch ở giữa bay ra, bọn hắn đều bị sau cùng cái kia một cỗ sóng xung kích cho chấn thương, lúc này trên người đạo bảo đều đã rạn nứt, chất vật tới cực điểm. Minh Vương Linh phá toái tạo thành lực phá hoại, ngay cả thánh nhân cũng cho chấn thành trọng thương, bởi vậy có thể thấy được uy lực của nó cương đại." Sư Tôn, đạo băng trên rõ ràng trên đỉnh bay thấp xuống dưới, đỡ Bạch Tùng lao đạo, sau đó nói: Sư tôn, tận trách đạo huynh đâu?" Bạch Tung đạo nhân trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Đạo Băng, trong lòng thầm nghĩ đứa nhỏ này tu luyện Hàn Băng Thăng Đạo kỳ pháp, thể xác tinh thần lĩnh tịch, hôm nay như thế nào chủ động quan tâm tới người tới. Một bên Bạch Thạch đạo nhân tùy tiện nói, "Minh Hưng linh lực trùng kích thực sự quá mạnh, ba người chúng ta đều bị chấn trở thành trọng thương, tiểu tử kia tu vi mặc dù lợi hại, nhưng mà dù sao không có đạt đến thánh nhân cảnh, sợ là đã biến thành tro bụi." Nghe nói như thế sau đó, Đạo Băng ánh mắt lập tức tối sầm lại, trong lòng mang theo nói chi không rõ đâu. Tại thời khắc này, nàng mới phát hiện nguyên lai mình lại là như vậy quan tâm một người, loại đau này liền mẫu thân nàng qua đời thời điểm, nàng cũng chưa từng có. Bạch Tùng đạo nhân cũng là hơi kinh ngạc, liếc mắt liền nhìn ra đạo bang tâm sự, đứa nhỏ này là thế nào? Chẳng lẽ là thích cái kia dâm tặc? Bèn, một cái huyết lâm sối tay từ lòng đất ló ra, bắt được Bạch Thạch đạo nhân chân, lập tức đem lao đạo này dọa cho một tiếng quỷ kêu, nói: "Vô lượng tiên tôn, chẳng lẽ những cái kia tử thi lại còn không có chỗ tận?" Chân của hắn lập tức hướng cái kia một cái chân hung hăng đập mạnh đi. "Lão đạo, ngươi nếu là lại giẫm tay của ta, có tin ta hay không đứng lên đánh gãy chân của ngươi?" Phía dưới truyền đến có chút hư nhược âm thanh, tiếp lấy hậu thủ đưa ra, quần áo đã biến thành vài rách quéch dịch bỏ lên. Quéch dịch tự nhiên là không có chết dễ dàng như vậy, mệnh của hắn so thánh nhân cũng muôn cường dãn. Đạo Băng nhìn thấy quéch dịch chưa chết, lập tức đem Bạch Tùng Lao đạo bị ném phía dưới, chính là tiến đến đem hắn cho đỡ lấy. Cái này dâm tặc chết tốt biết bao nhiêu. Bạch Tùng Lao đạo nhìn qua Đạo Băng cùng quéch dịch, trong lòng chính là sinh ra một cố cảm giác không ổn, hắn luôn cảm thấy sự tình tựa cũng không như tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Nếu là Đạo Băng thật sự đoán chừng cuối cùng sẽ bị, bị thương sâu hơn. Đi qua cái này thảm thiết đánh một trận xong, đạo giáo đệ tử chết thì chết thương thì đường, cả Thanh Sơn cũng là một mảnh tình cảnh bi thảm, bây giờ Bạch Phế đại hưng, trái tim tất cả mọi người đều nặng nghề. Sau một tháng, một tháng này có lẽ là quét dịch thanh nhàn nhất một tháng, ở tại Bạch Tùng Đạo nhân đại thanh trên đỉnh, buổi tối chính là ngồi xuống tu luyện, thiền ngộ đệ thập nhất kiên quyết, mà ban ngày chính là có đạo bằng cái này đạo giáo đệ nhất mỹ nhân làm bạn, du thưởng đạo giáo quần sơn, nghiên cứu và thảo luận tu tiên diệu pháp, hoặc là lẫn nhau tỉ thí kiếm quyết, đêm khuya cùng nhau thưởng thức cái kia không bên trong đêm hoa quỳnh. Thỉnh thoảng cái kia Bạch Thạch đạo nhân cũng lôi kéo Quách Dịch, muốn hắn uống rượu với nhau, thực là say trở thành bồn náo, tiếp đó lại bị đạo bằng cho dìu dắt trở về. Sinh hoạt là dễ chịu, để cho người ta có loại cảm giác gần thế rừng núi. Theo thời gian trôi qua, tình cảm của hai người cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác tăng trưởng, liền kết dịch đều có một loại vui đến quên cả trời đất cảm giác, nếu là liền như vậy sinh hoạt cả một đời, tựa hồ cũng không có gì không tốt. Nhưng mà cuộc sống như vậy là không thể nào vĩnh hằng, cuối cùng vẫn là phải đối mặt thực thế. Một tin tức truyền đến Thượng Thanh Sơn, Vô Lượng Đạo mời chiêu toàn bộ phía dưới Thất Hoang tiến vào Đạo Bảng Tu Tiên, cùng nghiên cứu và thảo luận Tu Tiên giới tứ đại kỳ thư đạo kinh 10 quyển, Phật kinh 10 quyển, Thánh kinh 10 quyển, Quỷ kinh 10 quyển. Chỉ cần là tiến vào Đạo Bảng Tu Tiên, liền có tư cách tùy ý đọc qua cái này tứ đại kỳ thư bất luận cái gì một quyển. Thiên hạ sắp loạn, Vô Lượng Đạo nguyện tận sức bọn, nếu là mượn nhờ tứ đại kỳ thư, có thể bồi dưỡng một vị đế tôn, là có thể trấn áp loạn thế. Tin tức này sau khi truyền ra, toàn bộ phía dưới Thất đều sôi trào, Vô là Tây Hoang Phật Tù, vẫn là Đông Hoang Hoang Thánh Đồ, Giả, thú, Phàm La tiến vào đạo bảng lịch thiên anh tài liền cũng là hướng về vô lượng đạo dũng mãnh lao tới. Phải biết tại bình thường coi như muốn tu luyện tứ đại kỳ thư bên trong bất luận cái gì một quyển cũng khó như lên trời, liền giống với đạo giáo, tại đông hoang đủ để sương hùng, nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ nắm giữ lấy hai cuốn đạo kinh mà thôi. Mà bây giờ vô lượng đảo lại là đem hoàn chỉnh mời quyển kỳ thư đều cho không giữ lại chút nào triển hiện ra, loại này đại thủ bút, cứ để đại tông môn cũng là theo không kịp. Thượng Thanh đỉnh núi, bốn mạch trưởng giáo tề tụ một đường, Bạch Vân đạo trưởng ở thủ tọa, cái khác ba vị đạo nhân nhưng lại đều chiếm một phương, trong toàn bộ đại điện có vẻ hơi trang nghiêm. Đạo Băng mang theo Thất phẩm tâm đi đến, quỳ rạp xuống đất, nói: "Bạch Kiến trưởng giáo thủ tọa, sư tôn cùng hai vị sư bá." Bốn mạch trưởng giáo rất ít đồng thời tuyên gặp một người, loại sự tình này nàng cũng là lần thứ nhất gặp phải, bởi vậy có thể thấy được bọn hắn lời kế tiếp, sợ là sẽ phải tương đối trong yếu, chẳng lẽ bọn hắn là muốn truy cứu sự kiện kia. Đạo Băng tâm chợt lạnh như băng một mảnh. "Đạo Băng, đứng lên đi." Bạch Vân đạo trưởng cười nói. Đạo Băng lại là căn bản cũng không dám đứng dậy, có chút kích nói: "Bốn vị trưởng giáo, đệ tử biết mình có hại đạo giáo danh dự, không xứng làm đạo giáo đệ tử." Nhưng mà còn xin bốn vị trưởng giáo không cần đem Đạo Băng chủ xuất sư môn. Nói xong nàng chính là không ngừng hướng về trên mặt đất giật đầu. Bốn vị trưởng giáo hai mặt nhìn nhau, lập tức biết được nàng chỉ là chuyện gì, đều là bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Đạo Băng sư Tôn Bạch Tùng đạo nhân, nhẹ giọng nói, "Văng Nhi, đứng lên đi. Chuyện này chẳng thể trách ngươi, chúng ta đạo giáo điểm ấy dung nạp chi tâm vẫn phải có." Càng là như thế, Đạo Băng liền càng là cảm thấy bàng hoàng cùng xấu hổ, tối đầu, làm sao đều là không đứng dậy nổi tới. Âm Thanh có chút o nói, "Tất nhiên không phải là vì chuyện này, bốn vị trưởng giáo lại là chuyện gì chịu kiến ta?" Bạch Vân đạo trưởng do dự nửa ngày, lúc này mới nói, đạo giáo cùng vô lượng đạo muốn kết minh, lấy thông ra củng cố đồng minh quan hệ, vô lượng đạo hy vọng ngươi xem như đám hỏi đối tượng. Cái gì? Đạo Băng bị triệt để kinh sợ, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Bạch Thạch đạo nhân cười ha ha, nói, Băng nhi, ngươi còn chăng, ngươi cùng ẩn trạch tiểu tử kia chuyện, bây giờ toàn bộ đạo giáo ai không biết, ẩn trạch tiểu tử kia chọn chúng ngươi, đó cũng là thanh lý bên trong. Nghe nói như thế sau đó, Đạo Băng là càng thêm chân kinh, thất thanh nói, ta muốn cùng ẩn trạch đạo thông gia. Đạo Băng lại là cũng không có cao hứng như vậy, nàng trong lòng nghĩ rất nhiều, có ngoại ý muốn. Có tự ti, có hư vẫn, cũng có thất lạc. Hàn Vũ tú như vậy, ta nếu là cùng hắn thông ra, sẽ chỉ làm hắn bị người trong thiên hạ chế giễu, ta quyết không thể như vậy làm. Ta không đồng ý. Đạo Băng bờ môi cắn ra vết máu, ngón tay bóp rất căng, phản phất dùng khí lực toàn thân, mới đưa lời nói này đi ra. Nàng những ngày qua cùng Bách Dịch mắt đi mày lại, chuyện cho vui vẻ, bốn mạch trưởng giáo cũng là trong bóng tối hết sức đắm cùng, vốn là đã cho là nước chảy thành sông, thế nhưng là không nghĩ tới Đạo Băng cuối cùng vẫn là qua không được chính mình một cửa ải kia. Bạch Thạch đạo nhân lập tức gốc, nói: "Băng nhi, cần phải hiểu rõ" ẩn trạch tiểu tử kia tương lai thành tựu không thể ướ đoán, trở thành đạo của hắn ư, tuyệt đối là sẽ không gồm cho người Đạo Băng nói, "Sư bá, ẩn trạch đạo huynh chính là nhân trung long vượng, vô luận là nhân phẩm vẫn là tu vi, đều là đương thời vô song, trong thiên hạ tìm không ra thứ hai cái so với hắn người ưu tú, cũng chính là như thế, Đạo Băng lại là không xứng với hắn." Đạo Băng tâm ý đã quyết, các vị sư ba không cần lại nói. Vốn là Bạch Thạch đạo nhân còn muốn nói cái gì, nhưng mà Đạo Băng lại là đã đứng dậy đi ra thượng thanh đại điện. Bốn vị lão đạo đều là thở dài. Hai đứa bé này tốt biết bao một đôi a. Vậy mà bại bởi thực tế. đạo nhân đạo Bạch Tùng đạo nhân một mực trầm mặc không nói, lúc này Thâm trầm nói, dạng này có lẽ cũng là một chuyện tốt. Ba người khác đều là không hiểu hướng về hắn nhìn lại, mà Bạch Tùng đạo nhân đã phiêu nhiên đi ra thượng thanh đại điện, không biết hướng đi đâu rồi. Bên ngoài đại điện, thật dài thềm đá sau, quét dịch túi người, đứng tại một mảnh cổ trúc phía dưới, lặng lặng nhìn lên trước mắt Vân Hải, tựa hồ đang đợi người nào. Một người mặc tú thanh đạo bào tuyệt diễm nữ tử thất hồn lạc phách từ trên thềm đá đi xuống, tóc dài đen nhánh tựa như sữa tắm rửa qua, lông mi thật dài phía trên tựa hồ còn lóe nóng ánh, đây chính là đạo giáo đệ nhân, Đông Hoàng Minh Châu. Khi nàng ánh mắt nhìn thấy ẩn trạch bóng lưng sau đó, chính là nhanh chóng đem trong mắt đẹp xương ngủ cho lau khô, đem nguyên bản có chút rũ xuống tăng thân thể mệt mỏi thẳng tắp, ôm băng lên kiếm, cả người lại trở nên tựa như một tòa băng sơn, hướng về quét dịch đi tới. Người cũng biết đi, quét dịch không có quay người, thế nhưng là biết sau lưng là nàng. Ân, Đạo băng nhẹ giọng lên tiếng, đã đứng ở sau lưng hắn. Vậy người đáp ứng không? Quét dịch nói. Thật lâu chờ mặt, sau một hồi lâu, nàng mới nói, thật xin lỗi, tận trách đạo huynh quá yêu." Quét dịch thật sâu thở một hơi, gật đầu một cái, tựa hồ đã sớm liệu đến kết quả này, tiếp đó từ trong ngực lấy ra một bản thai lớn tới, xoay người giao cho trên tay của nàng. Ta hôm nay liền muốn rời đi thượng Thanh Sơn, vốn là dự định mang theo ngươi cùng rời đi, nhưng mà đã ngươi đã làm ra lựa chọn, như vậy, hôm nay liền không cần tiễn đưa ta. Cái hộp này ngươi liền thu cắt đi, xem như đưa cho ngươi sau cùng lễ vật. Nói xong lời này sau đó, quách dịch cuối cùng lưu luyến nhìn nàng một cái, cơ thể biến thành một đầu màu trắng trường hồng, hướng về thượng Thanh dưới núi bay đi. Đạo băng nắm trong tay hộp, nhìn qua cái kia cùng nhau rời đi bóng lưng, trong lòng tràn đầy chua sót. Lá trúc bị gió thổi động, phát ra tiếng vang xào xạc, nàng vẫn như cũ lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa như một bộ thạch Chương 748, Phong Vân Thế Hội chương 748, phong vân thế hội. Bay khỏi thượng thanh sơn, quế dịch chợt khôi phục dáng dấp ban đầu, đã qua nguy cơ sinh tử giải, cả người đều bông lỏng một màn lớn, cuối cùng có thể đi làm chuyện của mình. Nhưng mà trong lòng làm thế nào cũng không có trong mình tưởng tượng cao hứng như vậy. Hưu, quế dịch đột nhiên rơi xuống một tòa trên cánh đồng hoang vu, tiếp đó quay đầu lướng về mây mù vòng quanh thượng thanh sơn nhìn lại, khói trên sông mênh mông, cao vút đại sơn chỉ còn dư một cái cái bóng nhàn nhạt, nhạt, trong lòng mang theo một tia không ổn, chuyến đi này có lẽ mãi mãi cũng sẽ lại không trở về. Mà chính mình cũng sẽ không lại lấy ẩn trạch hình dạng xuất hiện tại tu tiên giới. Như vậy đối đạo băng mới tính công bằng, nhưng mà như thế, đạo băng liền vĩnh viễn cũng không khả năng nhìn thấy ở trách, nhìn thấy sẽ chỉ là nàng dâu ác quét tuyệt dâm tà quái dịch. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Người không nợ nàng. Quái dịch nhẹ nhàng thở dài, tiếp đó thu hồi ánh mắt, chính là muốn tuyệt nhiên rời đi, nhưng mà vừa mới chuyển qua ánh mắt, liền trông thấy một đạo nhân hướng về chính mình đi tới. Quái dịch may may đều không kinh ngạc, trên mặt mang nụ cười, nói: "Bạch Tung đạo trưởng, đạo băng đạo tâm đã có lo lắng, sẽ lại không một lòng muốn chết, định của chúng ta đã kết thúc, chẳng lẽ đạo trưởng còn muốn tại tiễn đưa ta không thành?" Bạch Tùng đạo nhân đạp mê mù. Tay năm lơi tam xích đạo kiếm, đi chậm rãi, nói: "Ngươi cứu nương, đó là ngươi thiếu nương. Ngươi cứu ta đạo giáo, là ta đạo giáo thiếu ngươi. Nhưng mà Hạnh Hoàng Kỳ vẫn là ta đạo giáo chân giáo đế binh, còn xin ngươi đưa nó giao cho ta, vô luận ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Ta nếu là muốn đạo bang đâu?" Quách Dịch đứng chắp tay. "Không có khả năng." Bạch Tùng đạo nhân quả quyết nói: "Nàng và ngươi cùng một chỗ không có kết quả tốt, ngươi tốt nhất là đem ý nghĩ này cho bỏ đi." Haha, ha. Cái kia, hạnh Hoàng Kỳ ta lại vì sao muốn giao cho ngươi?" Quách Dịch cảnh giác, cái này Bạch Tùng lão đạo mặc dù tu dưỡng rất cao, Nhưng mà vì đạo giáo chân giáo đế binh nói không chính xác thật sự sẽ ra tay cùng nhau đoạt. Giả như vậy đạo chỉ có thể là tội, cùng lắm thì lấy Hạnh hoàng kỳ, đưa về thượng Thanh Sơn, liền tự vẫn ở trước mặt ngươi. Bạch Tung đạo nhân đã quyết định chú ý, muốn tự quế dịch trong tay cướp đoạt Hạnh hoàng kỳ, mặc dù có ngân đem cửu báo chi ngại, nhưng mà Hạnh hoàng kỳ đối đạo giáo thực sự quá trọng yếu, tương lai đại thế nếu là không có đế binh chân giáo, liền rất khó tại tu tiên giới là chân. Hắn giàn buô tay, huyến về quế cho 48 vạn tôn đoàn quân đồng thời vọt tới đem Bạch Tùng đạo nhân chiêu này cho đánh sơ xác, mà cùng lúc đó, một ngụm đá xanh quan tại từ oan hồn quỷ quân bên trong bay ra, đột nhiên đụng ra ngoài. Bạch Tùng đạo nhân nào ngờ Quế dịch sẽ có như vậy mạnh mẽ thủ đoạn, đơn giản so với bình thường thánh nhân cũng không kém bao nhiêu, đánh bất ngờ ở giữa, đem hắn đều đụng bay ra ngoài. Ha ha, tiền bối đã tội, xin từ biệt, lần sau gặp lại. Quế dịch cao giọng nở nụ cười, đem oan hồn quỷ quân cùng đá xanh cổ quan cho thu đó ra dự, biến thành đầu hắc long, hướng về trường không mất, một cái chớp mắt ở giữa chính là bay ra mấy ức dặm, rất nhanh liền bay ra Bạch Tùng đạo nhân thức trong pháp Bỗng đọng đạo nhân sửa sang xóc xếp quần áo, kinh ngạc nhìn qua đã không biết kết cục ra sao quét dịch rời đi phương hướng. Lâu bầu nói: "Hảo tiểu tử, năng lực không nhỏ, tốc độ chạy trốn càng là nhanh." Đạo Băng hai mắt khô khan, cầm trong tay một cái kia lớn cỡ bàn tay hộp, tựa như cái sắc không hồn đồng dạng lại trở về đại thanh phong, nhìn lên trước mắt đã khô héo hoa quỷ viên, đêm hôm đó bọn hắn từng tại cái này trở lấy đêm hoa quỷ mở, lúc đó là như vậy tinh mị, thật hi vọng thời gian có thể vĩnh hằng. đem cái hộp kia mở ra, lại phát hiện trong hộp thế mà để một mặt nho nhỏ lá cờ, lá cờ bên trên còn tê lên âm dương ngư đồ. Cái này Đạo Băng mắt lộ ra kinh ngạc. Hai tay đều run rẩy lên, đây chính là một kiện đế binh, hắn thế mà đem đế binh tất cả đưa cho chính mình. Sau lưng chuyển đến nhàn nhạt tiếng bước chân, Bạch Tùng đạo nhân nhìn một chút đạo băng trong tay Hạnh Hoàng Kỳ, cũng không có cưỡng ép muốn đi qua, nói, vẫn là quên không được. Cơ thể của đạo băng run lên, ánh mắt hướng về Bạch Tùng đạo nhân nhìn qua, tiếp đó bỗng nhiên quỷ trên mặt đất, nói, sư tôn, đệ tử có phải làm sai hay không? Bạch Tùng đạo nhân lắc đầu, nói, ngươi chưa từng có làm sai, không cần thiết như vậy quá tự trách, đây hết thể đều xem như là đối với chính mình ma luyện, yên tâm tu đạo, đem tất cả hết thảy đều đem quên đi, ngươi lúc nào cũng phải đối mặt tân sinh. Tất nhiên làm xong quyết định, liền vĩnh viễn cũng đừng hối hận. Đa Tạ sư Tôn dạy bảo, Đạo Băng hy vọng đến Táng Đế thi hổ dưới đáy bế quan ngàn năm, từ nay về sau lại không bước ra thượng thanh sơn nửa bước, mong sư Tôn thành toàn. Đạo Băng nhẹ nhàng sờ lên trên cánh tay vòng tay, thật sâu quỷ bạch Tùng đạo nhân trước người. Bạch Tùng đạo nhân chẳng biết tại sao con mắt cũng đi theo ở mức, trong lòng lại là đem quách dịch cái kia hôn đản cho mắng vô số lần, lúc này mới chật vật gật đầu một cái. Ta nguyện làm một cái kia vẽ huyên Mãi mãi cũng dừng lại ở trên giấy, bay không ra trên giấy, cũng bay không ra đầu lông. Ta vốn không phải huyên đường, chỉ là một bức tranh mà thôi ta muốn chỉ là bị người kia chọn đời cất giữ, cất giữ một cái không sống được v vương. Đây là nhiều năm sau đó, quét dịch một lần nữa trở lại Táng Đế thi hồ dưới đáy, tại trên thạch bích nhìn thấy đạo băng lưu lại câu thơ, lúc đó đã cảnh còn người mất. Một đường hướng về đi về phía đông đi, xuyên qua vô số sông lớn sông núi, hao tốn gần nửa cái nguyệt, quét dịch trung quy là vượt qua hơn phân nửa Đông Hoàng đi tới Đông Hải bên bờ. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, thiên hải rộng lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, vạn đều ở trước mắt. Từng cái kỳ hốt giác lớn như vậy chim biển tại màn trời phía trên phi hành, khi thì đem con cá trong nước cho khảm vào trong miệng, rít gạo khoảng không mà đi nhìn lên trước mắt mở rộng, mấy ngày trước đây trong lòng khói mù đảo qua mà đi, tâm tình trở nên phá lệ dễ dàng hơn. Bây giờ đã đến Đông Hải bên mở, mà vô lượng đạo ngay tại trong Đông Hải, cách mình chỗ cần đến đã càng ngày càng gần. Vô lượng đạo thật là lớn năng lượng, lại có thể thu thập đủ tứ đại kỳ thư tất cả cuốn, hơn nữa còn có thể đem những thứ này kỳ thư đều cho bày ra, cung cấp các tộc tu sĩ nghiên cứu và thảo luận tu hành, phần này quyết đoán sợ là không ai bằng. Thiên hạ hôm nay đã không có đại đế tồn tại, thánh nhân số lượng cũng là ít đến tương cảm, mà có thể tiến vào đạo bảng nhân kiệt không có chỗ nào mà không phải là bán thánh cấp bậc cả đã trở thành toàn bộ tu tiên giới chủ lưu nhất định phong sức mạnh. Lần này không chỉ có là thế hệ trẻ cường giả đều rời đi, liền ngay cả những thứ kia vượt qua thiên khảm thế hệ trước gần thế đại nhân vật, đều biết đồng thời chạy tới vô lượng đạo, đến lúc đó khó tránh khỏi lại là một hồi long tranh hồ đấu. Hiên Viên hoàn thành tại trong thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối là đứng đầu nhất nhân vật, nhưng mà tại đạo bảng phía trên cũng chỉ có thể xếp hạng thứ 42, mạnh mẽ hơn hắn chân người có hơn 40. Lại như cái dịch, đem oan hồn quỷ quân tế luyện đến đạo chủ cảnh sau đó, chiến lực tại thánh nhân phía dưới có thể xưng vô địch, nhưng mà vẫn như cũ có nhân vật thiên đặt ở trên mặt của hắn. Trên đời này cũng không khuyết thiếu thiên tài, đệ bảng phía trên có cường giả có thể chém giết thánh nhân. Giống như năm đó Bắc Hoang đại đế mới đạt tới bán thánh sơ cảnh, liền đánh chết quá hai tôn thánh nhân, so quét dịch bây giờ danh tiếng không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, đánh những cái kia cường đại yêu tộc cùng thú tộc đều không ngẩng đầu được lên. Bất quá, cái này cũng vừa vặn, Tâu Nga cùng Vân Tiên nhi cái kia hai cái không khiến người ta bất lo bại ra con dâu đoán chừng cũng biết đến đây, vừa vặn muốn nhờ Tâu Nga thái cực tạ ơn trấn áp ma chủng, cũng không biết thân bị các nàng thế nào. Quách dịch suy tư trong lòng vạn, nhìn qua đạo bang cùng mẹ thiên nhau, trong lòng cũng nhiều mấy phần khổ sở. Bất quá co như Vân Tiên Nhi không hiểu chuyện, nhưng mà Tô Nga lại nhất định sẽ không để cho nàng làm loạn, mẹ an toàn hẳn không phải là vấn đề. Quách Dịch tay nắm lấy bốn cái đen nhánh xích sắt, một ngụm xưa cũ quan tài bị xích sắt cho cột, lơ lửng trên hư không, tiếp đó theo quách dịch cùng một chỗ bay vào quần quần hải vực phía trên. Lần này đi vô lượng đảo quách dịch chuyện cần làm có rất nhiều, nhưng mà tiễn đưa Bắc Hoang đại đế quan tài chính là chuyện thứ nhất, đến cùng là người phương nào tại vô lượng đảo bên trên chờ cái này quan tài đâu. Lại tới hải hoang phía trên, trong lòng cảm khái rất sâu, ở trên biển thượng xuyên đều có thể nhìn thấy tại lẫn nhau đánh yêu tộc đại quân, nhuộm đỏ mạng lớn hải vực, từ thi chất đầy mặt nước. Kể từ đế cấp cường giả đều đi thiên hoang sau đó, là cường đại nhất hải hoàng yêu tộc cũng trước hết nhất chiến loạn, có chút yêu tộc lẫn nhau liên hiệp, mà có chút yêu tộc thì bị chiến đoạn. Chiến hỏa đã lan tràn ra, sẽ làm bao phủ toàn bộ phía dưới thất hoang, Vô Lượng đảo chính là nhìn ra điều này, cho nên mới sẽ triệu tập thiên hạ anh tài, hy vọng những người này có thể đàn sinh ra một vị đế cấp nhân vật tới, chấn áp cái loạn thế này, bằng không thì toàn bộ phía dưới thất hoang có thể lại sẽ hủy đi. Ở trên biển lại là phi hành mấy ngày, mặt biển trở nên bình tĩnh lại, thiên hải chỗ sâu không ngừng có hào quang dâng lên, thỉnh còn có thể nhìn thấy từng cái bóng người mạnh mẽ từ bên cạnh bay qua. Những thứ này không một người không phải siêu cấp cường giả, không phải bá chủ một phương, chính là cái nào đó đại giáo cao tầng, rất nhiều đều tu luyện mấy chục và năm, vì thế hệ trước đại nhân vật. Đây đều là chạy tới vô lượng đảo đạo bảng cường giả, người người cũng là bán thánh cấp bậc tu sĩ, trong đó có mấy cái Liển Quách Dịch đều nhìn không ra tu vi của bọn hắn sâu cạn, rất có thể đã đột phá thiên cảnh, đặt đến bán thánh tiên cảnh. Thật đúng là phong vân tế hội, lần này sợ vẫn là yêu tộc cùng thú tộc cường giả nhiều nhất ta, trong lòng Quách Dịch mang theo vài phần chờ mong, giống như yêu tộc bên trong Tuấn Kiệt thiên Vương Tôn Bạch tấn đầu long ngư thiếu chủ những thứ này nghịch thiên yêu tu, sợ là đều biết chạy đến. Đột nhiên, phía trước trên mặt biển nổi lên một đầu một mắt không thể quên được bên cạnh đường ven biển, nơi đó có vô số người ảnh hội tụ, còn có mấy chục tọa cổ thú xe ngựa đặt tại bên mở, cửa hồ cũng là dùng để nên đón chạy tới các tộc đạo bảng nên đón. Vô lượng đảo so quét dịch trong tưởng tượng còn rộng rãi hơn vô số lần, ở đây đơn giản có thể tương đương với bác Hoang một tòa lục địa, tựa như một khối rộng lớn vô biên đại lục nằm ngang trên mặt biển. Ở trên đảo là mênh ngông bắt ngát trọc trời cự mục, trong mơ hồ có thể nhìn thấy từng tòa sơn son khuyết dấu ở rừng rậm giữa, càng có từng cái cổ lão tiểu đạo, một cái hướng về hòn đảo chỗ sâu kéo dài mà đi. Quét dịch phi thân rơi xuống, Đứng ở hòn đảo bên cạnh hải đá ngầm san hô phía trên. Chương 749, Long tộc thái tử, chương 749, Long tộc thái tử. Vô Lượng đảo vì thiên hạ đệ nhất đại đảo, nam bắc ngang dọc 38 vạn dước rộng, đồ vật cách biệt 130 vạn dước rộng. Nói là một hòn đảo, kỳ thực đã tự thành một khối đại lục, rộng vô biên, làm cho không người nào có thể nhìn xuyên. Chỉ thấy cái kia đảo bên cạnh lúc này đứng đợi người, trong đó rất nhiều cũng là khống chế cổ thú hoa xa đạo bảo đệ tử, bọn hắn đều là đến đây nên đón đạo bàng anh kiệt Vô Lượng đệ tử. Từng cái tuấn phòng, tinh khí 10 phần, mặc dù niên kỷ đều còn nhỏ, Nhưng mà người người trong thân thể tu náo tụ thần quang, thiên phú siêu nhiên, tương lai tất thành đại khí. Đương nhiên ở trong đó cũng có vừa mới chạy tới đạo bảng cường giả, bọn hắn cũng không có tùy tiện xông vào vô lượng đạo, dù sao nơi này chính là toàn bộ tu tiên giới thánh địa, không người nào dám mạo phạm. Người phương nào đến? Trong đó một cái mặc đạo bào màu trắng nam tử, đứng tại trên bờ biển, ống tay áo của hắn cùng trên cổ áo đều thêu lên bốn cái đạo văn, trên mặt mang nụ cười thân thiện. Đệ tử khác ống tay áo phía trên đều vẹn vẹn chỉ thêu lên một dòng đạo văn, bởi vậy có thể thấy được cái này anh tuấn nam tử tại vô lượng đạo địa vị còn cao hơn bọn họ nhiều lắm. Đông Hoàng Đại Hiền Đạo gia, Phương Đông vô song đạo bảng thứ 197 vị. Lão giả chắp tay hoàn lễ nói, "Có thể sát tiến đạo bảng vị trí thứ 200, đã là vô cùng đỉnh tiêm nhân vật. Vô Lượng đảo không có một cái nào là kẻ yếu, coi như lão giả này tại Đông Hoàng có thể xứng bá, nhưng mà đi tới Vô Lượng đảo vẫn là phải phải ngoan ngoãn an phận xuống." Trước đây không lâu, liền có Kiêu Căng Khó thuần chi đồ, ỷ vào bán thánh tu vi, muốn mạnh mẽ xông tới Vô Lượng đảo, chính là trực tiếp bị Bạch Kỳ Đạo bảo nam tử cho một kiếm chặt đứt hai chân, đến nay đều treo ở trên đảo bên cạnh cảnh cây to. Nam tử áo chắp tay cúi đầu, cười nói, lai là đại hiền đạo gia gia chủ." Đông Phương Tiên Sinh, đạo gia Đông Phương Lưu công tử tại mấy ngày trước cũng đã chạy đến, liền ở tại mặt trời lặn sơn núi. Nguyên một, thiển đưa tiền bối đi mặt trời lặn sơn núi. Bàn tay hắn một chiêu, Nguyên một chính là cưới một chiếc cổ thú hoa xa, từ phía sau hắn bật ra, trở phương Đông vô song hướng về Vô Lượng đảo Trô sâu nhanh chóng bước đi. Vô Lượng đảo bên trên không có phạm nhân, chỉ có số lượng không đủ vạn đếm được tu đạo sĩ, môn nhân đệ tử số lượng so với đạo giáo lớn như vậy dạy đơn giản ngay cả số lẻ cũng chưa tới. Cho nên lớn như vậy Vô Lượng Đạo lộ ra hoang vu dị thường, có khi mấy trăm năm đều không gặp được một người. Vô Lượng Đạo bên trên có một tòa đạo quán. Tên là Vô Lượng Tiên Tôn Đạo, lại được xưng là Thiên Tôn Đạo Quán. Thiên Tôn Đạo Quán tại tu tiên giới địa vị, còn tại Bắc Hoang Thiên Triều, Đông Hoang Thiên Đình, Tây Hoang Thiên Quốc, Nam Hoang Thiên Đường phía trên, vì tu tiên giới đệ nhất thánh địa. Rất nhiều đại nhân vật đã từng đều ở nơi này tu đạo, giống như Bắc Hoang Đại Đế sư Tôn Vạn Tượng đạo người, còn có Huyết Lâm đạo nhân, Quỳnh Thiên đại tiên, đạo giáo tổ sư. Vân vân, có thể nói ra thất Hoang đại đế, có một nửa đều cùng Vô Lượng đạo ít nhiều có lấy nhất định liên hệ. Vô Lượng đạo đệ tử mặc dù rất ít, nhưng mà mỗi một cái cũng là tuyệt đỉnh anh tài, tu vi thâm bất khả trắc. Vô Lượng đạo đệ tử bây giờ tổng cộng chưa làm được Chỉ có đời thứ nhất đệ tử ống tay háo phía trên mới có thể theo lên bốn cái đạo văn, mà theo lên một dòng đạo văn cũng là đệ tử đời thứ tư. Toàn bộ vô lượng đảo bây giờ thứ đệ tử đời một số lượng hết thảy cũng chỉ có chừng 30 người thôi. Miểu Vũ chính là một trong số đó. Vị kế tiếp tiền bối xưng hôi như thế nào? Miểu Vũ chuyện cho vui vẻ, ánh mắt nhìn chằm chằm quét dịch bên cạnh cái kia một người trên thân. Người này niên kỷ nhìn qua cũng không lớn, tựa hồ chỉ có 15, 6 tuổi dáng vẻ, tóc dối tung không chịu nổi, trên mặt còn tràn đầy neo, nhìn một cái thật giống như một cái tiểu ăn mày. Trong tay của hắn còn nắm nuốt một cái đầu người lớn như vậy quả táo. Hai tay ôm lấy ở nơi đó gặm, thật giống như căn bản không có nghe được Miểu Vũ lời nói. Mặc dù chỉ là một cái 15, 6 tuổi thiếu niên, nhưng mà người tu tiên niên linh cũng không phải từ mặt ngoài liền có thể nhìn ra, thường thường một chút nhìn như người trẻ tuổi nói không chính xác cũng đã sống vài phần và năm, cho nên Miểu Vũ mới có thể cung tính như vậy gọi hắn tiền bối. Tiền bối em gái người a? Không nhìn ra bản thiếu ra năm nay xuân xanh còn chưa đầy 100, còn tiên tôn đạo quan thứ đệ tử lại một, ánh mắt gì? Tiểu ăn mày phun ra một ngụm quả táo bọt, đem Miểu Vũ hung khinh bỉ một phen. Miểu vũ ngược lại cũng không sinh khí. Vẫn như cũng mặt mỉm cười nói, cái kia không biết vị thiếu ra này là thần thánh phương nào đâu. Tiểu Ăn Mày cầm trong tay gần một nửa quả táo thuận tay liền đặt ở quế dịch trong tay, dạng như vậy mày may đều không khái khí, tiếp đó đem trên lưng rách nát áo choàng hung hăng hất lên, nhẹ nhàng vậy vậy trên trán sợi tóc, trong đôi mắt mang theo ánh chớp, lạnh lùng nói, bản thiếu ra chính là đánh khắp thiên hạ vô đồ tử, Hải Hoàng tiểu ba vương, Long Tam Miêu. Phốc. Quế dịch nhịn không được bật cười lên. Tiểu Ăn Mày lại là nhìn chừng hắn một cái, tiếp đó từ trong tay của hắn đem trái táo cho cầm tới, ở trong miệng cắn một cái, kinh nói, có buồn cười như vậy sao? Nghe được đại danh của ta Ngươi vậy mà không có bị hù đến. Quách Dịch tự nhiên là không có bị hù sợ, bởi vì hắn căn bản liền không có nghe qua cái tên này, nhưng mà Miểu Vũ cũng là bị kinh sợ, hướng về thiếu niên này hơi cúi đầu, nói: "Nguyên lai là lòng tộc thái tử, nguyên ý, tiễn đưa thái tử đi Thiên Tôn đạo quán, ngũ trưởng lao đã chỉ đích danh muốn đích thân thấy hắn." Lần này Quách Dịch mới xem như bị kinh ngạc nhảy một cái, cái này tiểu ăn mày tầm thường tiểu tử lại là Long tộc thái tử. Không chỉ có là Quách Dịch, tại chỗ vô số người đều bị kinh sợ. Lại có thể nhận được Thiên Tôn đạo quán ngũ trưởng lao tự mình tiếp kiến. xem ra cái này Long tộc thái tử không chỉ có thân phận cao giọng người chỉ sợ bản thân tu vi cũng là thông thiên chậc địa. Quách Dịch liền vội vàng đem linh thức thăm dò vào đạo bảng trong là hắn, muốn xem xét Long Tam Miêu xếp hạng, không cha còn không biết, cha một cái lại là lần nữa đem Quách Dịch cho sử sốt. Đạo bảng hạng 9. Thế mà vọt vào đạo bảng trước 10, khó trách liền Miểu Vũ đều đối hắn như vậy cung kính, đây tuyệt đối là một cái tiểu biến thai a. Hiên Viên Hoàng thành cường thế như vậy, hơn nữa còn nắm giữ đế binh, nhưng mà cũng chỉ có thể xếp hạng thứ 42, bởi vậy liền có thể nhìn ra vị này Long tộc thái tử lợi hại. Long Tam Miêu rất là hài lòng những thứ này, người hiện tại biểu lộ Cười "Hắc hắc, bản thiếu ra cho tới bây giờ đều rất địa thấp, mặc dù là lòng tộc thái tử, nhưng mà ta cho tới bây giờ đều không có ở đây trước mặt của người khác nhắc đến ta là lòng tộc thái tử." "Địa thấp, địa thấp." Hăng hái leo lên cổ thú Hoa xa, tại kéo lên xe trước rèm vẫn không quên quay đầu vẩy tóc, bộ dáng cực độ phong cách. "Ầm ầm." Hoa xa quần quật mà đi, biến mất ở cổ mục trong rừng. Miểu Vũ sâu đẩm thở một hơi, tiếp đó đem ánh mắt chuyển đến trên thân quách dịch, lập tức lại đem hắn cho sự sốt, vừa rồi Long tộc thái tử tựa như tiểu ăn mày một dạng ôm quả táo, mà ra hỏa này thế mà treo lên một cái quan tài. Đây cũng là lai lực gì? Nhưng mà xem như chủ nhà, hắn vẫn như cũng phải rất cung kính, nói, tiền bối, không biết xưng hô như thế nào. Người khác nhau không có cùng cư chú địa điểm, hắn tự nhiên là mỗi một cái đều muốn hỏi. Đừng gọi ta tiền bối, tuổi của ta sợ là không lớn như vậy. Quách dịch nhàn nhạt cười cười, tiếp đó lại nói, ta chính là phụng một vị cố nhân nhờ, tiện đưa bác hoang đại đế thi cốt đến đây vô lượng đảo. Nghe được quách dịch lời nói sau đó, người ở chỗ này đơn giản toàn bộ đều bị bị khiếp sợ. Cố quan tài kia bên trong chứa bác hoang đại đế thi cốt. Ánh mắt Đồng Lạc chằm chằm đến quét dịch trong tay trên quan tài, phía dưới bảy hoang chỉ cần là có nhất định tu vi người, liền không khả năng chưa từng nghe qua Bắc Hoàng đại đế danh hảo, đây chính là được xưng là phía dưới bảy hoang đệ nhất cường giả. Miểu Vũ thật lâu thất thần, nửa ngày mới phản ứng lại, kích động nói, "Là đại sư huynh Quách thiếu thương phái ngươi tới." Quách dịch nhíu mày, đại ca của mình lúc nào trở thành đại sư huynh của hắn? Quách dịch lại là không biết, Quách thiếu thương đã từng cũng tại Thiên Tôn đạo quán tu hành qua một thời gian, chính là thiên tôn đạo quán thứ trong hàng đệ tử đời thứ nhất đệ nhất nhân. Tự nhiên liền là đại sư huynh. Quách Dịch trong lòng mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu một cái, nói, "Không tệ. Vậy ngươi hẳn là thiên hạ đệ nhất đạo tràng đạo tôn Quách Dịch đi." Đại sư Minh chém giết Bắc Hoàng đại đế sau đó, cũng đã truyền về tin tức, đạo chủ đã đợi nhiều thời gian, xem như đem các người đến. Miểu Vũ đạo, "Vô Lượng đạo đạo chủ." Quách Dịch nhẹ giọng nhớ tới cái tên này. Cái này Vô Lượng đạo quả nhiên không thể coi thường, thậm chí ngay cả đại ca đều đã từng tới đây tu hành, nói không chính xác cũng là ở tòa này ở trên đạo tu thành đại đế chi cảnh. Miểu Vũ đem chuyện nơi đây, đều giao cho những cái kia đời thứ tư đệ tử, còn hắn thì tự mình tiến đưa Quách Dịch đi gặp Vô Lượng đạo chủ với một chiếc cổ thú hoa xa, tiếp đó xuyên thấu cổ một trong rừng rậm, hướng về đảo trung ương bước đi. Vô Lượng đảo bên trên cơ hồ đều bị cao ngàn trượng cổ một bao trùm, tựa như nguyên thủy rừng rậm, chỉ là trong rừng lại là có giăng khắp nơi cổ đạo. Hoa xa ép ở phía trên, tựa như rơi vào xa mọng phía trên, hết sức nhẹ nhàng. Ngồi ở trong nhẹ nhàng cổ xa, quét dịch trong đầu tràn đầy nghi vấn, đại ca vì cái gì từng tại cái này luyện đạo? Lại vì sao muốn đánh giết Bắc Hoang đại đế? Đây hết thể lại cùng Vô Lượng đạo đạo chủ có quan hệ gì? Tại Hạ Miểu Vũ, tại Tôn đạo quan thứ trong hàng đệ tử đời thứ nhất xếp hạng cuối cùng, quét nếu là có chuyện gì Phân phó một tiếng chính là, đang tại lái xe Miểu Vũ nói, Thiên Tôn Đạo Quan thứ đệ tử đời một hết thể có 36 người, Miểu Vũ tu vi mặc dù xếp tại cuối cùng, nhưng mà nhưng cũng không thể coi thường. Quế Dịch có chút hiếu kỳ nói, không biết các ngươi thứ đệ tử đời một cũng là sư thường người nào? Thiên Tôn Đạo Quan đệ tử phần lớn thời gian cũng là bản thân lĩnh ngộ, đạo chủ dạy bảo, có thể thành tựu lớn đế giả, nhất định phải siêu thoát thường quy đạo pháp, chỉ có sáng chế ra chính mình đạo mới có thể đạt đến đế cảnh. Đương nhiên là có lúc chúng ta cũng là sẽ đi nghe sáu vị trưởng lão giảng bài, từ trong lĩnh ngộ một chút pháp môn. Miểu vũ thẳng thản nói. Quế Dịch đầu một cái, Khó trách từ xưa đến nay, vô lượng đảo ra nhiều như vậy đế cấp nhân vật, cái này cùng bọn hắn dạy bảo phương thức là không thể rời bỏ, có thể thành đế giả nhất định có phi phàm sức sáng tạo. Đi người khác xáo lộ, mãi mãi cũng không có khả năng chân chính siêu việt tiền nhân. Quế dịch bây giờ là càng thêm muốn gặp một lần vị này trong truyền thuyết vô lượng đạo chủ, đây rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại? Nếu là hắn đạt đến đế cảnh, như vậy hắn vì cái gì còn lưu lại phía dưới bảy hoang? Nếu là hắn không có đạt đến đế cảnh, vì cái gì lại có thể tạo ra được nhiều như vậy đại đế tới? Chương 750, một cái cố sự, chương 750, một cái cố sự. Cỗ thú hoa xa càng đi càng nhanh, xuyên thẳng qua tại núi non trùng điệp ở giữa, thế nhưng là không có chút nào sót lại. Quách Dịch tâm dị thường yên tĩnh, lại bắt đầu hiểu thấu đáo lên táng thiên kiếm quyết tới, bây giờ vô lượng đảo cường giả hội tụ, chỉ có tu vi càng cao mới có thể có một chỗ ngồi cho mình. Cũng không biết đi bao lâu, cổ đạo trở nên bình hẳn, linh khí chung quanh càng thêm nồng đậm, phảng phất đều biến thành thể lòng. Mơ hồ trong đó có thể nghe được chim hót cùng nước suối âm thanh. Ngừng. Đi đến một tòa màu xám xanh trước với đá, cỗ xa bỗng nhiên dừng lại, Quách Dịch vén lên màn xe, từ trong cỗ xa đi xuống. Đây là một mảnh cao vào trong mây vắt đá. Trên thạch bích điêu khắc vô số tôn trông rất sống động thì giống, những thứ này tượng đá hình thái không giống nhau, mỗi một vị có đặc biệt thần vận, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó đạo tác. Dọc theo vách đá nghi đi về trước, đột nhiên Quách Dịch dừng bước, đem ánh mắt như ngừng lại trước mắt cái kia một pho tượng đá phía trên, chỉ thấy tượng đá này uy vũ bất phàm, hai mắt trinh vênh, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một pho tượng đá, thế nhưng là mang theo một cảm giác uy nghiêm, để cho người ta không nhịn được muốn thần phục tại dưới thân thể của hắn. Quách Dịch tinh tế nhìn xem tượng đá, tiếp đó lại hướng về lơ lửng tại đỉnh đầu cái kia một ngụm đá xanh quan tài mắt nhìn, trong lòng mang theo một tia cảm thán. Miểu Vũ cũng là bước, Đứng tại quếch dịch bên cạnh, sâu đậm hướng về phía Tôn kia tượng đá cúi đầu, nói, "Đây là bác hoang Đại Đế khắc giống, trước kia đại đế chứng đạo, hăng hái, thiên hạ không ai bằng, chỉ tiếc bây giờ tất cả quang hoa cũng đã biến thành hư vô, chỉ còn sót lại đã từng kia từng cái thần hóa một dạng truyền thuyết. Đại đế tuổi thọ có thể trường sinh, thế nhưng là không thể không chết, bác hoang Đại Đế một đời người hùng, chỉ tiếc kết quả là nhưng cũng là thế lương như thế." Quếch dịch lắc đầu, tiếp đó liền tiếp theo hướng về phía trước bước đi. Vách đá này phía trên, khắc giống vô số, người người đều vĩ nạn đến từ điểm. Phạng Phật đều đại biểu cho một loại đạo vận, chỉ cần có thể lĩnh hội trong đó bất luận cái gì một tòa tượng đá, liền có thể nhẹ nhõm tiến vào thánh nhân cảnh. Đi đến vách đá phần cuối, Quách Dịch lại là dừng bước chân lại, đây là cuối cùng một pho tượng đá. Bức tượng đá này cùng Quách Dịch rất có vài phần tương tự, thế nhưng là lại có bản chất khác nhau, tượng đá này băng lánh mà tê lạnh, cái kia cứng ngắc khuôn mặt Phạng Phật so tượng đá đều phải cùng rắn. Chính là Quách thiếu thương. Quách Dịch tự lẩm bẩm, như thế nào nhanh như vậy liền đi tới vách đá cuối. Đầu này vách đá vĩnh viễn sẽ không có phần cuối, chỉ có còn có người có thể chứng đế thành đạo, đầu này vách đá liền sẽ vĩnh viễn kéo dài tiếp. Một lão giả mặc đạo bào cầm một cái đào khắc từ tượng đá sau lưng đi ra, trên người hắn tràn đầy bùi đất cùng mảnh đá, thật giống như một cái bình thường nhất điêu khắc công việc. Quách Dịch hơi kinh hãi, người này tại sao tượng đá, mà chính mình lại hoàn toàn không có phát giác, chẳng lẽ hắn là một khối tảng đá không thành? Không, coi như hắn là một khối tảng đá chính mình cũng không thể không phát hiện được. Lao đạo đem trên người bụi đất cùng mảnh đá đều cho chấn động rất xuống trên mặt đất, tiếp đó hài lòng nhìn trước mắt pho tượng đá này, khẽ gật đầu một cái. Bái kiến đạo chủ. Miểu Vũ không ngời cúi đầu, lộ ra dị thường tôn kính. Người này lại chính là vô lượng đạo đạo chủ. Lão đạo phất phất tay, nói: "Ngươi đi xuống đi, chờ ở bên ngoài." Lạ, Miểu Vũ nhìn thật sâu quét dịch một mắt, sau đó liền lui xuống. Quét dịch dò xét cẩn thận lên lão giả này tới, lúc này mới phát hiện một kiện để cho hắn khiếp sợ là, lão giả này vậy mà không có hai chân, toàn bộ trên nửa thượng đô lơ lửng trong hư không, đây quả thực quá mạnh để cho người ta kinh ngạc. Phải biết chỉ cần đạt đến đạo chủ cảnh, cơ thể nếu là bị hư hao đều biết nhanh chóng khôi phục, liền xem như song gãy chân, cũng có thể làm mọc ra lần nữa. Lấy vô lượng đạo chủ vô thượng thần thông, cái này hoàn toàn không phải việc khó là hắn không muốn mọc ra cái này hai chân, vẫn là liền hắn cũng không biện pháp mọc ra cái này hai chân tới. Giao Giao, nàng vẫn tốt chứ? Vô Lượng đảo chủ đột nhiên hỏi một câu để cho Quế Dịch càng thêm kinh ngạc lời. Quế Dịch mặc dù không hiểu hắn cùng Giao Giao là quan hệ như thế nào, nhưng vẫn là gật đầu một cái, nói, ta đã đem tiểu Giao Giao giao cho một cái đáng giá nhất tin cậy người trong tay, nàng sẽ không có chuyện gì. Vô Lượng đảo chủ gật đầu một cái, lúc này mới nghiêng đầu tới, nhìn về phía bị bốn cái xích sắt ngăn cản đã xanh cổ quan, vơi tay, đã xanh cổ quan chính là rơi xuống đất. Vô Lượng đạo chủ trên mặt không hề có chút biểu cảm, lộ ra rất là đương nhiên vậy tay đẩy, liền đem cổ quan mở ra, quan tài mới là mở ra một cái khe, chính là vọt ra khỏi vô biên thi khí, một cô đế uy minh mông quần quần truyền ra, để cho tinh vũ đều đi theo run rẩy. Đại đế dù chết, hắn uy bất diệt. Quế dịch đem vô vọng Phật đăng cho thế ra, nhưng mà vẫn như cũ ngăn không được cố lực lượng này, bị đẩy ra mấy ngàn mét xa. Vô lượng đảo chủ nhẹ nhàng nhấn ra một trường, lập tức để cho vốn là đang mãnh liệt rung động đá xanh cổ quan bình tĩnh lại, liền bên trong thi khí đều chấn áp xuống. Hắn đem đá xanh nắp quan tài cho tiết lộ, vẻn vẹn chỉ là nghĩ trong quan tài liếc mắt nhìn, liền lại là đem nắp quan tài cho đắp lên, ánh mắt hướng về quế dịch lại. Nói, nhã phi đã gặp hắn thi thể. Quách Dịch lại là bước nhanh đi tới, nghiêm nghị nói, tuyệt đối không có. Vô Lượng đảo chủ lắc đầu, thở dài một cái, nói, nàng tất nhiên là đã thấy qua, còn lấy đi đế binh bác Hoang Tinh bảng càng làm cho bác Hoang đại đế là không nhắm mắt. Nàng sao phải khổ vậy chứ? Gặp qua bác Hoang đại đế thi thể người, tổng cộng cũng chỉ có hai người, Quách Dịch cùng Bạch Tiếu Thương, không, còn có một người, một nữ nhân. Quách Dịch sắc mặt hơi đổi một chút, chẳng lẽ nàng chính là nhã phi? Nghĩ đến đây, Quách Dịch nghi ngờ trong lòng chính là sâu hơn, vội hỏi, "Tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Đại ca vì sao muốn giết Bác Hoang đại đế, mà cái này lại cùng nhã phi có quan hệ gì? Vô Lượng đạo chủ khẽ gật đầu, nói, "Này liền phải cho ngươi giảng một cái cố sự." Quách dịch lặng lặng nghe. Bác Hoang đại đế nguyên danh Tần Vũ, bái sư tại Vạn Tượng đạo nhân môn hạ. Mà cùng lúc đó Vạn Tượng đạo nhân có một cái sư đệ tên là Huệ Lâm đạo nhân, Huệ Lâm đạo nhân cũng có một cái đồ đệ tên là Tần Thiên. Tần Vũ cùng Tần Thiên vốn là một đôi huynh đệ, Tần Vũ có khí thôn sơn hà hùng tâm, mà Tần thiên thì một lòng truy cầu tiên đạo, từ sinh ra, hai người này ngay tại cạnh tranh, nhưng mà Tần Thiên tiên phú cực cao, mỗi một năm thi đấu đều có thể đem Tần Vũ cho đánh bại chàng ngán thất vọng phía dưới, tần vũ chính là rời đi thôn, mà cũng bởi vì chuyến đi này, hắn lại là gặp lúc đó được xưng là phía dưới thất hoang lớn nhất mị lực nữ tử, Cầm Cô Nương. Cầm Cô Nương không thể nói chuyện, cũng không có tên, nhưng mà nàng không cần lên tiếng, liền có thể điên đảo chúng sinh, không ai có thể ngăn cản mị lực của nàng, liền xem như đại đế cũng là không thể. Chẳng lẽ cái gái này Cầm Cô Nương chính là nhã phi? Nếu là nàng thực sự là nhã phi, như vậy Quách Dịch liền rất là đồng ý vô lượng đạo chủ mà nói, mị lực của nàng đích xác không ai có thể ngăn cản, liền xem như chính mình có dục vọng chi tâm, nhưng mà vẫn tại trước mặt nàng dễ dàng luân hãm đến nay đều không cách nào đem nàng quên. Ngọc Mỹ nhân mặc dù cùng nàng dài giống nhau như lúc, thế nhưng là không có nàng như vậy làm thiên hạ loạn lạc bị lực. Một năm kia, tháng 8 trung thu, Tần Vũ nói cho Câm Cô Nương, hắn sẽ một chiêu vô thượng diệu pháp có thể chữa tốt nàng câm tật, nhưng mà nàng lại nhất định phải đáp ứng hắn một sự kiện. Thiên hạ ai lại muốn làm cả đời câm điếc? Thế là Câm Cô Nương chính là đi Tần Vũ nói tới một cái kia trong thôn, lúc đó còn không có xuất ra vạn tượng đạo nhân, huyết lâm đạo nhân, thậm chí là Kình Thiên đại tiên đều bị Câm Cô Nương đẹp cho thật sâu hấp dẫn, thật giống như uống một ly độc dược, hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế. Ngày thứ 2 Câm Cô nương chính là phải ly khai thôn, và tượng đạo nhân cùng huyết lâm đạo nhân cũng là tuần tự đi theo nàng rời đi. Quách Dịch do hỏi, vậy kế tiếp đâu? Ai cũng không biết giữa bọn hắn đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng mà 30 năm vạn tượng đạo nhân cùng huyết lâm đạo nhân liền từ tình như thủ túc, triệt để quyết liệt, thậm chí lẫn nhau ra tay đánh nhau. Thẳng đến 30 năm sau đó, cũng không biết là nguyên nhân gì, bọn hắn đi tới vô lượng đạo xuất ra, mà theo sát lấy, tần Vũ mang theo Câm Cô nương tìm được vô lượng đạo tới, hướng về phía vạn tượng đạo nhân cùng huyết lâm đạo nhân chính là một trận chửi rủa, mày may đều không bận tâm đây là sư thúc cùng sư phụ của hắn. Mà Vạn Tượng đạo nhân cùng huyết Lâm đạo nhân nhưng cũng là xấu hổ vạn phần, thật giống như đều làm cái gì thiên đại chuyện sai lầm, hai người tuyên bố sẽ cho Tần Vũ một cái công đạo, thế là liền theo rời đi vô lượng đạo. Vạn Tượng đạo nhân cùng huyết Lâm đạo nhân rời đi về sau, liền cũng không còn tại tu tiên giới xuất hiện qua, giống như là biến mất ở giữa thiên địa. Và là quá khứ 30 năm, kinh thiên đại tiên vũ hóa bay trên trời, Tần Vũ cường thế xứng đế, lấy vô thượng thủ đoạn, tại thời gian cực ngắn bên trong liền nắm trong tay toàn bộ bác Hoang, Hào Bắc Hoang đại đế. Vô Lượng đạo chủ cố sự này giảng được đứt quãng, rất nhiều nơi cũng không có nói minh, nếu là không người biết nghe tân bạn là không nghĩ ra. Nhưng mà Quách Dịch lại là hiểu rõ trong đó một vài thứ, ngược lại là nghe được một chút đầu mối. Quách Dịch nói, bác Hoang Đại Đế giết vạn tượng đạo nhân cùng Huệ Lâm đạo nhân." Là, Vô Lượng đảo chủ nói, "Quách Dịch nói, cái kia bác Hoang Đại Đế chiếm hai người đấy nguyên, vì cái gì thành tựu lại không có siêu việt kình thiên đại tiên?" Vô Lượng đảo chủ trầm mặc, cũng không trả lời Quách Dịch mà nói, tựa hồ hắn nói cũng không chính xác. Chẳng lẽ bác Hoang Đại Đế phí hết lớn như thế công phu vậy mà không phải là vì đoạt hai người này đấy nguyên? Quách Dịch lại nói, "Cái kia câm cô nương chính là bây giờ Phi." Vô Lượng đạo chủ gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói, Cầm cô nương cũng sớm đã chết, bây giờ Nhã Phi, bất quá chỉ là bác hoang đại đế lợi dụng Vạn Tượng đạo nhân cùng Huyết Lâm đạo nhân đế nguyên một lần nữa đắp nặn Nhã Phi thôi, căn bản là đã không phải là lúc đầu một cái kia tâm địa thiện lương Cầm cô nương. Quát dịch trong lòng hơi động, thì ra Vạn Tượng đạo nhân cùng Huyết Lâm đạo nhân đế nguyên quả thật bị đoạt, nhưng mà Bắc Hoàng đại đế lúc đó lại đối mặt chật vật lựa chọn, là cứu sống Cầm cô nương, vẫn là tăng cường chính mình tu vi. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tái tạo Cầm cô nương, nhưng mà có lẽ chính hắn cũng không có ngờ tới, hắn tái tạo lại là Nhã cô nương là thế nào chết? Quát dịch trong lòng còn có nghi vấn. Vô Lượng đạo chủ nhàn nhạt lườm quách dịch một mắt, nói: "Một nữ nhân nếu là biết mình toàn thân cũng là ô vế, làm hại đã từng thực tình yêu mình người cửa nát nhà tan, như vậy nữ nhân này coi như còn chưa có chết, tâm cũng đã chết." Húng Chi Cầm cô nương vẫn là một cái thiện lương như vậy nữ tử, thiên hạ không có bất kỳ cái gì một nữ nhân so ra mà vặn nàng. Vô Lượng đảo chủ đã từng cũng đã gặp Cầm cô nương một mặt, đối với nàng cũng là vinh thế không thể quên. Chương 751, lại một cái quan tải, chương 751, lại một cái quan tải. Cầm cô nương có thể làm cho đạt đến đại đế cảnh tượng đạo nhân cùng huyết lâm đạo nhân đều đối nàng như vậy suy si tình. Chỉ sợ thiên hạ ở giữa nữ nhân thật sự không có ai so ra mà vượng nàng. Một cái có thể làm cho vô lượng đảo chủ loại này cấp bậc người đều đánh giá cao như vậy nữ tử, quách dịch thực tình muốn gặp một lần nàng, chỉ tiếc chân chính công cô nương đã bị bác Hoang đại đế làm hỏng coi như tái tạo tái sinh, cũng đã không phải lúc đầu cái tia hiền lành công cô nương. Khó trách nhã phi sẽ như vậy hận Bắc Hoang đại đế. Quách dịch cũng là sâu đậm thở dài, tiếp đó lại nói, tất nhiên vạn tượng đạo nhân cùng huyết lâm đạo nhân tại trước đây cực kỳ lâu liền đã vất lạc, đại ca như vậy lại vì sao muốn báo thù cho bọn họ, đồng thời đánh chết Bắc Hoang đại đế. Vô Lượng Đảo chủ trầm ngâm phút chốc, tiếp đó không nói một lời hướng về vách đá một đầu khác một cái sơn động bước đi, hang núi này liền mở ở vách đá bên kia trên vách núi đá, đi vào sau đó, liền có thể cảm thấy một cỗ ẩm ướt không khí từ bên trong chạy ra, trong mơ hồ còn có thể nghe được giọt nước câm thanh. Đi không bao lâu liền đã đến vách đá phần cuối, phần cuối bên trên còn khắc lấy một chút cổ văn. Những cổ văn này phía trên ẩn chứa đạo tắc, mang theo một chút xíu đế uy, cái này chính là đại đế chữ cổ, người bình thường căn bản là xem không hiểu. Vạn Tượng đạo nhân cùng Huệ Lâm đạo nhân đi tới Vô Lượng Đảo sau đó, tự cảm nghiệm chướng nặng nề, có lỗi với mình Vân Bối, càng có lỗi với Cầm Cô đương. Thế là liền đem chính mình cho cầm tù ở cái hang cổ này bên trong, quên năm không thấy ánh mặt trời. Sau khi bọn hắn rời đi, cái hang cổ này liền bị kéo dài tuế nguyệt cho chôn cất dưới đất, thẳng đến đại ca ngươi đi tới vô lượng đảo mới trong lúc vô tình đem cái hang cổ này mở ra, thấy được phía trên khắc lục truyện cũ. Vô lượng đảo chủ nửa thân thể đều lơ lửng trên hư không, ngón tay tại trên thạch bích vút ve, còn thỉnh thoảng lắc đầu thở dài. Phía trên khắc lục lấy cái gì? Quách dịch nhịn không được hỏi. Khắc lục lấy vạn tượng đạo nhân, huyết lâm đạo nhân hai người cùng cô nương đã từng xẻ ra cố sự. Bọn hắn có thể tu luyện đạt đến đế cảnh, tâm trí lợi hại bừng nào, bác hoang đại đế âm nhu bọn hắn tự nhiên là hiểu rõ tại tâm, nhưng mà bọn hắn tự cảm làm thương tổn công cô nương, cho nên mới đem tất cả tội lỗi đều cho áp đặt ở trên người mình. Quách Thiếu Thương trước kia chính là tại trước mặt vách đá này, nhìn xem chuyện xưa của bọn hắn, lĩnh ngộ vô tình chi đạo, lợi dụng 6.400 trang tinh bảng tản quyền chém hang muốn, cuối cùng là tu thành đế cảnh đại đạo. Có thể nói Quách Thiếu Thương có thể thành tựu đại đế chi đạo, cùng vạn đạo nhân cùng huyết lâm đạo liên quan, cho nên Thương cảm thấy hắn hẳn là vì này hai người làm những gì. Nhất kiếm trăm đế Có lẽ chính là đối với hai vị này đã chết đạo nhân tốt nhất báo đáp. Quế dịch cùng vô lượng đảo chủ lại là đi ra hàng cổ, lại tới cái kia một tòa cao vào trong mây trước vách đá, nhìn qua cái kia một cái qua tài, suy nghĩ rất nhiều. Nhất đại đại đế vẫn còn có cố sự nhiều như vậy. Bởi vì một nữ nhân chết tam tôn đại đế, chỉ sợ trong thiên hạ cũng lại tìm không ra thứ hai cái dạng này hồng nhan họa thủy. Đương nhiên dùng hồng nhan họa thủy tới đánh giá câm cô nương dù sao quá mức, nàng chỉ là một cái muốn há miệng nói chuyện nữ tử mà thôi, nhưng mà khi nàng có thể há miệng lúc nói chuyện, nhưng lại kèm theo một thân vinh hương tiêu ngập Đến cùng ai mới là bị ai nhất? Vạn Tượng đạo nhân, Huyết Lâm đạo nhân, Câm Cố Nương, Băng Hoàng đại đế, không ai có thể nói rõ ràng, bởi vì bọn hắn cũng không có tuyệt đối sai, cũng không có tuyệt đối buồn. Vô Lượng đảo chủ vây tay đưa ra, lập tức đem đá xanh cổ quan cho dơ lên, tiếp đó liền tay nâng lấy cổ quan, đi tới Băng Hoàng đại đế cái kia một tòa khắc đá phía trước, đem cổ quan phía trên quỷ văn cho dẫn động, chậm dài hướng về khắc đá để đi. Hoặc, Thoáng chốc toàn bộ đá xanh cổ quan thế mà đều sáp nhập vào bác hoang đại đế khắc đá bên trong, tiếp lấy khắc đá bên trên lên một đạo quang mang, rất nhanh liền lại khôi phục bình thường, liền cùng cái kia thông thường tượng đá không có gì khác biệt. Quách Dịch Kinh ngạc nhìn qua đây hết thảy, lúc này hắn mới khiếp sợ phát hiện một sự kiện, thì ra cái kia đá xanh trên nắp quan tài chất liệu, vậy mà cùng khối này trên thạch bích đá xanh giống nhau như lúc. Chẳng lẽ đá xanh nắp quan tài chính là dùng nơi này đá xanh rèn luyện thành? Khối này vách đá thực sự quá thân bí, những hình khắc đá này cũng quá kỳ dị, chẳng lẽ mỗi một cái hình chạm khắc đều đại biểu cho một tôn đại đế? Cái này có thể nói chính là hoàn toàn xứng đáng đế bích. Vô Lượng đảo chủ làm xong đây hết thảy sau đó, chính là đưa ra một cái tay, tìm được trong vết đá, trên thạch bích lan ra từng đạo gợn nước, phản phất hòa tan đồng dạng, tay của hắn đột nhiên dừng lại, tiếp đó trong vết đá Lại là chậm dãi bay ra một cái quan tài tới. Cái này quan tài vẫn như cũ nặng đến nước và cần, phía trên điêu khắc vô số quỷ văn cùng giữ tợn đồ văn, nhìn như cùng vừa rồi cái kia một cái quan tài giống nhau như lúc, thế nhưng là lại có nhỏ xíu khác biệt. Bởi vì nó là chống không. Bành. Cái này quan tài rơi vào quét dịch dưới chân. Cái này quan tài ngươi mang lên A. Vô lượng đảo chủ nói. Đây cũng là muốn tới giả trang cái gì người. Quét dịch hỏi. Vô lượng đảo chủ nói, nhạc phi. Quét dịch tự nhiên là sẽ không đi làm giết người chuyện lại nói Nhã Phi cũng cho tới bây giờ cũng không có từng đắc tội chính mình, không nói trước hắn có giết hay không được, coi như nàng thật sự thúc thủ chịu chói, Quách Dịch cũng chưa chắc hạ thủ được. Nhã Phi mị lực, kỳ thực cũng không so cầm cô nương yếu bao nhiêu. Nàng vốn là không có sai. Quách Dịch nói, nàng sai không có sai, người nói không tính. Vô Lượng đảo chủ nói, ta tại sao muốn giết nàng? Quách Dịch tìm không ra một cái giết người lý do. Vô Lượng đảo chủ nói, ta chưa từng có cho ngươi đi giết nàng, ngươi chỉ là đi giúp nàng nhặt xác mà thôi. Vậy ta vì cái gì lại muốn đi giúp nàng xác? Quách Dịch nói. Vô Lượng đạo chủ nhìn chằm chằm Dịch. Sau đó nói, khi ngươi nắm chặt Táng Thiên kiếm một khắc này, cũng đã chú định ngươi trở thành một cái người nhà xác, mỗi Táng Thiên nhất định phải học trước Táng Nhân, có lẽ tương lai thi thể của ta cũng cần ngươi tới an táng. Táng Nhân. Vậy ta Táng Thiên kiếm tránh không được Táng Nhân tiêu. Quách Dịch trận to hai mắt. Nó không phải Táng Nhân thiêu, lại là Táng Nhân kiếm. Táng Thiên trong kiếm không phải đã mai táng nhiều như vậy tiên hiền thi thể, nơi đó chú định trở thành vô số đại nhân vật chôn tám địa. Vô Lượng đạo chủ nói, đã như vậy liền một cái cũng không thể buông tha. Quách Dịch đem Táng Thiên kiếm tế đi ra, cầm trong tay tam xích kiếm phòng, một kiếm hướng về Bắc Hoang đại đế tượng đá bổ tới. Người anh! cứng rắn tựa như thần thiết tượng đá bỗng nhiên nứt ra một cái khe, một tòa đá xanh cổ quan tử trong tượng đá bay ra, trực tiếp vọt vào Táng Thiên trên thân kiếm cái kia một cánh cửa bên trong, mang theo Bắc Hoàng đại đế thi thể rơi vào Táng Thiên huyết hải, đám chìm đến đáy biển, bị huyết sắc nước biển bao phụ lại. Vô Lượng đảo chủ trong mắt lóe lên một tiếng lạnh ý, "Quá lớn, ngươi làm cái gì vậy? Có biết hay không ngươi bổ tổn hại đế?" Quét dịch mày may đều không sợ hắn, ngược lại còn lấy tàn khốc nói, "Đây là ngươi nói, nếu như ta là một cái kia nh sắc người, như vậy tất cả thi thể đều nên về ta." Dường như là lần thứ nhất có người dám làm trái Vô Lượng đạo chủ ý để cho hắn có chút tức giận, một đôi sắc bén con mắt chăm chú nhìn chằm chằm quách dịch, phản phất muốn đem hắn cho ăn hết một dạng. Quách dịch trong đôi mắt mang theo ma diễm, cũng là không chút nào tránh theo dõi hắn. "Thôi, lần này tất hoàn chuyện, ta cũng không muốn nhiều hơn nữa quẩn." Vô Lượng đảo chủ, đứng tại vách đá phía trước, nhìn qua cái kia từng tôn hư ảnh, cơ thể bắt đầu từ từ trở nên nhợ nhẽo, từng tấc từng tấc tiêu tan. Trong mắt quách dịch mang theo nghi hoặc, chẳng lẽ trước mắt vị này Vô Lượng đảo chủ cũng chỉ là một bộ tàn ảnh? Một bộ tàn ảnh liền cường đại như vậy, như vậy hắn bản tôn lại có gì chờ lợi hại? Vô Lượng đảo chủ loại tồn tại này vốn là nên tồn tại ở phía dưới Thượng Hoàng, lúc này thân thể của hắn đang nhanh chóng trở nên nhạt, rất nhanh liền đã nhạt không có cái bóng. Vô Lượng đảo chủ đã triệt để biến mất, nhưng mà Quế Dịch nhưng lại trở mặt, nhìn một chút trên đất cái kia một bộ đá xanh qua tài, trong lòng thở dài, bây giờ lại là thu đến một ngụm mới qua tài. Dọc theo vách đá đi trở về, rất nhanh liền lại tới trên cái kia một đầu cổ đạo, lúc này Miểu Vũ vẫn như cũ còn dừng lại ở cổ thú hoa xe bên bờ. Nhìn thấy Quế Dịch đi trở về, hắn lập tức cười tiến lên đón, nói: "Quế huynh, nghi ngờ trong lòng phải chăng đã giải mở?" Quế Dịch gật đầu một cái, cười nói: "Không chỉ có giải khai." Huân nữa các ngươi đảo chủ còn tặng cho ta một kiện lễ vật. Các ngươi đảo chủ đã đi, chúng ta có phải hay không có thể đi Thiên Tôn đại quán? Miểu Vũ tự hồ đã sớm biết Vô Lượng đảo chủ sẽ rời đi, mày may đều không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là đem Quách Dịch mời lên cổ xa, tiếp đó liền khống chế cổ xa hướng về một phương hướng khác bước đi. Quách huynh, không có sáu vị trưởng lao cho phép, không có ai có thể dễ dàng tiến vào Thiên Tôn đại quán, phàm là đi tới Vô Lượng đạo đạo bàng anh kiệt hiện tại cũng ở tại bốn cái chỗ, Đại quốc, mặt trời lặn dần núi, Vọng Phong Lâm và Đảo Hồ. Không biết Quách muốn đi đầu một chỗ. Miểu Vũ trên mặt mang xin lỗi, lại là nói, nói như vậy tiến vào đạo bảng vị trí thứ 100, đều được an bài tại đại thiền cốc đạo bảng người thứ 100 đến 1.000 vị đều được an bài tại mặt trời lặn sần núi. Mà xếp hạng 1.000 vị sau đó, thì bị an bài tại còn lại hai cái địa phương. Quách linh tại đạo bảng phía trên xếp hạng thứ 71, có phải hay không muốn đi đại thiền cốc? Những thứ này đạt đến người bên trong đạo bảng, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh cứng, giả, hơn nữa trong đó còn có túc địch tồn tại, tự nhiên là khó tránh khỏi tranh đấu lẫn nhau. Vì hết khả năng không chế không xuất hiện tử thương, vô lượng đảo cũng chỉ có thể cưỡng ép đem cái này, một số người đều cắt đứt ra mỡ, khác biệt cấp bậc người đều ở tại địa phương khác nhau. Quách Dịch nói: "Vậy thì làm phiền Miểu huynh mang ta đi mặt trời lặn sườn núi a. Quách huynh, cái này tựa hồ không hợp quy củ a." Miểu Vũ có chút hơi khó đạo. Mặt trời lặn sườn núi chính là đạo bảng người thứ 100 đến 1000 vị người chỗ cư trú, Quách Dịch đã tiến nhập đạo bảng thứ 71, tự nhiên là không thể đi nơi đó cư trú. Cái này chính là đạo chủ ý tứ. Quách Dịch nói: "Nếu là đạo chủ ý tứ, như vậy Vũ cũng chỉ có tuân mệnh." Miểu vũ đạo Quách Dịch đi mặt trời lặn sân núi đương nhiên sẽ không là vô lượng đảo chủ ý tứ, vô lượng đảo chủ mới sẽ không quản những chuyện vụn vặt kia, nhưng mà có ít người lại là chỉ có đến mặt trời lặn sần núi mới có thể gặp được, Quách Dịch tự nhiên muôn đến đó. Chương 752, Long ngư biến cả nướng, chương 752, Long ngư biến cả nướng. Cổ thú hoa xe giữa khu rừng cấp tốc bay vút lên, liền xem như gặp đại giang đại hà cũng có thể dễ dàng bay vượt qua. Quách Dịch đối với cái gì tứ đại kỳ thư vốn cũng không có bao nhiêu hứng thú, chỉ là Táng Thiên thần pháp cùng Cựu Biến huyền hỏa quyết cũng đã đủ hắn tu luyện, nếu là lại tu luyện vật gì đó khác, ngược lại sẽ trở nên hỗn tạp. Đi tối vô lượng đảo mục đích lớn nhất là vì tiến đưa Bắc Hoàng đại đế thi thể, thế nhưng là không ngờ rằng cuối cùng vẫn là chính mình thu liệm thi thể của hắn. Bây giờ quách dịch muốn làm nhất, lại cấp thiết nhất chuyện tự nhiên là trấn áp trong lòng ma chủng. Đi đến ẩm đạm 10 phần, mặt trời lặn dần núi chính là đã ở trong tầm mắt. Xuống cổ sa, Miểu Vũ liền lại cưới cổ xa đi, chạy về đảo vừa đi nên đón những thứ khác những cái kia đạo bạn tối điện. Dương mắt nhìn lên, vẫn là cổ một bộ pháp, xuống suê trong rừng mơ hồ có thể thấy được có từng tòa màu son đạo quan huyết, bên trong phảng phất tấu cái này tiên nhạc, thỉnh thoảng còn có từng cái linh điệu chế nhạo tại cung huyết phía trên. Phía trước, đột nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển đến, một tòa đạo quán ẩm vang đổ sụt, về tan thành trong đạo quan, một bóng người hướng bay lên, mang to, long ngư yêu tộc hỗn đản, ta đánh ngươi mẹ, có loại cùng ta đơn đả độc đấu, lao tử cùng các ngươi đại chiến 300 hiệp. Gia Diệp tiểu hòa thượng trên ngông đít thịt đều bị oanh cháy khét, trên người vẫn còn đang bốc hơi khói xanh, đầy bụi đất một bên cấp đường chạy trốn, một bên không ngừng chửi mắng. Hầu Vương, sáu đạo kim sắc bóng người tại cây tối ở giữa cấp tốc hành, trong tay xách theo kim quang chiến binh, trên thân yêu khí trùng điên, tốc độ cực nhanh, tựa như sáu đạo kim sắc tia sáng. Con lường ngốc nhỏ, giao ra đệ bát hiền giả cùng đệ cửu hiền giả, Chúng ta nhất định lưu ngươi toàn thây. Đệ Nhị Hiền Giả đuổi đến tối cấp bách, trong nháy mắt chính là đã đuổi tới Gia Diệp Tiểu hòa Thượng sau lưng, một cái hướng về hắn đầu chọc chọc tới. Sáu người này chính là Long Ngư yêu tộc 6 vị bán thánh cấp bậc hiền giả, tại trong Long Ngư yêu tộc 9 đại hiền giả, bọn hắn xếp hàng thứ hai đến đệ thất. Cái này đệ nhị hiền giả là cường đại nhất, trên người tu vi làm cho không người nào có thể nhìn thấu, đã đạt đến bán thánh cao cảnh đỉnh phong, thể nội huyết khí điên tuôn ra, giống như lớn tại chảy xiết. Tiểu Hỏa Thượng một tiếng quỷ đều, đem viên nát một nửa Phật Châu đánh ra ngoài, đem đệ giả bản tay cho đẩy ra, tiếp tục chạy trốn, nói: "Mẹ nó Vắt đi đệ bắt hiện giả cùng đệ Cửu Hiền giả người là Kính Vô Tử cái kia huấn đàn, các ngươi tìm ta làm cái lông a. Đệ Nhị Hiền giả hơi cả kinh, chính mình chiêu này đã dùng hết 7 tầng sức mạnh, không nghĩ tới thế mà vẫn như cũng bị cái này tiểu hòa thượng hóa giải, xem ra không ra toàn lực, không cách nào phải bắt hắn lại. Cứ như vậy nửa phần trí hoãn, phía sau đệ Tam Hiền giả, đệ Tứ Hiền giả cũng là đuổi theo. Con lượng ấp nhỏ, ngươi yên tâm, Kính Vô Tử đã có đệ Nhất Hiền giả đi đối phó hắn, hắn chết chắc chắn. Cùng chúng ta Long Ngư yêu tộc là địch, cho tới bây giờ cũng là không có kết quả tốt. Đệ nhị Hiền giả giống như một cái màu vàng đại điểu ép xuống dưới. Trên bàn tay chớp động lên một mảnh màu vàng ánh sáng, bên trên da thịt lập tức dài ra một tầng thật dày vải cá. Một trường đánh ra, núi đá không phải lăn, cổ mục sụp đổ, nếu không phải mặt trời lặn dần núi phòng ngự trận pháp vô số, hắn một trường này đủ để phá hủy văn vật, phá diệt đại địa. Mà cùng lúc đó mặt khác ngũ đại hiền giả cũng là đồng thời ra tay, đánh ra nhìn vô số dết sạch, vô tận điện mang đồng thời đánh xuống xuống dưới. Gia Diệp tiểu hòa thượng trong lòng mắng to một câu, chính là một đầu hướng về kia lòng đất chui vào, vừa là chui không đủ 100m sâu, liền bị chấn đi ra, trên thân bị đánh cháy đen, trên đầu càng là toát ra mùi thịt, giống như bị nướng chín đồng dạng. A Di đã phạt Xoa, một đám lao xương cá, các ngươi có loại từng cái từng cái bên trên, lao tăng nhất định lột sạch các ngươi một thân da cá. Gia Diệp tiểu hòa thượng vốn là cũng là tu vi không tầm thường người, nhưng làm sao đối phương có 6 tôn bản thánh, hơn nữa người người đều không phải là dễ chơi, để cho hắn chỉ có thể chạy trốn. Ngân ngân, con lừa ngốc nhỏ, ngươi không phục, cũng có thể tìm người hỗ trợ a. Ta Long Nư yêu tộc thiên hạ đệ nhất, bất luận kẻ nào đến đây vẫn như cũ chiếu đơn đo lấy. Đệ Tam Hiền Giả thét dài nượn nụ cười, trên cằm màu vàng sợi râu theo gió phiêu vũ, tựa như từng cái xúc tu. Long Ngư yêu tộc giữ 9 vị bán thánh cấp bậc hiền giả. Càng là có Long Ngư thiếu chủ dạng này siêu cấp cường giả tọa chấn, tại vô lượng đạo bọn hắn không sợ bất kỳ bên nào thế lực. Già Diệp chửi gời nói: "Thiên hạ đệ nhất cái rắm, nhớ ngày đó các ngươi thiếu chủ đều bị quách đại Dâm Tặc đánh cho gần chết, nếu là Dâm Tặc đến đây, Long Ngư yêu tộc nhất định toàn bộ biến cá nướng." Đột nhiên, phía trước truyền đến 3 tiếng hừ lạnh, chẳng biết lúc nào đệ ngũ hiền giả, đệ lục hiền giả, đệ thất hiền giả đã đi vòng qua Già Diệp hòa thượng trước người, ngăn cản đường đi của hắn. Đệ thất hiền giả khinh thường nói: "Lúc đó thiếu chủ của chúng ta tu vi chỉ là đạo độ cảnh, cho nên mới sẽ thất thủ thua ở Quế Dâm Tặc trong tay." Nhưng mà thiếu chủ của chúng ta bây giờ đã đạt đến bàn thánh cao cảnh, tại đạo bảng phía trên xếp hạng người thứ 40, thứ tự so quách dâm tặc cao hơn một mạng lớn, bây giờ liền xem như 10 cái quách dâm tặc cũng không phải thiếu chủ của chúng ta đối thủ. Không tệ, quách dâm tặc chơi gái có lẽ thiên hạ đệ nhất, nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy mà thôi, thiếu chủ của chúng ta nếu là ra tay, nhất định đùa chơi chết hắn." Đệ Lục Hiển giả hư lạnh nói. Long ngư yêu tộc tại trong hải hoang các đại yêu tộc cũng không tính đứng đầu nhất, nhưng mà long ngư thiếu chủ lại là bất thế anh tài, sau lưng có một tôn siêu cấp đại nhân vật cái bóng, cho nên bây giờ hải hoang có rất ít người dám đi trêu chọc long ngư yêu tộc. Cứu hộ Long Nư thiếu chủ Thiên Phú kính ngợi, mới bán thánh cao cảnh liền đã đạt đến đạo bảng người thứ 40, có thể nói ngàn dặm vô tận, có người ngờ tới, hắn nếu là đột phá thiên khảm đạt đến bán thánh thiên cảnh, rất có thể có thể đưa thân đạo bảng trước người. Quách Dâm tác tự thân khó đảm, Hiên Viên Hoàng Thành cùng Đông Vương Lưu cũng đã buông lơi muốn lấy tính mạng hắn. Con lượng ốc nhỏ, ngươi vẫn là tiên quan tâm ngươi một chút chính mình, ngươi hôm nay trốn không thoát, vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Đệ Ngũ Hiển Giả đem một cây chiến cho ra, một mâu hướng về tới. Anh, đột nhiên một đóa mẫu lam hoa sen bay ra. Nhiệt độ cao trực tiếp đem Đệ Ngũ Hiền Giả trong tay chiến màu cho hòa tan làm nước thép, mạng lớn ánh lửa liền xông ra ngoài, trực tiếp để cho Đệ Ngũ Hiền Giả toàn thân đều bắt đầu cháy rừng rực. Lố bốp. Màu lam huyền hỏa quần quần tiêu đốt, nóng bỏng hỏa diễm để cho không khí đều kém chút vặn méo. A? Cái gì? Đồ chơi Đệ Ngũ Hiền Giả phát ra kêu thảm thiết như tan nát cá lỏng. Đệ Lục Hiền Giả cùng Đệ Thất Hiền Giả cũng bị biến hóa bất hình lình cho kinh sợ, đầu người chợt biến thành đầu cá, trong miệng thốt ra huyền âm chân tới, muốn đem Đệ Ngũ Hiền ngọn lửa trên người cho dội tắt. Nhưng mà đệ lục biến huyền hỏa há lại là huyền âm chân thủy liền có thể giập tắt, chân thủy phun đến đệ ngũ huyền giả trên thần, không chỉ không có để cho trên người hắn huyền hỏa giập tắt, ngược lại thiêu đốt càng thêm lợi hại. Rất nhanh đệ ngũ huyền giả đã không thể duy trì dung mạo của loài người, biến thành một đầu dài vạn trượng màu vàng long ngư, từng đợt xông vào mũi mùi thịt chuyển ra đi, đem vô số tu sĩ đều hấp dẫn tới. Tình huống gì? Ai đang ăn cả nướng, đều không gọi bên trên bản tôn. Một đầu thanh lưu phiêu phi chỉ từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, mở đủ mã lực, tới, nhưng mà vọt lên một nửa chính là lại ngừng lại, thăng gấp nổi, nhìn qua đứng ở đàng xa quét dịch bóng lưng, nhất thời thì thầm một tiếng. Quynh, bạn tôn là ăn chay, loại này náo nhiệt hay không xem bảo. Phải lập tức trở lại mật báo, quét dâm ta tới, gọi bọn nàng nhanh rút lui. Thanh Nhu nhanh chân chạy, tựa như một đạo khói xanh, lại rơi vào một người cao trong bụi cỏ. Đệ Ngũ Hiền Giả biến thành một đầu đỏ tươi cả nướng, bay tại trên mặt đất, ra tiêu thịt giòn, mùi thơm ngon miệng, cái kia lân phiến ở giữa còn không ngừng chạy xuống nồng đậm dầu mỡ tới. Gia Diệp Tiểu Hòa Thượng sau khi xem, cũng là nhịn không được liếm liếm môi, Hòa Thượng này sợ là muốn phá giới. Đệ Lục Giả cùng đệ Tất Hiền Giả đều là bị kinh sợ, hướng về tứ phương nhìn lại, kêu lên, người nào xen vào việc của người khác lại dám đốt chết ta long ngư yêu tộc đệ ngũ hiền giả, ngươi nhất định phải chết." Người anh? lại là hai đóa màu lam hỏa liên bay ra, kia sáng tựa như một quả hành tinh, nhiệt độ nóng bỏng thiêu phá ra người. Đệ lục hiền giả cùng đệ thất hiền giả vừa rồi thế, nhưng là kiến thức cái này hỏa liên lợi hại, lúc này đồng thời đánh ra một cái thánh vậy cá phía tới, muốn đem hỏa liên độ diệt. Hoặc, màu lam hỏa liên uy lực bực nào cường đại, có thể so với hai tôn bản thánh cao cảnh cường giả một kích toàn lực, trực tiếp đem vậy cá cho đánh bay ra ngoài, phản đụng vào đệ lục hiền giả cùng đệ thất trên thân, trực tiếp đem bọn hắn cơ thể đụng đối với xuyên, bay ngược ra ngoài trăm xa. Đệ Lục Hiển Giả trái tim đều bị đánh bay ra ngoài, treo ở trên nhánh cây, bị một cái linh điệu tha đi. Đệ Thất Hiển Giả xương sườn cũng là nát một chỗ, đã rơi vào cái nào đó trong hốc núi. Liêu mạng, hai người bóng người đồng thời phá thoái, biến thành hai đầu vạn trượng long ngư, trong miệng thốt ra hai tòa cực lớn băng sả tới, muốn đem chúng quanh hết thể đều cho trấn áp, đem dấu giếm người kia ép ra ngoài. Phanh! Phanh! Hai tiếng kiếm rít truyền ra, phá phong thanh âm cực kỳ sắp bén, dễ dàng liền động phá hai tòa băng sơn, đem Đệ Lục Hiển Giả, giả Tâm Đạo Hồn cho xuyên. Hai tiếng nổ mạnh truyền ra, không lâu long ngư thi rơi dụng xuống áp sập mạng lưới rừng rậm, vô số cổ mục vì đó mà biến thành mảnh vụn. Đây hết thể đều phát hiện tại trong trước mắt, khi đệ nhị hiền giả, đệ tam hiền giả, đệ tứ hiền giả, ba đại cao thủ chạy đến thời điểm, đặt tại trước mặt bọn hắn đã là ba bộ Long Ngư thi, hơn nữa trong đó còn có một bộ điều chín. Hỗn đản, ngươi nào cút ra đây cho ta? Đệ nhị hiền giả đều tức bể phổi, ba tôn ban thánh cấp bậc cường giả thế mà liền như vậy vẫn lạc, đây chính là tổn thất khổng lồ, nếu để cho Long Ngư thiếu chủ biết lúc này, sẽ muốn mệnh của hắn. Đệ tam hiền giả cùng đệ tứ hiền giả lúc này cũng là xách theo chiến mâu, mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Hàn Quang tại mâu kiếm tiềm động, để mặt đất thượng đô kết lên một tầng băng thật dày sương. Đây tuyệt đối là sĩ nhục, Long Ngư yêu tộc lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy, liền xem như yêu tộc đứng đầu Long tộc, cũng không dám dễ dàng đánh giết Long Ngư yêu tộc đỉnh cao cường giả, đây quả thực là tại tuyên chiến. Những cái tiêu đạo bạn cấp bậc cường giả rất nhiều đều bị kinh động, rất nhanh liền chạy tới, liền cái này một số người đều bị trước mắt một màn này cho rung động, ba tôn bán thánh đều đã chết, đến cùng là người phương nào lại dám khiêu khích Ngư yêu tộc, Thủ này xem như kết định rồi. Chương 753, Tô mang thai hải tử, chương 753, Nha mang thai hải tử. Ba bộ giải vạn trượng long ngư tử thi nằm ngang ở địa, trong thân thể đạo hồn cùng linh hồn đều bị giật tận, tựa như ba đầu cực lớn sơn mạch đè ngang trên mặt đất. Gia Diệp cũng bị một màn này cho kinh ngạc nhảy một cái, trong nháy mắt chính là nhẹ nhóm giải quyết ba tôn cao thủ, chính mình hôm nay đụng đại vận gì, thế mà nhận được cao thủ như thế chế trở. Oanh! Lại là ba đóa màu lam hỏa liên hướng bay ra, nhiệt độ kinh khủng nướng đại địa. Phá! Đệ Nhị Hiền Giả trong mi tâm bay ra một cây cánh tay dài như vậy kích, phía trên hơn 300 tọa trận còn có vô số cổ thánh chứa ở phía trên. Đây là một kiện thánh khí. Đệ Nhị Hiền Giả đem thánh khí cho hoạt, Đồng thời dẫn phát một cỗ phá hủy hư không tê liệt sức mạnh, phi đâm đi qua, đem ba đóa mẫu lam hỏa liền cho đồng thời chấn vỡ. Đoàn kích phía trên tài năng lộ rõ, vô số vết sạch lưu chuyển, biến thành vô tận sắc bén linh tiễn, động xạ tứ phương. Đệ Nhị Hiền Giả đây là muốn đem dấu ở chỗ tối hung thủ ép ra ngoài. Bành! Một hồi âm phong gào thét, mảng lớn quỷ quân liễu chết xung phong tới, quỷ quân trên thân thiết giáp băng hàn, ánh mắt bên trong mang theo hung ác âm khí, từng cái tu vi đều tại đạo chủ đạo thứ 5 phía trên. Đệ nhị Hiền chưa từng gặp qua tình hình như vậy, liền thánh đều bị âm hồn cho cuốn trên người vậy mà lại bị nhanh chóng bị làm ăn. "Phá cho ta." Đệ Nhị Hiền Giả tại Oan Hồn trong Đại Quân cuồng hống một tiếng, muốn cưỡng ép tế ra thánh khí trấn vỡ những thứ này quỷ vật. Nhưng mà tiếng giống to này lại có vẻ vô lực như vậy, ngược lại giống sau cùng tiêu rên. Oan Hồn Đại Quân khé quẹt mà qua, trên mặt đất liền cái gì cũng không có lưu lại, đệ nhị hiền giả bị lấm ăn ngay cả xương cốt đều không thừa. Bang bong bong, thánh khí đoạn kích rơi vào trên mặt đất. Vẹn vẹn chỉ là một hiệp, đệ nhị hiền giả chính là biến thành oan hồn trong cơm, để cho còn lại đệ Tam Hiền Giả đệ Tứ giả trong một mảnh lạnh buốt, đùi cũng đã căng gân. Một màn này so vừa rồi càng thêm chấn nhức người. Cục Trầm rãi tiếng bước chân tại phía sau bọn hắn vang lên, Quách Dịch đi ra, nhìn bọn họ một chút, sau đó nói, "Trở về nói cho Long Ngư thiếu chủ, Quách Dịch đã đến vô lượng đảo, tùy thời chờ hắn tới tiếp kiến." Quách Dịch, hắn chính là Quách dâm Tặc. Đệ Tam Hiền Giả cùng Đệ Tứ Hiền Giả cắn răng thật chặt, tiếp đó lui về sau hai bước, tiếp lấy biến thành hai đầu màu vàng Long Ngư hướng về màn trời phía trên bay mất. Gia Diệp còn tại sững sờ, sau một hồi lâu, mới là mang lên, "Dựa vào, Quách dâm Tặc tiểu tử đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì, như thế nào đột nhiên một chút trở nên lợi hại như vậy?" "Ăn đại lực hoàn." "Đúng, ngươi không phải là bị kẹt ở bên trong thần sao?" Như thế nào leo tường trốn ra được? Còn có 3 năm này ngươi cũng làm gì đi, lại ngâm mấy cái cô nàng, nói nghe một chút. 3 năm không thấy, tất cả mọi người tao ngộ rất nhiều chuyện, có khác biệt kinh nghiệm, có để người thoải mái cười to, mà có thì để cho người ta nhịn không được thần hương. Quách Dịch trong đầu lại trở về nhớ tới giờ đi thượng Thanh Sắt lúc, đạo băng thất hồn lạc phách bộ dáng, trong lòng ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nhẹ nhàng thở dài, nói, những sự tình này nói rất dài dòng, về sau sẽ chậm chậm nói đi. Đúng, ta nga có thể cùng các ngươi cùng một chỗ. Gia Diệp gặp Quách Dịch không muốn nói, liền không tiếp tục truy vấn. Sắc mặt trở nên có chút cổ quái, nói, "Này cũng đích thật là tại, chỉ có điều, chính ngươi đi xem a." Gia Diệp tiểu hòa thượng ở phía trước dẫn đường, dọc theo bể tan thành cổ đạo, hướng về mặt trời lặn dần núi chỗ sâu đi. Dọc theo đường đi bố trí vô số trận pháp, cũng là vì tránh những thứ này đạo bảng cường giả một lời không hợp ra tay đánh nhau mà thiết trí, những trận pháp này có thể ngăn cản được bán thánh cấp bậc cường giả ra tay toàn lực. Xuyên qua nhất điều hạp cốc sau đó, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một tòa lấy đại long vị cây cột, lấy bích ngọc lá phong vị mảnh ngói đạo quan lơ lửng giữa không phía trên. Hai người lâm không xuống ủng, bay vọt đi lên. Tiến nhập hư không trong đạo quan. Châu chết, châu chết, lăn ra đến Già Diệp Tiểu Hòa thượng vừa tiến vào đạo quán chính là hô to gọi nhỏ, thế nhưng là căn bản không có bất kỳ cái gì đáp lại. Toàn bộ đạo quán đều không có người. Quét dịch chậm rãi đi đến, chỉ thấy cái kia trên lan can còn mang theo nữ tử quần áo, đem quần áo cho lồ xuống, đặt ở chóp mũi khẽ ngửi, khóe miệng hơi vậy một cái, Tô Nga Mặc. Tô đại mỹ nhân, Vân đại mỹ nhân, các ngươi ở đâu? Già Diệp Tiểu Hòa thượng vẫn tại tìm khắp nơi người. Chớ tê, các nàng chắc chắn làm việc trái với lương tâm, không dám gặp ta, nhưng mà không sao, chỉ cần các nàng còn ở lại chỗ này ở trên nào? liền không sợ các nàng sẽ trốn mất. Quách Dịch đứng tại Thật Cao Đạo quán phía trên, quan sát bao la đại địa, trong mắt mang theo tà tà nụ cười, bắt được hai cái này bại ra con dâu, nhất định phải thật tốt trừng trị các nàng. Chắc chắn là Thanh Nhu cái kia hôn đàn mật báo, cái này châu chết xin liền nên để cho tư tư đưa nó đem linh nhũ. Gia Diệp tiểu hòa thượng tức giận đi ra. Quách Dịch lập đầu, nói, người quá coi thường hai người bọn họ trí khôn, coi như Thanh Nhu không mật báo, các nàng cũng có thể suy tính ra ta sẽ tìm đến các nàng, cũng dám đem thân của ta đều cho bước đi, lần này nếu là không để các nàng đi một lớp ra, Sợ là các nàng về sau học không được như thế nào hiếu kính tương lai bà bà. Gia Diệp Hòa thượng trong lòng lầm bẩm, nói, nhà các ngươi phá sự thật đúng là phiền phức, vậy chúng ta bây giờ đi cái nào tìm bọn hắn? Quách Dịch trầm tư phút chốc, tiếp đó ánh mắt hướng lại, nói, đi Thiên Tôn Đạo quán. Làm sao ngươi biết các nàng đi Thiên Tôn Đạo quán, mà không phải Đại Thiên Cốc và Đảo Hồ? Gia Diệp tiểu Hòa thượng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Quách Dịch cười nói, bởi vì không người nào dám lén sông vào Thiên Tôn Đạo quán, cho nên bọn họ liền tất nhiên đi nơi nào? trên mặt trời lặn dần núi bên ngoài 500 triệu dặm, một chiếc cổ thú hoa xe cấp tốc chạy vội, chỉ là kéo xe xác thực không phải cổ thú, mà là thanh lưu. Cổ xa đi rất nhanh, bởi vì thanh lưu chạy không có chút nào chậm. Cổ xa bên trong, nô ra một cái xanh thảm tầm thường tay ngoắt tới, một cái đầu đầy màu xanh ngọc thiếu nữ thò đầu ra tới, thiếu nữ này trên mặt mang theo một tầng thật mỏng mỏng che mặt, đem con mắt trở xuống khuôn mặt đều cho che khuất. Mặc dù như thế, nhưng mà lộ ở bên ngoài mảnh khảnh giống như lá liễu tầm thường mày, dài mà cong mỹ lệ con người mắt to màu xanh lam, lại là để cho người ta nhìn lên một cái liền sẽ bị mê chết. Trong mắt của nàng có cực điểm yêu mị, phong dao thấu xương, vũ mị nan vạn, bất kỳ người đàn ông nào thấy được đều nghĩ đánh bạc hết thảy, chỉ vì có thể cùng nàng cùng chung một đêm đêm xuân. Trong mắt của nàng cũng mang theo một loại ngây ngô, thật giống như đó mới vừa mới lấy chồng thiếu nữ, nụ hoa chấm nợ nụ hoa. Mà lại hướng nàng nhìn lại, nàng lại biến thành một cái âm trừng nữ quỷ, sắc khí bức người, hàn quang vào kiếm. Đây là một cái tích hết thiên hạ đủ loại khí chất nữ tử, chỉ là như vậy một cái thanh thuần thiếu nữ như nước, lúc này lại là nâng cao một cái bụng lớn, tựa hồ đã người mang lục giác. Nha sợ lên chính mình tròn vo bụng, trong mắt mang theo một tia hoảng bát. Cái này nào giống một cái thành thục chứng trạng người phụ nữ có thai, đơn giản chính là một cái tính trẻ con không mẫn la lý. "Nhiu sư phụ, ngươi có thể hay không nhanh một chút, nếu là bị Quế Đại Dâm tặc nhìn thấy ta bộ dáng bây giờ, nhất định sẽ bị hắn cười ngạo. Tô Nha âm thanh làm nũng, cấp bách nước mắt hoa hoa đều muốn ra tới. "Hắn cười ngươi làm gì? Ngược lại ngươi nghi ngờ chính là con của hắn." Thanh như mong châu bắn tung tóe, đem toàn bộ cổ sa đều cho kéo bay lên rồi, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là, đây đều là hắn cùng Vân Tiên Nhi làm chuyện cổ thả, vì cái gì nhưng phải ta đến giúp hắn mang? Lớn như thế một cái bụng, mắt thấy không có mấy tháng liền muốn sinh. Ngươi coi sinh con là một kiện chuyện đùa." Tô Nha bĩu môi, không ngừng giật tóc. Thanh Lưu nói, "Ngươi đây có thể yên tâm, cuối cùng này 6 tháng, mỗi người các ngươi đều biết hoài một tháng, cuối cùng sinh con người hay là Vân Tiên Nhi cái kia độc hạ tử, nàng không chạy thoát được. Thế nhưng là, quách đại dâm tặc mụ mụ làm sao bây giờ?" Vân Tiên Nhi chộp thai họa lại trốn đến quỷ tâm bên trong, "Ngươi nói quách đại dâm tặc có thể hay không tưởng rằng ta trói lại hắn mụ mụ, lại đánh ta cái mông." Tô Nha lòng còn sợ hãi, mặc dù bây giờ đã 20 tuổi, dáng dấp duyên dáng yêu kiều, nhưng mà khi xưa bóng tối vẫn như cũ lưu lại trong đầu, phản vẫn là 10 năm trước cái kia 13 4 tuổi tiểu cô nương. Hắn dám, hiện tại thế nhưng là mang con của hắn, hắn thì sẽ không đánh ngươi. Hắn nếu là thật sự đánh ngươi, ngươi liền đến một cái một xác lạ mạng, để cho hắn hối hận cả đời. Thanh Nhu cười bị hồi đạo. Nếu là thật một sắc lạ mạng, mạ, có lẽ Quách Dịch thật đúng là sẽ hối hận cả đời, dù sao bọn hắn Quách gia đích hệ đệ tử muốn nghi ngờ một đứa bé cũng không phải một chuyện dễ dàng. Quách Dịch cha và nương hoa mấy chục và năm, cũng mới sinh Quách Dịch cùng đại ca hắn hai đứa bé mà lấy, cái này cũng đã là vượt xa bình thường phát huy. Âm Dương Đạo phủ, được xưng là Quách gia viễn cổ một trong tứ đại truyền thừa phủ, không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm. Nhưng mà tiến vào bên trong tu luyện quách gia đích hệ đệ tử cộng lại cũng mới vài trăm người. Cái khác tam đại độc phủ, nhân số chắc chắn cũng sẽ không so âm dương động phủ nhiều hơn bao nhiêu, bởi vậy có thể thấy được quách gia đích hệ đệ tử mới bao nhiêu người. Trải phần xuống, cơ hồ mấy tổ ức năm mới có thể xuất sinh một cái dòng chính tử đệ, mỗi một cái cũng là trong gia tộc náo vật. Thế nhân đều nói, từ xưa quách gia ra biến thái, nhưng là lại có bao nhiêu người biết, chân chính quách gia dòng chính huyết mạch từ đệ lại là vô cùng thưa thớt. Cái này có thể nói quách gia người tại sinh con phương diện này không đủ cố gắng. Dĩ nhiên không phải, chuyện này chỉ có thể nói quách gia đích hệ đệ tử thực sự quá khó dự dụng. Quái dịch mẫu thân có thể tại mấy chục vạn năm thời gian bên trong, liên tiếp sinh hạ quái dịch cùng quái thiếu thương, đó nhất định chính là quái gia đại công thần. Có thể nói, mỗi một cái quái gia hải tử cũng là tuyệt thế trọng bảo, ai cũng không thể động, bằng không thì quái gia lão tổ đều phải nhảy ra chửi mẹ. Hắn không dám đánh ta, vậy hắn có thể hay không đánh tỷ tỷ? Tô Nha khẩn trương nói. Tô Nga âm thanh từ cổ xa bên trong truyền đến, nói, hắn nếu là dám đánh ta, ta liền đánh ngươi. A. Tô Nha vội vàng xoa xoa mồ hôi trên trán, cắn môi, khuất nhìn chầm chầm Nga, nước mắt ba ba nói, tỷ, ta cũng không muốn cho hắn mang thai hải tử cũng là Vân Tiên Nhi cái kia độc hạt tử làm hại, người đừng nóng giận. Ta nói qua bao nhiêu lần, ta không có sinh khí." Tô Nga mặt như băng sương, từ đầu đến cuối chính là không nói tiếng nào, lúc này ở Tô nha bên thai lạnh giọng quát. Thực là đem Tô nha bức cho phải bệnh mỏi đến trong góc, một bộ tiểu đoán phụ dáng vẻ, căn bản cũng không dám cùng tỷ tỷ của mình phân cao thấp. Chương 754, đệ nhất hiền giả, chương 754, đệ nhất hiền giả. Quế dịch có thể nói là Tô nha tỷ phu tương lai, mà bây giờ tỷ tỷ đều không có mang thai, nàng cái này cô em vợ lại trước tiên mang bầu, đại mỹ nhân có thể không tức giận sao? Tỷ Tỷ phu hắn bây giờ đã tới vô lượng đạo, chúng ta bây giờ phải tránh đầu sóng ngọn gió." Tô Nha rụt rè đạo. Nghe được một câu kia tỷ phu, Tô Nga cơn tức trong đầu chính là càng lớn, tựa như một cái đấu gà mái đồng dạng, nói, "Ta không biết sao, ta cần ngươi tới dạy ta." Tô Nha vùi đầu phải thấp hơn. Tô Nga tóc trắng như tuyết, da thịt như sứ, một đôi giống như thuần ngọc tầm thường đôi mắt sáng nhìn một chút một mặt vô tội Tô Nha, lập tức lại trở nên nhu hòa. Mảnh cánh tay ngọc nhẹ nhàng đem Tô Nha ôm vào trong lòng, ôn nu nói, "Tỷ vừa rồi thố, không nên hung Nên hung cũng là hung cách dịch cái kia hỗn cũng là lỗi của hắn." Tỷ Các thể đều nghe lời ngươi, nha nha, điểm đều không sinh tỷ tỷ khí. Tô Nha ghé vào Tô Nga trong ngực, trên mặt mang khả ái cười. Tô Nga gật đầu một cái, trong mắt mang theo thần sắc thâm trầm, nói: "Quế đại dâm tặc, bây giờ đã lựa được, vô luận là cơ chí vẫn là tu vi, cũng sẽ không tiếp tục lúc trước cái kia quế đại đồ đẫn. Căn cứ vào hắn đối ta hiểu rõ, nhất định sẽ cho là ta đi thiên tôn đạo quán, vậy ta liền phương pháp trái ngược, chúng ta đi." Đại thiên cốc. Đại thiên cốc chính là vô lượng đạo bên trên một trong tứ đại khu quận bên trong cư trú cũng là đạo bàng vị trí thứ 100 cường giả tuyệt đỉnh. Đại thiên cốc. Tô Nha nhẹ nhàng niệm một câu như vậy, Nhưng mà thanh âm này lại rõ ràng là từ trái tim của nàng phát ra, cái này chính là Vân Tiên nhi âm thanh, trong thanh âm mang theo một chút ý vị sâu xa đồ vật. Quách Đại Dâm tặc coi như luyện ra thì sao, luận chí tuệ hắn là thuốc ngựa cũng không đổi kịp tí tí. Cổ xa lao nhanh nhanh hơn, nghiến nát đầy đất lá rụng. Quách Dịch cùng Già Diệp Tiểu Hỏa thượng rời đi mặt trời lặn sườn núi, biến thành hai đạo bóng người ảm đạm, hướng lên trời Tôn Đạo Quan phương hướng bay đi. Không có lục đại trưởng lão phân phó, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào Thiên Tôn Đạo quán, cũng chính là nguyên nhân này, Dịch mới có thể cho là nga đi nơi nào. Chúng ta muốn hay không đi trước cứu kính vô tử? Già Diệp tiểu hòa thượng mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Hai người đứng tại hai khỏa cao như trong mây cổ một chi đỉnh, dẫm ở thanh sắt trên lá cây, cơ thể tung bay theo gió, giống như hai tấm mỏng diệp. Quách Dịch ngưng trọng gật đầu một cái, dù nói thế nào Kính Vô Tử đã từng cũng coi như là một vị không tệ bằng hữu, coi như mình bây giờ có ma chủng nguy cơ, nhưng mà bằng hưu nếu là gặp nạn, vẫn là không thể không giúp. Tốt lắm, chúng ta trước hết cứu được Kính Vô Tử tiếp đó lại đi Thiên Tôn đại quán. Lại nói hắn bị Long Ngư yêu tộc đệ nhất hiền giả truy sát, cái này nhất hiền giả đến cùng là dạng gì tu vi? Quách Dịch hiểu rất rõ Kính Vô Tử thực lực. Tuyệt đối so với Già Diệp còn phải cao hơn một bậc, coi như Quế Dịch không sử dụng Đế binh, sợ là cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn. Già Diệp Hòa thượng sắc mặt có chút khó xử, nói: "Cái này đệ nhất hiển giả không thể coi thường, so với chết ở trong tay ngươi đệ nhị hiển giả thực lực cao hơn gấp 10, nếu là ta không, có đó sai, hắn đã đột phá thiên cảnh, đặt đến bán thánh thiên cảnh." Lợi hại như vậy, Quế Dịch hơi kinh ngạc. Phải biết 99% tu sĩ đều bị kẹt chết ở thiên cảnh cửa này, tối đa chỉ có thể đạt đến bán thánh cao cảnh, liền lại khó tiến bộ, bởi vì căn bản không có ai biết như thế nào mới có thể đột phá thiên cảnh, liền trên điển tịch cũng không có ghi chép. Cái này hoàn toàn cần chính mình đi ngộ. Cho nên vượt qua thiên khảm tu sĩ số lượng cực kỳ ít đòi, so với thánh nhân cũng nhiều không được mấy cái. Đi, chúng ta đi chiếu cố hắn. Quách Dịch có đế binh nơi tay, càng có 48 vạn oan hồn, đà bảng phía trên cũng liền như vậy số lượng không nhiều mấy người có thể để cho hắn bó tay bó chân. Kính vô tử giả diệp, Quách Dịch đều tu luyện chính là cùng một loại công pháp, giữa hai bên có nhất định cảm ứng, rất nhanh Quách Dịch hai người chính là đuổi theo. Chân trời hỏa hà đỏ thấm, hắc vân hạo đãng, vô số sấm sét đang bay múa, đầy trời cũng là thiên lôi tại chấn động. Mấy chục đầu to lớn sơn mạch bị nổ tận gốc, biến thành mấy ngàn vạn dặm hoa nguyên, chiến đấu trung ngừng, ba phủ lên một đạo màu vàng đuổi mù vào rồng, tiếng gió gào thét, giống như cự thú đang gầm thét, rung động chín tầng trời. Kính vô tử rất là hung mãnh, một tay nhắc lấy một cây thần long của sống, trên thân sông ra từng lớp từng lớp huyết mộ, chấn động sân hạ. Mà một bóng người từ trên cao phía trên bay thấp xuống dưới, toàn thân trên dưới cũng là màu vàng vây quang, trên cằm bọc da dài trăm thước kim sắc sợi râu, sợi râu đảo ngược dựng lên, tựa như một đầu màu vàng thác nước, từ thiên hà phía trên tạ rơi xuống. Trong tay hắn nắm một cây cổ lão kiếm trượng, phía trên khắc vài cá Phía dưới sắc bén đến tựa như mũi thương, màu vàng sắt mang phía trên mang theo một cỗ bàng bạc kinh uy, so với tầm thường thánh khí cường đại hơn 10 lần. Oanh! Hai cây thần lòng cổ sống bị chấn động đến mức khói động mở, một đạo huyết mạch bắn ra, Kính Vô Tử cánh tay trái bị đâm xuyên, mạnh mẽ tung tích chi lực, đem hắn chấn động đến mức dán vào trên mặt đất. Cánh tay bị kim trượng gắt gao đóng vào trên mặt đất. Oanh! Kính Vô Tử trực tiếp đem cánh tay của mình cũng chấn trở thành huyết vụ, một cước đá vào đệ nhất hiền giả trước ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Đệ nhất hiền giả tu vi dù sao cao hơn Kính Vô Tử một cái cảnh giới. Mặc dù bị đá trúng một cước, thế nhưng là cũng không có để cho hắn bị thương nặng, trên thân màu vàng ánh sáng toàn thân du lại đi, thương thế cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Kính vô tử đem đệ bát hiền giả cùng đệ cửu hiền giả cho giao ra, ta có thể đáp ứng tha ngươi một mạng. Đệ nhất hiền giả ở trên cao nhìn xuống, thật giống như một vị rất mực khiêm tốn đại hiền sĩ. Thực sự là chết rồi, ta nếu là muốn đi, ngươi căn bản là không để lại ta. Kính vô tử mặc dù vừa rồi kém chút bị kim trượng cho đóng đinh, nhưng là từ đệ nhất hiền giả biểu hiện bàn này đi ra ngoài thực lực, hắn có tự tin dễ dàng chạy ra ma trảo của hắn. Đệ nhất hiền giả sợ Kính vô tử tới một cái cá rách. Dệ đệ bắt hiện giả cùng đệ cựu hiện giả, thế là liền lại là Kiên nhận nói, tính vô tử ngươi biết bản thánh thiên cảnh tu sĩ cùng bản thánh cao cảnh tu sĩ, điểm khác biệt lớn nhất ở nơi nào sao? Đệ nhất hiện giả có thể làm đến vị trí hiện tại, tự nhiên không phải một cái thiện nam tí nữ, một khi tính vô tử giao ra đệ bắt hiện giả cùng đệ cựu hiện giả, như vậy nên đón hắn liền đem là một kích chí mạng. Tính vô xinh nói, lại có bất đồng gì? Đệ nhất hiện giả mỉm cười trên mặt càng thêm rực rỡ, nói, chỉ cần ngươi giao ra hai người bọn họ, ta liền lập tức nói cho ngươi, hơn nữa còn có thể nói cho ngươi đột phá bán thánh thiên cảnh phương pháp. Kính Vô Tử phá lên cười, ngươi cho ta là ba tuổi đứa trẻ sao? Đã ngươi giết không được ta, vậy ta liền đi. Kính Vô Tử hung hăng một cước giẫm ở trên mặt đất, lập tức chấn động một mảng lớn hư vân, cơ thể tựa như một vệ sáng hướng lên trời bên ngoài bay đi. Thử! thật coi ta không giết được ngươi. Đệ nhất hiện Giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên hung ác lạnh, tay trái của hắn chậm rãi nâng lên, phía trên quang hoa và trượng, cái cánh tay này cùng thân thể cái khác bộ vị đều hoàn toàn không giống, phảng phất tận chứa khai thiên lực địa sức mạnh. Vô số thánh mang trên cánh tay hiện ra, cơ bắp như băng, bạch cốt thông thấu, đơn giản cùng thánh nhân không thể nghi ngờ. Đây là, nơi xa Quách Dực kinh ngạc đến tổ đỉnh. Vâng anh! bàn tay đánh xuống xuống dưới, lập tức đem đã bay đến bên ngoài mấy chục triệu giảm kính vô tử chấn động phải chia 5 x 7, máu tươi ba trượng, liền cái kia còn sót lại đạo hồn đều có vẻ hơi bệ bại, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Cách mấy ngàn và giặm, một chiêu thiếu chút nữa đem kính vô tử chấn động phải hôi phi yên diệt. Liên gia Diệp hòa thượng cũng là bị khiếp sợ con mắt mở đại đại, lầu bầu nói, hắn cánh tay này, sợ là so thánh nhân cánh tay đều không kém. Đây vốn chính là thánh nhân cánh tay, hắn mặc dù không phải thánh nhân, nhưng mà hắn lại đưa cánh tay tu luyện đến thánh nhân cấp bậc. Quách Dực nói, cánh tay hoa thánh Vô tri chết sống. Đệ nhất hiện Giả hư lạnh một tiếng, chính là Bay Đi, cánh tay trái lần nữa giơ lên, lấy trưởng hóa đao, đánh xuống xuống dưới. Quét dịch ánh mắt lẫm liệt, tốc độ nhanh như lưu tình, trên bàn tay Phật Quang và Trượng, duy nhất một lần đem tứ đại Phật thủ lớn đồng thời đánh ra ngoài. Đại từ bi thủ, đại kim cương thủ, đại Phật đả thủ, đại nhân quả thủ. Đây chính là một tôn bán thánh thiên cảnh tu sĩ, đã vượt qua thiên khảm, thuộc về thế hệ trước vương giả liệt kê, Quách dịch cảnh giới trên lệch quá nhiều, cho nên không dám khinh thường. Trong khi xuất thủ, Phật Quang và Trưởng, hức vạn Phật âm thanh thét giải mêng ngông. Thánh nhân chi thủ uy lực khổng lồ, một trường rơi xuống, giống như manh thu sang sông, sóng lớn lật hoàng không, đem tứ đại Phật thủ lớn đều cho chấn vỡ vụn. Quách Dịch thi triển ra bất động thân Phật, trên thân thể kim quang di động, thánh nhân chi thủ đánh vào phía trên, tựa như bị sao động kim trùng, phát ra một tiếng kéo dài Phật tâm thanh. Đang, Đệ Nhất Hiển Giả mắt lộ ra kinh ngạc, lại có thể có người có thể không tá trợ đế binh đón đỡ thánh nhân chi thủ, người này là lai lịch gì? Người phương nào đến? Đệ Nhất Hiển Giả lạnh giọng nói. Quách Dịch kim quang trên người thối lui, cười nói, "Thiên hạ đệ nhất dâng tặng, Dịch." Lao đầu cái người long ngư yêu tộc nhưng có cực phẩm mỹ nhân ngư, nếu không thì tiễn đưa hai cái đến buổi bản thiếu ra qua đêm. Tất nhiên tất cả mọi người đều gọi hắn là Thiên hạ đệ nhất dâm tặc, quét dịch vì thế liền thừa nhận. Nguyên lai là ngươi. Đệ Nhất Hiển Giả một đôi lom sâu ánh mắt mang theo sắc bén điện mang, cười lạnh nói, ta long ngư yêu tộc mỹ nhân vô số, đáng tiếc đều không phải là ngươi, quét đại dâm tặc, Lao Phu đã sớm muốn gặp một lần ngươi, ngươi có thể tiếp ta một chiêu thánh nhân cánh tay trái, tính ngươi có mấy phần bản sự, cái kia thì nhìn ngươi có thể tiếp bao nhiêu chiêu. Nhất Hiển Giả thu hồi ánh mắt khinh miệt, trở nên trọng. Long ngư thiếu chủ đã từng từng nói với hắn Quách Dịch trong tay có một khối cổ lao thiên bi, uy lực mạnh mẽ không hiểu, một khi thi triển đi ra có thể chấn áp thánh nhân. Đối phó Quách Dịch nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng, tại hắn dùng ra khối này thiên bi phía trước, đem hắn bắt bỏ. Đương nhiên ngay cả Long Ngư thiếu chủ cũng không biết, Quách Dịch muốn sử dụng táng thiên bia bể cũng không phải một chuyện dễ dàng, số nhiều tình huống phía dưới, Quách Dịch căn bản đều không cách nào đem nó cho gọi động. Tuyệt thiên thánh thuật. Đệ nhất hiện giả cánh tay trái nâng lên, một tay chỉ thiên, trong lúc nhất thời ngàn vạn thủ ấn đồng thời rơi xuống, thật giống như lão thiên đánh ra từng cái chữ ấn, so với sao băng lớn rơi xuống đất uy lực đều phải kinh khủng. Đây chính là lợi dụng thánh nhân chi thủ đánh ra thánh thuật, so với vừa rồi một chiêu kia cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Ta có thể đón ngươi bao nhiêu chiêu, không phải do ngươi nói, nhưng mà ngươi có thể đón ta bao nhiêu chiêu, lại là ta quyết định. Thánh thuật rơi xuống, quét dịch không tránh không né, vô vọng Phật đang bay thẳng lên trường không, đế binh chi huy, chấn động ra ngoài, lập tức đem tất cả trưởng ấn đều cho chấn trở thành nắp bẫy, tuyệt thiên thánh thuật trong nháy mắt bị phá. Đệ nhất hiền giả bị chấn động đến mức thổ bay ngược ra ngoài, đục nát mấy trăm núi lớn. Chương 755, Thiên tôn đạo quán, chương 755, Thiên tôn đạo quán. Đệ binh uy lực không phải một cái thánh nhân tay liền có thể dễ dàng đỡ được. Vô vọng Phật đang phía trên một tôn Phật ảnh hướng bay ra, mang theo vô biên Phật mang, lực lượng cường đại lại một lần nữa đem đệ nhất hiển giả cho bay. Ta không tin, thánh nhân tay ngăn không được đệ binh. Đệ nhất hiển giả trước ngực tràn đầy vết máu, thế nhưng là vẫn như cũ chiến ý rạng rỡ, thánh quang sáng trong cánh tay trái nắm lấy kim trượng, hướng về quét dịch đâm tới. Thánh nhân chi thủ tăng thêm thánh khí, uy lực mặc dù không bằng chân chính thánh nhân, nhưng mà nhưng cũng viễn siêu bản thánh. Cho tàn Vô vọng Phật đang trực tiếp đụng ra ngoài, lập tức đem thánh khí cấp bậc kim trượng đều chấn động phải lộ bộ một tiếng. Bên trong vài tòa thánh trận bị chấn đổ sụp. Đế Binh thần uy, đem đệ nhất hiện giả cánh tay đều cho chấn nứt, kim trượng từ trong tay của hắn bay ra ngoài, cắm ngược vào lòng đất. Ầm ầm. Quách Dịch đứng tại vô vọng Phật đang phía trên, chấn áp xuống, rơi xuống đệ nhất hiện giả đỉnh đầu, vô số kim mang từ Phật đang bên trong truyền ra, phá hủy nhục thể của hắn, mở thêm bắt đầu siêu độ linh hồn của hắn. Bành. Đệ nhất hiện giả nhục thân bị Phật quang xuyên thủng mấy trăm chỗ, âm vang ngã trên mặt đất, biến thành một bộ khủng lồ long ngư thi. Quách Dịch chưa từng vọng Phật đàng phía trên bay thấp xuống, giới, tiếp đó lại đem thu vào. Gia Diệp cùng Tĩnh vô tử cũng là vây quanh tức giận nhìn lấy trên đất cá chết lại là hung hang đạp hai cước, trong miệng phát ra liên tiếp chuỗi mắng. Quách dịch cười nói: "Đi, hoàn thích, một con cá chết mà tôi, muốn đá cũng muốn đem khí lực lưu lại, đá long ngư thiếu chủ." Nghe được long ngư thiếu chủ tên sau đó, Kính vô tử lập tức thu đủ, nói: "Quách tiểu tử, cái này long ngư thiếu chủ cũng không phải nhân vật đơn giản, nghe nói bây giờ đã tu luyện đến bán thánh cao cảnh, đặt đến đạo thứ 40, tu vi cực kỳ kinh khủng, hơn nữa nghe người ta nói, hắn đã sắp đột phá bán thánh thiên cảnh, nếu để cho hắn đột phá bán thánh thiên cảnh, chỉ sợ đạo bảng phía trên không có mấy người là đối thủ của hắn." Quách Dịch tự nhiên là biết Long Ngư thiếu chủ sức mạnh, đây chính là một cái duy nhất có thể đang cùng mình giống nhau cảnh giới đem chính mình áp chế người, ngày đó nếu không phải có Táng Thiên bia bể tương trợ, Quách Dịch muốn thắng Long Ngư thiếu chủ cơ hồ đều khó có khả năng. Long Ngư thiếu chủ sau lưng thế nhưng là có thái ngư cái kia một tôn không cách nào ước đoán nhân vật, bây giờ tu vi của hắn còn cao hơn chính mình một cảnh giới, nếu không phải có Đế binh nơi tay, bằng không thì giao thủ với hắn, Quách Dịch thật đúng là không có mấy phần phần thắng. Đương nhiên ai dám can đoan, Long Ngư thiếu chủ trong tay không có nắm giữ lấy Đế binh. thiếu chủ thật là nghịch thiên cấp bậc anh tài, hắn nếu là không chủ động tìm tới cửa Ta cũng không muốn đi chủ động tìm hắn. Quét dịch quan sát bầu trời tối tăm, sau đó nói, "Tất nhiên đại gia đã đủ, chúng ta này liền đi tới Thiên Tôn đạo quán." "Đi tới Thiên Tôn đạo quán làm gì? Chẳng lẽ các người muốn tại đạo bàng anh kia không có tới cùng phía trước, đem tứ đại kỳ thư cho chồng ra?" Kính vô tử biết hai người này chuyện gì cũng làm được đi ra. "Đi ngươi sẽ biết." Ba người đồng thời che giấu thân ảnh, hướng lên trời Tôn đạo quán phương hướng bay đi. Sau một hồi lâu, bốn cái điểm nhỏ màu đen từ thiên ngoại bay tới, tốc độ cực nhanh, cơ hồ ở trong chớp mắt liền đã bay gầnỨc Dạm. Điểm đen dần dần bị lớn, biến thành bốn nhân ảnh. Bốn người đứng đầu Chính là Long Ngư thiếu chủ, nhìn lấy trên đất khổng lồ long ngư tử thi, hung hăng một quyền đánh vào trên mặt đất, trực tiếp đem đại địa đều cho đánh nát, đã nứt ra một đạo cực lớn đất nước. Quếch. Dịch Long Ngư thiếu chủ nghiến răng nghiến lợi, trong con mắt tràn đầy sát khí, trên người trường bào màu vàng nóng cổ động, trông giống như một gò núi nhỏ. Một cố rét lạnh sát khí, lạnh như băng ba người khác tâm. Đệ Tam Hiền Giả âm thanh lạnh lùng nói, "Thiếu chủ, Quếch Dâm Tặc thực sự quá ghê tởm, trong vòng một ngày sát ta Long Ngư yêu tộc năm tôn hiền giả, để chúng ta tổn thất nặng nề, nếu là không giết người này, liền không thể trấn nhiếp tiến hạ." Long ngư thiếu chủ chậm rãi đưa tay phải ra, Đưa bàn tay cho mở ra, trong lòng bàn tay dâng lên một đầu cự nhãn thái ngư khí, biến thành một đạo thái ngư hư ảnh, thái ngư con mắt chậm rãi mở ra, tựa như nhật nguyệt trên không mà chiếu. Thái ngư con mắt có thể nhìn rõ quá khứ tương lai nhân quả, có thể thông hiểu thế gian hư ảo. Rất nhanh hắn liền tìm ra quế dịch hướng đi. Chợt hắn lại đem thái ngư khí cho thu vào thể nội, nói: "Bọn hắn đi Thiên Tôn đạo trưởng, lòng can dạ thực sự là đủ lớn, lại dám sông tu tiên thánh địa." Thiếu chủ, là muốn tự mình ra tay. Đệ tử hiện giả đạo. Long thiếu chủ lắc đầu, cười nói: "Có người so với chúng ta càng giống lấy mạng của hắn, đệ tam hiện giả ngươi đi đem việc này cáo tri Hiên viên Hoàng Thành, đệ tử Hiền giả, ngươi đi đem việc này nói cho Đông Phương Lưu. Hai người này cũng đã công khai lên tiếng muốn lấy quét dịch bệnh, chúng ta sao không liền xem như một lần chuyện tốt. Đệ Tam Hiền giả cùng đệ tứ Hiền giả ngầm hiểu, trên mặt mang âm trầm cười, tiếp đó phân biệt hướng về Đại Tiền Cốc cùng mặt trời lặn dần núi chạy tới. Thiếu chủ là muốn mượn đao giết người. Đệ nhất tùy tùng đạo. Long Ngư thiếu chủ lúc đầu nói, Hiên viên hoàn Thành cái thế anh kiện, thiên phú không giới ta. Đông Lưu bẩm sinh liền có tiên quốc, bây giờ càng là mang tới cổ lão đế binh minh đại cũng là một vị không thể coi thường nhân vật. Hai người này liên thủ đối phó Quách Dịch, đơn giản dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ thiếu chủ còn có khác mục đích? Đệ nhất tùy tùng đạo. Hừ, truyền thuyết tiên tôn trong đạo quan không chỉ có tứ đại kỳ thư, còn có một khối vô lượng đế bích, vô lượng đảo chủ khắc lục đế bích, muốn tế luyện ra một tấm phía dưới bảy hoang đế bản tới, mặc dù cùng chân chính đế bảng uy lực chênh lệch rất nhiều, nhưng nếu là nhận được khối này đế bích, ta liền có thể quét ngang toàn bộ phía dưới bảy hoang, thiên hạ không người là đối thủ của ta." Đệ nhất tùng nói, thiếu chủ là giống mượn nhờ hiên viên hoàn thành, Đông Phương Lưu, Quách Dịch, ba người hấp dẫn khai tôn đạo quan lực chú ý. Mà thiếu chủ chính là có thể nhẹ nhõm tiến vào đạo quán tìm kiếm trong truyền thuyết vô lượng đi bích. Còn có tứ đại kỳ thư. Long Lư thiếu chủ bổ sung một câu, sau đó liền cười một tiếng giải, cũng là hướng lên trời tôn đạo quan phương hướng bay đi. Luân Tiên Phú, ba người này đều không giống như thiếu chủ yếu bao nhiêu, nhưng mà luận trí tuệ bọn hắn nếu là thuốc ngựa cũng không kịp. Bọn hắn chú định chỉ là ba cái má phù, cuối cùng được lợi chỉ có thiếu chủ một người. Đệ nhất tùy tùng nịnh nọt một câu, liền cũng là cấp tốc đuổi theo. Tiên tài tụ tập, như vậy liền chú định có người quang hoàn sẽ bị đánh rơi xuống, mà có người sẽ trở nên càng thêm sáng tỏ. Phía trên một đoàn đuôi lớn Một đầu thiên thêm một mực hướng về phía trước kéo dài, chừng 88 vạn dài, trong mây thiên, thăng trường không, thẳng tựa như một đầu thiên lộ. Thiên lộ phân cuối, một tòa màu xám xanh đạo quán tọa lạc, không có tường đỏ ngói xanh, cũng không có nguy nga thông thiên tháp cao, có chỉ là cái kia phổ thông một mảnh đạo quán viên lên rơi. Nơi đó chính là phía dưới bảy hoang tu tiên thánh địa, Thiên Tôn Đạo quán. Vô lượng Thiên Tôn đạo vì cái gì lại kêu trời Tôn đạo quán? Dưới núi trong rừng rậm, Quách Dịch ba người ẩn nấp tại cây cối chỗ sâu thẳm, không dám tùy tiện xông vào Thiên Tôn Đạo quán, muốn trước tiên quan sát quan sát. Già Diệp Tiểu Hòa thượng ngồi ở cao trăm trượng trên những cây, nói: "Nghe đồn cái này Vô Lượng đảo chính là từ Thiên Hoang phía trên rơi xuống một khối, cho nên linh khí nơi này so với phía dưới bảy hoang bất kỳ chỗ nào đều phải nồng đậm. Toàn này đạo quán chính là kèm theo Vô Lượng Đạo cùng một chỗ từ Thiên Hoang rơi xuống, bởi vì đạo quan trên cửa khắc lục lấy Vô Lượng Tiên Tôn Đạo năm chữ này, cho nên hậu nhân đem xưng là Vô Lượng thiên Tôn Đạo, Vô Lượng đảo chủ về sau xuất hiện sau đó, lại đem mệnh danh là Thiên Tôn Đạo quán. Vô Lượng Đạo chủ lại là cái gì lai lịch?" Kính vô tự hỏi. "Cái này cũng không biết được, chỉ là nghe nói, tại Vô Lượng Đạo xuất hiện tại hạ bảy hoang không bao lâu." Vô Lượng Đạo chủ liền xuất hiện. Gia Diệp nói, quét dịch ánh mắt lẫm nhiên, nói, đại gia cẩn thận chút, đạo quan mở cửa, tựa hồ có người nào từ bên trong đi ra. Gia Diệp cùng tính vô tử cũng là thu liễm phi thức, không nói nữa. Chỉ thấy cái kia 88 vạn trên cầu thang, đạo quan đại môn bỗng nhiên mở ra, lập tức tím hà đầy trời, tiên linh chi khí sông thẳng tiểu tiêu, một cái mặc rách rưới thiếu niên tử bên trong lung lay dắt dắt đi ra, trong tay còn ôm một cái đầu người lớn như vậy táo đỏ, có khi không dành gần một cái. Hắn cả lơ phất phơ hành tại trên thềm đá, cơ thể lắc lư không thôi, trong miệng còn hừ phát cái gì. Thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ bất ngờ trên thềm đá lăn xuống đi. Đi xuống dưới núi, cái này tên ăn mày tầm thường thiếu niên, hướng về xa xa trong rừng rậm nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra ngạo mị cười, dĩ nhiên đem trong tay quả táo cho ném xuống đất, bày một cái lạnh lùng tư thế, một tay chỉ tiên, một tay ngâng cằm của mình, kêu lên, "Ta chính là đánh khắp thiên hạ vô đối thủ, Hải Hoàng tiểu bá vương, Long tộc thái tử, Long Tam Miêu. Ta là người địa thấp, cho tới bây giờ đều không chưa dương." Ủy kêu sau khi xong, hắn liền lại là đem trên mặt đất quả táo cho nhặt lên, hung hăng cắn một cái. Gia Diệp cùng tính vô tử cũng là hai mặt nhìn nhau. Giáng hỏa này tại phát thần kinh cái gì? Kính vô tử có chút không hiểu, tựa như là có lấy, già Diệp Hòa thượng đạo. Vành, một cái to bằng nắm đấm quả táo hạch lập tức bay tới, đập vào già Diệp đầu trọc phía trên, lập tức buốc lên một cái to lớn túi máu tới. Quách Dịch cười khổ lắc đầu, sau đó nói, đã bị hắn cho phát hiện, chúng ta đi ra ngoài đi. Vành. Nhưng mà không đợi Quách Dịch ba người đi ra ngoài, một cái long trảo bắt đầu từ trên trời đi xuống, trong mơ hồ còn có thể nghe được long ngâm âm thanh lớn. Quách Dịch ngón tay kiếm bay ra một đạo kim sắt kiếm mang, Vạn kiếm ảnh đồng thời xung ra, Táng Thiên kiếm thứ 10 quyết đâm ra ngoài. Lập tức đem đạo này lòng trảo cho đấm nát. A, còn có mấy phần bản sự đi." Một thân ảnh tại ba người bên cạnh văng lên. Chẳng biết lúc nào Long Tam Miêu chính là đã đến Già Diệp Hòa Thượng bên cạnh, tay đang sờ tại hắn tiểu trọc đầu phía trên. Long tộc quả nhiên không hổ là tốc độ đệ nhất thiên hạ yêu tộc, cái này Long tộc thái tử không thể coi thường. Già Diệp chưa từng như vậy bị người sờ vượt qua đầu trọc, trong lòng là vừa giận lại tức, một cước đá bay ra ngoài, nhưng mà hắn một cước này không có đá phải Long Tam Miêu, ngược lại là đem tính vô tử đá bay ra ngoài. Đại gia chớ khẩn trương, bản thái tử cùng các ngươi mục đích mở rộng. Nếu không phải khuyết thiếu nhân thủ, vừa rồi ta cũng đã đem tứ đại kỳ thư đều cho trộm ra. Long Tam Miêu thần bí hề hề đạo: "Mục đích một dạng, chẳng lẽ hắn cho là quét dịch mấy người cũng là tới trộm tứ đại kỳ thư? Chương 756, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, chương 756, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được." "Tiểu tử, xem các người tu vi không tính quá kém, nếu không thì chúng ta liên thủ chống sách." Long Tam Miêu hiển nhiên là khuyết thiếu nhân thủ, muốn quét dịch ba người tương trợ. Quét dịch đối với tứ đại kỳ thư cũng không có bao nhiêu thú, ngược lại là già diệp cùng Kính Vô Tử giống như điên cùng, động không thôi. Tứ đại kỳ thư bị truyền đi vô cùng kỳ diệu, chỉ có thể có thể có được trong đó bất luận cái gì một quyển sách trong đó một quyển, liền có thể khai sáng ra một tòa vạn cổ đại giao tới. Tứ đại kỳ thư chính là tu tiên giới trí bảo, nếu là người người cũng có thể quan sát, cái kia còn có ý gì? Long Tam Miêu tiếp tục nói, các ngươi yên tâm đi, liền các ngươi cái này nửa ba chân tu vi, ta sẽ không để cho bọn hắn sống qua trận đấu, chủng kỳ thư dạng này có tính khiêu chiến truyện, tự nhiên là bản thái tử tự mình ra tay. Quách Dịch đối với tứ đại kỳ thư đích thật là không có bao nhiêu hứng thú nhưng mà bây giờ Thiên Hạ Đệ Nhất Đạo tràng đã thiết lập vô lượng đạo hành trình sau, chính mình là khẳng định muốn trở về Thiên Hạ Đệ Nhất Đạo tràng. Muốn thiết lập một tòa đại giáo, nếu là không có tương xứng tu luyện công pháp sao có thể đi? Tứ đại kỳ thư cũng là phân làm 10 quyển, hết thảy cộng lại chính là 40 cuốn, chỉ cần có thể trộm ra trong đó một quyển hoặc hai cuốn, như vậy thì đủ để cho Thiên Hạ Đệ Nhất Đạo tràng vĩnh cựu truyền thừa xuống. Đương nhiên có thể trộm đến cuốn đếm càng nhiều, tự nhiên chính là càng tốt. Có lẽ, ngược lại là có thể cùng Long Tam Miêu hợp tác một lần. Có người tới. Quách Dịch cùng Long Tam Miêu gần như đồng thời nói, sau khi nói xong hai người chính là lại nhìn lẫn nhau một cái. Trong ánh mắt tựa hồ cũng tại nói, tính cảnh giác không tệ. Hừ. Hai đạo nhạt đến tựa như trong suốt bóng người, từ bên trong hư không hiện hóa ra ngoài, hai người này tốc độ cực nhanh, nhanh chóng lẫn nặng, cũng không có trực tiếp xâm nhập Thiên Tôn Đạo quán. Không nghĩ tới Long Nư thiếu chủ cũng tới, hắn sợ là cũng tại đánh tứ đại kỳ thư chú ý. Quách Dịch nhìn xem hai người che giấu phương vị, trên mặt mang ý cười. Long Tang miêu nói, phần là đi tới vô lượng đảo đạo anh kiện, có mấy cái không phải là vì tứ đại kỳ thư, buổi tối hôm nay sợ là có chút náo nhiệt, cũng không biết có bao nhiêu người sẽ ra tay. Đang khi nói chuyện, bên trong hư không lại là truyền đến một tia ba đạo Hai cái nhỏ bé điểm sáng tại trong rừng rậm nhảy lên, điểm sáng tản ra, hiện ra hai cái trên lưng mọc ra cánh trắng người tới. Một nam một nữ, nam khí khái hào hùng tu lãng, nữ thánh khiết cao quý. Hai người này cầm trong tay thủy tinh cổ trượng, trên mặt đất vẽ lên vòng sáng, thân hình của bọn hắn lập tức liền lại ổn nạc. Đây là Nam Hoàng Thiên Đường Thánh Đổ, Già Diệp Hòa Thượng đạo. Nam Hoàng tu sĩ rất ít xuất hiện tại tu tiền giới, cũng chỉ có Già Diệp cái này sống mấy chục vạn lao hòa thượng tinh tưởng một chút, một mắt liền đem hai người này nhận ra. Nam Hoàng tu sĩ tương đương đặc biệt, một khi tu luyện tới linh giả cảnh giới, Trên lưng liền sẽ mọc ra một đôi cánh tới, đạt đến pháp chủ cảnh, liền sẽ mọc ra hai đôi bốn cánh cánh. Hai người này trên lưng có lấy bốn cả cánh, hết thảy tám cánh, lời thuyết minh bọn hắn đã đạt đến đạo chủ cảnh giới, sắp thực nói là bàn thánh. Thỉnh thoảng, lại có mấy đôi nhân mã chạy đến, đều ẩn tàng thiên tôn đạo quán phía dưới trong rừng rậm, những thứ này mọi người cũng là đạo bảng phía trên tồn tại cao cấp nhất, rất nhiều đều đạt đến đạo bảng trước 100. Càng ngày càng náo nhiệt, chúng ta giữ nguyên kế hoạch làm việc. Đầu trọc cùng kính vô tử vi quá thấp, nếu là lén vào đạo quán chắc chắn dễ dàng bị phát giác, các ngươi liền phụ trách ở bên ngoài tiếp ứng. Quách Đại Dâm tặng phụ trách phóng hỏa thiêu đạo quán, dẫn ra Thiên Tôn đạo quan những đạo sĩ kia lực chú ý, đến nỗi trộm sách nhiệm vụ quan trọng liền giao cho bản thái tử. Sau khi chuyện thành công, hòa thượng cùng kính vô tử một người phân một quyền, Quách Đại Dâm tặng phân ba quyền, bản thái tử coi như phúc hậu a." Long Tam Miêu nói. Sau một phen trò chuyện, Long Tam Miêu đối với ba người đã có hiểu biết. Long Tam Miêu tại đạo bảng phía trên xếp hạng đệ cửu, so với hiên viên hoàng thành loại kia cấp bậc cùng giả, đều phải lợi hại mấy lần, chiến lực đã không tại thánh nhân phía dưới, chủ yếu nhất là gia hỏa này không có gì khí gia dịp cùng tính vô tử tự nhiên là mừng rỡ tay không bắt sói, không cần làm việc, liền có thể chết của. Không biết cái này tứ đại kỳ thư đều bị đặt ở Thiên Tôn trong đạo quan địa phương nào. Quách Dịch nói, Long Tam Miêu từng tiến vào Thiên Tôn đạo quán, đối với bên trong có chút hiểu. Long Tam Miêu lại là đem một cái đầu người lớn như vậy quả táo ôm ở trong ngực, nói, cái này Thiên Tôn trong đạo quan có một tòa Hán Hải đại điện, tứ đại kỳ thư chính là bị giấu ở Hán Hải đại điện bên trong, chỉ là Hán Hải đại điện bên trong có thứ gì thì không biết. Quách Dịch vốn chính là đến tìm Tô Nga, đến nơi tứ đại kỳ thư cũng chính là tùy tiện vì đó thôi. Còn có nửa canh giờ, Trời sắp tối rồi. Vô lượng đảo bên trên không chăng chi dạng, đen như mực không thấy năm ngón tay, liền xem như bản thánh cũng rất khó thấy rõ hết thảy xung quanh, đến lúc đó chúng ta lợi dụng linh đang làm hiệu, tay cầm linh đang, liền biết là chính mình người. Quách Dịch lấy ra bốn cái thanh sắc linh đang tới, phân biệt giao cho ba người. Chân trời, trời chiều bắt đầu chậm rãi chìm vào đường chân trời, toàn bộ sắc trời đều trở nên ảm đạm mờ đi, núi xa phía trên thiên tôn đạo quán tựa như một tòa treo thiên khu quyết, càng ngày càng viễn mịt. Quách Dịch thần nặc nhất là Cao Minh, không vào đế chi cảnh, không ai có thể dễ dàng đem hắn cho phát giác được. Quách Dịch cùng Long Tam miêu tốc độ của hai người cũng là không gì sánh kịp, biến thành hai đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng về 88 vạn dai thang đá hướng bay mà đi, tốc độ nhanh đến để cho người ta con mắt đều không thể bắt được. Và anh. một mảng lớn màu lam huyền hỏa tựa như sóng biển đồng dạng tuôn ra, đem toàn bộ thiên tôn đạo quán đều bao trùm. Thiên tôn trong đạo quán, một đạo vầng sáng nhàn nhạt tiêu tán đi ra, một tòa cổ lao trận văn phóng lên trời, đem tất cả huyền hỏa đều chấn động phải giật tát. Mẹ nó, lại có trận pháp, phóng hỏa xem ra là không thể thực hiện được. Long Tam Miêu mắng to một tiếng. Trấn pháp có cái gì, xông vào chính là Quách Dịch đã sớm biết tại Thiên Tôn đạo quán loại địa phương này, liền xem như Huyền Hỏa cũng sẽ bị trận pháp cho trấn liệt. Đem Táng Thiên kiếm cho gọi ra, một kiếm chém ra, kéo ra khỏi một đạo kiếm sắc bén mang, lập tức đem trận văn cho chém nát một góc, mở ra một cái khe. Cái này trận văn cao thâm đến cực điểm, coi như lấy Táng Thiên kiếm lợi hại, cũng chỉ có thể bổ ra một cái khe, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như lúc ban đầu. "Quách Dịch, chung quy là lại tìm đến ngươi." Một đạo nguy nga dáng người vượt qua hư không mà đến, tay hắn cầm trên kiếm, trên mặt hai đầu lông màu trắng tản ra huy quang. Một này hồ đã xúc thế đã lâu, đâm ra một tòa long mã lao nhanh đại thế tới. Hiên viên hoàn thành. Quách Dịch không nghĩ bị hắn dây dưa bên trên, thế là liền một bước vượt qua đi vào, xuyên qua Trần Văn, tiến nhập Tiên Tôn Đạo quán. Long Tam Miêu đã trước tiên hắn một bước tiềm nhập đi vào, không biết hướng về kia cái phương hướng đi. Và anh. Một thanh phi kiếm từ Quách Dịch giữa cổ lao nhanh bay qua, 7, tám cái người mặc đạo bào màu trắng tu sĩ, cách mặt đất ba thước, đứng lơ lửng trên không, nói: "Người nào dám xông ta Tiên Tôn Đạo quán?" Tống tay áo của bọn hắn phía trên theo lên một dòng đạo văn, lời thuyết minh bọn hắn chính là Tiên Tôn Đạo quán đời thứ tư đệ tử, tu vi không cao, nhưng mà người người thiên tư tuyệt đỉnh. Oanh. Một đạo kiếm quang từ trận văn bên ngoài bay ra, mảng lớn kiếm mang đánh xuống xuống dưới, đem cái thứ 7, tăng cái đệ tử đời thứ tư cho đánh thành hai nửa, máu tươi một chỗ. Hiên viên hoàng thành đã xuống tới. Trận văn phía trên, lại là vang lên mấy đạo tiếng hô minh, những thứ khác đạo bảng ảnh tài cũng muốn đem trận văn đánh nát một góc, cũng lẹn vào đi vào. Lớn mật, giám sông tiên tôn đã quán, người đến giết không tha. Đạo quan chỗ sâu, truyền đến một tiếng quát lớn, chấn động đến mức vết dịch cũng là khí huyết sôi trào. đạo quan thứ đệ tử đời 1 cũng bị kinh động đến. Trong thoáng chốc, tôn trong đạo quan, sáng lên vô số đạo trận những thứ này trận chính là có huyết trận chính là có sát trợ, chính là có cấu trợ, liền xem như bản thân muốn tiến lên trước một bước cũng là dị thường gian khổ. Quế Dịch, người trốn không thoát, giao ra Đê Bỉ lưu người toàn thây. Hiên Viên Hoàng Thành bay vào tiên tôn trong đạo quan, tế ra Trảm Thiên kiếm, hướng về Quế Dịch chậm tới. Quế Dịch mặt lộ vẻ ý cười, căn bản cũng không vì đó mà thay đổi. Và anh, Trảm Thiên kiếm còn không có chạm tại trên thân Quế Dịch, chính là chạm đến hai tòa trận pháp, một tòa cấu trợ, một tòa sát trận. Cái này hai tòa trận pháp, tạo thành hai tòa thế giới, một tòa vô biên vô hạn, một tòa thiên hỏa thiếu đốt. Trảm Thiên kiếm không chỉ có không cách nào đem chấm ra, càng đem Hiên Viên Hoàng thành chính mình cũng cho lâm vào đi vào Hiên Viên Linh, quách dịch liền không phục bội. Quách dịch thét dài nợ nụ cười, sau đó liền hướng lên trời tôn đạo quan chỗ sâu bay vút đi, nhưng mà mới không có đi ra mấy bước, liền đột nhiên vọt vào một tòa băng thiên tuyết địa bên trong. Đây là một mảnh vô biên vô tận cánh đồng tuyết, phía trên băng sơn cao vút, thâm cốc cu lam, mấu chốt là cái kia phần Phật hàn phong, thật giống như từng trôi hàn đao đâm vào trên thân thể người. Mẹ nó, ta cũng xông vào trong pháp. Quách dịch mắng to một tiếng. Còn tốt chỉ là một tòa không trận, nếu là một tòa sắt trận, vậy thì có thủ Quách dịch đem Tang Thiên kiếm cho giữ tại ở trong tay, đem kiếm thứ 10 quyết chém mất đi ra, muốn mượn Tang Thiên kiếm sắc bén, đem trận pháp cho bộ ra. Oen. Đây trời vụn băng bị đánh phải bắn tung tóe, toàn bộ băng tuyết thiên địa phảng phất đều bị đánh trở thành hai nửa, nhưng mà trận pháp nhưng như cũng không có phá vỡ. Đây tuyệt đối là thánh nhân bố trí trận pháp. Hừ. Lại một đường bóng người lão đảo nghiêng ngã rơi xuống băng cốc bên trong, đem mảng lớn băng nhai đều lục nát. Đây là một cái trên lưng mọc ra bốn cặp cánh chim màu trắng nam tử, trong tay nắm thủy tinh thánh trượng, tóc màu vàng nắng phía trên mang theo tuyết, hai mắt thực tế mang theo vẻ kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh liền trấn định lại người này tâm cảnh không tầm thường, rất hiển nhiên là quanh năm đã trải qua tuyệt địa huấn luyện tu sĩ, thế mà xông vào trong trận pháp, dịu sợ một đứa thấp giọng thì thầm. Quách Dịch đứng tại băng phía trên, thiếu kỳ đánh giá cái này trên lưng mọc ra 4 cặp cánh chim nam tử, đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nam hoang tu sĩ, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đúng lúc này, bên trong hư không khẽ rung lên, lại là một bóng người rơi dụng xuống, đem một tòa băng sơn đều động nát, đây là một cái thánh khiết mà cao quý nữ tử, trên lưng cũng là có bốn cặp cánh chim, tựa như gãy cánh tiên sứ, nga xuống đến băng tuyết bên trong. Quách Dịch sợ hết hồn, như thế nào nhiều người như vậy đều cùng hắn tao ngộ một dạng, xông vào tòa này băng tuyết không trận, một nam một nữ này cũng là nam hoàng thánh đồ, vô luận là tu vi hay là tâm cảnh, đều không có ở đây Quách Dịch phía dưới. Nếu là bọn họ liên thủ, Quách Dịch chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Quách Dịch muốn trước tiên che dấu, nhưng mà nữ tử phá băng mà ra, một cây thủy tinh thánh trượng đã đâm vào cổ của hắn bên cạnh. Chương 757, cổ tư Lan tính, chương 757, cổ tư Lan tính. Nữ tử này thánh khiết vô song, mắt ngọc mày so với băng tuyết còn muốn sạch sẽ trên da thịt, lên ánh sáng màu trắng. Trên ngọc trên lỗ thai mang theo nho nhỏ thủy tinh quyền hai, mái tóc dài vàng óng bị màu lam bảo ngọc dây lụa cho kéo lên, lộ ra phá lệ cao quý trang nhã, càng mang theo vài phần nữ nhi khí khái hào hùng. Người là người nào? Cổ tư Lan tính thủy tinh trong tay thánh trưởng lạnh leo thấu xương, cùng quách dịch của họng cách nhau không đủ ba tấc. Cổ tư Lan tính nhìn qua chỉ có 17, 8 tuổi, nhưng mà nàng đôi mắt kia mang tia sáng, lại là để cho người ta không dám nhìn thẳng, phản phất có thể xuyên tim xương đầu. Thánh trưởng xo so tại cổ ở giữa, phản tử thần tới gần. "Tiểu cô bà, người nọ là ai? Bên trong Bangkok cái kia gọi là cổ tư nhất đứa tuổi trẻ nam tử bay lên." Hai người này cũng là nam hoàng cổ tư gia tộc cao tầng, tại thiên đường đều có nhất định quyền lên tiếng. Đoán chừng cũng là nghĩ trộm lấy tứ đại kỳ thư đạo bạn cao thủ. Cổ tư Lan tính nhâm thanh lạnh lùng nói: "Không phải, tuyệt đối không phải, chỉ ta cái này bán thánh trung cảnh tu vi, nào dám đối với tứ đại kỳ thư có ý nghĩ xấu." Nói một câu nói thật, ta kỳ thực là tới tìm ta vị hôn thê, nàng vừa nghe nói ta là vị hôn phu nàng, liền chạy trốn tới Thiên Tôn đạo quán xuất ra, ta liền có như vậy áp chế sao? Nàng tình nguyện xuất ra đều không cùng ta thành thân. Quách Dịch nói chính là lệ rơi đầy mặt, cái kia nước mắt còn chưa xuống tới địa bên trên, liền kết thành băng hoa. Nhưng mà cổ tư Lan Tĩnh Thủy Tinh trong tay Thánh Trượng lại là không có chút nào rời, khinh thường lườm Quách Dịch một mắt, nói: "Đích xác đủ phế, đại nam nhân còn khóc sướt mướt, khó trách người vị hôn thê tình nguyện xuất ra, đều không cùng ngươi thành thân." Cổ tư nhất đức đem Quách Dịch đánh giá một phen, nói: "Cũng không phải rất áp chế, có thể tu luyện tới bán thánh cảnh trung cảnh, đã rất đáng mừng rồi, tại ta cổ tư gia tộc, thực lực đủ để đứng vào trước 20." Quách Dịch lập tức vừa đau khóc mất tiếng, nói: "Ta mới bán thánh cảnh, nàng cũng đã đạt đến bán thánh cảnh, nàng làm sao vừa ý ta, vô luận ta làm cái gì, nàng cũng cảm thấy là ta không xứng với nàng." Ta còn không bằng chết đi coi như xong, vị tiểu cô nương này ngươi giết ta đi. Ngươi cho ta một cái thông cái a, cũng như thế khuất mục sống, không bằng thẳng lương chết. Quách Dịch cắt tư bên trong gọi, liền phản phất thật sự có chuyện như vậy đồng dạng. Phế vật. Cổ tư Lan Tĩnh rất muốn một cái tắt đem cái này khóc sức nước giá hỏa cho thiên bay ra ngoài, nhưng mà nhìn thấy hắn như thế đáng thương cổ tư nhất đức lại là đem nàng kéo lại. Tiểu cô bà, ra hỏa này cũng trách đáng thương, chúng ta nếu không thì giúp hắn một chút. Cổ tư nhất đức ở bên tai của nàng thấp giọng nói gì, con mắt còn không ngừng nhìn chằm chằm nhìn. Cổ tư Lan Tĩnh ngừng nửa ngày, gật đầu một cái cũng là lượng quét dịch một mắt, nói, "Phế vật, ngươi tên là gì?" "Ta, gọi Quách Lâm." Quét dịch nhanh chóng xem xét đạo bảng là gấn, tìm cho mình một hợp lý tên. "Quách Lâm, đạo bảng thứ 3874 vị." Cổ tư Lan tính nghi ngờ nhìn chằm chằm Quách dịch, nàng luôn cảm giác, gia hỏa này ánh mắt lấp loé, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. "Không tệ." Quét dịch tâm bang hữu lực đạo, "Nếu là ta giúp ngươi tìm về ngươi vị hôn thê, ngươi có muốn làm ta cổ tư gia tộc khách khanh trưởng vì ta cổ tư gia hiệu lực." Cổ tư Lan tính cư cao Lâm hạ đạo, dưới cái nhìn của nàng phế vật này, một dạng nam nhân muốn mua chuột hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, Quách Lâm sau khi nghe được, lập tức kinh hái hoang mang lo sợ, nói: "Các người đến cùng nghe rõ ràng ta lời nói không có, vị hôn thê ta thế nhưng là bán thánh đến cực điểm tu vi, coi như bình thường thánh nhân nàng cũng không để vào mắt." Cổ tư nhất đức lập tức nở nụ cười, nói: "Tiểu tử, ngươi biết đứng tại trước mặt ngươi vị này, ta tiểu cô bà là người nào sao? Chẳng lẽ vị bà bà này phản lão hoàn đồng hay sao?" Quách Dịch làm sao nhìn nữ tử đều không cao hơn 20 tuổi, nhưng mà lại bị người gọi thành tiểu cô bà, khó tránh khỏi để cho Quách Dịch hơi kinh ngạc. Ngươi mới phản lão hoàng đồng, ta tiểu cô bà niên kỷ vẫn chưa lớn bằng ta, chính là cha ta nhỏ nhất bác gái, gia da của ta nhỏ nhất muội muội, thái gia gia ta nhỏ nhất nữ nhi, chỉ là lao nhân ra nàng bối phận có cao như vậy, cho nên ta mới gọi nàng một tiếng tiểu cô bà. Cổ tư nhất đức đạo: Người tu tiên này bối phận là khó khăn nhất làm rõ, nói không chừng một cái 7, 80 tuổi lao đầu, còn có thể gọi một cái mấy tuổi tiểu nữ hải vì thái tổ, loại sự tình này quá bình thường bất quá. Vậy vị này, tiểu cô bà lại là cái gì lai lịch? Quách Dực nói. Cổ tư nhất đức lập tức uy phong lẫm chỉ vào tiểu cô bà nói: Tên của nàng gọi là Cổ tư Lan Tĩnh, Người cha một chút đạo bảng xếp hạng liền biết. Cổ tư Lan Tĩnh vẫn không có thu hồi trong tay nàng thủy tinh thánh trượng, chỉ cần quét dịch dám không theo, nàng liền sẽ muốn quét dịch mệnh. Quét dịch liền vội vàng đem tâm thần chìm vào đạo bảng trong là hắn, vừa mới đem ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến là cẩn phía trên, lập tức toàn thân run lên, trên trán mồ hôi rầm rầm chạy xuống. Khó trách khi nàng thủy tinh thánh trượng chống đỡ tại trên của mình, chính mình sẽ cảm thấy một cỗ tử thần tiếp cận cảm giác, xem ra chính mình vừa rồi khổ nhục kế là dùng đúng, nếu là thật bắt đầu liều mạng, sợ là chỉ có 1 phần 10 khả năng có thể tại trong tay nàng chạy trốn. Cổ tư Lan Tĩnh trên mặt mang vẻ băng hàn, Thủy Tinh trong tay Thánh Trượng trở nên càng thêm sắc bén lại, nói: "Bây giờ suy tính được thế nào?" Quách Dịch cười hắc hắc, nhanh chóng có biến đổi, một cái nước mũi một cái nước mắt nói: "Cổ Tư Lan Tĩnh, cái tên này vừa thả ra, có ai dám làm trái? Xem ra ta cái kia vị hôn thê là chạy không thoát." Cứ như vậy nói xong rồi, "Từ nay về sau ta chính là Cổ Tư gia tộc khách khanh trưởng lão, chỉ là ta cái kia vị hôn thê. Người cái kia vị hôn thê tự nhiên vẫn là ngươi." Cổ Tư Lan Tĩnh nghe đến Quách Dịch câu trả lời xác thực sau đó, chợt liền đem Thủy Tinh Thánh Trượng thu vào, ngược lại dưới cái nhìn của nàng cái này gọi là Quách Lâm tiểu tử. Tu Vi cũng liền như vậy một chút xíu, là không nổi cái gì sóng lửa tới. Cổ Tư Lan tính cầm trong tay thủy tinh thánh trượng, trong miệng đọc lên một đạo chú ngữ, thánh trượng lập tức bay ra ngoài, đâm rách trường không, lọt vào Cửu Tiêu. Oanh! Cái này một tòa đủ để vây chết bán thánh băng tuyết đại trận, chính là bị nàng phá vỡ. Quả nhiên ra tay bất phàm, Quách Dịch trong lòng thầm thầm, nhẹ nhàng gật đầu. Cảnh vật trước mắt biến đổi theo, lại trở về Thiên Tôn đạo quán, chỉ là bây giờ Thiên Tôn đạo quán bình đã bị triệt để lệnh vỡ, bên tai không ngừng truyền đến tranh đấu âm thanh, một chút cổ lão đạo quan cũng vì đó mà đổ sụp. Vô số trận pháp đều bị xúc động, rất nhiều người bị vây chết ở bên trong, có thể phá trận mà ra cũng là cường giả đứng đầu nhất. Náo động lên động tĩnh lớn như vậy, thiên tôn đạo quan thánh nhân vì cái gì chưa hề đi ra chấn áp. Quách dịch nghi ngờ nói, có ít người, liền xem như thánh nhân ra tay, cũng chưa chắc chấn áp được. Cổ tư lan tình thật dài cổ cao ngạo dơ lên, thật giống như một cái mọc ra bốn cặp cánh tiên nga trắng. Quách dịch lắp đầu, nói, thiên tôn đạo quán cũng không là bình thường chỗ, chỉ là thứ trong hàng đệ tử đời thứ nhất liền khẳng định không chỉ một người tu thành thánh nhân cảnh. Hơn nữa còn có cái kia sáu vị trưởng lão, người người cũng là tu tiên ngàn vạn năm trở lên thượng cổ cấp nhân vật, tuyệt đối không là bình thường thánh nhân đơn giản như vậy. Bọn hắn nếu là ra tay, coi như đạo bảng thiên tài ra hết, cũng muốn bị trấn áp xuống dưới. Cổ tư nhất đức cùng cổ tư Lan Tĩnh đồng thời kinh ngạc nhìn chằm chằm quách dịch. Phế vật, ngươi còn không tính quá đần đi. Cổ tư Lan Tĩnh đạo. Quách dịch lập tức định mà cười, đây còn không phải là bởi vì cùng tiểu cô bà đi đến gần, lây dính lao nhân ra người trên người linh khí, cho nên hay thiếu. Chớ ở trước mặt ta miệng lưỡi trơn tru. Cổ tư Lan Tĩnh mặc dù nói rất lạnh lùng, trong lòng vẫn là thoải mái. Trên đời này lại có ai không thích nghe định nọ lời nói. Cổ tư Lan Tính lại nói, ngươi đừng tưởng rằng cái này vô lượng đảo là cái gì thiện nam tín nữ, kỳ thực vẫn là cổ huyền vực một mạch tử thế tôi, Bọn hắn mới sẽ không hào tâm hy vọng phía dưới Thất Hoang An bình xuống, sở dĩ lấy ra tứ đại kỳ thư, chính là muốn giao cho chúng ta cất đoạn, tiếp đó thiên hạ đại loạn, phần tâm tư này rõ ràng rành rành. Tất nhiên tiểu cô bà ngươi cũng biết dụng ý của bọn hắn, vì sao còn phải đến đây trộm tứ đại kỳ thư. Quách Dịch ngờ nói, Cổ tư Lan Tính đạo, mấu chốt chính là chỗ này, rất nhiều người đều biết dụng ý của bọn hắn, nhưng là vẫn sẽ nhịn không được đến đây sách. Tứ đại kỳ thư giá trị gần như chỉ ở đế bí phía dưới, nếu là có thể đoạt trong đó một quyền, liền có thể sáng tạo một đại giáo. Mỗi người đều có tâm lý may mắn, ai lại trải qua được cái này dụ hoặc? Quách dịch trầm mặt không nói, cổ tư Lan tính nói đến một chút cũng không sai, lấy Liễu Yên Nhiên tính cách, thật có khả năng bố trí thiên tôn đạo quán cái này một khóa trọng yếu quân cờ. Phía dưới Thất Hoang mới là căn cứ địa của nàng, nàng không có khả năng chân chính đem toàn bộ thế lực đều cho thu hồi cổ huyền vực. Nói không chừng tứ đại kỳ thư liền sẽ trở thành phía dưới Thất chân chính loạn thế đi tới một cây ngoài đổ. Tất nhiên tất cả mọi người đều tại cấp đoạn tứ đại kỳ thư, như vậy Quách Dịch chính là cũng muốn kiếm một trận canh. Tiểu cô bà, nhỏ nghe nói cái kia tứ đại kỳ thư liền bị giấu ở Hán Hải đại điện bên trong, lấy ngươi vô thượng chiến uy, tất nhiên có thể đem 40 cuốn kỳ thư đều cho đoạt tới tay." Quách Dịch nói. Cổ tư Lan Tính cùng cổ tư Nhất Đức nghe Quách Dịch chi ngôn, đều là vui mừng, bọn hắn đang lo lớn như vậy thiên tôn đạo quán tìm kiếm phiền phức, không nghĩ tới Quách Dịch lại là cáo chi bọn hắn một đầu trọng yếu nhất tin tức, đây quả thực là đại công thần a." Anh. "Quách đại dũng tặc, ngươi chạy đi đâu?" Hiên viên hoàng thành phá vỡ hai tòa cổ trận, đem Trảm Tiên kiếm cho kích hoạt. Mở lấy thế xét đánh nơi đỉnh, đem quế dịch triệt để lưu lại, bằng không thì nếu là lần nữa xâm nhập trận pháp sau đó, sợ là liền sẽ để quét dịch đào thoát. Hiên Viên Hoàng Thành cũng không phải nhận biết cổ tư Lan Tĩnh hai người, lúc này cũng là đối với đế bí không nhắc tới một lời, dù sao đế bí thế nhưng là so tứ đại kỳ thư còn chân quý hơn, hắn cũng không muốn bị càng nhiều người biết được. Hắn đang gọi người. Cổ tư nhất đức đạo. Hắn bảo ta, Nhũ Danh. Quế dịch sắc mặt lập tức đại biến, nếu để cho cổ tư Lan Tĩnh tôn này sắt thần biết mình chính là số danh Lan Sa Thiên Hạ đệ nhất danh uy, như vậy nàng nhất định sẽ cho là mình đối với nàng có ý đồ. Đến lúc đó nàng tuyệt đối không ngại tự tay làm thịt quế dịch. Quế dịch cái khó lo cái khôn, vội vàng bị sợ một cái vội vàng, kém chút ngã nhào trên đất, thật chặt lôi kéo cổ tư làn tình ống tay áo, tay chỉ giết tới hiên viên hoàn thành, khóc lóc kể lệ, nói: "Tiểu cô bà, ngươi cần phải vì ta làm chủ a." Kẻ này Táng tận Thiên lương, thật không biết xấu hổ, hắn muốn cướp ta vị hôn thê, ta cũng chỉ có một vị hôn thê, hắn còn muốn cướp ta. Ta mệnh thật sự rất đáng a. "Tiểu cô bà, ngươi có thể nhất định muốn vì ta làm chủ a." Chương 758, "Tiểu cô bà, ta mệnh thật là khổ a." Chương 758 Tiểu cô bà, ta mệnh thật là khổ a." Cổ Tư Lan tính hử lạnh một tiếng, "Kim Nhật Chi Vương, Minh Nhật chi Đế, Thiên Đình Tiên sứ, Hiên Viên Hoàng Thành. Đại danh đỉnh đỉnh chạm thiên kiếm chi chủ lại như thế nào? Dám ở trước mặt ta giết người, lòng can đảm cũng quá lớn." Thủy Tinh Thánh Trượng Lâm không nhất chỉ, một đạo thánh khiết chi quang chính là liền sông ra ngoài, tựa như một đầu cổ sáng bay lên không, đem cái kia đầy trời bảng bạc đế uy đều cho điểm nát. Và anh, Hiên Viên Hoàng Thành chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến một cỗ đại lực, hô băng liệt, liền trong tay trảm kiếm đều phát ra rên một tiếng, kém chút tuột tay bay ra ngoài. Khí thế trên người suy kiệt, cơ thể bay ngược trở về, trên mặt đất lao nhanh lui trở về, trên mặt đất giống ra hơn 10 cái dấu chân thật sâu. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, mình đã kích hoạt lên đế binh, thế mà đều bị người đổ đánh trở về, nếu là mình không có kích hoạt đế binh, há không vừa rồi một chiêu liền chết ở trong tay nàng. Tu vi của ngươi quá yếu, còn không có vượt qua thiên cảnh a. Đế binh chi uy bi liền một phần vạn đều không phát huy ra. Cố Tư Lan tính thẳng như nói, Người là người phương nào? Hiên Viên Hoàng Thành liên tiếp đuổi lại, đem Trảm Thiên kiếm cho nhấc trong tay, thần tình căng thẳng, đế bi không dám ma diệt. Nữ tử này thật lợi hại. Quế Dịch từ nơi nào tìm đến như thế một tôn giúp đỡ. Cổ tư Lan Tính. Hiên Viên Hoàng Thành nghe được cái tên này sau đó, sắc mặt đại biến, quay đầu chạy, mày may cũng không dám dừng lại, trong nháy mắt chính là trốn được mất tung ảnh. Cổ tư Lan Tính tựa hồ vốn là không muốn tính mạng của hắn, cho nên bỏ mặt lấy hắn thoát đi, thẳng đến Hiên Viên Hoàng Thành trốn viễn chi sau, nàng mới dùng là đem Thủy Tinh Thánh Trượng đâm tới Quế Dịch trước mặt, âm thanh lệnh lùng nói, hắn vì cái gì truy ngươi? Tự nhiên là bởi vì hắn muốn cướp vị hôn thê ta. Quế Dịch trong lòng giận mình, chẳng lẽ nàng phát hiện cái gì? Cổ tư Lan Tính có thể đạt đến tu vi hiện tại, tự nhiên không phải dễ lựa như vậy. Thủy Tinh Thánh Trượng mũi nhọn đã đâm tới quế dịch mị tâm làn ra chỗ, chỉ cần nàng nhẹ nhàng hơi dùng sức, liền có thể đâm thủng quế dịch đạo hồn. Hiên Viên Hoàng Thành có thể được xưng là minh nhật chi đế, càng có thể làm đến thiên đỉnh tiên sứ vị trí, sao lại vì nữ nhân, hỏng thanh danh của mình? Cổ Tư Lan tính trầm giọng đạo: "Đó là bởi vì vị hôn thê ta quá đẹp, tiên tâm đạo cốt, xinh đẹp tuyệt trần." Quế dịch chứa bị dọa đến rất thảm bộ dáng, từng bước một lùi lại, liền nói âm thanh đều đang "Ta hoài nghi ngươi căn bản là không có cái gì vị hôn hắn truy chắc chắn là nguyên nhân khác, trên người ngươi tất nhiên có tuyệt thế kỳ bảo, giá trị nói không chừng không tại đại kỳ thư phía dưới." Cổ tư Lan tính từng bước ép sát. Quách Dịch trong lòng lột bộ một tiếng, nữ nhân này tính cảnh giác quá mạnh mẽ. "Tiểu, cô, bà, ô, ô, ta thật sự không có lựa ngươi, ta nào dám lừa ngươi đi." Hiên Viên Hoàng Thành tên kia chỉ có bên ngoài, mặt ngoài ra vẻ lạm mạo, sau lưng kỳ thực cái gì nam đạo nữ sướng chuyện đều làm được. "Tiểu cô bà, ta mệnh thật sự rất đáng a. Nếu ngay cả ngươi cũng tin tưởng ta, ta còn không bằng chết đi coi như xong, ngươi giết ta đi. Ngươi liền giết ta đi." Quách Dịch căn bản cũng không bận tâm hình tượng, trực tiếp nằm lên trên mặt đất, ổn cổ tư Lan tính chân thon dài chính là tê tâm liệt phế tiêu khóc. Đem nước bọt cùng nước mắt hoa hoa xóa cho nàng trên váy khắp nơi đều là. Nhìn thấy Quách Dịch như vậy thê thảm bộ dáng, Cổ Tư Lan tính tâm đầu nhất thời mệt nhũn, thủy tinh trong tay thánh trượng cũng thu hồi lại, nhưng mà tuyệt Sắc Thánh Nhan vẫn như cũ có vẻ hơi bất cận nhân tình, nói: "Quách Lâm, người đứng lên." "Ta không đứng dậy." Quách Dịch vẫn như cũ ôm nàng tròn, âm thanh tràn đầy ố ý, cố chấp nói: "Quách Lâm, người trước đứng dậy." Cổ Tư Lan tính đạo: "Ta chính là không đứng dậy." Quách Dịch nói: "Ngươi lại không đưa tay bố ra, có tin ta hay không chẳng đó." Cổ Tư Lan tính có chút tức giận nói: "Quách Dịch vội vàng đưa tay cho bố ra. Lúc này cổ Tư Lan Tĩnh thánh khiết không đủ váy dài trắng phía trên, đã dính đầy quế dịch nước bọn, nước mũi, nước mắt, thậm chí còn dùng để lau mồ hôi. Cổ Tư Lan Tĩnh là nhân vật bậc nào, từ nhỏ đến lớn còn không có ai dám dùng váy của nàng làm khăn lau. Quế dịch lúc này lại là đem Cố Tư Nhất Đức chân cán ôm lấy, đều khóc, Nhất Đức, Nhất Đức, ta mệnh thật là khổ a." Tiểu cô bà nàng muốn chặt tay ta, "Ngươi còn nói tiểu cô bà sẽ giúp ta, thì ra nàng nhìn thấy Hiên Viên Hoàng Thành liền sợ hãi, nàng không dám giúp ta." Nghe nói như thế, Cố Tư Lan Tĩnh đơn giản tức giận nghiến răng nghiến lợi, hung hăng dậm chân, nói, "Ai nói ta sợ Hiên Viên Hoàng Thành?" Lần sau nếu là gặp lại hắn, ta nhất định trước tiên chặt hai tay của hắn. Thật sự. Quách Dịch không khóc, dương mắt nhìn qua nàng, nói, có thể hay không lại thêm hai cái đuổi. Cổ Tư Lan tính vô ngực một cái, sâu đậm hô hấp một cái, quan quét Dịch một mắt, phế vận, thiên hạ còn có so ngươi càng ngất ước nam nhân sao? Cổ Tư nhất đức lúc này cũng là có chút hối hận thu Quách Lâm vị gia tộc khách khanh trưởng lao, gia hỏa này dù thế nào cũng là một cái bản thánh, nhưng mà tính cách cũng quá mềm yếu rồi, mảy may cũng không có cường giả phong phạm, động một chút lại báo tố nước mắt, nếu không phải đã đáp ứng hắn, lúc này thực tình muốn đem hắn cho bỏ vào nơi đây. Đi qua quét dịch như vậy náo trò, lại là qua nửa canh giờ, rất nhiều cường giả chân chính đều phá vỡ trận pháp, hướng lên trời tôn đạo quan chỗ sâu đi. Vì không để người khác đọt mất, ba người chính là tăng nhanh bước chân, có cổ tư Lan tĩnh như thế một tôn đại cao thủ, quả thực là trận pháp gì cũng đỡ không nổi bọn hắn, một đường đi xuyên, trong lúc đó cũng có gặp phải Thiên Tôn đạo quan đệ tử. Những đệ tử này mặc dù người người thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng mà phần lớn là đệ tử đời thứ ba cùng đệ tử đời thứ tư, những thứ này người cũng không có tu luyện bao lâu, người mạnh nhất cũng liền đạo chủ tu vi, căn bản là không cần đến cổ tư Lan tĩnh ra tay. Cổ tư nhất đức liền đem cái này một số người toàn bộ dọn dẹp. Cổ tư nhất đức cũng là một vị siêu cấp cường giả, tại đạo bảng phía trên xếp hạng 97 vị, có thể sát tiến vị trí thứ 100, cũng là đứng đầu nhất một nhóm người, tu vi đã đạt đến bán thánh thiên cảnh. Có thể không xuất thủ, quét dịch tự nhiên là mừng rỡ nhẹ nhóm, liền đi theo cổ tư Lan Tĩnh sau lưng, giả bộ đầu trâu mặt ngựa, lườm lớp lớp sợ, vừa gặp phải nguy hiểm liền đạp đến trong góc trốn đi. Thực là để cho cổ tư Lan Tĩnh không ngừng lắc đầu, dọc theo đường đi cũng không biết nói bao nhiêu lần, tại sao lại thu như thế một cái đồ chơi. Ngoan Một tòa cổ xưa cao lớn chấn phong trấn địa, bị cổ tư Lăng Tĩnh một trưởng trò đánh tan, cảnh tượng trước mắt lập tức sáng sủa. Nơi xa, một ngọn đèn sáng lơ lửng trên hư không, đem chúng quanh chiếu có chút vào tối, mười trưởng bên ngoài, căn bản là thấy không rõ người khuôn mặt, tựa như một đoàn bóng đen. Đèn sáng phía dưới phiêu đãng một tòa nguy nga đại điện, sương mù tại trung quanh đại điện phiêu đãng, bởi vì bóng đêm quá mở, liền xem như bán thánh cấp bậc tu vi, cũng thấy không rõ đại điện tên. Ở đây hẳn là Hán Hải đại điện. Cổ tư thủy trong tay thánh cắm trên đất, lập tức biến thành một bước tưởng, để cho ba người nút ở đằng sau. Nếu là ở đây thật sự cất dấu tứ đại kỳ thư, như vậy trong này tất nhiên có tuyệt đỉnh cao thủ tọa trấn, coi như Thiên Tôn đạo quán thật sự có tâm để cho bọn hắn cấp đi tứ đại kỳ thư, cũng không khả năng dễ dàng như vậy tiễn đưa ra ngoài. Làm sao ngươi biết đây chính là Hán Hải đại điện?" Quách Dịch nhỏ giọng đạo. Cổ tư nhất đức cười nói, "Tiểu cô bà, sinh ra liền dẫn có tiên thức, linh giác viễn siêu người bình thường, rất nhiều chuyện đều có thể thông qua trực giác phải ra kết quả, hơn nữa cho tới bây giờ cũng không có phạm sai lần qua. Lợi hại như vậy, thiên hạ quả nhiên là không thiếu cái lạ a." Quách Dịch trong lòng giận mình, chẳng trách mình có loại bị nàng nhìn thấu minh cảm giác. Thì ra cổ tư Lan Tĩnh cư nhiên trời sinh mang theo thiên thức, thông qua trực giác liền có thể tìm được đáp đây quả thực so Tô Nga cùng Vân Tiên Nhi Thiên Đạo suy tính còn tiện lợi hơn. Nếu không phải có lão già mù che đậy trên người mình hết thảy thiên cơ, chỉ sợ chính mình căn bản là không lừa được nàng. Hán Hải đại điện vì cái gì bình tĩnh như vậy, nhưng cường giả kia chẳng lẽ cũng đã xông vào? Cổ tư nhất đức nghi ngờ nói. Cổ tư Lan Tĩnh lắc đầu, nói, cung điện kia bên ngoài bố trí có 6 tòa Chu Thiên đại trận, rất có thể chính là tiền tôn đạo quan lục đại trưởng lão bày ra, phân biệt đại biểu cho 6 loại đại pháp, nhưng mà cái này 6 tòa trận pháp lại lẫn nhau cắn chặt cùng một chỗ. Rất vừa phát động toàn thân, uy lực mạnh mẽ không hiểu, coi như là bình thường thánh nhân cũng muốn bị đánh chết ở bên trong. Những cường giả kia đoán chừng không dám tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm, đều cùng chúng ta đồng dạng nút trong bóng tối quan sát. "Tiểu cô bà, người có nắm chắc hay không đem trận pháp này phá?" Cổ tư nhất đức đối với nàng lòng tin 10 phần. Cổ tư Lan tính đạo, loại trận pháp này từ đó đến giờ cũng không có nhìn thấy qua, bên trong tựa hồ đã bao hàm 6 loại sát thuật, trong đó có 5 loại phân biệt là ngũ hành sát thuật, nhưng mà còn có một loại sát thuật là cái gì, ta làm thế nào đều cảm giác không đến. Đây không phải là sát thuật, là một loại phụ trợ sức mạnh, luân hồi chi đạo." có thể làm cho ngũ hành sát thuật sinh sôi không ngừng, diệt đi trong đó một tòa liền lại sẽ bị cái khác bốn tòa trận pháp cho sinh ra lần nữa, muốn phá cái này sáu tòa sát trận, nhất định phải trước tiên phá cái kia một tòa dấu ở trong đó luân hồi đại trận, bằng không thì ai tiến vào cũng là chết." Quế Dịch nói. Cổ tư Lan Tĩnh cùng cổ tư Nhất Đức lại là kinh ngạc nhìn qua cái này phế vật. "Làm sao ngươi biết?" Trong mắt cổ tư Lan Tĩnh mang theo vẻ ngoài ý muốn, bằng vào trực giác cảm thấy Quế Dịch nói cũng không sai. Quế Dịch ho khan hai tiếng, tiếp đó ngây ngốc nở nụ cười, "Tiểu cô bà, ta đấy." Cổ tư Lan Tĩnh lập tức cứng đờ. Thật vất vả phát hiện ra hỏa này một tiêu điểm tốt, cho là hắn tại trận pháp lĩnh vực có kiện xuất thành tựu, nhưng trong một chớp mắt liền lại là ta nữa, nguyên lai vẫn là một cái phế vật. Người thật đúng là sẽ đoán. Cổ tư Lan tính lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, đột nhiên ánh mắt nàng run lên, vội quay đầu đi, dùng tay ra hiệu im lặng nói, có người nhịn không được xung trận. Hưu. Một đạo hắc ảnh bay lượn tại trong màn đêm, bởi vì vô lượng đảo bóng đêm thực sự quá lờ mờ, không có ai thấy rõ bộ dáng của hắn. Người này vô cùng phải, tu vi đã đạt đến bán thánh tiên cảnh, sử dụng một thanh thánh khí bậc chiến một kiếm chém ra một tòa sâu thẳm đại thế tới, ý trùng Thánh khí chi bị kích động trưởng không đều đi theo quân run dậy. Oen, hắn một kiếm này bổ vào kim hành sát trận phía trên, năm tòa sắt trận lập tức lao nhanh vào chuyển, một đạo kim sát phong mang từ trong trận bay ra, trực tiếp đem cổ lao thánh binh đều cho đến nát, cái kia một cái bán thánh thiên cảnh tu vi lập tức hồn phi phách tán, biến thành một đoàn huyết vụ. Một màn này đem dấu ở chỗ tối tất cả mọi người đều cho kinh trụ, chuyển ra mấy tiếng hít một hơi lãnh khí thanh âm, một cái bán thánh thiên cảnh siêu cấp cường giả đều một chiêu bị trận pháp nát, ai còn dám xông? Chương 759, Hào Kiệt Đồng Thời Gia, chương 759, Hào Kiệt Đồng Thời Gia. Bóng đêm lạnh buốt như nước, Hán Hải đại điện bên ngoài yên tĩnh im lặng. Sáu tòa sát trận đã bị kích hoạt, liền thánh khí đều có thể chặt đứt, loại uy lực này quá rung động người. Hiên Viên huynh, nếu không thì ngươi dùng chạm Thiên kiếm thử xem. Đông Phương Lưu cùng Hiên Viên Hoàng Thành đứng tại cách đó không xa một tòa thanh sắc đạo quan phía trên, xa xa nhìn qua vừa rồi một màn kia, thế nhưng là cũng không có bị sợ. Hiên Viên Hoàng Thành người mặc tơ vàng đã bảo, mang theo uy nghiêm bá đạo năng khí, trong đôi mắt giống như mang theo hai tòa tinh vũ, nhìn một chút tay phải của mình, lại trở về nhớ lại cổ tư Lan Tĩnh kinh thế kia nhất kích chỉ một chiêu liền đem hắn cho đánh bại, đây tuyệt đối là hắn bị bại thảm nhất một lần. Hiên viên Hoàng Thành lắc đầu, nói: "Ngươi đoán ta mới vừa rồi cùng ai giao thủ? Chẳng lẽ ngươi đã gặp phải quỷ dịch?" Đông Vương Lưu ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. "Đích thật là gặp, nhưng mà ngươi đoán đều đoán không được hắn bây giờ cùng ai cùng một chỗ." Hiên viên Hoàng Thành nói: "Ai? Cổ tư Lan tính. Hiên viên Hoàng Thành nói. Nghe được cái tên này, Đông Vương Lưu ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên, nắm tay chặt chẽ nắm, cái này dâm tặc ngược lại là tìm một cái hảo chỗ dựa, vừa hái ta Đông Hoang Minh Châu, bây giờ lại bắt đầu đánh nam hoang nữ thần chủ ý. Nếu là hắn thật sự cùng Cổ Tư Lan tinh cùng một chỗ, chúng ta muốn giết hắn khó khăn. Ta không nghĩ ra một việc, tất nhiên quách dịch có đế bí tại người, vì sao còn phải đánh tứ đại kỳ tư chú ý. Hiên Viên Hoàng Thành giữa hai lông mày bao phủ nghi ngờ. Quanh hắn, ngươi nhìn lại có người ra tay rồi. Đông Vương Lưu Hướng lấy hắn Hải Đại Điện chỉ qua. Chỉ thấy, trường không phía trên một đầu cự long hành không bay qua, long chảo phía trên sách theo một ngụm đầu người lớn như vậy đỏ thấm long tộc, long châu rời tay bay ra, từ trong vọt ra khỏi ước vạn long ảnh, toàn bộ đều hướng về lục đại sát trận phốc rít gạo tới. Oanh, Và một vàng, một đỏ, tối sầm, một kim Một rồ năm đạo kia sáng từ trong trận pháp xung ra, trực tiếp đem ức vạn long ảnh đều cho trấn nữa, cường đại phá hủy lực càng là hướng về kia một đầu cự long đánh tới. Một đạo thần long khí hơi thở từ long châu bên trong sông ra, cố lực lượng này vậy mà có thể so với Đế Minh. Rất rõ ràng cái này vô cùng có khả năng chính là thần long thể nội long châu, huy lực mới khủng bố như vậy. Oen, một cú cường đại sóng xung kích đánh đi ra, đem năm đạo giết sạch đều cho trấn nữa, mà hãn hải đại điện chúng quanh trận pháp đều bị hất bay mấy chục tòa. lan tính trên ngón tay điểm ra một luồng ánh sáng, lập tức đem cái này sóng xung kích trả lại, nói, long tộc thái tử quả nhiên thật sự có tài. Khó trách có thể tại đạo bảng xếp hạng đệ cử, một chiêu này sợ là đã không tại thánh nhân phía dưới. Quách Dịch cũng là sâu đậm gật đầu một cái, có thể tiến vào đạo bảng trước 10 người, sợ là đều có cùng thánh nhân một trận chiến sức mạnh, đương nhiên điều kiện tiên quyết là thánh nhân không có đế binh nơi tay. Cùng tiểu cô và so ra, hắn vẫn là kém một mạng lớn. Cổ Tư nhất được nói, không nên xem thường hắn, phàm là có thể tiến vào đạo bảng trước 10, kỳ thực chiến lực cũng đã không kém lắm, rất khó nói do ai tuyệt đối có thể thắng ai, cái này không chỉ có muốn cân nhắc thực lực bản thân, hơn nữa còn cùng lúc chiến đấu hoàn cảnh cùng trạng thái thân thể, có quan hệ lớn lao. Cố Tư Lan tính thận trọng đạo Đúng, tỉ như, nữ nhân mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy, trạng thái không phải rất tốt." Quách Dịch nói. Cổ Tư Lan tính ngón tay lập tức run rẩy lên, trừng mắt liếc hắn một cái, rất muốn đem hắn cho trực tiếp ném tới 6 tòa trong sát trận. Quách Dịch chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh siêu xiêu, cười hắc hắc, lại là hề vẻ ngồi xổm nói trong góc, không dám nói nữa ngứ. Long tộc thái tử cũng cảm thấy khó giải quyết, cái này 6 tòa sát trận một vòng tiếp một vòng, vừa diệt một tòa chính là lại có một tòa tạo ra, căn bản là không cách nào nhất cử phá trận. Trạm kiếm, trạm thế diên hồn. Hiên biên hoàng thành kiếm trong tay, trực tiếp biến thành vạn trượng kiếm phòng. Hạo Đãng vô biên đế uy bi chấn nhiếp đi ra, tiêu tán ra vô song kiếm khí, đánh về phía cái kia sáu tỏa sát trận. Mà đổi thành một đầu, lại có cường giả ra tay. Một đạo cực lớn chín mắt quá cá tựa như một vòng sáng tỏ hạ nguyệt bay lên hùng, cá trên lưng hai con mắt bỗng nhiên mở ra, nổ bắn ra hai đạo hào quang sáng tỏ đấy ra. Mà cùng lúc đó, một chút dấu ở chỗ tối siêu cấp cường giả, cũng là nhao nhao ra tay, muốn liên thủ đem trận pháp phá vỡ. Đây là ngăn tại trước mặt mọi người cuối cùng một đạo trở ngại, tất cả mọi người đều không muốn lại đợi. Quế dịch vẫn như cũ ngồi xổm ở bên cạnh góc tường, trên mặt mang khinh thường một hí, cao thủ thật mẹ nhà hắn nhiều à làm cho ta đều có chút nửa tay. Bất quá lục đại trưởng lão bày ra sát trận cái nào tốt như vậy phá, cường công có thể hữu dụng. Cổ Tư Lan tính vẫn như cũ yên tĩnh mà đứng, cũng không có ra tay. Ầm ầm. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, trận pháp bị phá diệt mấy chục lần, nhưng mà đều lại nhanh chóng dọc theo người ra ngoài, khi mọi người thu tay lại sau đó, sáu tòa trận pháp vẫn như cũ đem Hán Hải đại điện cho thủ vệ ở trung ương, không hư hao chút nào. Cái này rất nhiều người đều cảm giác được khí kịch. Oen. Đột nhiên, một quả ánh sáng đèn sáng bay lên không, tia sáng đem toàn bộ Hán Hải đại điện xung quanh đều cho chiếu sáng. Thật giống như một vòng trong sáng mặt trăng treo ở chừng không, một đạo bóng người màu trắng hành không bay ra, đứng ở sáu tòa sát trận phía trước. Cái này nhân thân xuyên không nhiễm một hạt bụi đạo bảo màu trắng, nhìn qua 30 tuổi hơn, trên cầm mang theo dài ba tấc thanh sắt sợi râu, trong tay nắm ba tấc đạo kiếm, lộ ra có chút tiên phong đạo vận. Tống tay áo của hắn phía trên treo lên bốn cái đạo văn, lợi thuyết minh hắn chính là Tiên Tôn Đạo Quan thứ đệ tử loại 1. Nơi này động tĩnh lớn, cuối cùng đưa tới Đạo Quan cường chính. Phong, quan 1, xếp hạng 18. Các vị hữu, có thể hay không cho tại hạ một bộ mặt, cứ thế mà đi. Cái này Thiên Tôn Đạo Quán không phải là địa phương các ngươi nên tới. Thiên Tôn Đạo Quán thứ đệ tử đời một mỗi một cái đều không thể coi thường, yếu nhất đều có bản thánh cao cảnh tu vi, huống chi miệu Phong còn tại đệ nhất trong hàng đệ tử xếp hạng thứ 18. Cái gì? Hắn lại chính là Miểu Phong, không phải là đạo bảng thứ 7 cái kia miệu Phong a? Quách Dịch hơi kinh ngạc. Đạo bảng con thứ 7 có thể tại thứ trong hàng đệ tử đời thứ nhất xếp hạng thứ 18, xếp tại trước mặt hắn người há không càng thêm lợi hại. Đã sớm nghe nói Thiên Đạo Quán là một cái sản xuất nhiều cường giả chỗ, quách Dịch hôm nay trùng là thấy được. Hiu. lại là một đạo mầu trắng đạo ảnh phi không mà đến người này tu vi không tại Miểu Phong chi phía dưới, tên là Miểu Vân, thứ trong hàng đệ tử đời thứ nhất, tên thứ 17, tại đạo bảng bên trên xếp hạng đệ lục. Miểu Vân cùng Miểu Phong đứng song vai, liền đứng tại sáu tòa sát trận phía trước, cờ chúm chím nhìn qua dấu ở chỗ tối đạo bảng ánh kia. Lúc này tất cả mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao Miểu Vân cùng Miểu Phong bất kỳ một cái nào cũng là có thể so với thánh nhân tồn tại, hai người liên thủ, có thể xứng tường đồng vết sắt, liền long tộc thái tử, hiên viên hoàng thành cái này, một số người đều tính lặng bất động, ai còn dám xông. Thiên đạo quan thật là một nơi tốt. Thực sự là địa linh nhân kiệt, Miểu Vân, Miểu Phong hai vị tiền bối càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, thánh nhân phía dưới, chiến lược thiên hạ vô số, chỉ là tối nay ta quần hùng đồng thời đến, chỉ dựa vào hai vị chống đỡ được sao?" Long Ngư thiếu chủ con mắt mang tà quang, tay cầm màu vàng quan xếp, từ một tòa đạo quan đằng sau tiêu sái ung dung đi ra. Đệ nhất tùy tùng tự nhiên cũng là đi theo phía sau hắn. Miểu Phong nhẹ nhàng run lên đạo bảo, chắp tay làm vai chào, cười nói: "Nguyên lai là Long Ngư thiếu chủ, thiếu chủ thiên tư tuyệt diễm, hơn xa tại chúng ta hai người, nếu là đột phá bản thánh thiên cảnh, sợ là sẽ phải nhất phi thiên, tiến vào đạo bảng trước 10." Tương lai càng là bởi vì có thể vấn đỉnh đạo bảng văn quan chi vị, bây giờ cánh chim không gió, chẳng lẽ không sợ sớm vất lạc. Miểu Phong trên mặt mặc dù mang theo ý cười, nhưng mà câu câu đều lộ ra huyền cơ, ám đại ý bí hiệp. Long ngư thiếu chủ cười ha ha, bổ thiếu chủ nếu là muốn đột phá bán thánh tiên cảnh, tùy thời cũng có thể đột phá, ta chỉ là đang chờ một người, ta sợ hắn tu luyện được quá chậm, đuổi không kịp tốc độ của ta. Đuổi kịp lại như thế nào? Miểu Vân nói, hắn nếu là cũng đặt tới bán thánh cao cảnh, ta lại muốn cùng hắn cùng cảnh giới tranh tài một hồi, ngay trước tất cả mọi người đánh bại hắn, rửa sạch辱 nhạ. Long Ngư thiếu chủ trong mắt mang theo giết sạch, hung hăng quét mắt bốn phía, tựa hồ hắn phải đợi người ngay ở chỗ này. Ánh mắt này tương đối sắc bén, để cho Miểu Vân cùng Miểu Phong dạng này siêu cấp cường giả nhìn thấy, đều có một loại bị đâm đau con mắt cảm giác. Cổ tư nhất đức chạm đến ánh mắt này sau đó, cũng là nhanh chóng nhắm mắt lại, cảm giác con ngươi đau rát, nói: "Tiểu cô bà, cái này Long Ngư thiếu chủ khá là ghê gớm, hắn đôi mắt kia thật là đáng sợ, ta cảm giác nếu là nhìn lâu cái này ánh mắt, con mắt của ta sẽ mất." Long thiếu chủ có thể tại bán thánh cao cảnh thì đến được đạ bả người thứ 40, thiên tư như vậy, trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có như vậy mấy người có thể cùng hắn so sánh được. Đồng dạng là bán thánh cao cảnh hiên viên hoàng thành xem như một cái, Bác Hoàng tiên dâm tặc kia cũng coi như một cái, Thiên Vương cháu trai Bạch Tấn Đầu cũng có thể miễn cưỡng tính toán một cái, giống Đông Phong Lưu, Long Tam Miêu loại này cấp bậc, đã so sánh với mấy người kia hơi kém một bậc. Cái này cùng tu vi không quan hệ, chỉ là thiên tư phía trên trên chiến Cổ Tư Lan tính đạo. Long Tam Miêu mặc dù đã bước vào đạo bảng để cửu, nhưng mà cảnh giới của hắn đã là bán thánh chí cảnh, mặc dù vẫn như cũ thiên phú vô song, nhưng mà tương lai muốn xếp hạng cao hơn, lại là tương đối gian khổ. Mà hiên viên hoàng thành, Long Ngư thiếu chủ những thứ này nhân cảnh giới đều không có tiến vào bán thánh thiên cảnh. Tương lai thành tựu không thể ước đoán. Bác Hoang cái kia dâm tặc cũng coi như tuyệt đỉnh thiên tư. Nghe nói hắn tại đạo bảng phía trên tại xếp hạng thứ 71. Ngồi sỗm ở bên cạnh góc tường Quế Dịch cười nói: Người biết cái gì? Quế dâm tặc có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất dâm tặc, nổi tiếng xấu, có thể nói người người tiêu đánh, thế nhưng là vẫn như cũ có thể thật tốt sống đến bây giờ, bởi vậy liền có thể nhìn ra người này lợi hại. Thuở hồi hắn từng tại cùng cảnh giới đem Long Ngư thiếu chủ đều cho đánh bại, bởi vậy có thể thấy được người này tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn." Cổ tư lăng tính khinh bị Quế Dịch một mắt, thật giống như tại nói: "Ngươi phế vật này kiến thức quá Không nghĩ tới tiểu cô bà thế mà đối với cái kia dâm tặc như vậy hiểu rõ, hơn nữa đánh giá vậy mà như vậy cao, chẳng lẽ quách dịch nói. Cổ tư lan tính đem cắm trên mặt đất thủy tinh thánh trượng cho rút, nhẹ nhàng nuốt vẽ ở phía trên, âm thanh lạnh lùng nói, ta nếu là nhìn thấy cái kia dâm tặc, nhất định trước tiên chặt hắn đủ, lại chém tay hắn, rút gân lửa ra, nghiền xương thành cho. Quách dịch hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy tay chân hoàn toàn lạnh lẽo.